Quy 10 chương 18, hiện hình. Không để ý đến biết thu nhất diệp từ bên đúng tay, tiểu chiêu ngưng trọng nhìn trước mắt phảng phất bị đông cứng từ hàng phủ độ, từ nàng hoàn toàn đem đóng băng trái cây năng lực khai phá ra tới, cũng cuối cùng siêu thoát trái cây trói buộc bay lên đến nói chỉnh tự tới nay, như vậy vô pháp hoàn toàn đóng băng tình huống vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Phải biết rằng, lúc trước còn chưa hoàn toàn khai phá ra trái cây năng lực nàng, đã có thể lấy tiên thiên cảnh giới thực lực thiếu chút nữa đem lúc ấy đã là tương đương với kim đan cấp bậc huyết tộc giết chết. Trước mắt tuy rằng chỉ là nguyên anh kỳ tu vi, nhưng tiểu chiêu tự tin, liền tính là hóa thần kỳ cường giả tại ngộ ra băng hỏa pháp tác nàng trước mặt đều đến quỷ hiện giờ trước mắt tình huống như vậy chỉ có một giải thích trước mắt này từ hàng phổ độ thực lực đã xa xa vượt qua hóa thần chính tự vô dụng biết thu nhất diệp nhìn ánh mắt tiệm lanh phổ độ từ hàng biến sắc hắn thành thê chú cũng là lần đầu tiên mất đi hiệu lực hô một thốc ngọn lửa tại biết thu nhất diệp ngoài ý muốn trong ánh mắt tại phổ độ từ hàng trên người một đoạn đông cứng vị trí thượng phẫn khởi trong phút chốc ánh lửa đại trướng giống như một thốc ngọn lửa tại sang trung thiêu đốt giống nhau hướng về toàn thân lan tràn khai đi băng hỏa chuyển hóa nghịch chuyển âm dương Biết thu nhất diệp không thể tưởng tượng nhìn về phía sắc mặt có chút trắng bệnh tiểu chiêu đối phương tu vi rõ ràng không bằng chính mình mới đối nhưng liền này phân lịch chuyển âm dương thủ đoạn chỉ sợ toàn bộ côn luân sơn có thể cùng nàng so sánh với đều là lông phượng xử lân nữ nhân này đến tột cùng như thế nào tu luyện tiểu chiêu lại không có để ý tới biết thu nhất diệp kinh hãi, ánh mắt ngưng trọng nhìn ngọn lửa bao vây chung một đoàn kim quang lao ra quang mang chói mắt lúc sau một tôn trừng ba trượng cao kim phật xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong nam mô thế giới cực lạc tây thiên như tới pháp đặt tại này các ngươi này đó tà ma yêu nghiệt phật tổ trước mặt còn không mau, mau hiện hình hỗn trứng. Ta chính là ta, hiện tại chính là hiện hình. Ta cũng không tin ngươi là Như Lai Phật Tổ." Biết Thu Nhất Diệp nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân công lực thúc dục, cùng Phật tượng đánh bừa một cái. "Phật." Tiểu Chiêu trong lòng vừa động, nhìn về phía trước mắt Phật tượng trầm giọng nói, "Đây là thật sự Phật Nguyên, ngươi tuy không phải Phật, nhưng định cùng Phật giáo có đại sâu xa, ngươi dám giả mạo như tới, nếu tiếp rằng tới bảy mưu đặc kế, tầm thường tiểu yêu khả không nảy can đảm. Ngươi là Phật giáo phái ra?" "Cái gì?" Biết Thu Nhất Diệp đám người không thể tưởng tượng nhìn về phía Tiểu Chiêu, tuy rằng hắn đã tin tưởng trước mặt Phật tượng tuyệt không phải như tới, chỉ là cũng không nghĩ tới sâu như vậy chỉnh tự vấn đề. Ta đó là như tới, chỉ là thế nhân mắt thường phán thay, biện không phải thần ngụy. Nga. Tiểu Chiêu khẽ miệng gợi lên một tia gian kê thực hiện được tươi cười, nhìn về phía đối phương nói, ngươi chỗ dạ, nếu ngươi thật sự là như tới, cần gì phải biện giải. Hôn chứng. Phật tượng cứng lại, phát hiện chính mình thế nhưng tại lơ đãng gian mắc hữu, không khỏi tức giận. Đôi tay hợp lại, bàng bạc Phật Nguyên hội tụ song trưởng, quyết tâm muốn nhất cử đem này nhóm người hoàn toàn diệt sát. Muốn giết người diệt khẩu sao? Khiến cho ta đến xem ngươi chân thân. Tiểu Chiêu đôi tay một phần, lạnh giọng quát, băng hỏa về một. Trường định tàn hồn. Phá. Diệt Âm vang, khí bạo trong tiếng, tiểu chiêu che lại ngược lui về phía sau hai bước, đỏ tươi máu theo kẹp miệng chảy xuống. Nhìn phật tượng trên người nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mặn nhện ra nẻ, trên mặt lại mang theo một mặn ý cười. Nếu như Lai Phật tổ đúng như ngươi như vậy vô dụng, Tiêu Tây Thiên cũng không cần nói rằng cái gì thế giới cực lạc. đã xảy ra sự tình gì? Lưu tại Trang Viên ở ngoài Tả Thiên Hộ rốt cuộc nhịn không được vọt vào tới, nhìn trước mắt vỡ vụn phật tượng nao nao, lớn tiếng nói: Hôn trưởng, Tả Thiên Hộ ngươi cái vương bất đản, ban đứng chúng ta. Nhìn Tả Thiên Hộ, biết thu nhất Diệp hai mắt phun hỏa, nếu không có tin tên hôn đản này lời nói của một bên cũng sẽ không đưa tới từ hàng phổ độ như vậy một cái ôn thần, hiện tại đừng nói giúp Phó Thiên thủ lật lại bản án, nếu không có vị này tuần phủ phu nhân ra tay tương trợ, bọn họ những người này đều phải công đạo ở chỗ này. Có ý tứ gì? Pháp trượng hộ quốc đại nhân đâu? Tạ Thiên hộ ngẩn ra, nhìn nhìn bốn phía, không có phát hiện từ hàng phổ độ thân ảnh, theo bản năng hỏi, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Biết Thu Nhất Diệp phẫn nộ nhìn Tạ Thiên hộ. Tiểu Tâm, nó chân thân muốn ra tới. Tiểu Chiêu đột nhiên đánh gãy Biết Thu Nhất Diệp vẫn đội, nương trọng nhìn kia gần như hoàn toàn vỡ vụn vật tượng. Cái gì chân thân Tả Thiên Hộ theo bản năng nhìn nhìn một phía, lại kinh hãi phát hiện kia nguyên bản nên bảo tướng trang nghiêm Phật tượng kim thân bên trong, đầu tiên là từ hoàn toàn vỡ vụn phật trên đầu lộ ra một cái xấu xí dữ tợn con rết đầu, ngay sau đó là một đầu thật lớn võ công phóng lên cao, chừng vài chục trượng như vậy lớn lên con rết giờ phút này nào còn có nửa phần Phật bộ dáng, mạnh quá yêu khí, biết thu nhất diệp sắc mặt đại biến. Tuy rằng nghĩ vậy đầu yêu quái không đơn giản, nhưng đương này ngàn đủ trùng chân thân bại lộ kia một khắc, kia tận trời yêu khí làm hắn trong lòng cũng không cấm sinh ra sợ hãi, mau rời đi nơi này. Nghĩ đến nhậm đỉnh đỉnh giờ phút này chính ở vào thời khắc mấu chốt, đối mặt cường đại như vậy yêu vật, có thể nghĩ đến biện pháp, cũng chỉ có trước đem đối phương dẫn dắt rời đi nơi này, tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi nhậm đỉnh đỉnh tỉnh lại lúc sau, các nàng bốn người liên thủ hơn nữa biết thu nhất diệp, có lẽ còn có chút phần thắng. Nó chính là pháp trợ hộ quốc đích thực bộ mặt, nếu không có tuần phụ phu nhân ra tay tương trợ, sợ là chúng ta đều phải chết ở chỗ này, ngươi vừa lòng lạc. Nhìn vẻ mặt hối hận dừng lại tại chỗ Tả Thiên hộ, Biết tu nhất diệp đưa hắn kéo qua tới, giận xít một tiếng nói, còn không mau đi, chờ bị yêu quái ăn luôn a. Tả sai tiến cải gian, thiếu chút nữa hại chết chúng lương hiện giờ còn có gì thể diện sống ở trên đời này? Tạ Thiên Hộ một tay đem Biết Thu Nhất Diệp đẩy ra ngoài cửa, đôi tay cắt chỉ một phen cương đao căm tức nhìn Con Giết Tinh nói, mọi người đi trước, ta muốn cùng hắn đồng quy vu tận, đã trộm đi ta tội nghiệt, đừng làm việc nốc, ngươi không phải đối thủ của hắn. Biết Thu Nhất Diệp muốn giữ chặt, Tạ Thiên Hộ cũng đã xông ra ngoài, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, một đạo hồng quang hiện lên, Tạ Thiên Hộ thậm chí liền đều thảm thiết đều không có phát ra liền hóa thành bụi bậm. Hiện tại các ngươi vẫn là cố hảo tự mình đi. Con Giết Tinh đem mục tiêu chuyển hướng Biết Thu Nhất Diệp mấy người, miệng phun nhân ngôn nói, một sợi hồng quang tới, khống chế càn khôn. Tiểu Chiêu một trường đánh ra, lại lần nữa cùng con giết tinh chống chọi một cái, nội thương càng trọng, Ninh Thải thần nhân cũng cơ hội lôi kéo Diệp Chi Thu trốn ra trinh khí sân trang. Một đám tiểu yêu giờ phút này ẩn tàng thân hình với trong không khí, hướng tới bên này xuống lại lại đây, ngăn cản đoàn người thoát đi, tuy rằng như vậy thu thiên ẩn thân thuật đối với Tiểu Chiêu, nhìn lá dụng biết mùa thu đến người như vậy tới nói trên cơ bản là không chỗ nào che giấu, nhưng đối với người thường mà nói, lại có thể tạo thành cực đại mà bối rối, thoát không kịp phòng dưới, hơn 10 người phó gia trung nghĩa hộ vệ cứ như vậy chết thẳng tại đây một ít yêu đang hạ. Thiên Nhãn, Khai Tiểu Chiêu đơn giản méo hai cái linh phù khắc ở phó Thanh Phong cùng phó Nguyệt Trì trên chán, giúp các nàng khai thiên nhãn, có thể nhìn đến ẩn thân trạng thái tiểu yêu, trước mắt cũng liền này hai tỷ muội còn xem như một chút sức chiến đấu, có thể trợ giúp bọn họ đối phó tiểu yêu, đến nỗi nàng cùng Biết Thu Nhất Diệp cần thiết toàn lực mới có thể đem này chỉ thiên niên ngô công lưu lại. Một đầu ngàn năm đạo hạnh con giết tinh, sao có thể lợi hại như vậy? Biết Thu Nhất Diệp liên tiếp thử vài loại pháp thuật, dị vang đối phó yêu ma quỷ quái mọi việc đều thuận lợi đạo pháp giờ phút này lại có hơn phân nửa mất đi hiệu dụng, làm hắn có loại chửi má nó xúc động. Nó trên người có Phật Nguyên bảo hộ, bình thường đạo pháp không có tác dụng. Tiểu chiêu trầm giọng nói, 3 năm rèn luyện, hàng yêu trừ mà, chẳng những tăng trưởng các nàng kiến thức, đồng dạng cũng tại lần lượt trong chiến đấu tôi luyện ra bình tĩnh tâm tính, làm bốn nữ bên trong, ẩn ẩn chiếm cứ đại tỷ địa vị nàng mà nói, đã cụ bị nhất định khí phách, giờ phút này tuy rằng trong lòng không đế, nhưng đầu góc lại thập phần bình tĩnh. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Biết thu nhất diệp giờ phút này cũng không có biện pháp, tuy rằng hắn tu vi cao hơn tiểu chiêu, nhưng càng nhiều tinh lực dùng tại đối pháp thuật nghiên cứu thượng, hiện giờ pháp thuật hơn phân nửa mất đi hiệu lực, tu vi lại đua bất quá con diệt tinh, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tận lực kéo dài thời gian, đại việt đi. Tiểu chiêu trầm giọng nói hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp đại viện biết thu nhất diệp vô lực phun tảo nói từ đâu ra việt binh ta có thể đi lăng miếu tự nơi đó có cái tiêu yến xích hà đại hồ tử đạo pháp rất cao có thể tìm hắn hỗ trợ Ninh hải thần tại một bên nói lăng miếu tự ở đâu biết thu nhất diệp nghe vậy không cầm ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Ninh hải thần nói quách bác huyện ngoại quách bác huyện biết thu nhất diệp vô ngữ nhìn Ninh hải thần theo sau phẫn nộ rít gào nói đại ca nơi này đến quách bác huyện qua lại liền tính ra roi thúc ngựa cũng đến bốn cái canh dở chờ ngươi đưa tới việt bình chúng ta đã sớm bị con giết điện ảnh trung ít nhất còn có một đoạn giảm sốc thời gian, nhưng hiện giờ, bởi vì tiểu chiêu cùng kim miến tử nhúng tay, trực tiếp đem con giết tinh phật thân phá, hiện ra nguyên hình, cũng làm con giết tinh không có cố kỵ, lấy bản thể hình thái chiến đấu, căn bản không có làm cho bọn họ cầu viện thời gian. yên tâm, này yêu nghiệt hại nhân không ít, dị vãng có phật quang che lấp, còn có thể che đậy yêu khí tiết ra ngoài, hiện giờ phật thân bị phá, yêu khí tận trời, không dùng được bao lâu, viện binh liền sẽ đuổi tới. tiểu chiêu một trưởng ngăn trở con giết tinh công kích nói, nơi này chính là giang ninh ngoại thành, yêu khí gia thiên, sao có thể không có người phát hiện? chắc nạo một niệm khả bao trùn nàn dặm xa chỉ cần một nghiệm liền có thể biết tình huống nơi này, cho nên tiểu chiêu chút nào không lo lắng. Kia, kia còn có Trác đại nhân, hắn hẳn là liền tại Giang Ninh thành, hắn một thân thần thông thập phần lợi hại, lúc trước tại Lăng Miếu tự tàn hại mạng người thụ yêu chính là bị hắn giết chết. Ninh Hải thần đống nhiên trước mắt sáng ngời, lại nghĩ đến một cái có thể tìm được giúp đỡ. Không cần, hắn rất nhanh sẽ đến. Tiểu Chiêu cắn chặt răng, trong lòng thầm hận, lấy Trác nạo năng lực, đã sớm nên cảm nhận được, sở dĩ chậm chạp không có hiện thân, định là tại trả thù các nàng lúc trước kiêu gia hành động, thật sự là cái vô lương keo kiệt nam nhân. Trong lòng bất mãn đoán luận, nhưng trước mắt khó khăn, nàng cũng không thể ngồi chờ chết, tốt nhất có thể kéo dài tới đỉnh đỉnh khôi phục lại. đến lúc đó các nàng bốn người liên thủ, hơn nữa biết thu nhất diệp phần thắng muốn lớn hơn không ít, cũng có thể hướng vị kia keo kiệt phu quân chứng minh các nàng bản lĩnh. hắc gì? cùng phiến sao trời hạ, đang ở Giang Ninh trong thành rất có hưng trí quan khán giả chiến đấu trác ngạo không thể hiểu được đánh một cái hắc gì, xoa xoa cái mũi, xem hướng chính khí sơn trang trong lòng suy tư như thế nào, trừng phạt này dám âm thầm nguyền rủa phu quân nữ nhân. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện quy mười chương mười diệt yêu chính khí sơn trang ngoại. Giờ phút này đối mặt hỏa lực toàn bộ khai hỏa con giết tình, Tiểu Chiêu cùng Biết Thu Nhất Diệp đã đem tự thân tiềm lực gấp bức đến cực hạn, nhưng song phương thực lực kém lại quá mức cách xa, hiện giờ mặc dù là hai người liên thủ, cũng chỉ là có thể làm được tự bảo vệ mình, này vẫn là chính khí sơn trang trung, thời khắc giám sát bên ngoài chiến đấu kim miến tử mỗi khi sẽ ở thời khắc mấu chốt tiến hành quá nhiều, mới làm Tiểu Chiêu mấy lần tại nguy nan trung chuyện. Nguy Vì An, làm sao bây giờ? Hiện tại liền chạy trốn đều làm không được, này lao đầu con giết tại trèo chọc chúng ta. Biết Thu Nhất Diệp hắc mặt nhìn trước mắt con giết tình không có lại lãng phí pháp lực đi thúc dục pháp thuật, tựa như như vậy, có phật hiệu hộ thể con giết tinh đối đại bộ phận pháp thuật miễn dịch, như vậy gần như với chơi sầu đấu pháp vẫn là lần đầu tiên gặp được, làm hắn buồn bực muốn đổ máu. giống con giết tinh phát ra một tiếng gào giống, trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ đắc ý, nó đã cảm giác được hai người đã tới rồi cực hạn, đến nỗi giấu ở sơn trang trung đánh đàn người, nếu không có này hai cái vướng bận ra hỏa, nó tin tưởng chính mình có thể thoải mái mà đem đối phương đùa bỡn với vỗ tay bên trong. tiểu chiêu mặt chấm như nước, tụ tập cuối cùng một chút nguyên khí, nhưng gợn sóng bất kinh biểu tình làm biết thu nhất diệp đội phục không thôi. viện binh tới. Tiểu Chiêu trong mắt đột nhiên hiện lên một mặt thần quang, khóe miệng nổi lên một nụ cười, Biết Thu nhất diệp nghe vậy vội vàng ngẩng đầu nhìn đi, chính nhìn đến một đạo hàn quang tại yêu khí tận trời trong bóng đêm giống như một đạo sao băng xé rách cẩm, tại con zét tinh trên người một chuỗi mà qua. Giống lại là một tiếng gào giống, bất quá lúc này đây, con zét tinh thanh âm rõ ràng bao hàm thống khổ cảm giác, thật lớn đầu chuyển qua đi, nhìn xuất hiện tại cách đó không xa nhân loại tướng quân, trong tay chỉ một chuông bảo cung, dây cung còn đang không ngừng mà phát ra từng đợt run rẩy. Đen lông giống nhau trong ánh mắt, lấp loè kim loại hàn quang, nhìn này đột nhiên xuất hiện nhân loại không nhanh không chậm lại lần nữa đáp thượng một chi mũi tên nhỏ. Nhắm ngay chính mình. Con tới, con giết tỉ mị tình nháy mắt không hảo. Vừa rồi kia một tên thoạt nhìn chỉ tại hắn trên người để lại một cái lỗ nhỏ. So với việc nó kia thân thể cao lớn tới nói, bé nhỏ không đáng kể. Nhưng tiêm một tên rõ ràng cùng tầm thường tên thốc bất động, có cổ kỳ dị lực lượng thế nhưng có thể bài trừ chính mình vẫn nguyên. Trong miệng phát ra tê minh. Đen lông trong ánh mắt bắn ra lượng đạo laser giống nhau xạ tuyến va chạm mà đến tên thốc phía trên, đem tên thốc đánh rớt, Nhưng nguyên bản cho rằng có thể liền đối phương cùng nhau tiêu diệt laser, lại cũng bị tên thốc sở mang theo lực đạo đánh tan, tiêu tán với vô hình. Nô là pháp trưởng hộ quốc từ hàng phụ độ ngươi bất quá một cái nho nhỏ tướng lãnh, an cảm tương ta. Nhìn treo lên bảo cùng, sách thượng trường thương, chiến ý trùng tiêu Triệu Vân. Kia tràn ngập tại quanh thân sát khí, rõ ràng là tại lần lượt thảm thiết sát phạt bên trong tôi luyện ra tới kinh người sát khí, liền tính là nó, đối mặt giờ phút này chiến ý tận trời Triệu Vân, cũng có loại bản năng nút nhát. Triệu Vân trên người sát khí cũng không phải là đại đa số thời gian đi theo tại Trác Ngạo bên người tiểu triêu hoặc là Du đã giang hồ biết thu nhất diệp có thể so, đó là trải qua thượng trăm năm ngựa chiến tiếp sống, lấy hàng tỉ quân địch tướng sĩ máu tươi đúc liền. Tu vi tuy rằng không kém đó, nhưng kia thân sát khí, lại đủ để cho tiên nhân biến sắc. Quốc chi đem vong, tất có yêu nghiệt, xem ra này triệu đỉnh vận số cũng đến cuối. Hôm nay liền làm mộ tới trừ người gia này yêu nghiệt. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, trong tay ngân thương chật lõe, không chờ con giết tinh phản ứng, một chút ngân quang tại nó ấn đường chỗ hạ ra, cực đại đầu trước sau bắn khởi huyết hoa, toàn bộ bị một cổ vô hình thương ý xuyên thủng. Giống thống khổ một tiếng tê minh trong tiếng, võ công cái đuôi một quyển. mấy chục căn giống như lưới đao giống nhau trùng đủ hướng tới Triệu Vân treo cổ lại đây. Không tốt, nó nguyên thần không ở trong ốc, biết thu nhất diệp biến sắc. Đối với Triệu Vân hồ lớn, tu vi đạt tới hóa thần kỳ. Nguyên thần liền có thể tùy ý du tẩu tại toàn thân bất luận cái gì địa phương, chỉ cần nguyên thần bất tử, bản thể liền tính bị đánh hỏng be hỏng bét cũng sẽ không chết. Khốn chi này con giết khôn khéo hiện đã là tiến vào độ kiếp kỳ, sắp độ kiếp hóa rồng lao yêu quái, nguyên thần cường đại, thậm chí có thể thoát ly thân thể độc lập tồn tại, tuy rằng bị triệu vân một phát đạn bắn vỡ đầu, thân thể tổn hại nghiêm trọng, nhưng chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền sẽ không chân chính chết đi. Đa tạ. Triệu vân lạnh lùng gật gật đầu, trường thương một quyển, phảng phất chống rông quyển khởi một cổ gió suối, đem thổi quét tới vô số trùng đủ đều dảo loạn. Lấy tay du ra, một phen chế trụ con giết tinh trên đầu miệng vết thương thân đột nhiên tràn ngập ra vô tận sát khí. Chết. Con giết tinh thân thể phảng phất một cái điều trạm khí cầu, tại Triệu Vân quan chú hạ, toàn bộ đột nhiên ngang trời cứng quọng, theo sau giống như bay hơi khí cầu giống nhau mềm nhũn xuống dưới. Tô Ngục biết Thu Nhất Diệp ngơ ngẩn nhìn này phía trước tại bọn họ trước mặt giễu võ dương ngoài không ai bị nổi con giết tinh, giờ phút này tại trước mắt này đột nhiên xuất hiện võ tướng trong tay giống như một đầu vô hại tiểu thú giống nhau bị tùy ý vắt ve, nhìn kia cực cụ tương phản hình thể, làm biết Thu Nhất Diệp sinh ra một cổ tinh thần thác loạn cảm giác. Một sợi kim quang tại con giết tinh toàn bộ thân thể giống như khí cầu giống nhau bành trướng lên ngay mắt, từ kia cường tráng trong cơ thể bị bại trừ tới, đó chính là con giết tinh nguyên thần, sớm đã chờ đợi giờ khắc này, tiểu chiêu đôi tay hợp lại, trường định cắn côn, khôn. cách không một trường tại con giết tinh nguyên thần tiếng giống giận trùng, đem nó nguyên thần chụp dập nát. Ong. Tại con giết tinh nguyên thần hoàn toàn mai một kia trong ngay mắt, thiên địa đột nhiên rung lên, một đạo kim sắc cốt sáng hướng tới tiểu chiêu bao phủ xuống dưới, con giết tinh tuy là Phật giáo sở phái, nhưng chỉ sợ cũng tính Phật giáo cũng không tính toán đem nó thu hồi đi, người tại làm, thiên đang nhìn, thiên đạo chỉ công sẽ không bởi vì thần có Phật nguyên liền sẽ xem trọng liếc mắt một cái, những năm gần đây con giết tinh thông quá yêu pháp mê hoặc nhân tâm, như tầm ăn lên long khí, đảo loạn. Thiên hạ, lệnh thiên hạ đại loạn, này phân tội nghiệp, cũng không phải là tầm thường hại nhân yêu tinh có thể so sánh với, giờ phút này bị tru, làm đem nó hoàn toàn tiêu diệt tiểu tiêu, sẽ tự bị thiên đạo khen thưởng, này phân công đức, đủ để cho phàm nhân trực tiếp phi tiên. Này nhìn như thế bàng bạc công đức giáng xuống, tiểu tiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghĩ đến chắc ngạo ngày xưa giao phó Công đức tăng lên chỉ là nguyên thần pháp lực, đối với cảnh giới thân thể không có bất luận cái gì trợ giúp, một khi thất hành, liền tính có thể nguyên thần phi thăng thành tiên, ngày sau muốn lại tiến thêm một bước cũng là thiên nan vạn nan. Ngoạn nhi Lớn, Tiểu Chiêu cười khổ một tiếng, nhiều như vậy công đức sẽ không làm chính mình trực tiếp phi thăng tiên giới đi. Thế giới, liền tại Tiểu Chiêu cười khổ hết sức, trong đầu đột nhiên vang lên quen thuộc thanh âm, trong phút chốc, giống như phúc chí tâm linh, đôi tay giống nhau, băng hỏa chi đạo ẩn ẩn gian hình thành một cái kỳ lạ băng hỏa lĩnh vực, lấy tiểu chiêu trước mắt đối nói lĩnh ngộ, nguyên bản còn chỉ là bước đầu lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Nhưng đối với Như Chư Thần Kiến Tạo Thần Nguyên Thế Giới giống nhau còn xa chưa đạt tới cái loại này trình độ, giờ phút này, tại công đức quán chú hạ, băng hỏa lĩnh vực lại. Nhanh chóng không ngừng từ hư chuyển thật, tại biết thu nhất diệp đám người ngoài ý muốn trong ánh mắt, tiểu chiêu thân thể liền như vậy hư không tiêu thất không thấy, lại là giờ phút này tiểu chiêu đã tại công đức dưới sự trợ giúp, thành công làm chính mình lĩnh vực tiến hóa vì thế giới hình thức ban đầu, tuy rằng chỉ là như lúc trước băng tuyết thế giới giống nhau, giờ phút này tiểu chiêu sở ngưng tụ thế giới cũng chỉ là có được hai loại nói băng hỏa thế giới hình thức ban đầu, xa không bằng. Lúc trước băng tuyết nữ thần lưu tại nhân gian như vậy to lớn, nhưng có được thế giới lớn nhất chỗ tốt Chính là ở trong chiến đấu, có thể quần quần không dứt lấy ra thế giới lực lượng, làm chính mình có càng cường bay liên tục năng lực, hơn nữa nếu có thể đem địch nhân kéo vào chính mình thế giới, liền giống như lúc trước chắc nạo đối chiến thiên sứ chiến đội giống nhau, liền tính so với chính mình cường rất nhiều đối thủ, tại chính mình thế giới, chỉ cần thực lực của đối phương không vượt Qua thế giới cực hạ, cũng chỉ có thể nhâm thế giới chủ nhân bước ve, lại đại lực lượng đều không thể phát huy ra tới quan trọng nhất một chút là thế giới này chính là công đức dưới sự trợ giúp ứng tụ tiểu chiêu đối với hai loại nói thể hội xa xa không có đạt tới này chính tự nhưng tại kế tiếp thời gian nàng có thể thông qua thế giới tẩm bổ tới lớn mạnh nguyên thần đồng thời đối hai loại nói thể hội cũng sẽ so dị vãng mau ra thập đội không ngừng nếu là có thể hoàn thiện băng hỏa thế giới vậy tương đương với sau này tiểu chiêu thể ngộ băng hỏa lưỡng đạo đem lại vô nhấp nô đương nhiên này cũng là bởi vì vì tiểu chiêu thân mình đã có được chính mình băng hỏa lĩnh vực hơn nữa có như vậy bằng bạc công đức tương trợ nếu không lời nói Khuyết thiếu bất luận cái gì một điều kiện cũng không có khả năng mượn dùng công đức sáng tạo ra bản thân thế giới hình thức ban đầu. Đáng tiếc, giống từ hàng phổ độ như vậy có thể mang đến như thế khổng lồ công đức yêu quái quá ít. Nếu không lời nói, kim Yến tử nhưng thật ra cũng có thể nhân cơ hội đem chính mình tiếng đàn lĩnh vực thăng cấp vì thế giới. Một canh giờ sau, đương tiểu chiêu lần thứ hai xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong khi hết thảy đều đã bùi bậm ngặt định. Mặt tướng triệu vân cứu giá chậm trễ, thỉnh phu nhân giáng tội. Triệu vân đi vào tiểu chiêu trước người thỉnh tội nói, thử long tướng quân không cần đa lễ, người tới chính đúng lúc. Tiểu chiêu khoát tay háo quay đầu nhìn về phía biết thu nhất diệp cùng ninh thải thần đám người nói, chư vị, lần này ta chờ có thể tại đây tương ngộ, nắm tay kháng địch, cũng coi như một hồi duyên phận. Nếu chư vị không chê, khả hướng giang ninh thành một hạng, cũng làm cho ta phu quân khoản đại chư vị đến nội phó đại nhân sự tình, sự tình quan triều chính, nữ tác nhân gia không hào ngắt lời, bất quá phó đại nhân không ngại hướng ta phu quân thuyết minh hết thảy, đến nội phu quân hay không sẽ đáp ứng, tiểu nữ tử cũng vô pháp làm chủ, nơi nào? Phó thiên thủ đối với tiểu chiêu chắp tay nói, như thế, phạm quan liền làm phiền, thử long tướng quân, tiểu chiêu gật gật đầu nhìn về phía triệu vân nói liền làm phiền ngươi mang vài vị khách quý về trước giang đình ta cùng hai vị muội muội còn có phi huynh còn có một chút sự tình muốn xử lý ngày mai sáng sớm liền sẽ trở về nay triệu vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói từ long lần này ra tới chính là phụ mệnh tiếp ba vị chủ mẫu trở về thành đến nô phó đại nhân bọn họ mặt tướng sẽ phái người hộ tống bọn họ đi trước giang đình cũng được tiểu chiêu gật gật đầu làm triệu vân tiến đến an bài kỳ quái không phải bốn vị phu nhân sao biết thu nhất diệp tiến đến triệu vân bên người nghi hoặc hỏi xưa cô nương đều không phải là phu nhân là phụ trách bảo hộ ba vị phu nhân an toàn Vì trạng thái chiến đấu hạ Triệu Vân vẫn là phi thường ôn hòa, mỉm cười giải thích hai câu lúc sau, phía sau đi theo bộ đội cũng đã đuổi tới, tại Triệu Vân an bài hạ, hộ tống đoàn người hướng Giang Ninh phương hướng mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 10 chương 20. Khi Phùng Thiên hạ đại loạn, thiên tai nổi lên bốn phía, hơn nữa yêu ma quái phá, dân chúng lầm than, cơ hội mỗi một ngày đều có vô số lưu dân sinh ra, ba năm tới, vì có thể cất chứa càng nhiều lưu dân, Giang Linh thành xây dựng thêm quá hai lần, hiện giờ Giang Linh thành luận quy mô, tuy không kịp kinh sư, lại cũng kém không xa. Chư vị, bên này chính là Bạch Hồ môn. Ta Giang ninh thành khuếch thành là lúc, này đây tứ phương thần thú tới mệnh danh bốn môn, cũng coi như là vì kinh sợ yêu mà, hiện giờ thiên hạ các nơi dân chúng lầm than, chỉ có nhà của ta tuần phủ đại nhân trị hạ Tam Châu bá tánh cơm no ào ấm, này bốn tòa cửa thành, ngài năm trước ba tánh tự phát tổ chức kiến thiết, một là vì hồi báo nhà của ta đại nhân tri ân nước, thứ hai cũng là đổ cái cát lợi. Bị Triệu Vân phái tới hộ tống phó thiên thủ đoàn người trở về thiên tướng khi nói chuyện lộ ra một chút kiêu ngạo chi sắc. Ân, đã sớm nghe nói vị này lượng giang tuần phủ yêu dân như con, thâm bá tánh tính yêu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường tuy rằng chưa thấy qua mặt Khát Tâm Môn nhưng này bố cục chính là ẩn hàm Huyền Môn náo rượu khí phách bất phàm nuốt biết thu nhất diệp tấm tắc ngợi khen nói chỉ là bình thường bá cánh, sao có thể cái gia vật như vậy tới nay khả cùng kiến phòng ở không giống mới chẳng những muốn tinh thông kiến trúc chi học càng muốn thông hiểu đạo môn chân pháp này cũng không phải là bình thường bá cánh có thể thiết kế ra tới đích xác này bốn môn là từ danh khắp thiên hạ thông tiên bác học sĩ ra cắt ngọa long lão tiên sinh tự mình thiết kế ra tới thiên tướng mỉm cười nói gia cắt ngọa long mọi người nghe vậy không cấm dùng quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Ninh Thải Thần Ta khả chưa từng nói qua ta là gia cát ngọa long lão tiên sinh, kia khối lệnh bài cũng là lao tiên sinh tặng cho ta. Ninh Hải thần bị một đám người xem pha không được tự nhiên, bất mãn chường hướng biết thu nhất diệp nói: "Đừng giải thích, người này kẻ lừa đảo." Nghĩ đến chính mình đã từng thậm chí đối này thư sinh sinh ra sùng bái trong lòng, biết thu nhất diệp trong lòng liền rất hụt hẫng, oán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vị này tiểu tướng quân cách nói năng bất phàm, đáng quý. Phó thiên thủ không để ý đến những người khác, mà là nhìn về phía trước mắt tiên tường nói: "Chắc tuần phủ thủ hạ, thật đúng là nhân tài đông đúc a." Ha, Phó đại nhân nói cười ta coi như là người nào mới. lắc lắc đầu, thiên tướng nói, chúng ta này mấy châu quân nhân cùng nha dịch lựa chọn tiêu chuẩn không chỉ có riêng là luận võ đấu sức, còn có văn thí, mỗi một cái cấp bậc tướng lãnh đối văn thí thành tích đều có nghiêm khắc tiêu chuẩn. nga, phó thiên thủ kinh ngạc nói, chẳng lẽ là tham gia quân ngũ còn muốn khảo thơ từ ca phú? trong đầu tự động não bổ khởi một đám cao lớn thô kệch hán tử mỗi người ôm một quyển sách, rung đùi đắc ý chi. hồ, dạ, dạ, hình ảnh luôn có loại không phối hợp cảm giác. sao có thể? thiên tướng cười nói, các đại quân danh có chuyên môn diễn võ đường, tân binh nhập danh, trừ bỏ cơ bản thể năng huấn luyện ở ngoài sở hữu tân binh cần thiết nhận đủ ngàn tự mới có thể xem như một cái đủ tư cách binh lính, mà muốn thăng chức trở thành ngũ trưởng, cần thiết sẽ đọc binh thư. Tại lúc sau, sẽ có chuyên môn tướng lãnh đối binh pháp nhận chi tiến hành khảo hạch, thành tích ưu dị cũng hoàn thành mặt trên bố trí nhiệm vụ thu hoạch công lao lúc sau mới có thể tấn chức võ công. Binh pháp còn có công hơn thiếu một thứ cũng không được. Nhưng thật ra hiếm lạ, phó thiên thủ vất vội cười nói, không hiếm lạ, nhà của ta tuần phủ đại nhân nói quá, không nghĩ đương tướng quân binh lính không phải hảo binh lính mà muốn trở thành tướng quân, đầu tiên muốn hiểu binh pháp, mà không phải một mặt đấu đá lung tung. Thiên tướng đương nhiên nói, lợi tuy thô bỉ lại thúc giục người tiến tới, đích xác thích hợp quân doanh. bất quá liền tính là lượng giang quân phụ, thủ hạ đem vị liền tính tính thượng ngũ trưởng, số lượng trung quy hữu hạn, mà các tướng sĩ đều đang không ngừng tiến bộ, cứ thế mãi, đem vị tất nhiên không đủ. phó thiên thủ đáy lòng lại là âm thầm suy tư này, trong đó chắc nạo chân chính ý đồ, này đã là bỏ qua một bên triều đỉnh quân chế, tự thiết quân chế, thường lớn nói, đây chính là mưu phản chi tội. này có khó gì, các quân trong quân doanh mỗi tháng đều sẽ tiến hành quân diễn soi lôi, phân biệt lấy ngũ, gái, trân, đội, doanh vị đơn vị tiến hành quân diễn lấy doanh đội vì lệ. Cuối cùng một gã doanh đem tự động giáng cấp vì đội suất, mà đội cấp quân diễn trung cuối cùng thắng được đội suất thăng cấp doanh trưởng, lấy này mở rộng, khôn sống mống chết, chỉ có ưu tú nhất tướng lãnh mới có thể tấn chức địa vị cao. Thiên tướng cười nói: "Tiểu tướng quân, này đương xem như trong quân cơ mật đi, ngươi đem mấy tin tức này tiết lộ cho chúng ta này đó ngoại nhân, chẳng lẽ không sợ quân quy trách phạt sao?" Phó thiên thủ hỏi. Trong quân cơ mật, Thành Kiến buồn cười nói: "Mỗi tháng quân diễn đều là ở ngoài thành cử hành, lượng giang cảnh nội, không biết mới là kỳ quái đi." Phó tiên thủ nghe vậy mặt già đỏ lên, ngẫm lại cũng là mỗi tháng như vậy vang anh liệt liệt so sùng dưới muốn giấu người hai mắt quả thực chính là si tâm vọng tưởng bất quá xấu hổ lúc sau phó thiên thủ trong lòng lại là phát trầm lượng giang quân đội nghĩa nhiên đã tự thành hệ thống hơn nữa há mồm ngậm miệng chỉ để chắc ngạo lại không có chút nào đối triều đình cảm ơn căn bản là thành chắc ngạo tư quân chắc ngạo muốn làm gì ít nhất tại phó thiên thủ trong mắt này rõ ràng đã là nát đất biên giới của diện cha làm sao vậy nhìn phó thiên thủ sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi lên phó thanh phong không cấm nhẹ giọng giò hỏi không có gì phó thiên thủ thở dài chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chút sự tình trong lòng lại là thở dài chỉ sợ là mới ra hồ khẩu lại nhập lang vào thiên tướng lãnh đoàn người đi qua hai tòa cửa thành mới đến nhất trung tâm tuần phụ phủ cũng không có trong tưởng tượng kim bích huy hoàng nhưng lại trang nghiêm mà hùng vĩ nếu ở người ngoài xem ra tất nhiên là chác nạo giản phổ nhiều nhất cũng bất quá chiếm địa đại mà thôi nhưng phó thiên thủ tuy không nói học cứu thiên nhân trong ngực sở học đương thời có thể cập giả cũng là hân hiu tuy chỉ là vội vàng đảo qua lại cũng có thể nhìn ra này trong đó hảo diệu cơ hội đã có thể tính làm một tòa trong thành chi thành này giang linh tuần phụ phủ luận khí phách chi thịnh thậm chí vượt qua hoàng cung có lẽ là trong lòng có thành kiến duyên cớ đối với trước mắt này tòa khí thế hùng hồn lại nơi trốn lộ ra dàn phổ kiến trúc tổng làm phó thiên thủ thập phần không thoải mái đi ở trong đó vô hình chung sẽ cảm thấy một cổ không hề áp lực ngay cả phía trước cãi nhau biết thu nhất diệp cùng ninh thái thần giờ phút này cũng chưa thanh âm yên lặng mà tại thiên tướng dẫn rất hạ tiến vào tuần phủ phụ xuân phòng vị này tướng quân có không vì lao phu dẫn tiến một chút trác đại nhân nhìn thiên tướng phải rời khỏi phó thiên thủ rốt cuộc ra tiếng hỏi xin lỗi phó đại nhân nhà của ta đại nhân chỉ sợ còn không biết chư vị đã đến mặt tướng này liền đi thông báo một tiếng thiên tướng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tuần phủ phủ có tuần phủ phủ quí cũ, liền tính là thánh chỉ tới, không có tuần phủ phủ thủ lệnh, thiên tử sứ giả cũng chỉ có thể trước chờ, thẳng đến trác ngạo triệu kiến. Không ngại sự, tướng quân tử đi vội đi. Biết thu nhất Diệp ha ha cười nói, đãi mọi người rời đi sau, mới tấm tắc bảo là nói, này tuần phủ phủ kiến thập phần không đơn giản nổi, có long bàng hổ cứ chi tượng, không biết có phải hay không xuất từ vị kia ra cắt ngọn long bất tích, ra cắt ngọn long sao? Nghe được Diệp Chi thu lời nói, Phó Thanh Phong bất đắc dĩ thở dài, nghĩ đến ra cắt ngọn long danh quan thiên hạ, nhưng những năm gần đây, lại trước sau không vì triều đỉnh có ích, vun bực thất bại, thậm chí sau lại nghe nói bị hạ ngục nghĩ đến này đám người vật cũng công hiến với chất nạo trong lòng liền có chút chua xót nhưng càng nhiều lại là bất đắc dĩ ngay cả chính mình hiện giờ cũng bất quá là một lần phạm quan nhận hết thắng hại lấy ra cắt ngọa long chi ngạo khí đối chiếu đình thất vọng cũng là không thể tránh được bất quá kia hại nước hại dân yêu nghiệt đã bị tru sát vậy hạ nói vậy định có thể dốc sức làm lại trọng chính triều cương tuân phủ phụ Phòng nghị sự ra cắt ngọa long đi vào trác nạo bên người nghi hoặc nhìn về phía trác nạo nói không biết chủ công như thế suốt ruột đều lão phu tiền đến là vì chuyện gì chính mình nhìn xem đi trác nạo đem một trương lụa bạc đưa cho ra cắt ngoại long đạm nhiên nói đây là ta xếp vào ở trong cung mật thám mới nhất chuyển quay lại tới tin tức nga gia cát ngoại long tự nhiên biết chắc nạo này 3 năm tới thông qua kiêng ngưng hương đối kinh thành thẩm tấu khả nói là vô cùng bất nhập giờ phút này nghe vậy cũng không kỳ quái, tiếp nhận chắc nạo đưa qua lụa bạc triển khai, đọc nhanh như gió xem đi xuống trên mặt dần dần lộ ra kinh ngạc chi sắc hoàng đế băng hà gia cát ngoại long nhìn chắc nạo thần sắc ngưng trọng nói ngưng hương bi không phát tang nàng này dã tâm không nhỏ lúc trước tuyển nàng chính là bởi vì nữ nhân này dã tâm cực đại hơn nữa làm việc không từ thủ đoạn này ba năm tới Đầu tiên là Phượng tới các vô cơ cháy, bị một phen lửa đốt thành cho tẫn, tiếp theo là kinh thành trung liên tiếp duyệt môn sự kiện, lúc trước cùng nữ nhân này từng có quan hệ người, cơ bản cũng chưa, nàng mục tiêu kế tiếp chỉ sợ cũng là ta. Trác nạo khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh nói: "Nga." Gia Cát Ngạo Long nhìn về phía Trác nạo, không biết chủ công có tính toán gì không. Bí không phát tang, tất nhiên là vì mau chóng thu nạp thế lực, bài trừ dị kỷ, làm cho nàng cái kia còn bất mãn một tuổi nhi tử thừa vị, do đó lấy thái hậu thân phận tiếp tục cầm quyền, nữ nhân này thủ đoạn không sai, hơn nữa cũng cực khéo. Hiện giờ trong kinh tam vạn cấm quân còn có bảo vệ xung quanh kinh sư 13 vạn tinh nhuệ hiện giờ đã bị nữ nhân này nắm giữ ở trong tay, kinh sư tình thế, đã không thể nghỉ chuyển. Chắc nạo cười lạnh nói, thật sự hảo thủ đoạn. Chắc nạo nhìn về phía gia cắt ngọa long nói, bất quá nàng này tâm tính ác độc, mấy năm nay bài trừ dị kỷ, tàn hại chu lương, cũng làm nàng thanh danh hôn nộn, chúng ta lúc này, chỉ cần lại thêm một phen hỏa theo sau bảng quan liền có thể. Gia cắt ngọa long nghe vậy trợn trắng mắt, hắn chính là rất rõ ràng nương hương trên tay tạo hạ này đó nghiệt, ít nhất có hơn phân nửa đều là tại trắc ngạo âm thầm sai sự hoặc hướng dẫn hạ làm ra, đến cuối cùng lại là chỗ tốt về trắc ngạo, mà nữ nhân này lại thành người chịu tội thay bị trắc ngạo âm thầm đi bước một đẩy đến nghìn người sợ chỉ nỗ nỗi, không biết chủ công chuẩn bị như thế nào. gia cát ngoại long có chút đoán không ra trắc ngạo tâm tư, chính mình vị này chủ công thủ đoạn chính là cao minh từ đâu, liền tính muốn nhấc lên loạn thế mở màn, tại gia cát ngoại long xem ra hắn cũng sẽ không lấy đem chính mình đẩy tại sóng gió tiêm thượng loại này ngu xuẩn biện pháp tới vạch trần loạn thế mở màn. phó thiên thủ tới, trắc ngạo cười cười hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Phó Thiên Thủ chi tội vốn là là giả dối hư hảo, hơn nữa phía sau màn người đã đi tội, ta chuẩn bị đem chuyện này nói cho hắn, sau đó phóng hắn hồi kinh. Diệu kế. Ra cắt ngọa long gật gật đầu, hắn cùng Phó Thiên Thủ dù chưa gặp qua, nhưng cũng biết nói đây là một cái tính như liệt hỏa chính trực người. Hơn nữa tại sĩ Lâm danh vọng pha cao, nhân mạch lần đến tứ hải, chuyện này từ hắn khơi mào tới, tất nhiên là tốt nhất bất quá. Người đi kế hoạch một lần dư luận, đem mấy năm nay chúng ta siêu tập đến yêu phi các hạng hành vi phạm tội cùng với thân phận chuyển khắp thiên hạ. Trác Nạo mỉm cười nói, là chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Quy 10 chương 21, đổi hồ nước lang. 7 ngày sau, hoàng đế băng hà tin tức cuối cùng không có thể ngăn lại truyền khắp thiên hạ, đồng thời truyền đến còn có pháp trưởng hộ quốc tính cả cả triều văn võ mất tích tin tức, trong triều không người, kinh sư quân quyền bị hương phi cũng chính là trong truyền thuyết yêu phi nhanh chóng khống chế, cũng tại hoàng đế băng hà tin tức truyền ra ngày hôm sau, tại một đám tâm phúc thần tử đề cử hạng, lệnh chính mình nhi tử đăng cơ đế vị, hương phi ẩn với phía sau màn, thực tế khống chế triều, chính quyền to, nhưng mà hương phi thống trị cũng không làm người sợ tán thành, các loại đồn đại vớ vẩn nhanh chóng truyền lưu, bao gồm hương phi thân là kỹ nữ xuất thân, hương phi dâm thậm chí nhất trí mạng chính là tương truyền tân nhiệm thiên tử đều không phải là hoàng gia chính thống chính là hương phi âm thầm cùng trong triều mỗi đại thần châu thai ám kết sản vật theo sau vừa mới trầm đoan giải tội lễ bộ thị lang tại ngày đó đi chân trần tượng điện lễ suất yêu phi mười tội lớn trạng bị thẹn quá thành giận yêu phi sai người kéo ra cửa cung ở ngoài trượt đánh mà chết nhưng các nơi tổng đốc tuần phụ lại coi đây là tử cự tuyệt tiếp tục nghe theo triều đình hiệu lệnh tuy rằng trên danh nghĩa còn thuộc sở hữu với triều đình nhưng trên thực tế chưa hầu cắt cứ hình thức ban đầu cũng đã hiển hiện ra phanh hoàng cung nương nương trong cung nương nương vẫn nộ một trưởng trụ ở trên bàn Tiên cố bản tại khí kình dưới hóa thành một đống mảnh nhỏ, nương hương sắc mặt lánh nếu hàn xong, mê người con ngươi hàn quang nhất người. Lệnh giờ phút này đứng ở trong cung một đám gần đây để bạt lên văn võ đại thần im như ve sầu mùa đông. Thái hậu, nhân luôn đang sợ, thần cho rằng, trên phố nhắn lại đường mau chóng ngăn chặn, nếu không, tùy ý lời đồn liên tục đi xuống, chỉ sợ bệ hạ ngôi vị hoàng đế khó giữ được a. Một gã văn thần căng ra đầu đi ra nói, hảo, trần đại nhân, kia việc này liền giao cho ngươi tới xử lý, cần phải muốn tại ngắn nhất thời gian, đêm này đó không thể hiểu được nhắn lại cấp buồn cung trấn áp đi xuống. Nương hương mặt lạnh lùng nói, nàng trong lòng rất rõ ràng, này đó cái gọi là lời đồn chân thật tính, thậm chí biết phía sau màn kế hoạch giả là người nào, nhưng nàng không thể nói, nàng có thể khẳng định, hiện giờ này đó gần đây để bạn đi lên quan viên bên trong, chắc chắn có chác nạo xếp vào tiến vào nội quỷ, nếu không phải tin tức tiết lộ, cũng không có khả năng rơi xuống hôm nay này bước đồng ruộng. Bùi tướng quân, bình phục một chút tâm tình lúc sau, nương hương nhìn về phía tay phải đệ nhất vị tướng lãnh, trầm giọng nói, có mặt tướng. Tướng lãnh tiến lên một bước, cung kính nói, mặt khắc châu quận tuy rằng tạm thời vô pháp điều quan, nhưng huỳnh dương, mạnh tân vùng cần thiết tại chúng ta trong tay mệnh ngươi xuất lĩnh 5 vạn đại quân, mau chóng đem này hai tòa thành trì bắt lấy, đồng thời tăng mạnh khắp nơi phòng thủ. Nương Hương trầm giọng nói, là thần cái này đi làm. gật gật đầu, bùi tướng quân đứng dậy rời đi. đều lui ra đi. phất phất tay, Nương Hương có chút mỏi mệt nói, thần chờ cáo lui. một đám đại thần không người cáo lui, to như vậy trong cung, khôi phục quạnh cuẹ bộ dáng. Nương Hương lặng lặng mà tựa vào giường bên cạnh, trong đầu không ngừng quanh quẩn năm đó kia đạo thân ảnh. thật lâu sau, mở to mắt Nương Hương, trong ánh mắt mang theo một cổ nồng đậm tham lam, lẩm bẩm nói, một ngày nào đó ta muốn ngươi quỷ gối buồn cung trước mặt, vĩnh viễn thần phục tại buồn cung váy hạ. thủ đoạn, đùa hắc. giang ninh, chắc nạo phủ đệ trung, nhìn trong tay tình báo, phó thiên thủ sẽ chết, chắc nạo cũng không kỳ quái, không nhiều lắm tiếp xúc có thể kết luận này lao ra tử là cái thằng thần, mà thằng thần thông thường sẽ không có cái gì hảo kết quả. chân chính làm chắc nạo kinh ngạc chính là ngưng hương hành sự quyết đoán cùng tàn nhẫn. phó gia mãn ngôn sao chẳng, chỉ có hai cái nữ nhi bị phó thiên thủ trước đó dự cảm đến nguy cơ bung xuống bí mật tặng gia tới, hiện giờ cũng là không biết tung tích. này phân, quyết đoán cùng tàn nhẫn chính là rất nhiều tự nhận là là kiêu hùng nam nhân cũng đến hổ thẹn. Tân Hoàng Đăng Cơ này nửa tháng tới Thiên Hạ tiến vào Tân một vòng tẩy bài bên trong Tiểu Chiêu giúp vào Trác Ngạo bên người mỉm cười nói khắp nơi thế lực không tôn triều đình hiệu lệnh triều đình không ngừng thi triển đội hổ nuốt lang chi kế lệnh chư hầu chi gian lẫn nhau công phạt cùng nhau giết hại lẫn nhau vị này thái hậu thủ đoạn nhưng thật ra rất là cao minh cao minh sao Trác Ngạo không cho là đúng lắc lắc đầu nói nếu ngươi cùng nàng giống nhau trải qua quá cung đình tiếp sống này đó thủ đoạn liền sẽ không xa lạ nói đơn giản điểm kỳ thật chính là lần lượt mượn đao giết người đáng tiếc à Phu quân đáng tiếp cái gì Tiểu Chiêu nghi hoặc nhìn về phía Trác Ngạo Tranh Thiên Hạ cũng không phải là cung đình tranh đấu, cung đình tranh đấu là một đám nữ nhân chi gian lục đục với nhau, mượn đao giết người, sát cũng liền đến giết, nhưng tranh thiên hạ, tuy rằng chiêu này dùng không sai, nhưng lại nhanh hơn chư hầu sát nhập, thoạt nhìn chư hầu là đang không ngừng giảm bớt, nhưng trên thực tế, chư hầu thực lực lại tại lần lượt gồm tâu giết chóc trùng, không ngừng biến cường, chờ đến cuối cùng, kẻ yếu bị đào thải, cường giả còn lại là càng cường, đến lúc đó, cũng chính là này quốc gia mất nước là lúc. Trác Nạo cười nói, nếu là Phu quân lời nói, sẽ làm thế nào? Tiểu Chiêu cười mỉm nhìn về phía Trác Nạo nói, Phụng Tiên tử lấy lệnh chư hầu. Trác Nạo nói. Ai không nghe lời liền đánh ai, trước tìm nhược xuống tay. Ít nhất tại đây cái thời kỳ triều đình chiếm cứ đại nghĩa, mặt khác chư hầu còn không dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng chủ động công kích triều đình, vừa lúc có thể mượn cơ hội này một chút một chút khuếch trương địa bàn đồng thời, lớn mạnh lực lượng của chính mình. Nàng không phải phu quân đệ tử sao? Phu quân không có giáo nàng ngày đó. Tiểu triêu nhìn trác nạo cười nói, ta khả không có thu đồ đệ tính toán, lúc trước cũng bất quá là cho nàng một cái cơ hội mà thôi. Trác nạo lắc lắc đầu, phu quân như vậy lợi dụng một cái nữ tử, thật sự hảo sao? đều là nữ nhân duyên cớ, đối với này bị trác nạo lợi dụng nữ nhân. Tiểu Chiêu có vài phần đồng tình, nàng với các ngươi không giống với, đây là cái rất có giá tâm nữ nhân, nhìn xem nàng thượng vị lúc sau này đó sự tình, loại người này, liền tính biết bị lợi dụng, nếu trọng tới một lần lời nói, như cũng sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Nghĩ đến lúc trước, cái kia tên là Tiểu Thúy Thanh lâu nữ tử, chắc nào không cho là đúng cười cười. Báo! Một tiếng kéo thật dài thanh âm tự nơi xa bay nhanh tới gần, một gã trong phủ gia tướng chạy như bay tới, quỳ một gối xuống đất đối với chắc Ngạo ôm quyền nói, "Chủ công, triều đình ban phát chiếu thư, nói chúng ta khi quân vương thượng, giữ chữ nuôi dưỡng tư quần, tự tiện cải biến triều đình pháp luật, ý đồ tạ phản." Đã mệnh Dương Châu, Triều Châu, Đặng Châu, Huệ Châu bốn phía tiết độ sứ cộng đồng xuất binh 10 vạn, phân bốn lộ công phạt mà đến. Đã biết, truyền lệnh từ Đạt, làm hắn cầm binh ngăn địch, Mệnh Triệu Vân lãnh 2 vạn thủy quân tây tiến, sấn bốn châu hư không, công này bụng, chặt đứt bọn họ đường về. Chắc nào không chút hoang mang nói, về Thiên Hạ Đại Loạn sau, Triều đình kế tiếp sẽ đi nào một bước, hắn đã cùng Từ Đạt ra các xọa long từng có phòng đoán, cũng chuẩn bị tương ứng phương án, hiện giờ quân địch tới công, cũng bất quá là bắt đầu dùng trong đó một bộ phương án mà thôi, Trác Nạo cũng vừa lúc nhân cơ hội này, nhất cử đem chính mình sản thế mở rộng, đồng thời có thể đạt được trận này hàm sướng lâm ly thắng lợi. Triều đình huy vọng cũng đem bị tiến thêm một bước suy yếu. Là gia tướng đáp ứng một tiếng, nhanh chóng rời đi. Chắc Nạo đứng dậy, nhìn nhìn không chung, khoe miệng nổi lên một mạn mạc danh mỉm cười, hào hào xem ra trận chiến tranh này sẽ không như vậy đơn giản. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm chân chính bị tuyển định nhân gian đế vương là ai, nhưng loại chuyện này tại này đó cao cao tại thượng tiên phật trong mắt chỉ sợ sớm đã là định số, mà chính mình hiện nhiên là này đó tiên phật trong mắt chuyện xấu, hắn mới không tin những người này sẽ thật sự thành thành thật thật đích thực một chút đều không đúng tay. Phu quân yên tâm, Giang Linh ngoại cảnh. Linh Thải Thần mang theo Phó Gia Tỷ Mội đi vào một cái bờ sông, dùng nước sông giặt sạch một phen mặt, làm chính mình có chút hôn mê thần trí thanh tịnh một ít. Quay đầu, nhìn về phía vẻ mặt thất hồn lạc phách Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyện trì Tỷ Mội, Ninh Thải Thần thở dài, loại này thời điểm cũng không biết nên như thế nào đi an ủi này đối Tỷ Mội. Lúc trước Phó Thiên Thủ tại Giang Ninh tuần phủ trong phủ tuy rằng tại chắc ngạo dưới sự trợ giúp đi tội danh, nhưng hai người ở chung lại không tính là hài hòa hữu hảo, Ninh Thải Thần cũng không nghĩ ra này trong đó nguyên do, cuối cùng Phó Thiên Thủ giận dữ rời đi, mang theo chính mình hai cái nữ nhi hồi kinh, Linh Thải Thần nhớ rõ lúc trước gia cát quạ long từng nhìn bọn họ bóng dáng lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, này đi kinh sư, tất có thai họa. Cái gì thai họa? Gia Cát Ngọa Long không có nói, nhưng Linh Thải thần lại không thể không đi lo lắng này cùng nhất tiểu thiến có cơ hồ đồng dạng dung mạo nữ tử, một phen nội tâm rẽ rựa lúc sau, cuối cùng vẫn là cáo biệt chắc nạo, lén lút thượng kinh. Chỉ là đã muộn hai ngày thời gian, nhưng tình huống cũng đã tới rồi khó có thể vãn hồi nóng nỗi. Phó Thiên thủ bao gồm cùng phó gia có quan hệ thông gia quan hệ mã gia bị mãn môn sao chạng, may mắn, Phó Thanh Phong gia tới, còn mang gia nàng ngồi muội, xem như bất hạnh trùng rất may. Thanh Phong cô nương, qua này hả? Liền tính là Giang Linh cảnh nội, liền tính là triều đỉnh quân đội, cũng không tất dám vào tới bắt người. Nhìn cao mày khó hiểu Phó Thanh Phong, Ninh Hải Thần lòng có không đành lòng, nhẹ giọng quy nhủ: "Đa tạ Ninh công tử, Thanh Phong không có việc gì." Lắc lắc đầu, Phó Thanh Phong cường cười nói: Há miệng thở dốc, Ninh Hải Thần cũng không biết như thế nào tiếp tục nói tiếp, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng sau, lau trên mặt nước sông, chuẩn bị đứng lên. Người trẻ tuổi tuổi còn trẻ liền thở ngắn than dài, "Không tốt, không tốt." Một đạo lược hiện ra mua Thanh Yên đột nhiên vang lên, làm thần kinh căng chặt Phó Thanh Phong hai tỷ bội hoắc đứng dậy, cảnh giác nhìn bờ sông không biết khi nào nhiều ra tới vài đạo bóng người. Ngài là Ninh Hải Thần thân thủ ngăn lại muốn động thủ Phó Thanh Phong, nhìn trước mắt tóc bạc lão giả Trần Trơ nói, Dương Châu Chi Phủ La đại nhân. Ha ha, không nghĩ tới lúc này, còn có người nhớ rõ ta lão nhân này tử. Lão giả sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh, dựa vào bờ sông tảng đá lớn ngồi xuống. Giờ phút này Ninh Thải Thần mới phát hiện, lão giả lực chỗ sông ra một đoạn trói lõi kiếm phong, không ngừng có máu loang theo trói lõi mũi kiếm nhỏ dọn. La đại nhân, ngài đây là Ninh Thải Thần nghi hoặc nói, Đường Đường một Châu Chi Phủ, tại hiện giờ này chư hầu cát cứ thời đại, cũng coi như là một chấn chư hầu, như thế nào rơi vào như thế trận vật, được làm vua thua làm dặm, như thế mà thôi. La đại nhân sái nhiên lắc lắc đầu, nhìn về phía Giang Ninh phương hướng. Ánh mắt có chút mê ly nói, La thủ tín cả đời làm quan tuy rằng không tính là thanh chính liêm minh, lại cũng không làm thất vọng này trái tim. Duy độc lúc này đây, bị ích lợi che mắt tâm trí, rơi vào như thế kết cục, cũng là nên có thứ một kiếp. Ninh Hải Thần cùng Phó Thanh Phong theo bản năng lướt nhau, trong lòng có chút không tốt đoán rằng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 10 chương 22. Tiên nhân chuyển thế. Dương Châu, Triều Châu, Ngạc Châu, Huệ Châu, hợp bốn phủ chi lực tại triều đình Xui khiến hạ tất khởi mười vạn đại quân cộng thảo lượng Giang tuần phủ tứ đại châu phủ liên thủ xuất binh, thanh thế to lớn cơ hồ hấp dẫn toàn bộ thiên hạ ánh mắt, trắc ngạo vô luận tại quan trường vẫn là dân gian đều có không sai danh vọng. này 3 năm tới, lượng giang vùng tại trắc ngạo thống trị hạ khả nói là phát triển không ngừng, cho tới bây giờ, khả nói là phía nam nhất giàu có và đông đúc một mảnh khu. loạn thế cùng nhau, này phiến phì nhiều nơi tức khắc khiến cho chúng quanh đàn lang mơ ước, có thống trị năng lực, nhưng tại lực lượng quân sự thượng chưa chắc liền sẽ xuất sắc. bởi vậy, tại thảo phạt trắc ngạo chiếu thư hạ đặt thời điểm, tứ đại châu phủ cơ hội tại trong vòng một ngày đặt thành nhất chi ý kiến, hưởng ứng triều đình kêu gọi tiến công lượng giang tuần phủ hạ, hạ đến nơi chiếu thư nội dung, ngược lại không ai sẽ lại đi để ý. mười vạn đại quân. Tại hòa bình hiện đại, đặc biệt là phía Nam khu, là cỡ nào cuồn cuộn thanh thế, chỉ là đáng tiếc, sự tình kết quả cùng mọi người chờ mong cũng không nhất trí. Chuyện xưa bắt đầu rất nhanh, lôi kéo cơ hồ toàn bộ thiên hạ chú ý, nhưng mà kết thúc lại nhanh hơn. 10 vạn liên quân tại Giang Ninh ngoài thành cùng Trác Ngạo quân đội giằng co, thử tiến công thời gian, Trác Ngạo lại lấy thủy quân ngược dòng mà lên, quét ngang tứ đại châu phủ, đoạn rất đối phương đường về, 10 vạn đại quân tự sụp đổ. Từ triều đình hạ phát chiếu thư ngày đó tính thời, trước sau thời gian thêm lên, tuyệt đối không vượt qua một tháng. Trác Ngạo khu trực thuộc liền nháy mắt mở rộng gấp hai không ngừng. Kinh này một trận chiến chắc ngạo thanh thế đại trướng, cùng chi tướng đối triều đình vốn là bởi vì yêu phi việc mà hàng đến băng điểm hy vọng kinh này một trận chiến càng là dậu đổ bìm leo nghe nói chiến báo truyền quay lại cùng ngày nương hương trong cung sở hữu có thể phá hư đồ vật đều bị phá hủy một lần giang ninh ngoài thành dương châu chi phủ chưa xuất đem trong tay quan ấn giao cho ninh thải thần cười khổ nói lão phu cũng biết lần này tùy tiện lưu minh phi quân tử việc làm đáng tiếc bản quan nuốt không dưới này khẩu khí đây là dương châu chi phủ quan lớn giang ninh truy minh sợ là lập tức liền phải tới rồi nhưng bản quan cho dù chết cũng không cần sắp sửa quan ấn không duyên cớ cho bọn họ, nếu người ta có thể ở nơi này gặp nhau, cũng coi như có duyên, không biết công tử có không thay ta bảo quản này cái quan ấn, đến nỗi xong việc, công tử phải dùng này quan ấn đổi lấy vinh hoa phú quý, vô luận là mang theo nó đến Giang Ninh vẫn là triều đình, đều sẽ đã chịu người khen. Này Ninh thải thần nhíu nhíu mày, có chút do dự, phân tranh chiến loạn, hắn buồn không nghĩ quản, nhưng đối phương người sắp chết, cũng không hào trực tiếp cự tuyệt, đối mặt đối phương chờ đợi ánh mắt, do dự một phen. Ninh thải thần cuối cùng tiếp nhận. "Hảo, dễ." Tiựa hồ rốt cuộc hoàn thành nhất kiện tắc nguyện. Dương Châu chi phủ phất phất tay nói, "Các ngươi mời cái, sau này liền đi theo vị công tử này, hắn chính là các ngươi chủ tử, đối hắn tựa như đối ta giống nhau." "Là?" "Này như thế nào khiến cho?" Ninh Thải thần vội vàng chống đẩy, nhưng một đám hộ vệ lại không khỏi phân trần, đi theo Ninh Thải thần phía sau. Phó Thanh Phong nhíu mày nhìn một màn này. Nếu là Di Vãng, từ tiểu sinh trưởng ở khuê phòng bên trong, không biết thế nhân hiểm ác, nhưng gặp ra biến, kiến thức kinh sư bên trong quan trường há dám, giờ phút này mắt thấy một đám thị vệ không khỏi phân trần, muốn mang Ninh Thải thần rời đi, mà kia vốn nên thân bị trọng thương, mệnh không lâu rồi chi phủ, lại tại lặng yên lui về phía sau mắt trung thần quang trận lóe, đột nhiên lắc mình tiến lên, một phen từ đối phương ngực đem kia mang huyết nửa thanh bảo kiếm rút ra, ách, hừ, nhìn đối phương hoàn hảo không tổn hao gì ngực, phó thanh phong cười lạnh nói, vừa rồi liền gặp ngươi khả nghi, này kiếm rõ ràng thoạt nhìn sọ xuyên qua phổi bộ, nhưng ngươi thanh âm lại trung khí mười phần, tuy rằng cố tình mị trang, lại căn bản không giống cái sắp sửa gỗ một người, ta xem, kia con ấn cũng không tất là thật sự đi. ngươi, mục đích của ngươi không phải quan tướng ấn phó tháp cấp ninh công tử, mà là hy vọng đình công tử thế ngươi dẫn dắt rời đi truy mình, ta nói khả đuổi. Phó Thanh Phong nhìn về phía đối phương, cười lạnh nói: "Chỉ cần quan khắc ở tay, ngươi liền còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội, nếu ngươi vì ích lợi, khởi binh tấn công Trác đại nhân, hiện giờ rồi lại một bộ khám phá hổng trần bộ dáng, thật sự thực buồn cười." "Quan ấn, là giả. Linh Hải Thần nghe vậy mở ra, quan tướng ấn mở ra. "Ngươi chỉ bảo hộ Ninh công tử." Phó Thanh Phong lịch sự một tiếng, rút kiếm hoành tước, nhất kiếm đem đối phương trong tay tụ tiện xóa sạch, mũi kiếm để tại đối phương vết hầu chỗ cười lạnh nói: "La đại nhân, hảo tâm cơ, làm chúng ta giúp ngươi dẫn dắt rời đi truy binh, ngươi liền có thể thông dòng đạo tẩu." La đại nhân sắc mặt tâm trầm giờ phút này nhưng thật ra không có gì sợ hãi cười lạnh nhìn đối phương nói cũng thế được làm vua thua lòng dật các ngươi đều lui về tới là đại nhân một đám hộ vệ lui về la chi phủ bên người cảnh giác nhìn về phía phó thanh phong cô nương sao có truy binh không biết cô nương có không phóng lão phù một con ngựa. la chi phủ đảo cũng quan côn quỷ kế bị vạch trần sau giờ phút này lại là có vài phần phong độ đại tướng nếu không cá chết lưới rách lời nói các ngươi chưa chắc sẽ lấy lòng phó thanh phong nữu nữu mày nàng võ công tính lên cũng là lơ lỏng bình thường này đó đi theo giả là chi phủ người vừa thấy chỉ biết là thần kinh bách chiến hát tốt ba năm cái bọn họ tỷ muội còn có thể ứng phó nhưng mười mấy lại là không thành chúng chi còn có ninh thải thần này tay chói gà không chặt thư sinh gật gật đầu để phòng tối lui đến phó nguyệt chỉ cùng ninh thải thần bên người ầm ầm ầm đúng lúc này mặt đất đột nhiên chấn động lên rõ ràng là kỵ bội theo dấu hiệu chỉ là kỳ quái chính là này chi kỵ binh tựa hồ là từ tương phản phương hướng mà đến phương bắc chân núi chỗ bụi mù tràn ngập trùng một cái hấp tuyến đang ở không ngừng mất máy biến thô cuối cùng hóa thành một chi nước lũ hướng bên này vào tới đại nhân là tiết chi phủ nhân mã Một ga thủ hạ Han Tốt đột nhiên kinh hỉ nhìn trong tầm mắt dần dần rõ ràng lên cơ sứ, nay thượng một cái đấu đại tiết tự thân hiện cao chót vót. Hứa Châu chi phụ tiết Vũ Hoa, chính là một vị văn võ song toàn nhân vật, mà lợi hại hơn lại là hắn trưởng tử Tiết Phi Vũ lại nhất đẳng nhất đại tướng chi tài, tự thiên hạ đại loạn tới nay, trải qua 10 dư trượng, mỗi trưởng tất thắng, vì Hứa Châu đánh hạ 6 tòa thành trì, chẳng những võ nghệ tinh vi, bi, binh pháp thao lược cũng là nhất tuyệt. Đi." Phó Thanh Phong trầm giọng nói, loại này thời điểm, chỉ cần không phải Giang Ninh người tới, vô luận người đến là ai, đối bọn họ đều không có chỗ tốt, lập tức cùng Phó Nguyệt Chỉ cùng nhau. Che trở Ninh Thải thần chậm rãi hướng bờ sông tối lui, đề phòng. La Chi phủ giờ phút này lại cũng không có trong tưởng tượng kinh hỉ, mà là cảnh giác đề phòng người tới. Trong tay hắn có chi phủ đại ấn, đối bất luận cái gì một đường chư hầu tới nói, chỉ cần nắm giữ hắn đại ấn. Ngày sau liền có lấy cơ trực tiếp đối Dương Châu khởi xướng tiến công, hứa Châu láng giềng Dương Châu. Tuy rằng ngày xưa có minh ước trước đây, nhưng hiện giờ hắn ném thành mất đất, binh mã thất không, dưới loại tình huống này, không dung có chút đại ý. Phía trước chính là La Thế thúc, Phi Vũ Phụng ra phụ chi mệnh đặt tới tiếp ứng. Một tiếng to lớn vang rội lại không mất trong trèo thanh âm cách thật xa đã truyền đến mắt thấy tránh là tránh không khỏi La Chi phủ thầm thở dài một hơi cất cao giọng nói đúng là lão phu hiển chất tới vừa lúc cùng ta cùng nhau Bán tên không đợi La Chi phủ giọng nói hạ xuống kỵ đội trung Tiết Phi Vũ trong mắt hiện lên một mặt cười lạnh thân thủ tìm đòi thao xuống trên lưng ngửa cung tiễn một tiếng quát chói tai tức khắc mấy trăm chi lạnh băng tên thốc chiếm đất dựng lên đối với bên này vô khác nhau bao phủ sụn dưới vừa mới lượn xuất thân hình La Chi phủ bị ít nhất 10 cái tên thốc xuyên thủng thân thể ngạc nhiên nhìn về phía trước mắt nhanh chóng tới gần biệt quân phó gia tỷ mũi múa may bảo kiếm mang theo ninh thải thần lui qua sông nhỏ Lúc này sông nhỏ đối diện, la chi phủ đoàn người đã đều ngã xuống đất, xem ba người một trận trái tim băng giá. Nên diện trận doanh trung một con lao ra. Dây lắc gian đã chạy vội tới sông nhỏ biên, tung mã nhảy, dễ dàng phóng qua sông nhỏ, trong tay ngân thương chật lóe, hóa thành ba đạo thương ảnh, thứ hướng ba người. Phó gia tỷ muội đại kinh thất sắc, người tới thương pháp tạo nghệ cực cao, trong lúc nhất thời. Nhường nhịn các nàng vô pháp chố tránh, trơ mắt nhìn ba đạo thương ảnh thứ hướng chính mình. Hừ. Mắt thấy liền muốn đem ba người đánh chết. Tiết Phi Vũ trong mắt hiện lên một mặt cười lạnh, trong không khí lại vào giờ phút này truyền đến một tiếng khí bạo tiếng động làm Tiết Phi Vũ biến sắc, cảm thấy một cổ lệnh nhân tâm giật mình cảm giác, cũng bất chấp lại sát ba người, ngân thương vừa chuyện, hướng về phía trước chóng đi. Đinh một tiếng làm ninh thải thần ba người màng thai phản phất tùy thời khả năng tạc liệt cảm thụ chung, Tiết Phi Vũ đẩy ra phóng tới tên tốc, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía người tới. Ngươi là người phương nào? Tên bắn lén đả thương người, tính cái gì bản lĩnh? Nhìn trước mắt khoác màu đỏ áo choàng tướng lãnh, Tiết Phi Vũ ánh mắt hơi hơi nheo lại, người này gian, phàm nhân trong quân đội lại có người có thể cùng chính mình chống lại, thật sự là khó được. Hí luật luật. Tiếng võ ngựa chung, người tới đã tới rồi Ninh Thải thần ba người trước người, mắt lạnh lẽo như điện, nhìn về phía đối phương, nếu thật sự là tên bắn lén đả thương người ngươi không có khả năng né tránh. Hử, rõ dạ. Tiết Phi Vũ cười lạnh một tiếng, nhướng mày một trọn, nhìn về phía đối phương nói, Giang ninh phủ hạ, lại có như thế nhân vật, ngươi là người phương nào? Buồn đem Dương Duy tự, tới đem xưng tên. Thất Lang nhìn về phía Tiết Phi Vũ, nhíu nhíu mày, cũng là kinh ngạc này quân đội bên trong, lại có có thể cùng chính mình chống lại cường giả. Hứa Châu, Tiết Phi Vũ Tiết Phi Vũ đem ngân thương chỉ hướng thất lang, trầm giọng nói, có dám cùng ta tỉ thí một phen? Nếu có thể tiếp ta mười triệu, ta liền nhâm này ba người tùy ngươi rời đi. Như thế nào? Thất Lang nhìn lướt qua Ninh Thải thân ba người, trầm giọng nói, Dương Châu chi phủ quan lớn cũng đến cho ta. Hảo a, Tiết Phi Vũ nhìn về phía thất lang, khoe miệng một tròn nói, chỉ cần ngươi thắng muội trong tay chi thường, nghĩ đến những người khác cũng ngăn không được ngươi. Thất Lang đem cung hướng trên lưng ngựa một quải, thuận tay một sao, thao xuống chính mình hoa lê thương, hai chân một kẹp bung ngựa, dụng ngựa mà ra, hoa lê thường tại trong không khí sẹn qua một cái kỳ dị đường cong, một lưỡi lê hướng Tiết Phi Vũ ngược. Không sai. Tiết Phi Vũ khẽ miệng treo lên một kia đường cong, người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, bất luận tu vi, chỉ luận thương pháp lời nói, liền tính tại thiên đỉnh, người này thương pháp cũng có thể bại thường hảo, trong tay ngân thương từ dưới lên trên, không nhanh không chậm đâm ra. Đinh. Hai côn ngân thương tại không trung quỷ dị va chạm ở bên nhau, Thất Lang chỉ cảm thấy hai tay run lên, một lần va chạm, trong tay trưởng thường cơ hồ đắn đo không được, thiếu chút nữa rời tay mà bay, vội vàng đem thương cuốn néo, tránh thoát kia cổ quỷ dị lực đạo, đồng thời tả trưởng một phách bắn súng, đầu thương tại không trung một cái xoếch truyện, vòng qua đối phương ngân thương, thứ hướng đối phương vết hở. Lên keng lên keng. Liên tiếp lánh người đứng xem hoa cả mắt và chạm trùng, Dương Thất Lang ngồi xuống chiến mã tựa hồ không chịu nổi hai người giao thủ lực đạo, bốn vó mềm nún, té ngã trên mặt đất. Tiết Phi Vũ đúng lúc thu thường, nhìn nhìn không trùng, cười lạnh một tiếng, lại nhìn về phía Dương Thất Lang nói, mười chiêu đã qua, này ba người, ngươi có thể mang đi, bất quá quân ấn, thoạt nhìn ngươi không, cái kia bản lĩnh lấy." Thất Lang mặt trầm như nước nhìn Tiết Phi Vũ mang theo nhân mã rời đi, phía trước liên tiếp giao thủ, liền tính không có chiến mã vấn đề, chính mình cũng căng không được bao lâu. "Chúng ta đi." Xoay người lên ngựa, Dương Thất Lang vẫy vẫy tay, ý bảo Linh Thải Thần ba người lên ngựa quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiết Phi Vũ rời đi phương hướng, kêu lên một tiếng, mang theo bộ đội rời đi. Chuyển thế tiên nhân. Trên bầu trời, Trác Nạo nhíu mày nhìn về phía Tiết Phi Vũ rời đi phương hướng, không thể tưởng được này, đó tiên Phật sẽ lấy như vậy một loại phương thức nhúng tay nhân gian việc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 10 chương 23, Thanh côn Chắc. Lấy Trác Nạo trước mắt cảnh giới tới tính, tại phàm nhân trung, đã xem như đứng đầu tồn tại, chỉ kém một bước, liền có thể đăng lâm tiên cảnh, có thể tại chính mình cố tình che giấu dưới tình huống, phát hiện chính mình tồn tại, trừ bộ này đó tiên Phật ở ngoài, cũng nghiỵ không ra mặt khác lý do tới. Hay là đây là cái gọi là thiên mệnh người? Chàng ngạo lắc lắc đầu, ít nhất tại hắn xem ra, Tiết Phi vũ hành sự phương thức, cũng không cụ bị một cái đế vương ứng có khí phách, nhiều nhất cũng chính là một viên thượng tướng, hẳn là tới phụ tá bọn họ sở nhận định thiên mệnh người. Tiếp trước rất nhiều thần thoại trong truyền thuyết, mộ vị thiên đỉnh tiên nhân vì còn nhân gian nhân quả hạ phạm chuyện thế, tổng hội có cái gì văn khúc tinh, vũ khúc tinh linh tinh tiến đến hỗ trợ, phụ tá này thành tựu nghiệp lớn, có thiên đỉnh như vậy một cái đại chỗ dựa, thiên thời địa lợi mặt trên tuyệt đối chiếm hết ưu thế, cũng chính là trong truyền thuyết vai chính quân mẫu, có thể gặp dự hóa lãnh gặp nạn thành tường, đối người khác tới nói trăm năm khó gặp chuyện tốt, đối với những người này tới nói, xuất môn nhặt được thần khí, cứu cái lao ra gia tuyệt đối là mộ vị lê gớm nhân vật, muốn làm sự tình gì, các loại quý nhân tuyệt đối sẽ chính mình tìm tới môn nhi cầu vì ngươi làm việc. Đối mặt loại này đối thủ, liền tính tu vi cao thâm, nhưng muốn tại thiên thời địa lợi này hai phương diện cùng nhân ra so, đó chính là tự tìm mất mặt, hoặc là lựa chọn thân phục, hoặc là cũng chỉ có thể ở dân tâm, đại nghĩa mặt trên cùng đối phương bẻ một bẻ cổ tay. Này cũng là trước mắt chắc nạo duy nhất chiếm đi thiên cơ, có được ưu thế đồ vật. Phó Thanh Phong tỷ mỗi lúc này tới đầu, là cái không sai quân cờ. Chủ công, chúng ta hiện giờ thực tế khống chế đã có 6 châu nơi, trừ bỏ Dương châu ở ngoài, hiện giờ đều đã có thể danh chính luôn thuận chiếm lĩnh. Mặt khác, Dương châu chi phủ quan ấn chúng ta cũng đã phục chế xuống dưới, đủ khả năng giả đánh cháo. Giang Linh, Trác Nạo phòng nghị sự chung. Vừa mới xuất binh trở về từ đạt nhanh chóng đạt được Trác Nạo triệu kiến. Giả quan ấn không thể dùng. Trác Nạo lắc lắc đầu nói: "Anh Vì sao?" Từ đạt khó hiểu nói: "Nguyên soái, này giả quan ấn liền tính làm lại thật, nó cũng là giả, đồng thời xuất hiện hai quả quan ấn, khác chứ hầu giống nhau có thể xuất binh Dương châu. Với chúng ta mà nói có lẽ trong khoảng thời gian ngắn có thể đem thủy quái đủ, nhưng với lâu dài đến xem, lại có chút mất nhiều hơn được. này cử nếu lan truyền đi ra ngoài, ngày sau tất vì người trong thiên hạ nói theo, cho nên này phong tuyệt đối không thể trường. gia cát ngoại long giải thích nói, quan ấn nào đó ý nghĩa thượng cũng tượng trưng cho hoàng quyền. tuy rằng chắc nạo tại đây cái thế giới trước mắt còn không có đăng cơ xứng đế, nhưng đã có đế vương chi trí, hành sự liền tuyệt không có thể không hề cố kỵ, đế vương chi uy cần thiết từ bọn họ tới bảo hộ cùng hoàn thiện. thì ra là thế. từ đạt gật gật đầu, đề cập hoàng quyền, hắn khó mà nói quá nhiều. gia cát ngoại long nuốt dâu cười nói hiện giờ ta quân có sáu phủ nơi, sản vật đầy đà, càng có trường giang lệ trời. Trước đây một trận chiến, uy chấn thiên hạ, các lộ chư hầu thậm chí triều đình cũng không dám coi khinh ta trở, cũng coi như có một chỗ dừng chân chi buồn. Nơi dừng chân. Trác Nạo lắc đầu nói, còn chưa đủ, thiên hạ 72 phủ, ta quân lại chỉ có sáu phủ nơi, xa xa không đủ. Chủ công hay là muốn chủ động xuất binh. Ra cát ngoại Long Nữu mày nhìn về phía Trác Nạo nói, chỉ là phía trước chúng ta chiếm cứ đại nghĩa, cho nên tứ phương chư hầu không hảo ra tay, nhưng hiện giờ kinh này một trận chiến tuy rằng lệnh chủ công uy danh đại chấn, lại cũng làm tứ phương chư hầu đối bệ hạ sinh ra cảnh giác chi tâm, nếu bệ hạ tùy tiện xuất binh, chỉ sợ sẽ khiến cho tứ phương chư hầu kiên kỵ. san xe đột nhiên chi gian mở rộng gấp đôi không ngừng, lúc này chân chính nên làm là nghỉ ngơi lấy lại sức, tiêu hóa thành quả thắng lợi, mặt khác đối ngoại giới xây dựng một loại phía trước ra tay cũng là bất đắc dĩ biểu hiện giả dối, làm chư hầu chi gian trước tự tương công phạt mới đối. xuất binh, trân ngạo quay đầu, vui cười nhìn về phía gia cát ngoại long nói, ngoại long à, chúng ta tướng sĩ tuy là tinh nhuệ, nhưng nhân số chúng quy hữu hà nội, nhưng nếu không gia binh, như thế nào bắt lấy càng nhiều châu phụ ra Cát Ngọa Long lắc đầu thở dài một tiếng, chung quy là nội tình không đủ a, kẻ hèn 3 năm thời gian, cùng một ít môn sinh biến thiên hạ chưa hầu so sánh với, chắc ngạo căn cơ trước sau không đủ, hiện giờ phương Bắc Ngụy Vương, phương Tây Thục Vương người nào không phải chiếm hữu 10 phủ trở lên địa bàn, lực ảnh hưởng càng là lần đến tứ hải, chắc ngạo nếu lại đua một phen, có lẽ cũng có thể bắt lấy càng nhiều địa bàn, nhưng nội tình không đủ điểm ấy, lại làm chắc ngạo nối nghiệp mệt mỏi, nếu tiếp tục cương phạt, ngắn hạn nội tuy rằng có thể cho địa bàn lại tăng, đặt tới cùng Ngụy Vương, Thục Vương tương ứng thành kỷ, nhưng nếu tưởng tiếp tục mở rộng chiến quả, đã có thể không được. Đúng vậy, Chúng ta yêu cầu thời gian tới chiêu mộ cùng huấn luyện càng nhiều binh lính, nhưng trước mắt nhất quyết cũng là thời gian. Từ đạt gật gật đầu, trước mắt thiên hạ thế cục phân loạn, mỗi ngày đều có chư hầu diệt vong, tùy theo mà đến lại là càng cường chư hầu xuất hiện, triều đình cũng cố ý xem chư hầu giết hại lẫn nhau, ở trong đó quạt gió thêm tủi. Chủ công, chúng ta có thể hay không chiêu mộ một đám tân quân, từ thần chờ lãnh binh chinh phạt tứ phương, ở trong chiến đấu chậm rãi ma hợp, 10 năm nội, nhất định có thể là chủ công đánh hạ to như vậy danh giới, càng có thể là chủ công huấn luyện ra một chi thiết huyết hùng binh. Một mục yên lặng không lên tiếng triệu Vân hướng chắc nạo chắp tay nói. Hai người các ngươi tùy ta nhiều năm, các ngươi linh binh năng lực, ta hoàn toàn tin tưởng." Trác Nạo gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu nói, "Đáng tiếc, này pháp đại giới quá lớn, hao tài tốn của, hơn nữa hiện giờ thiên hạ, cũng không giống các ngươi tưởng tượng như vậy đơn giản." Bầu trời nhất bang nhàn rỗi không có chuyện gì, người đã bắt đầu nhúng tay nhân gian việc, chuyển thế chi thân cũng đã xuất hiện, kéo đến càng lâu, đối Trác Nạo mà nói liền càng bất lợi, ai biết này đó ra hỏa có thể hay không tua đỏ mắt, một cái mất hứng tới một hồi thiên thai nhân họa. Tuy rằng khả năng tính không lớn, nhìn về phía hai người, Trác Nạo cười nói, "Hai người các ngươi tùy ta nhiều năm, Nếu luận tướng xoáy chi tài, nhiều năm như vậy tôi luyện, hai người các ngươi đã cũng đủ đảm nhiệm, nhưng luận đến đối thiên hạ đại thế không chế, hai người các ngươi còn không tính là ưu tú, ít nhất không tính là đứng đầu. Ách. Thỉnh chủ công chỉ giáo. Từ đặt cùng Triệu Vân nao nao, tuy rằng không có phản bác, nhưng trong uy có chút không phục. Cũng thế, lúc này đây liền từ ta tự mình ra tay, hai người các ngươi toàn bộ hành trình thăng dự, nhìn xem ta là như thế nào bắt lấy này thiên hạ. Chắc Nạo đứng lên, trong mắt mang theo một mạt tự tin, đời trời tiên Phật lại như thế nào, nếu vô pháp trực tiếp nhúng tay nhân gian việc, nếu chỉ là này đó truyền thế chi thân lời nói, Trác Nạo lại cũng không sợ không biết chủ công chuẩn bị như thế nào làm. Gia Cát Ngọa Long cũng nhìn ra tới chắc ngạo là muốn mượn trợ lần này để điểm hai người, bất quá đối với Trác Ngạo lãnh binh năng lực, Gia Cát Ngọa Long cũng không xem trọng. Ngọa Long cảm thấy, này thiên hạ đại thế như thế nào? Trác Ngạo không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Này Gia Cát Ngọa Long nghe vậy nhíu nhíu mày nói, hạ bất luận Yêu Phi như thế nào, nhưng liền chính thống mà nói, Đường Kim bệ hạ thật là trước mắt duy nhất thích hợp người thừa kế, chẳng qua Đường Kim hoàng đế bất quá một trẻ con, trong triều quyền lợi đều khống chế tại Yêu Phi cầm đầu người trong tay, vấn đề là phía trước trong triều quan to bị tia con giết tinh hại tái mạng, hiện giờ trong triều quan to, hy vọng không đủ hơn nữa hoàng đế tuổi nhỏ lúc này mới làm thiên hạ loạn khởi. nói không sai trong triều uy vọng không đủ vậy hạ tuổi nhỏ quyền lợi bị này đó tân tấn để bạt lên quan to chia cát, nói đến cùng kỳ thật chính là khắp nơi chư hầu ghen ghét này đó triều đình quan to cho rằng bọn họ uy vọng không đủ để hưởng thụ hiện giờ quyền lợi quan trọng hơn chính là trác ngạo gật gật đầu nhìn về phía ra cắt ngọa lòng nói cây còn lại quả to có cũng đủ uy vọng phó thiên thủ còn bị này giúp ngu ngốc hại chết khả nói là tự hủy trưởng thành chủ công triệu vân do dự một chút nhìn về phía trác ngạo nói kia phó thiên thủ thần cũng gặp qua tuy nói đầy bụng tài hoa lại cũng không tính là kinh thiên vĩ mà chi tài liền tính thiệt tình trợ giúp triều đình, chẳng lẽ có thể giúp triều đình ổn định trước mắt thế cục sao? Có thể. chắc nào thực khẳng định gật gật đầu. nhìn vẻ mặt khó hiểu triệu vân, gia cát quạ long cười nói, từ long tướng quân, chủ công theo như lời tự hủy trường thành, đều không phải là là chỉ kia phó thiên tù năng lực, mà là hắn tại sĩ lâm bên trong danh vọng, đủ rồi trở thành triều đình trường thành. hiện giờ tự hủy trường thành, không ra nửa năm, triều đình đem hoàn toàn mất đi đối thiên hạ không chế. cho nên chúng ta hiện tại phải làm, chính là đem này thế cục trước tiên kích nổ. trước mắt chuyện này, đã là vạn sự đã chuẩn bị. chắc nào mỉm cười nói, nga gia cát ngọa long khó hiểu nhìn về phía chắc ngạo. phó thiên thủ con mồ côi từ trong bụng mẹ tại ninh thải thần dưới sự trợ giúp đã đi tới giang ninh cảnh nội hiện giờ đã cùng thất lang bộ đội hội hợp ta muốn dùng không được bao lâu liền sẽ trở về chắc ngạo nhìn về phía gia cát ngọa long nói phó đại nhân nói thẳng tiến lên gián thẳng chỉ chiều đỉnh chi tệ đáng tiếc trong chiều gian định giữa đường bệ hạ tuổi nhỏ lầm tín lời dèm pha tàn hại trung lương chủ công ý tứ là gia cát ngọa long ánh mắt sáng lời chắc nạo khoẹt miệng nổi lên một mặt mỉ cười ta chờ tự nhiên quảng ngợi thiên hạ chính nghĩa chi sự xuất binh thanh quân chắc diệt trừ gian định còn thiên hạ một cái thái bình tình thế Ngọa Long, này phân cần vương giả mạo chỉ dụ vua, còn muốn ngươi tới sáng tác. Chủ công yên tâm, thần sẽ tự làm tốt. Nửa tháng lúc sau, một phong chính khí lẫm nhiên cần vương giả mạo chỉ dụ vua truyền khắp khắp nơi chư hầu, yêu phi hoa quốc, gian định giữa đường. Lúc trước Phó Thiên thủ tại Càn Dương điện thượng đau hết cả triều văn võ cùng với yêu phi ngưng hương mười tội lớn trạng tại gia cắt ngọa Long sinh hoa bút pháp thần kỳ hạ, lấy đương kim bệ hạ thân phận sinh sôi bày ra ra 36 điều tội trạng, quả mời thiên hạ chư hầu, cộng đồng khởi binh, thanh côn trách. Giả mạo chỉ dụ vua truyền ra ngày, chắc nạo tận khởi năm vạn đại quân, phát binh là Dương. Bệ hạ Ngươi nói này đó, chư hầu sẽ đến sao? Trên đường, Dương Thất Lang tỏ mõ nhìn về phía Trác Nạo nói. Một nửa trở lên. Trác Nạo khẳng định nói. Trên thực tế, đương Kim Hoàng Đế một cái bất mãn ba tuổi trẻ con, sao có thể viết đến ra cái loại này chiếu thư? Chư hầu cũng không phải không rõ đạo lý này, nhưng hiện giờ chư hầu yêu cầu chỉ là một cái xuất binh lý do, đến nỗi này phân chiếu thư đích thực ngụy, lại không ai sẽ thật sự đi để ý. Chúng ta đây liền mang này đó tân binh, thật sự không thành vấn đề sao? Dương Thất Lang về phía sau biên nhìn nhìn, năm vạn đại quân, nghe tới tất nhiên là thanh thế to lớn, tựa hồ là Trác Nạo toàn bộ của cải nhưng trên thực tế lại là mấy ngày qua, chắc nạo Tân Chiêu mộ binh mã, rất nhiều thậm chí liền đơn giản huấn luyện đều không có trải qua, liền bị mang theo ra tới. Dương Thất Lang thập phần lo lắng nói, bằng này đó binh lính muốn cấp lấy truyền quốc ngọc tỷ khả không dễ dàng. Ngọc tỷ, chắc nạo cười nạo nói, ai muốn, khiến cho bọn họ cầm đi. Chúng ta mục đích là tiểu hoàng đế mà không phải kiếm ngọc tỷ. A, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 10 chương 24, Phụ Thiên Tử, truyền quốc ngọc tỷ, hoàng quyền tượng trưng, nhưng nói đến cùng cũng chỉ là một cục đá mà thôi. Từ xưa đến nay. Không nghe nói qua cái nào triều đại sẽ dùng tiền triều chuyển quốc ngọc tỷ tới tượng trưng hoàng quyền. đương nhiên, muốn nói tác dụng, nếu hiện tại ai được nó tự nhiên vẫn là có một ít, ít nhất thánh chỉ tùy tiện ấn, rất nhiều chuyện hành động lên, sẽ phương tiện rất nhiều. Bất quá kia đồ vật cũng là cái kéo cửu hận loạn ý nhi, ai nắm chặt ở trong tay, ai liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cùng ma công, tình huống như vậy hạ, nó sở mang đến ích lợi muốn xa xa thấp hơn tệ đoàn. Hoài bích có tội đạo lý chắc nạo tự nhiên rõ ràng. Trư hầu tại Nam Dương hội minh, một hồi trường hợp lời nói qua đi, liền bắt đầu ích lợi phân phối vấn đề. Đầu tiên xác nhận chính là minh chủ vấn đề. Có hiệu lệnh quần hùng chi quyền, xà vũ đầu không được, điểu vô đầu không phi, nếu là hội minh, tự nhiên không thể không có kết cấu đều lung tung đánh, cần thiết có thống nhất ra lệnh người. Chư vị đại nhân, nếu này hội minh là chắc tuần phụ khởi sướng này minh chủ chi vị, tự nên từ hắn tới đảm nhiệm. Nam Dương liều lớn bên trong, tiết phi vũ lần này đại biểu này phụ tiết vũ hoa tham gia hội minh, vốn di thuộc về văn bối, lúc này vốn không nên hắn tới trước mở miệng, bất quá chư hầu cho nhau đồng đẩy không ai nguyện ý cái thứ nhất đứng ra, như vậy đi xuống chỉ là tuyển cái Minh Chủ có thể như vậy đầy tốt nhất mấy ngày. Tiết Phi Vũ tự nhiên không muốn chờ thời gian lâu như vậy, ánh mắt nhìn về phía Trác Nạo, quẹt miệng một chọn, khẽ cười nói: Hoang đường, Trác Nạo kẻ bất quá ba năm, vô luận uy vọng vẫn là Đức Hạnh, có gì tư cách đảm đường Minh Chủ chi vị. Trác Nạo còn chưa nói chuyện, ngồi ở phía bên phải đệ nhất vị Thục Vương không làm, ánh mắt ý bảo, này dưới trướng một gã đại tướng đứng ra, thô thanh thô khí nói: Làm cản, ngươi nói cái gì? Thất Lang ánh mắt lạnh lùng, tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén trường hướng đối phương. Ta nói chính là sự thật. Đối phương bị Thất Lang trong mắt hung quan một dọa, có chút khiếp đảm ngoài mạnh trong điều nói. Thất Lang lui ra. Chắc Nạo không nhanh không chấm lắc lắc đầu, ý bảo Thất Lang lui ra, nhìn về phía mọi người nói, vị này tướng quân tuy rằng Tô bỉ, nhưng lời nói cũng không phải không có lý, minh chủ chi vị sự tình quan trọng đại, há có thể như thế qua loa. Lần này Hưng binh thanh quân chắc tuy là tại hạ khởi sướng, nhưng chắc mô việc làm, chỉ là bất mãn yêu phi chuyên quyền, gian định hòa quốc, nếu nói minh chủ, tựa như vị này tướng quân nói, Nạo nhập quan trường bất quá 3 năm, vô luận mới có thể vẫn là được hạnh, cùng chư vị đại nhân tương so, sợ kém kha xa, bất quá chắc mưu đạo có một vị người được chọn, chư vị không ngại nghe một chút. Vạn lực chớ có làm cản, Thục vương phất phất tay, buông lui thủ hạ, nhìn về phía trác nạo nói, trác đại nhân quá mức khiêm tốn, luận văn trị võ công, bản vương đối trác đại nhân chính là kính nể phi thường nột, làm quan ba năm, lại xử trị hạ ba tánh ăn, cư là nghiệp, trăm nghiệp thì vượng, bất quá chính như ngươi theo như lời, kẻ ba năm, sắp thật có thiếu mài rũa, bản vương nhưng thật ra muốn biết, trác đại nhân sở để cử người, là vị ấy hiền đức người, Chúng trung một chúng chư hầu cũng đều nhìn về phía trác nạo, mang theo vài phần chờ mong, chúng pi làm khởi xứng người, hơn nữa trác nạo ở trong quan trường thời gian mặc dù ngắn, lại cũng có chính mình một đám người mạnh, nếu có thể đến hắn để cử trở thành minh chủ khả năng liền đại đại tăng lên, ngụy vương đức cao vọng trọng, lại là tam triều nguyễn lão, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, càng ngồi hùng há bắc nơi, vô luận đức hạnh, danh vọng, đương triều vô gia này hữu giả, từ hắn tới đảm nhiệm minh chủ, ta tưởng chư vị đại nhân đương sẽ không phản đối. chắc nạo mỉm cười không nhanh không chậm nói, chắc đại nhân nói có lý, ngụy vương xác thật càng thích hợp đảm đương minh chủ chi vị. mọi người nghe vậy, không ít người trên mặt lộ ra thất vọng chi sắc, nhưng ngụy vương không chỉ có là hiện giờ địa bàn lớn nhất hai đại chư hầu chí nhất, hơn nữa liền như chắc nạo theo như lời, lại tam triều nguyễn lão, uy vọng lớn lao, từ hắn tới đảm đương minh chủ tuy rằng không nói mục đích chung, lại cũng không ai có thể nói cái gì nữa. một chúng chư hầu sôi nổi hướng Ngụy Vương chắp tay đề cử Ngụy Vương. Ngụy Vương đã là đầu bạc lão giả, tuổi muốn so phó Thiên Thủ còn đại. giờ phút này nghe được mọi người một trận khách tặng, cười ha hà chối từ vài câu liền tại mọi người chúc mừng trong tiếng ngồi trên Minh Chủ chi vị. Thục Vương sắc mặt xanh mét, âm lanh liếc trác ngạo liếc mắt một cái. Minh Chủ đã xác lập, kế tiếp tất nhiên là Thương Thảo như thế nào tiến công. Triều đình tuy rằng số đủ, nhưng nếu luận thế lực, Triều đình chiếm cứ là Dương đến Trường An vùng hai phủ, binh mã hai vạn, như cũng là đương thời đệ nhất. Ngụy Vương là Tam Triều mới lão. Đảo cũng có chút năng lực, lập tức lại thiết hai gã phó minh chủ, phân biệt từ thuộc vương cùng chắc nạo đảm nhiệm, hắn cũng biết chư hầu tâm tư không đồng đều, không nên kéo dài, quyết định lấy thuộc vương dẫn dắt thuộc chúng, Nam đồng Dương, Kinh Thương vùng 18 phủ binh mã, tiến công Trường An, chắc nạo Tắc Hoa tiêu đường sông Đông Hoài Nam vùng 12 phủ binh mã tiến công Huỳnh Dương vùng, mà Ngụy Vương tắc ở giữa điều hành, lệnh còn lại 19 phủ. Binh mã chủ công là Dương, Triều đình rất mạnh, vô luận binh mã vẫn là lương thảo, đều áp đảo chư hầu phía trên, nhưng hào hộ không chịu nổi đàn lăng, liền tính chư hầu tiêu cực đại chiến, thời gian dài, cũng có thể đem triều đình 23 phủ binh mã kéo suy sụp. Kế tiếp, một hồi chiến tranh, suốt rằng co một năm lâu, Triều đình 23 phủ trải qua một năm thời gian tranh đoạt, chỉ còn lại có cự phủ, thế lực không đủ khai chiến phía trước một nữa. Mà Chư hầu tại đây chẳng trong chiến tranh, cũng cũng không có đạt được bao lớn chỗ tốt, tuy rằng được 14 phủ nơi, nhưng bởi vì chia của không cùng, theo triều đình thế nhược, Chư hầu chi gian mâu thuẫn cũng dần dần đột hiện ra tới, một năm thời gian, có 7 lộ Chư hầu chết ở chính mình Minh Hưu Am quán dưới, không ra 8 phủ nơi, trong đó liền bao gồm chắc nạo hai cái hàng xóm, cũng làm chắc nạo không đánh mà thắng, nhiều lịch Dương, Lô Châu hai phủ nơi, tận chiếm Giang Đông. Không sai biệt lắm. Hình Dương đại doanh chắc nạo nhìn về phía lạc Dương vương hướng, Long Khi đã suy kiệt tới cực điểm, quay đầu nhìn về phía Triệu Vân nói: Tử Long, yêu phi không sai biệt lắm muốn bỏ chạy, ngươi đi tranh lạc Dương, đem tiểu hoàng đế cho ta mang về tới, tốt nhất có thể thần không biết quỷ không hay đem tiểu hoàng đế mang về tới, nhớ kỹ, truyền quốc ngọc tỷ không thể đụng vào, liền tính tại tiểu hoàng đế trên người, cũng đến cấp lưu lại. Là Triệu Vân nghe vậy, cũng không có hỏi nhiều, cáo tử rời đi. màn đêm buông xuống, lạc Dương trong cung, Nương Hương cùng một chúng đại thần thương nghị, quyết định đem đô thành thiên hướng lạc Dương, lấy hàm cấp quan, võ quan tới chống đỡ quân hùng, suốt đêm chuẩn bị mang theo hoàng đế rời đi chỉ là lại kinh hai phát hiện tiểu hoàng đế không biết khi nào biến mất, chư hầu liên quân từng bước ép sát, hồ lao quan, mạnh tân trước sau thất thủ, mắt thấy liên quân liền muốn nguy cấp, nương hương bất đắc di dưới, mang theo một chúng đại thần trốn hướng trường an, ngụy vương nhân cơ hội chiếm cứ lặc dương, mà chắc ngạo cũng mượn cơ hội này, thuyết phục hình dương tam vạn quân coi giữ đầu hàng, cũng không có lưu thủ hình dương, mà là làm từ đạt mang theo đại quân phản hồi gia đình, chắc ngạo chỉ trừ một chi kỵ binh làm nội thân vệ, tiến đến tham gia khánh, công hiến, kinh này một trận chiến, thiệt hại không ít chư hầu, nhưng không có người sẽ để ý này đó chết đi người, chân chính làm mọi người vui vẻ, vẫn là đã đến ích lợi. Lạc Dương một thất, triều đình hiện giờ có thể khống chế địa bàn chỉ còn lại có 6 phủ nơi, lại còn có ném hoàng đế, hơn nữa thiệt hại chư hầu không ra tới địa bàn, lần này liên quân cộng đạt được 29 phủ địa bàn. Bất quá ít lợi như thế nào phân phối, lúc này lại trừ bỏ vấn đề, chư hầu thậm chí tại Khánh Công nữa tiệc vung tay đánh nhau, đã chiếm cư Châu phủ chư hầu không muốn đem đã chiếm lĩnh địa bàn chấp tay tặng người, mà không có được đến địa bàn chư hầu lại không cam lòng, ngày kế, Vân Châu chi phủ suất quân xâm nhập Giang Châu chi phủ địa bàn, đem trở tay không kịp Giang Châu chi phủ chấm giết. Phản phất là một cây đạo hỏa tác. Chư hầu bắt đầu tại đây lạc dương chung lẫn nhau công phạt, Thục Vương thấy thế cục đã mất đi khống chế, phẫn hận mang binh phản hồi Thục Trung, thuận tay bình hán trung hai cái chi phụ, đem hán trung chi chiếm cứ. chắc Nạo cũng nhân cơ hội cáo biệt Ngụy Vương, lãnh binh phản hồi Giang Ninh. Trải qua một hồi diễn kịch sống máy với nhau, lúc sau, Minh Công Chư hầu liên minh tuyên cáo tăng dã, Ngụy Vương mang theo còn lại mấy lộ Chư hầu công phá Trường An khi mới phát hiện, Ngọc Tỷ tuy rằng còn tại, nhưng Hoàng đế lại ném. Cùng lúc đó, Trác Nạo trở lại Giang Ninh, xây lên một cái Tân Hoàng Cung, một phong hịch văn truyền khắp thiên hạ. Yêu phi Hoa quốc, Tư Tàng Ngọc Tỷ, Bệnh dịch tả thiên hạ, đến xã tắc Giang Sơn với không màng này tội đương chu người trong thiên hạ người đến mà chu trì nay bất đắc dĩ rời đô giang ninh lệnh chư hầu thảo phạt yêu hầu đoạt lại ngọc tỷ lấy chính triều cường chắc nạo cứu chấm với nguy nan hết sức công không thể không nay phong này vì thiên hạ binh mã đại nguyên soái tổng lãnh thiên hạ binh mã hiệu lệnh tăng quân trương an thành trung ngụy vương nhìn trong tay truyền quốc ngọc tỷ lại nhìn nhìn kia thiên thảo tạc hịch văn đột nhiên có chút chua sót tất cả mọi người bị chơi này phiến hịch văn tuy là lấy hoàng đế danh nghĩa phát ra nhưng tất cả mọi người biết này phiến hịch văn xuất từ chắc não tay giờ phút này sở hữu chư hầu mới phát hiện không có truyền quốc ngọc tỷ hoàng đế vẫn là hoàng đế nhưng thiên lại thay đổi Triều đình thiết lập tại Giang Ninh, về sau còn không phải chác náo định đoạt. Giang Hạ, Kinh Tương chờ cựu phủ không phục chác náo thống trị, ý đồ liên thủ công sát, đoạt lại hoàng đế, lại bị sớm đại chuẩn bị chiến tranh lâu ngày từ đạt lịch Giang Mạc thượng, đại phá cựu lộ liên quân, thuận thế thu phục cựu phủ nơi, này Giang trở thành ngụy vương dưới, địa bàn lớn nhất xứ hầu. Lạc Dương hội chiến, chác náo năm vạn đại quân cơ hồ không thương một binh một tốt, lại tận đến Huỳnh Dương tam vạn chi chúng, hơn nữa lúc sau thu trợ một ít xứ hầu tản binh, tới khi năm vạn tân binh trở lại Giang Ninh kỳ, lại thành 10 vạn hùng sư, càng được hai phủ nơi, hơn nữa lúc sau đại phá cựu phủ liên quân, Trang nạo địa bàn kinh này một trận chiến, địa bàn phiên nội, binh lực phiên nội, nảy trở thành thiên hạ mạnh nhất, chư hầu trí nhất, càng khống chế thiên tử, nảy trở thành Cùng mỹ vương, thủ vương song song chư hầu, thậm chí luận đến địa bàn quân đội, hiện giờ đã tại thủ vương phía trên, Hứa Châu, Tiết phủ, một hồi thanh thế to lớn chư hầu liên minh, cuối cùng lấy như vậy lệnh người nẹn họng nhìn chân chối tình thế hạ xuống màn che. Thư phòng trung, Tiết phi vũ nhìn trong tay tình báo, bất đắc dĩ cười, vốn tưởng rằng phạm nhân thiên hạ, có chúng ta ra tay, đương dễ như trở bàn tay mới đối, không nghĩ tới lại xuất hiện như vậy cục diện, thật sự là một chút đều đại ý không được a. Thiên quân kế tiếp nên như thế nào, hay không lại khởi sướng một lần chư hầu liên minh thảo phạt kia chắc nào? Tiết Phi Vũ chớ người, một gã dáng người cường tráng nam tử nhũ mày nói, dựa vào cái gì? Tiết Phi Vũ cười nạo một tiếng, lắc đầu hỏi ngược lại, dựa vào cái gì? Cường Tráng hán tử mở ra, nhìn về phía Tiết Phi Vũ nói, ngài là thiên đình hỏa bộ thiên quân, trưởng quan thiên hạ mùi lửa, ai biết? Trận trắng mắt, đối với chính mình vị này dưới trướng minh tướng, Tiết Phi Vũ có chút bất đắc dĩ, nơi này là thế gian, liền tính ta công khai thân phận. Yêu chắc Nạo cũng chắc chắn cấp chính mình rót trước cái gì lớn hơn nữa danh hào, trừ phi chúng ta dám thật sự điều động mồi lửa chi lực, nhưng ngươi dám sao? Nay cương tráng hán tử buồn không ra tiếng, hạ phàm tiên nhân, đặc biệt là vị liệt tiên ban tiên nhân, không được lợi dụng chức năng tự tiện điều động ngũ hành, đây là thiên quy, liền ngọc đế đều đến tuân thủ, húng chi là hán. Hơn nữa chư hầu trải qua một trận chiến này, sớm đã hoàn toàn xé rách ra mặt, muốn lại lần nữa triệu tập lên, không có khả năng. Lắc lắc đầu. Tiết Phi vũ thở dài nói, cần thiết nhanh hơn chúng ta bước chân, mau chóng chiếm, cư sơn đông sáu phủ mới có cùng mặt khác ba đường chư hầu đánh giá tư bằng, mặt khác thân phận gì đó đều là hư, là chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 10 chương 25, diệt tụ, chắc nạo phụng thiên tử lấy lệnh chư hầu, ngay từ đầu trừ bỏ số ít người ở ngoài cũng không có để ý, một cái tiểu hoa nhi đoạt lại đi còn phải đường láo tử giống nhau cung lên, nào có chuyển quốc ngọc tỷ có lực hấp dẫn, kế tiếp trò chơi liền đơn giản nhiều các lộ chư hầu bắt đầu quay trung quanh truyền quốc ngọc tỷ bắt đầu rồi tân một vòng tranh đoạn trường an thành tại ngưng hương lui giữ trường an năm thứ hai liền bị công phá lệnh người buồn cười chính là trừ bỏ truyền quốc ngọc tỷ ở ngoài ngưng hương này bị thế nhân mắng thành hại nước hại dân yêu phi cũng đi theo truyền quốc ngọc tỷ giống nhau bị người đoạn tới cấp đi đương chắc nạo nghe thế cái tin tức thời điểm không cấm mỉm cười không nghĩ tới chính mình thế nhưng một tay đắp nặn ra một cái hồng nhan họa thủy đâu mà chắc nạo còn lại là đánh hoàng đế này nghiêm nghĩa cơ khí bắt đầu đảo loạn thiên hạ kế hoạch đối có thể thu phục chư hầu lựa chọn thu phục không thể thu phục chư hầu tác thi triển lôi đỉnh thủ đoạn Trác Nạo rưỡi chướng một đám manh tướng thay phiên ra ngựa, đã hơn một năm thời gian, Trác Nạo trị mà liền bao trùm mọi người hình Nam bắc, thống ngự 24 phủ nơi. Đây là một vòng lấy thiên hạ vì bản cờ đấu loại, một năm lúc sau, thiên hạ dần dần bốn phần, lấy Vương Bắc Ngụy Vương chủ trưởng Hà Bắc 28 phủ tổng hợp thực lực mạnh nhất, ngày xưa thanh quân Trác Liên minh minh chủ, mượn dùng minh chủ chi cơ, tuy rằng quyền sở hữu không ít, nhưng nội tình hùng hậu, tại Lạc Dương hội chiến lúc sau, nhanh chóng đem Hoàng Hà hai bờ sông nắm giữ ở trong tay. Tiếp theo đó là Trác Nạo thế lực, 24 phủ, luận binh lực dân cư, cũng chút nào không thua với Ngụy Vương, tại đây chẳng thảm thiết đấu loại chung, có thể nói lớn nhất người thắng cùng ngụy vương một nam một bắc chia cắt ban ngày hạ kế tiếp đó là chiếm cứ thuộc trung thuộc vương tuy rằng liên tiếp xuất binh nghề hà chịu địa vực có hạn không thể tiến thêm chiếm cứ thuộc trung 13 ba phụ thế lực một năm tới chỉ là hao tài tốn của tốn binh hao tướng lại vô nửa điểm thành tiệu đã có suy bại chi thế trừ lần đó ra đệ tứ phương chư hầu lại là ngoài ý liệu cũng tại tình lý bên trong người tiết phi vũ này phụ tiết vũ hoa tại chư hầu liên minh năm thứ 2 liền buông tay trở lại tiết phi vũ con kế nghiệp cha đau to bữa lớn một phen chỉnh đốn lúc sau chiếm cứ sơn đông sáu phủ hơn nữa hứa châu phủ cậu bảy phủ nơi kẹp tại trác nạo cùng ngụy vương chi gian Nguyên bản nên là sinh tồn gian nan muối đối, nhưng không biết vì sao cùng Ngụy Vương kết minh hoàn toàn không có nỗi lo về sau giống nhau không ngừng cùng trác ngạo giao chiến, Song Vương Hổ có thắng bại, thậm chí mặc dù từ Đạt, Triệu vân xuất trận đều khó có thể bắt lấy người này. Hơn nữa Trác Ngạo phát hiện Tiết Vũ Hoa trong tay nắm giữ vài tên chút nào không thua kém Dương gia bốn đem cao thủ, tuy rằng binh lực không kém Trác Ngạo, lại tại Ngụy Vương dưới sự trợ giúp, sinh xôi đem Trác Ngạo bắt phạt quân tre ở sông Hoài lấy Nam. Chủ công, hiện giờ chúng ta đã nắm quyền, hạ tất cả ngày đối kia trai trai tiểu tử thăm viếng Giang Ninh Hoàng cung ở ngoài, Trác Ngạo đại tướng quân trong phủ vừa mới đại trượng trở về thất lang tại trác ngạo yêu cầu hạ đi trước thăm viếng tiểu hoàng đế sau khi trở về vẻ mặt dầu dĩ không vui đối với trác ngạo nói thất tướng quân lời này sai rồi gia cát ngoại long lắc đầu cười nói lễ không thể phế này cũng là lớp kín thiên hạ từ từ chúng khẩu căn bản chúng ta là phụng thiên tử mà không phải hiệp thiên tử tuy là một chữ chi kém nhưng lại là một trời một vực nốt có cái gì bất đồng thất lang lẩm bẩm một tiếng lại cũng không hề lên tiếng một chữ chi kém xác thật là khác nhau một trời một vực tuy rằng đại đa số người đều biết này bất quá là cái tình thế tựa như một tầng giấy cửa sổ một thọc liền phá nhưng một khi đâm thủng Tiếc chắc nạo trước mắt sở chiếm cư ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Hiện tại chúng ta là nên chuẩn bị bước tiếp theo kế hoạch. Hiện giờ thiên hạ bốn phần, ngụy vương thế đại, hơn nữa cùng ta quân cũng không dấp giới, lại có tiết phỉ vì cánh chim. Tuy rằng ta thủy quân khả làm kỳ binh, nhưng lấy hiện giờ thế cục, nếu đơn độc thủy quân bất thượng, không khác một mình thâm nhập. Ra các ngoại long mỉm cười nói, tuy là bốn phần thiên hạ, nhưng trên thực tế lại là thiên hạ tam phần. Chắc nạo lắc lắc đầu, đi vào bản đồ trước, nhìn thần châu sơn xuyên đổ nói, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng tiết phi vũ cùng ngụy vương chi gian có thể cho rằng nhất thể rút dây động dừng. Chủ công chi ý là ra cắt ngọa long nếu mày nói, nếu là như vậy vừa thấy, ba chân thế chân vạc cục diện, vô luận bọn họ xuất binh đánh nào một phương, đều sẽ đã chịu một khác phương cả tay. Trước Bình Thục Vương, lại diện tiết phỉ. Chắc Nạo đem một chi lệnh tiễn đinh trên bản đồ thượng thuộc trung vị trí thượng, trầm giọng nói, Thục Vương ngu ngốc, tự năm ngoái võ thành đem yếu hậu dâng lên lúc sau, cả ngày trầm mê với ôn nhu hương trùng, không để ý tới chính sự, Thục trung bên trong phe phái san sát, vừa lúc làm chúng ta nhúng tay. Tóm lại, Chắc Nạo tuyệt không nguyện ý nhìn đến tam quốc thế chân vạc cục diện hình thành, này tương hội làm cho cả thiên hạ lâm vào chiến tranh vũ bồn. Thục trung địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công có sơn xuyên chi cố, không biết chủ công chuẩn bị lấy người nào vì soái. gia cát ngoại long hỏi lấy trác ngạo trước mắt trị hạ thực lực, vô luận là đối phó thủ trung vẫn là đối phó tiết phi vũ đều dư giả, nhưng tuyệt khó hai tuyến tác chiến, cho nên diện thuật chi chiến cần thiết tốc chiến tốc thắng. một khi làm tiết phi vũ phát hiện, tất sẽ không màng tất cả vượt qua sông hoài tới công. như vậy gần nhất, chẳng những vô pháp thành công, ngược lại sẽ làm trác ngạo lâm vào thủ vị không thể chiếu cố bị động cục diện. ai cũng không cần, lần này thư ta tự mình lãnh binh. trác ngạo quả quyết nói, đó là không muốn cho từ đạn. triệu vân nhị vị nguyên soái kiểm chế tiết phi. gia cát ngoại long nhĩ mày nói. Không được. Trương Nạo lắc lắc đầu, Tiết Phi Vũ cũng không phải là đơn giản nhân vật, nếu chúng ta một khi xuất binh đánh nghi binh, tất sẽ bị hắn nhìn ra sơ hở, vì phòng tin tức tiết lộ đi ra ngoài, lần này ta bộ tinh nhuệ binh mã quyết không thể động, ta chuẩn bị xuất lĩnh thủy quân, thẳng lấy Giang Châu, lại lấy Giang Châu làm cơ sở điểm, từ Dương Duyên Chiêu thông soái, từ từ lệnh mạnh, mê hoặc đối thủ, mà ta sẽ xuất lĩnh một chi tinh nhuệ, ngàn dặm bút tập, lao thẳng tới thành đô. Trương Nạo trên bản đồ thượng họa ra một đạo hát tuyến. Này cử hay không quá mức mạo hiểm? Gia Cát Nọ lông nhíu mày nói, thủy quân không tốt công thành, huống chi ngàn dặm bút tập. Trừ phi ra cất hỏa lòng ánh mắt đột nhiên sáng ngời, chủ công thi triển thủ đoạn, mạnh mẽ phá thành. Lấy Trác Nạo Thông Thiên thủ đoạn, nếu là dùng tại công thành thượng, kia đem mọi việc đều thuận lợi. Không có khả năng. Trác Nạo lắc đầu cười nói, hắn cùng Tiết Phi Vũ Chi Gian đã có ám minh, tranh thiên hạ, không được vận dụng thần tiên thủ đoạn. Nếu Trác Nạo vi quy lời nói, kia đối thủ của hắn liền không phải kẻ hèn Tiết Phi Vũ thủ hạ kia mấy cái, không phải hắn nguyện ý tuần hoàn này quy tắc, mà là bất đắc dĩ cần thiết tuần hoàn, thực lực không đủ, cũng chỉ có thể dựa theo người khác quy tắc, chỉ có cũng đủ cường đại lúc sau, mới có thể thành lập chính mình quy tắc bất quá ngàn dặm bu tập, năm có bảy thành năm chắc khả khiến cho kia thuộc vương đầu hàng. chắc nạo cười nói, thuộc vương tuổi tác đã cao, con nối roi tuy nhiều, lại không một cái thành dụng cụ, hiện giờ càng là xa vào với ôn nhu hương. ngày xưa hùng tâm tráng trí sớm đã tăng tấn, loại người này đối phó lên tự nhiên càng dễ dàng một ít. ta không ở trong lúc, từ từ đạt thống xoáy toàn quân, triệu vân phụ trách khắp nơi trị an, lục lang cùng thất lang ta sẽ dẫn đi. ngươi tới chủ tính trung toàn cục, tận lực lùi lại tiết phi vũ xuyên qua thời gian. Chắc nạo nhìn về phía gia cát ngọa long phân phó nói, Tiết Phi Vũ không phải cái đơn giản nhân vật, muốn hoàn toàn giấu giếm được hắn không có khả năng, cũng chỉ hy vọng gia cát ngọa long có thể phối hợp từ đạn. Triệu Vân hai người, tận lực đem Tiết Phi Vũ phát hiện thời gian duyên sau một ít, là, thần chắc chắn cung cung tận tụy. Gia cát ngọa long gật đầu nói, hết thảy an bài sẵn sàng, màn đêm buông xuống, chắc nạo liền lặng lẽ tiến vào thủy quân doanh trại, dẫn dắt năm vạn thủy quân lịch lưu vùng ven sông mã thượng, thần không biết quỷ không hay biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong, ngày kế, triều sẽ tiếp tục. Thay thế chắc nạo giả thân cứ theo lẽ thường thượng triều đối tiểu hoàng đế Vân An, hết thảy phản vật cái gì đều không có phát sinh giống nhau trước sau như một bình tĩnh sông hoài vùng chắc nạo quân đội cùng tiết phi vũ quân đội ngẫu nhiên có ma sát nhưng liền như thường lui tới giống nhau song vương bảo vệ nghiêm mật tại sông hoài phía trên chiến thuyền cho nhau công kích một phen từng người thu binh hồi doanh, tiết phi vũ cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường như thế liên tiếp 3 ngày thiên hạ bình tĩnh như cũ chỉ là này một đêm thủ vệ giang châu thủ quân đột nhiên lọt vào một đám lai lịch không rõ quân đội đánh lén giang châu một đêm tri gian đổi chủ tin tức thẳng đến ba ngày lúc sau thủ vương mới thu được giang châu Hiện giờ đại biểu thuộc quân cờ sĩ đã bị tháo xuống, nhưng lại chưa đánh ra minh sắc cờ sĩ, Dương Duyên chiêu thống lĩnh 2 vạn thủy quân, được xưng 10 vạn, bắt đầu hướng bốn phía tầng tầng đẩy mạnh, trong vòng 3 ngày, liền bán mở hàng đầu năm thành, thanh thế to lớn, tại thuộc trung trong lúc nhất thời nhất lên sóng gió động trời. Thục Vương nghe vấn sau đại kinh thất sắc, vội vàng phái ra thuộc trung tinh nhuệ đại quân trấn áp, cùng Dương Duyên chiêu tại Giang Châu vùng hình thành giằng co cục diện. Thành đô, hoàng cung, xuân. Tiêu Khổ đoàn ngày cao khởi, từ đây quân vương bắt đầu chiều. Lại làm một đêm hoang đường lúc sau, Thuộc Vương mỏi mệt nhìn trước mắt tinh thần sáng láng tuyệt thế giai nhân. Theo lý mà nói, lấy hắn tuổi tác đã kinh không dậy nổi như vậy la loạn, nhưng không biết vì sao, mỗi đêm nhìn đến trước mắt này tuyệt thế yêu cơ lúc sau, liền có thể thú huyết sôi trào, tung hoành ngang dọc, phản phất khôi phục tuổi trẻ thời điểm hùng phong giống nhau, chỉ là hậu quả chính là ngày hôm sau, liền tính hắn nhớ tới giường cũng khởi đừng tới. Tuy rằng không ít hạ thần tiến dán, trách hắn quá mức trầm mê nữ sắc, nhưng không biết vì sao, nữ nhân này liền giống như thuốc viện giống nhau làm người nghiện, một khi lây dính, muốn lại vùng, liền khó khăn. Ái phi đây là muốn đi đâu?" Nhìn Ngưng Hương ưu nhã mặc xong, chuẩn bị rời đi, thuộc vương sờ soạng đối phương giống như sa tanh giống nhau da thịt, thần sắc mê ly nói: Vương gia trước tiểu ngủ một lát, thiếp thân đi thu thập một phen, lại đến hầu hạ vương gia. Kinh thường ánh mắt tại trong mắt chợt lóe rồi biến mất, nương hương trên mặt lại là một mảnh si mê nói, từ nhỏ bán mình thanh lâu nàng, rất rõ ràng nên như thế nào lệnh nam nhân không rời đi nàng. Ái phi đi nhanh về nhanh. Gật gật đầu, Thục Vương cảm giác mí mắt bắt đầu đánh nhau, hắn sát thật yêu cầu nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ đến buổi tối lại trấn hùng phong. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên từng đợt ồn ào tiếng động, một gã vương phủ thủ đem hoang mang rối loạn xông tới, cũng bất chấp nương hương bất mãn thần sắc, thê lương nói, "Vương gia, không hảo, sát vào được." Cái gì sát vào được? Thu Vương nguyên bản sắc mặt tâm trầm, chuẩn bị hào hào giáo huấn một chút này không quy củ thủ hạ. Giờ phút này ngay vậy, nhưng không khỏi khẽ những mày nói là chắc ngạo quân đội không biết từ nơi nào vụt ra tới, đột nhiên chi gian giết đến ngoài thành, cửa thành quân coi giữ trợt tay không kịp, cửa thành đã thất thủ. Thủ hạ buồn bã nói, cái gì? Đây người buồn ngủ tại trong nháy mắt bị bừng tỉnh, Thu Vương xoay người ngồi dậy, không thể tưởng tượng nhìn thủ hạ nói, chắc ngạo quân đội vì cái gì lại ở chỗ này. Nương Hương Tựa Hồ nghĩ tới cái gì, nhìn về phía ngoài thành, trong ánh mắt hiện lên một mặt kỳ sắc, nhẹ giọng nói, Minh Tu sạn đạo ám đội Trần Vương. Thu Vương cũng đều không phải là thật sự ngu ngốc, nếu không cũng không có khả năng tại chư hầu cũng khởi thảm thiết đào thải Trung trở thành hiện giờ hùng bá một phương chư hầu. Nghe vậy nào nào cũng lập tức hiểu được. Kia Giang Châu binh mã định là chắc nạo, làm này đó Giang Châu binh mã hấp dẫn thuộc Trung binh mã với công, lại phái một đường quân điểm trợ thẳng lấy thành đô. Văn lực đâu, còn không mau làm hắn chỉnh điểm binh mã, nên chiến chắc nạo kiềm địch tặc Thu Vương vẫn nộ dít gào nói, không còn kịp rồi, cửa thành đã bị công phá, văn lực tướng quân đã bỏ mình, hiện giờ quân địch thế như trẻ tre, xông thẳng Vương phủ mà đến. Vương gia, chúng ta mau chạy đi. Cái gì? Trong phút chốc. Tộc Vương chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 10 chương 26, Lãnh huyết. Gia Cát Nọ Long tính lẩu một chút, chắc đạo thủy quân sắc thật không tốt lục chiến, nhưng kia cũng là tương đối với chắc nọ bản bộ tinh nhuệ so sánh với. Đương nhiên, Gia Cát Nọ Long phỏng đoán thủ quân sức chiến đấu cũng không phải không có căn cứ, thời gian dài như vậy, chắc nọ cùng Tiết Phi Vũ quân đội lớn nhỏ chiến sự cơ hồ mỗi ngày đều tại phát sinh, nếu lấy Tiết Phi Vũ quân đội tới phòng đoán lời nói, có thể tại Thiên Hạ tứ đại chư hầu chúng, đứng hàng Tiết Phi Vũ phía trên tộc Vương, chướng hạ tướng sĩ sức chiến đấu cùng Tiết Phi Vũ bộ đội cho dù có chiến lệnh cũng không nên quá rõ ràng mới đối nhưng trên thực tế, chắc nạo cùng Tiết Phi vũ bộ đội một chi ở vào giao truyền trạng thái, Song phương lục chiến không ngừng, mà hai người cũng đối dưới chướng tướng sĩ huấn luyện thập phần coi trọng, chút bất chi bất giác, Song phương dưới chướng chiến đấu tại lần lượt trình chiến sát phạt chung, thực lực vững bước tăng lên, mà Thục Vương đâu chiếm cứ địa thế hiểm yếu ưu thế, chiến sự cơ hội không có, binh lính trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi sinh ra chậm trễ cảm xúc, hơn nữa yêu hậu ngưng hương nhập thủ, Thục Vương trầm mê với sắc đẹp không tư triệu chính, càng không tư tiến thủ, cũng làm Thục Trùng quân lực trên thực tế tại bất chi bất giác trùng kéo ra cùng mặt khác chư hầu chi gian khoảng cách, cuối cùng trở thành tứ đại chư hầu bên trong. Cái thứ nhất bị đào thải bị loại trừ người. Đương chắc ngạo nhân mã sát nhập trong thành là lúc thủ thành thuộc quân cơ hồ dễ dàng sụp đổ. Bị chắc ngạo mang đến một vạn thủy quân nhanh chóng chiếm cứ các nơi yếu địa. Chắc ngạo mang theo nhân mã thẳng nhập vương phủ, đem hoảng loạn chung chạy ra tới thủ vương bắt vừa vạn. Thủ vương, người già rồi. Vương phủ bên trong, nhìn tại minh bạch đại thế đã mất lúc sau, trong chớp mắt phảng phất già rồi 10 tuổi thủ vương. Chắc ngạo lắc đầu thở dài, chưa hầu hội minh là lúc thủ vương, tuy rằng không thế nào chán ghét, có chút hảo đại hỉ công bảo thủ, nhưng cũng khả coi như một phương chi hùng, nhưng nhẹ dở. Nhìn trước mắt Thục Vương, Trác Nạo thật sự rất khó cảm nhận được Thục Vương trên người ngày xưa kia phân khí phách, giờ phút này Thục Vương liền giống như một cái sắp sửa gỗ mục lão giả. Trác Nạo, ngươi thân là một phương chư hầu, lại đánh lén Minh Hữu, không cảm thấy đê tiện sao? Thục Vương nhìn thoáng qua bên người bị cung áp đi lên ngường, đột nhiên cuồng loạn không cam lòng nói: Đê tiện?" Trác Nạo lắc lắc đầu, thở dài, nhìn về phía Thục Vương nói: "Của ngươi cũng là một phương chư hầu, gắn bó vương bại khấu cũng đều không hiểu sao. Hôm nay ta một trận chiến mà định thuộc quân, lan truyền đi ra ngoài, người trong thiên hạ chỉ biết tán thưởng ta dũng khí cùng đảm lược." mà sẽ không có bất luận kẻ nào đi đồng tình ngươi này kẻ thất bại. Ngươi thủ vương run rẩy chỉ vào chắc nạo, ánh mắt vô hạn lưu luyến nhìn về phía ngưng hương. Đại nhân, có không cho ngươi vị này tướng quân tung một ít, làm cho buồn cung có chút đau đầu ngưng hương tránh tránh, lại không có thể từ thất lang thương hạ tránh thoát ra tới. Ngẩng đầu, mỹ nhãn như tơ nhìn về phía chắc nạo, đà thanh nói, ngươi, ngươi tiện nhân này, bản vương đối đại ngươi không tệ. Hôm nay bản vương gặp nạn, ngươi thế nhưng chút nào không niệm cập ngươi ta chi tình, ta còn sống, ngươi thế nhưng liền đối nam nhân khắc liếc mắt đưa tình. Nghe tiệu giống như đêm qua giường phía trên triển miên với chính mình bên thái ôn nu mềm rộng hiện giờ lại không chút do dự đối một cái khắc nam nhân nói ra tới. Thục vương trên mặt hiện lên một mạt khuất nhục thần sắc. Vương gia nói nơi nào lời nói, Lương Hương cười duyên một tiếng, Thương hại nhìn hắn một cái nói, tại đây dạng mùa màng, một nữ nhân muốn sống sót, nhất định phải tìm một cái cường đại nam nhân làm chỗ dựa, ngươi làm không được, liền chớ có trách ta tuyệt tình, huống hồ, tiểu thúy, từ lúc bắt đầu, chính là chắc đại nhân người. Mị nhãn Như Tơ nhìn chắc ngạo liếc mắt một cái, kia lệnh nhạt khí chất làm nàng tâm tinh lay động, nếu nói tại nạn sinh mệnh, có cái nào nam nhân làm nàng thật sự tâm động quá? kia không thể nghi ngờ chính là này cho nàng hết thảy nam nhân, kia phảng phất coi thường hết thảy ánh mắt, cho dù lấy hiện giờ chính mình dung nhan, đều không thể lệnh này có phần hào động dung thần thái, làm nàng ở sâu trong nội tâm, đối mặt Trác Ngạo là lúc, không tự giác sinh ra một cổ hèn mọn cảm giác, chỉ tiếc, chính mình dùng hết hết thảy thủ đoạn, đến cuối cùng, lại là lấy như vậy một loại phương thức tái kiến. Cái gì? Thục Vương tựa hồ nghĩ đến cái gì, kinh hãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trác Ngạo. Dung ra nàng, phất phất tay, Trác Ngạo ý bảo Thất Lang Dung ra đối ngưng hương hoặc là nói tiểu thủy trói buộc. Đại nhân Ngưng Hương tiếp tục lấy kia đà âm thâm tình chân thành đi đến Trác Ngạo bên người. Không sai. Chắc Nạo nhìn về phía Ngưng Hương, hiện giờ cũng có lá gan dùng ta dạy cho ngươi nô vật, tới đối phó ta. Đại nhân, ta không có Ngưng Hương ánh mắt một ngừng, lập tức một bộ buồn bã thần sắc, nhiều năm cung đình kiếp sống, đã đem chắc Nạo lúc trước dạy cho nàng mỹ dung nhập trong xương cốt, chính là trung quanh binh lính, đều không cấm sinh ra mê ly chi sắc. Đừng quên, đây là ta dạy cho ngươi. Chắc Nạo quay đầu, nhìn kia đẹp tuyệt hai má, lắc đầu thở dài, ta cũng nói qua, ngày xưa có thể cho ngươi hết thảy, ta đều có năng lực tu hồi tới, hôm nay cũng là thời điểm thực hiện ngày xưa lời hứa. Nói xong, cũng không đợi đối phương trả lời, thân thủ một long tay điểm tại kia chân bóng giống như nón nà giống nhau trên chán cuộn cuộn long khí bị cuộn cuộn không ngừng từ ngưng hương trong cơ thể hướng ra hối nhập chác não trong cơ thể nhanh chóng bị chác não trong cơ thể càng thêm bảng bạc long khí luyện hóa không cảm nhận được trong cơ thể kia lệnh chính mình si mê lực lượng nhanh chóng giống như vỡ đê hồng thủy giống nhau trôi đi tiểu thú trên mặt rốt cuộc lộ ra hoảng sợ biểu tình thê lương thanh âm vang vọng tại vương phủ trên không kéo dài không dứt tại những người khác trong mắt lại là chác não một long tay điểm tại ngưng hương ấn đường chỗ sau đó không biết hay không là sai giác ngưng hương bộ dạng thân hình cũng không có quá lớn biến hóa nhưng kia sợi lệnh người si mê khuyên đảo chúng sinh cảm giác lại tại từng giọt từng giọt trôi đi đến cuối cùng ngũ quan như cũng là kia ngũ quan thân thể cũng không có bao lớn thay đổi nhưng giờ phút này thoạt nhìn trừ bỏ kia một thân đẹp đẹp quý giá cung trang ở ngoài hiện giờ ngưng hương thái hậu đã mẫn nhiên mọi người lại khó tìm đến một lát phía trước cái loại này kinh diễm cảm giác thậm chí thuộc vương nghĩ đến chính mình tại tối hôm qua chính là cùng như vậy một nữ nhân điên loan đọc vượng tức khắc sinh ra một cột nôn mửa cảm giác vì cái gì ngưng hương hoặc là nói tiểu thúy ngơ ngẩn ngẩn đầu lên nhìn chắc nào đột nhiên không màng tất cả đứng lên Vọt tới chác ngạo trước người, đôi tay gắt gao mà bắt lấy chác ngạo cổ áo, tức giận nói: "Nếu cho ta hy vọng, vì cái gì muốn như vậy vô tình đem ta hy vọng đánh nát, vì cái gì?" Làm cản. Hai gã binh lính thấy thế vội vàng tiến lên, muốn kéo ra tiểu thúy, nhưng giờ phút này bạo nộ tiểu thúy lực lượng lại cực kỳ đại, thế nhưng đem hai gã tinh nhuệ binh lính phá khai, cuồng loạn méo chác ngạo cổ giận dữ hét: Lui ra." Chác ngạo ánh mắt nhìn lướt qua muốn tiến lên thất lang, phất phất tay, tùy ý nữ nhân này cuồng loạn bắt lấy chác ngạo cổ áo giống như bà điên giống nhau chất vấn, vô luận nữ nhân này đã từng cỡ nào điên cuồng, nhưng tại đây truyền tượng, hắn đích xác hổ thẹn với nữ nhân này. Thật lâu sau, tựa hồ rốt cuộc lực nghỉ, tiểu thủy lực lượng dần dần nhỏ đi xuống, lại như cũ không tuân theo không buông tha đấm đánh trác nạo ngực. Đối với ngươi mà nói, chưa chắc là nhất kiện chuyện xấu. Trác nạo nhàn nhạt thở dài, ta có thể hứa ngươi còn có con của ngươi một đời phú quý. Như tử? Tiểu thủy trong mắt hiện lên một màn ánh sáng, tựa hồ tìm được rồi tần ký thác, lập tức lại phản phất nghĩ đến cái gì, nghẹn ngào cười thầm nói, nói như vậy, ngươi đã chuẩn bị bảo quyền. Hừ, vô chi phụ nhân. Một bên tục vương, giờ phút này nhưng thật ra khôi phục vài phần ngày xưa thuộc vương khí độ, cười lạnh nói, hiện giờ thiên hạ tam phân, Trác nạo hiệp thiên tử lấy lệnh chứ hô mục đích chính là vì nắm giữ đại nghĩa, nhưng cho tới bây giờ, triều đình uy vọng sớm tại mấy năm nay này đó chưa hầu cố ý suy yếu hạ, không còn sót lại chút gì, ngày nào đó vô luận là ai nhất thống thiên hạ, người đứa con này đều không thể tiếp tục đương hoàng đế, liền điểm này đều nhìn không thấu, nữ nhân, quả nhiên, chỉ là nữ nhân. Ha ha. Tiểu Thú cười thầm một tiếng nói, ngươi từng làm ta cho rằng ta là thế giới này thượng may mắn nhất nữ nhân, thậm chí làm ta một lần quên mất chính mình đã từng là một người tận khả phu ký nữ, nếu cho ta động, lại vì cái gì muốn như thế tàn nhẫn đem ngươi thân thủ vì ta sáng lập mộng đẹp xén sát hiện tại, ngươi làm ta như thế nào đi gặp ta hoàng nhi, như thế nào đi nói cho hắn, hắn ngôi vị hoàng đế sẽ bị cất đoạn, chắc ngạo. ngươi nói cho ta biết, làm ta như thế nào đi đương một cái mất nước thái hậu, nhìn chính mình nhi tử ăn nhờ ở đậu, kéo dài hơi tàn, lại bất lực. chắc ngạo ngẩng đầu, không có đi xem nàng ánh mắt, không nghĩ cũng hoặc là không đành lòng, nhưng thân là đế vương, có chút thời điểm, cần thiết học được tâm lãnh. hảo, nhìn chắc ngạo rốt cuộc không hề lạnh nhạt khuôn mặt, tiểu thú tựa hồ nhìn thấy gì vui vẻ đồ vật, khoe miệng nổi lên một mạt mỉm cười, này có lẽ là nàng nhất chân thật tươi cười, thực động lòng người, cũng thực thêm mỹ, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Đột nhiên đứng dậy, một đầu nhằm phía cách đó không xa cây cột. Phan, hiển nhiên mang theo quyết tuyệt tri tâm, không có chút nào do dự, đầu lâu đều tại va chạm trung vỡ vụt. Tội gì? Nhìn hơi thở thoi tóc nữ nhân, chắc ngạo thở dài, chính mình đã hứa nàng một đời phú quý, mẫu tử bình an, đối với nguyên bản nàng tới nói, tuyệt đối là nàng tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Ngươi sẽ không hiểu biết, đối một nữ nhân tới nói, dung mạo có bao nhiêu quan trọng, ngươi làm ta đã thói quen cái loại này không chế hết thảy cảm giác, rồi lại làm ta tại trong nháy mắt từ bầu trời ngã vào 18 tầng địa ngục, phàm hôm nay, ta đã không nghĩ lại quá. Tiểu Thúy bắt lấy Trác Nạo Tay Háo, dùng cuối cùng sức lực nói: Ngươi đáp ứng quá, hứa hắn một đời phú quý. Hắn, tự nhiên chính là nàng tại đây trên đời duy nhất ràng buộc, cũng là hiện giờ trên danh nghĩa thiên tử, mang theo này cuối cùng chấp niệm. Tiểu Thúy hơi thở đã biến mất, ánh mắt lại gắt gao nhìn trầm trầm Trác Nạo. Ta, Trâm đáp ứng ngươi. Nhìn cặp kia chết không nhắm mắt đôi mắt, thẳng đến Trác Nạo nói ra những lời này lúc sau, mới chậm rãi nhắm lại. Trác Nạo chậm rãi đứng dậy, đạm mặt nói, nâng đi xuống, lấy thái hậu chi lễ hậu táng. Là, vài tên binh lính nâng tới một bộ cẳng, thu liệm Tiểu Thúy thi thể. Vương gia, nhìn dáng vẻ. Ngươi là không chuẩn bị về muốn cùng ta. Chắc nạo ánh mắt nhìn về phía thục vương, trên mặt mang theo một mặt mỉm cười. Ha ha. Thục vương trường thân dựng lên, lắc đầu thở dài, bản vương năm nay đã là thất tuần chi năm, người này gian phú quý, nên hưởng, cũng hưởng hết, nhân sinh cũng không tiếc đối, sinh thời tuy rằng không tin cái gì trung thần, nhưng sau khi chết, khiến cho bản vương, vì triều đỉnh tận trung đi. Chuẩn. Chắc nạo gật gật đầu, vung tay lên, đều có người đưa hắn mang theo đi xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Viện. Quy 10 chương 27 phát hiện. Thục Vương đầu bị cao cao treo ở thành đô nhất bắt mắt phương vị, chắc ngạo mang theo Thất Lang chỉ huy binh lính thu thập trong thành tàn cục, trên đường phố, từng nhà ba cánh có rúm lại ở trong thành, không dám lộ diện, náo động liên đại, ba cánh luôn là bại xích chiến tranh, đối với người từ ngoài đến, thông thường đều sẽ không quá hoang nên, hướng Bình Tư hải kịch như vậy đường hẻm hoang nên xâm lớn, đó là nhân tâm bên trong đối người xa lạ một loại bản năng bại xích cảm xúc. Trong thành, ngẫu nhiên còn sẽ truyền đến kêu sắt cùng binh khí va chạm thanh âm, nhưng trải qua quá vô số chiến tranh tướng sĩ đều minh bạch, trận này chiến sự kỳ thật đã kết thúc. Thục Vương vừa chết, đại bộ phận thủ quân cũng bắt đầu lục tục đầu hàng. Thất Lang Thuục vương vừa chết, Thuục trung rắn mất đầu, nhất định sẽ lâm vào hỗn loạn. Chúng ta cần thiết xấn trong khoảng thời gian này, đem Thuục trung hoàn toàn khống chế. Trác Nạo chỉ huy binh lính rửa sạch đường phố, một bên đối Thất Lang nói: Chính là, bệ hạ, chúng ta chỉ có một vạn thủy quân. Thất Lang cười khổ nhìn về phía Trác Nạo, bằng một vạn thủy quân củng cố trước mắt chiến quả đã rất khó, mà từ kinh tương vùng lại phái binh lại đây, liền tính đem con đường đà thông, ít nhất cũng muốn hai tháng thời gian. Không phải còn có tam vạn hàng quân sao? Trác Nạo buồn cười nhìn Thất Lang liếc mắt một cái. Chúa công phải dùng này tam vạn hàng quân tới tiến công Thuục trung loạn quân. Thất Lang mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nhìn chắc nạo. tuy rằng hắn biết nhà mình chúa công ngự có thao lược, nhưng đem tam vạn vừa mới quy phụ hàng quân đi tấn công bọn họ ngày xưa đồng chí, đầu tiên sĩ khí chính là một cái rất lớn vấn đề, một cái không tốt, trong quân bất ngờ làm phản đều có khả năng. ít nhất dương thất lang tự hỏi nếu chính mình mang binh, tuyệt đối không dám mang như vậy một chi quân đội xuất trình. khi không ta đái, tổng phải thử một chút. chắc nạo lắc lắc đầu, không tỏ ý kiến nói, nếu có thể thành công, chúng ta một trận, chẳng những có thể được thụ chung nơi, càng có thể mở rộng hai vạn hủ binh. này hiểm, đáng dám bạo, liền tính thua, lấy chắc nạo bản lĩnh. Tự nhiên không có khả năng bị một đám binh lính cấp giết, nhưng nếu thắng, chắc nạo thế lực đem lần thứ hai phiên đội. Chúa công, nếu không ta đi thôi. Cắn chặt răng, Thất Lang nói. Ngươi. Chắc nạo nhìn nhìn Thất Lang, lắc lắc đầu, thở dài, vuo Thất Lang bả vai nói, ngươi qua tiểu, hảo hảo thủ thành. Hiện tại thành đô là một chi một mình, ngươi ở chỗ này, thủ vững đến lục Lang lại đây, không thể tự tiện ra khỏi thành. Chúa công, ta chắc nạo kia hoàn toàn không yên tâm ánh mắt, làm Thất Lang có chút mặt đỏ, rất muốn lớn tiếng nói một tiếng ta hành. Bất quá kế tiếp như thế nào chỉnh quân, dùng này đàn hàng binh công thành đoạt đất, trong đầu một đoạn tương hồ chỉ có thể dùng không cam lòng hỗn loạn lú oán ánh mắt nhìn chắc nạo, làm chắc nạo khắp cả người phát lệnh. Được rồi, nhìn xem ta là như thế nào biến phế vì bảo, hán trung, cần thiết mau chóng bắt lấy. chắc nạo cười nói. Cùng lúc đó, hoài bất nơi, thiết gia đại doanh trung, kỳ quái, thiết phi vũ nhìn trước mắt bản đồ, mày dần dần nhăn lại tới. thiên quân, chuyện gì lo lắng? một gã võ tướng đi vào thiết phi vũ bên người, nghi hoặc nói, nói rất nhiều lần, tại hạ dưới, không chuẩn kêu ta thiên quân. ngẩng đầu, hung hăng mà trừng mắt nhìn người tới liếc mắt một cái, thiết phi vũ tức giận nói, là, tướng quân. Võ tướng không người gật gật đầu, nói: "Tướng quân, đến tột cùng chuyện gì bối rối?" Gần nhất từ đạt động tác có chút khác thường. Tiết phi Vũ nhũ mày nói: "Khác thường." Bộ hạ nghi hỏi nói: "Nơi đó khác thường?" Ngẫm lại gần nhất từ đạt quân đội hướng đi, mơ mị nói: "Cũng qua đi giống nhau a." "Là giống nhau, hơn nữa cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng đây mới là chân chính khác thường địa phương." Tiết phi Vũ nhũ mày nói: "Cho ta cảm giác, tựa như cố tình đi duy trì này phân giống nhau, gần nhất Giang ninh bên kia, khả có cái gì tin tức?" "Không có, vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, chắc ngạo mỗi ngày sẽ đúng hạn thượng triều hướng tiểu hoàng đế Đình An." Thuộc hạ lắc lắc đầu nói, kia triều hội lúc sau đâu? Thiết phi vũ tựa hồ bắt giữ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Triều hội lúc sau thuộc hạ cẩn thận nghĩ nghĩ nói, này thật không có mặt khác phát hiện, bởi vì chúng ta người đã thời gian rất lâu không có tại triều hội lúc sau gặp qua hắn, mỗi ngày một chút chiều, chắc nạo liền sẽ trở lại tuần phủ phủ không hề ra tới. Nói cách khác Thiết phi vũ ngẩng đầu lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, véo chỉ tính toán, sắc mặt đại biến, không tốt, chắc nạo thế nhưng không ở Giang Ninh, truyền ta mệnh lệnh, tiền tuyến quân đội lập tức bắt đầu qua sông, toàn tuyến áp hướng bờ bên kia quân địch đại doanh, cần thiết đưa hắn bước ra tới. Là, tướng quân. Thuộc hạ nao nao, vội vàng lĩnh mệnh trở ra. Đáng giận, béo chỉ lại lần nữa tính tính, ngón tay lại bị văng ra. Tiết Phi vũ oán hận lắc lắc tay, này bấm đốt ngón tay bản lĩnh cùng Tu Vi có rất đại quan hệ, hiện giờ hắn là phàm nhân chi khu, chẳng sợ hơn nữa tiên nhân cảnh giới, cùng chắc nào cũng chỉ là tại sàn sàn như nhau chi gian, căn bản khó có thể bấm đốt ngón tay đến đối phương cụ thể vị trí. Phía trước bấm đốt ngón tay cũng này đây Giang Ninh thành vì mục tiêu tới bấm đốt ngón tay, nhưng hắn tin tưởng, chắc nào không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích. Hơn nữa Giang Ninh mấy ngày qua chẳng những không có não động, hơn nữa vẫn luôn vẫn duy trì phía trước bộ dáng thiếu chút nữa liền hắn đều giấu giếm được đi hiện nhiên trác nạo tại phòng bị chính mình biết chuyện này cũng cẳng có thể nói minh trác nạo âm thầm có âm mưu chỉ là là cái dạng gì âm mưu tiết phi vũ tin tưởng chỉ cần chính mình hung hăng mà áp đi lên nhất định có thể đem trác nạo bước ra tới một hồi tình lình xảy ra chiến đấu lại không có khởi đến đánh bất ngờ hiệu quả đối diện hoài nam đại doanh làm chủ xoáy từ đặt tựa hồ sớm có chuẩn bị tại tiết phi vũ đại quân toàn tuyến công đi lên thời điểm liền làm ra tương ứng đối so phương nhân mã lấy sông hoài vì trung tâm triển khai lục chiến trong lúc nhất thời sông hoài hai bờ sông chiến hỏa bay tán loạn máu tươi nhiễm hồng sông hoài Trắc náo còn không có xuất hiện sao?" Hoài Bác đại doanh trùng, Thiết Phi Vũ nếu mày nói, "Tướng quân, không có trắc náo bất luận cái gì tin tức, Giang Ninh trong thành, hắn như cũ mỗi ngày cứ theo lẽ thường tự triều." Thuộc cấp lắc lắc đầu nói, "Ta muốn gần nhất trong khoảng thời gian này, trắc náo chỉ hạ sở hữu thành trì binh mã điều động, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, cho dù là một binh một tốt điều động, cũng không cần bỏ qua." Thiết Phi Vũ hung hăng điệu đạo. "Hoài Bác, từ đạt soái trướng bên trong, giờ phút này từ đạt, ra cát ngoạ lòng, Triệu Vân, Dương Duyên Bình đẳng liên can trắc náo thủ hạ cao tầng giờ phút này hội tụ một đường, không khí có chút nghiêm trọng." Không nghĩ tới còn không đến nửa tháng, tiết phi vũ liền nhìn ra manh mối. từ đạt thở dài, hắn đã làm được dễ, không nghĩ tới kia tiết phi vũ cũng xác thật liều đến. thế nhưng như cũng nhìn ra sơ hở, đến bây giờ, hắn cũng không rõ đối phương là từ chỗ nào tìm được sơ hở. triệu vân gật gật đầu nói, thúc trung hiện giờ lục lang đã đoạt giang châu, đang ở hướng bốn phía mở rộng, nhưng đánh thất khổ, đến nơi chúa công nơi đó, đến nay còn không có bất luận cái gì tin tức, quân sư, không biết hay không có biện pháp lại kéo dài một ít thời gian, là chúa công tranh thủ một ít thời gian. gia cát ngoại long gật gật đầu nói, chư vị tướng quân yên tâm, chúa công đối với tiết phi vũ người này thập phần coi trọng. Cho nên, tại Chúa công rời đi là lúc, vì bảo đảm ta quân hành động sẽ không bị Tiết Phi Vũ phát hiện, ta đã âm thầm bí lệnh tứ tướng quân bắt đầu bố trí thủ thuật che mắt, ta tưởng không dùng được bao lâu, Tiết Phi Vũ liền sẽ bị chúng ta lầm đạo, bất quá có thể lầm đạo bao lâu, lão phu cũng không có quá nhiều năm chắc, hơn nữa liền tính thành công, thiên hạ cũng sẽ hoàn. Toàn quấn vào tân một vòng chiến hỏa bên trong. Vô luận như thế nào, Chúa công trước khi đi từng nói qua, nếu chiến sự thuận lợi lời nói, ba tháng trong vòng, thúc chúng khả hạ, đó là chết trận, cũng nhất định phải đem Tiết Phi Vũ thắc ở chỗ này bà thắng. Từ đạt quả quyết nói, lão phu muốn chạy đến tứ tướng quân nơi đó chủ trì bên này liền toàn bộ dựa vào hai vị nguyên soái. gia cát ngoại long gật gật đầu, tướng tử đạt cùng triệu vân chắp tay nói: thiên sinh yên tâm. từ đạt trầm giọng nói: nga còn có một việc. gia cát ngoại long từ trong tay áo lấy ra một quả ngọc bội, trinh trọng giao cho tử đạt nói: chúa công rời đi trước từng nói, tiết phi vũ thực lực sâu không lường được, tuyệt phi một người chi địch, liền tính là hai vị tướng quân liên thủ cũng là thắng thiếu bại nhiều, cho nên hắn để lại vật ấy với hai vị tướng quân. một khi tiết phi vũ xuất hiện tại chiến trường, liền lập tức bóp nát này cái ngọc bội, đến lúc đó sẽ tự có viện quân tới tương trợ hai vị tướng quân. từ đạt cùng triệu vân liếc nhau bọn họ tự nhiên cũng biết viện quân là người nào, chắc nạo ba vị phu nhân cộng thêm sư phi huyền, ba người ngày thường không làm chính sự, tuy rằng đối chính mình nữ nhân dễ, nhưng chắc nạo không cho phép sau, cung tham gia vào chính sự sự tình xuất hiện, cho nên ngày thường ba vị phu nhân phần lớn là lưu tại giang ninh tu luyện, nhưng từ đạt cùng triệu vân rất rõ ràng, này ba vị phu nhân cũng không phải là dưỡng đẹp, mỗi một cái thực lực đều không thấp, đặc biệt là thượng một lần tại chính khí sơn trang cùng từ hàng phổ độ một trận chiến, tiểu chiêu thực lực tiêu thăng, hiện giờ đã tuyệt không tại bọn họ hai cái chắc nạo chứa phía dưới hào đại tùng dưới, nếu có bốn người tương trợ lời nói, một khi đứng đầu cao thủ giao thủ khi ít nhất sẽ không dừng ở Hạ Phong. Đa Tạ Tiên Sinh, trinh trọng tiếp nhận ngọc bụi. Từ đạt nhìn về phía Gia Cát Ngoại Long nói, không biết Tiên Sinh chuẩn bị khi nào lên đường. Việc này không nên chậm trễ, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Lão Hủ khả không có vài vị tướng quân kia đằng vân giá vũ bản lĩnh, cần thiết mau chóng đi tứ tướng quân nơi đó bố trí. Gia Cát Ngoại Long cười nói, đáng tiếc hiện giờ quân vụ quân thân, vô pháp tránh ra, không thể đưa Tiên Sinh bận đường. Triệu Vân thở dài, không ngại sự. Ra Cát Ngoại Long cười nói, Lão Hủ cái này cáo tử, cùng tiến Tiên Sinh. Ba ngày sau, Hoài Bắc Đại Doanh, một gã thuộc cấp vội vàng tiến vào xoáy trưởng đem một quyển quyển sách phóng tới Tiết Phi Vũ trước mặt nói tướng quân quả nhiên có vấn đề chắc nào trị hạ các phủ binh lực gần nhất điều động đã ra tới căn cứ chúng ta mật thám tìm hiểu tuy rằng không thể xác định toàn bộ nhưng này tam phủ quân đội có chút bất động mỗi ngày ra ngoài tuần tra bộ đội đều sẽ thiếu thượng mấy người hơn nữa cũng không phải một thành như thế cơ hồ sở hữu thành trì đều là như thế ngay từ đầu ta chờ cũng vẫn chưa để ý nhưng đem số lượng tính toán ngắn ngủn không đến nửa tháng thời gian riêng là này tam phủ nơi liền ít đi không dưới vạn nhân binh mã mặt khác mặt khác châu phủ cũng có cùng loại hiện tượng, bất quá cũng không như thế khoa trương, có lẽ là chúng ta mật thám không thể điều tra rõ ràng cũng có khả năng. mặt khác gần nhất nam dương vùng lục tục có rất nhiều trang điểm thành hội binh bộ dáng binh lính trộn lẫn tạp tại dân chạy nạn bên trong tiến vào trong thành kỳ quái chính là, chắc ngạo thống trị năng lực xuất sắc, gần nhất 2 năm rất ít nghe nói hắn trị hạ gặp nạn dân, hơn nữa năm nay các nơi mưa thuận gió hòa, cũng không có cái gì thiên tai nhân họa, cho nên thuộc hạ lớn mật phòng đoán, này đó châu trong phủ biến mất binh mã, có lẽ chính là thông qua trang điểm thành lưu dân hoặc là hội binh vương thức tiến vào nam dương, y đổ giấu trời qua biển. Nam Dương, Tiết Phi Vũ tỏa động ngón tay, những mày nhìn bản đồ, lâm vào suy tư bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, quy 10 chương 28, sông hoài hai bờ. Tiết Phi Vũ tổng cảm thấy tựa hồ có cái gì không đúng, nhưng lúc này đã không kịp nghĩ lại. Nam Dương tụ tập trọng binh, khẳng định không phải là làm này đó binh lính giả thành lưu dân đi Nam Dương lữ hành. Vô luận bước tiếp theo đối phương có như thế nào ác bài, nhưng lạc Dương nhất định sẽ đã chịu uy hiếp. Lạc Dương vị trí đối hắn hoặc là nói đúng Ngụy Vương tới nói đều quá trọng yếu, một khi lạc Dương dừng ở trắc não trong tay, kia trắc não có thể lựa chọn đột phá khẩu liền quá nhiều. Thương Bắc có thể tấn công Sơn Tây, đem Ngụy Vương địa bàn một phân thành hai. Tuy rằng cứ như vậy cũng khó tránh khỏi hai mặt thù địch, nhưng chỉ cần bảo vệ cho, kia ung lạnh nơi liền tính phế đi. Đồng thời còn có thể ngăn cách thuộc trung cùng Ngụy Vương liên lạc. Tuy rằng theo thuộc Vương xa vào với ôn Nu lương trung đã dần dần mất đi ngày xưa hùng tâm trang trí, tại mặt khác tam đại chưa hầu trong mắt cơ hồ đã thành trùng trung xương khô. Ngày sau vô luận là ai chiếm cứ ưu thế, thuộc Vương đều là trùng trung xương khô kia một loại hình. Nhưng này cũng không đại biểu thuộc mà không trọng yếu. Tương phản tại trước mắt thế cục chúng, nếu chắc nạo được thuộc mà vậy này gian chiếm cứ nửa gian san. Liên tính Tiết Phi Vũ cùng Ngụy Vương sắp nhập, cũng chỉ là thế lực ngang nhau trạng thái, dị vãng tam phương cho nhau kiểm chế, ai cũng không động đậy ba thủ, mới làm thuộc vương có ngồi hùng thuộc chung cơ hội, nhưng nếu Trác ngạo thật sự bắt lấy ung lạnh, Lạc Dương, kia Ngụy Vương, Tiết Phi Vũ bọn họ cùng thuộc chung liên hệ liên hoàn. Toàn tất ra, Trác ngạo đại khả tới nhất chiêu đóng cửa đánh chó, lấy thuộc vương kia không tư tiến thủ tâm tính, như thế nào là mấy năm nay tới dụng mãnh tinh tiến Trác ngạo đối thủ, bại vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nay tuyệt không phải Tiết Phi Vũ có thể tiếp thu kết quả, cho nên vô luận như thế nào, Lạc Dương cần thiết bảo trụ, trước mắt tình thế cũng không chấp nhận được hắn lại suy tư quá nhiều. Lập tức thông tri Ngụy Vương, tăng mạnh Lạc Dương, trường an vùng phòng ngự. Chăm mắc sau một lát, Tiết Phi Vũ trầm giọng nói, giờ phút này nói chuyện khẩu khí. Phản Phất Ngụy Vương là hắn cấp dưới giống nhau, nhưng liều lớn chung mấy người, lại không có bất luận cái gì kỳ quái biểu tình, lập tức ban cho chấp hành. Tuy rằng không thể lợi dụng pháp thuật tới công thành, nhưng thân là người thu tiên, lấy pháp thuật tới lên đường. Hoặc là giống Tiết Phi Vũ giống nhau bấm đốt ngón tay, đưa tin gì đó, người khác liền tính từng quản, cũng quản không đến, tin tức rất nhanh truyền tới Ngụy Vương nơi đó. Lạc Dương phòng ngự vốn là không yếu, hiện giờ Ngụy Vương lại phái binh viện trợ. Cơ hồ khả nói là phòng thủ kiên cố. Đối phương này nhất chiêu rõ ràng muốn mất đi hiệu lực, mất đi sấn này chưa chuẩn bị đánh bất ngờ hiệu quả, cho dù có thông thiên bản lĩnh, cũng không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn công hám lạc dương, chỉ cần lạc dương không ném, mặt khác sự tình, hết thảy đều hảo thuyết. Nhưng Tiết Phi Vũ lại không có thả lòng cảm giác. Trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không đúng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tại đây dạng dưới tình huống, đối phương binh lực cơ hồ bị toàn bộ kiểm chế dưới tình huống, cũng không có khả năng làm ra mặt khác sự tình mới đối. Tựa hồ là nhận thấy được kế sách đã mất đi hiệu lực. Kinh Tương vùng binh mã bắt đầu quần cuộn không ngừng từ bốn phương tám hướng hướng nam dương hội tụ lại đây, làm ra một bộ phản phất yếu quyết chiến bộ dáng, cũng làm Tiết Phi Vũ kia trái tim hơi hơi buông xuống. Mặc kệ như thế nào, đối phương là không có khả năng tại đây dạng dưới tình huống, lại chơi ra cái gì âm như quỷ kế tới. Nhưng thật ra Hoài Nam bên này, nếu Trác ngạo không ở Hoài Nam, Tiết Phi Vũ có thể nhận cơ hội cướp lấy Hoài Nam nơi, thậm chí tiến quân thần tốc, đánh hạ Giang Linh, đem tiểu hoàng đế nắm giữ tại chính mình trong tay. Tập hợp sở hữu binh lực, toàn lực tiến công Hoài Nam đại doanh. Tiết Phi Vũ rất nhanh hạ quyết định, mặc kệ Trác Nạo có cái dạng nào âm như quỷ kế, Giang Linh là Trác Nạo căn bản càng là trước mắt hoàng quyền nơi chỉ cần công phá giang Linh, chắc nạo bất luận cái gì thủ đoạn đều phải tan thành mây khói Giang hoài hai bờ sông tụ tập chắc nạo cùng tiết phi vũ tinh nhuệ nhất nhân mã song phương lẫn nhau rằng coi đã hơn một năm cơ hồ đều là thế lực ngang nhau ai cũng không làm gì được ai chẳng hướng, nhưng hiện tại tiết phi vũ lại có một cái cơ hội chắc nạo hiện giờ không ở giang Linh, nói cách khác hiện giờ hoài nam đại doanh khó có thể tìm được có thể kiểm chế chính mình nhân vật đến nỗi chắc nạo thủ hạ này đó mạnh tướng triệu vân từ đã xác thật không sai hai người liên thủ miễn cưỡng có thể kiểm chế đến chính mình Dương gia bốn vị hổ tướng cùng chính mình dưới trướng sáu lựa lớn thần tướng đối thượng, vốn là chiếm cứ hoàn cảnh xấu, hiện giờ chắc nạo đóng quân năm dương, y đồ nhúng chàm lạc dương, nhất định sẽ điều động đại tướng tiến đến tòa chấn. Cứ như vậy, Hoài Nam Đại Doanh một bên, đứng đầu cao thủ sẽ bị hoàn toàn áp chế, chính mình chỉ cần đằng ra một gã, hỏa thần tướng không chế toàn cục, liền có thể đột phá Hoài Nam Đại Doanh. Quả thực chính là trời cho cơ hội tốt, chỉ cần đem chắc nạo này đó vụ tá đắc lực diệt trừ như vậy một hai cái, kia chắc nạo liền hoàn toàn không hy vọng. Từ đạn tại Tiết Phi Vũ toàn tuyến khai chiến thời điểm, liền bóp nát ngõ bài, đem tiểu triều kim biến tử. Nhậm đình đỉnh cùng với sư phi huyên mời tới đại doanh tòa trận, ngày thường không cần để ý tới quân sự, thậm chí không cần lộ diện, chỉ cần tại đối phương cao thủ xuất đạo kỳ, ra tay đối phó đối phương cao thủ liền có thể. Hiện giờ tại hoài nam đại doanh trung, trừ bộ tư đạt, triệu vân ở ngoài, cũng chỉ còn lại đại lang linh quân, đối mặt tiết phi vũ trưởng hạ kia 6 đại cao thủ chỉ bằng đại lang một người, tất nhiên là không có bất luận cái gì nắm chắc. Một ngày này, tiết phi vũ đỉnh khôi quán giáp xuất hiện tại chiến trận phía trên, năm lửa lớn thần tướng tại này phía sau một chữ bại khai, lại sau này chính là vô số chiến thuyền chiến hạm dày đặc với hà đạo bắc ngạ đại lang. Trong chốc lát đối phương này, đó cao thủ người không cần để ý tới, chỉ cần chỉ huy bộ đội, manh công đối phương trận doanh có thể. Nhìn đối phương trận thế, từ đạn tự nhiên biết, đây là Tiết Phi Vũ chuẩn bị nhất quyết sống mãi lúc, lập tức gầm thầm phân phó đại lang nói: "Nguyên Soái yên tâm, giao cho ta." Đại lang đem đầu hổ thương nghiêng treo ở phía sau, chỉnh trọng nói: "Thử Long, kia Tiết Phi Vũ, liền từ đôi ta tới kiềm chế." Triệu Vân Mặc không lên tiếng gật gật đầu, phía sau, không biết khi nào, xây lên một tòa thật lớn tế đàn, một chương đàn cổ bãi tại tế đàn phía trên, kim yến tử tính toán với cẩm trước, một tay giang rộng hùng hồn tướng quân lệnh theo nhỏ và dài ngón tay ngọc ra dao một đám âm phủ phảng phát sinh động tinh linh giống nhau, tràn ngập tại toàn bộ trên chiến trường, tiếng đàn trung, dù chưa có chứa bất luận cái gì công kích tính, nhưng kia vốn cổ phần qua kỵ binh khí thế lại đã là lạng biên quanh. còn tại mọi người trong lòng, kim biến tử bên người, sư phi huyên một thân áo xanh, ôm kiếm mà đứng, lại không thấy tiểu chiêu cùng nhậm đỉnh đỉnh thân ảnh, Nguyên lai từ đạt biết rõ có thể mà kỳ chi lấy không thể đạo lý, trước đó đã cùng tiểu chiêu thương lượng, đem am hiểu quần công kim biến tử cùng kiếm pháp sắc bén sư phi huyên bãi tại trước này, hấp dẫn địch nhân chú ý, mà tiểu chiêu lại cùng nhậm đỉnh đỉnh tắc mai phục với vạn quân bên trong, tùy thời mà động, không thể tưởng được. Thế gian thế nhưng cũng có như vậy thoát tục nữ tử. Tiết Phi Vũ nhìn Tế Đàn phía trên hai nàng, trong mắt kinh diễm chi sắc chợt lóe rồi biến mất, quay đầu đối năm tiên hỏa thần tướng nói, "Này nhị nữ, tu vi không ở kia dương gia 4 hồ dưới, từng người tiểu tâm." Là, năm tiên hỏa thần tướng nghe vậy gật gật đầu, chỉ là trong mắt lại hiện lên một mạt coi khinh quan mang. Tiết Phi Vũ cũng không hề nhiều lời, đạp bộ gian bay lên trời, nhìn núi phương đại doanh phương hướng đem trong tay ngân thương một hướng dẫn, cất cao giọng nói, "Trác Nạo ở đâu, có dám cùng ta một trận chiến?" Tuy rằng biết Trác Nạo lúc này không có khả năng ở chỗ này, nhưng một ít trường hợp lời nói vẫn là cần thiết nói, cứ như vậy cũng có thể hữu hiệu đả kích địch nhân đích sĩ khí. Tiết Phi Vũ, ngươi bất quá bảy phụ chi chủ, có gì tư cách làm nhà của ta chữa công suất chiến? Khiến cho Triệu Mỗ tới sẽ sẽ ngươi. Triệu Vân khi trước bay lên, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tiết Phi Vũ nói. Hừ, chỉ bằng ngươi. Tiết Phi Vũ cười lạnh một tiếng, tùy tay một lưỡi lê ra, song phương cách mười trượng khoảng cách, nhưng Tiết Phi Vũ một lưỡi lê ra, Triệu Vân lại bỗng nhiên cảm giác trong lòng một giật mình, bản năng như người chỉ cảm thấy trước người tựa hồ có cái gì đồ vật quá. Phía sau Đại Doanh Trung, đột nhiên một tiếng nổ vang, trong đám người xuất hiện một cái mười trượng phạm vi hố to, mười mấy binh lính bị tạc bay lên. Thiết Phi Vũ, có dám cùng chúng ta trời cao không một trận chiến? Từ đạt thấy thế bay lên trời, cùng triệu vân sóng vai mà đứng, hai người biết rõ, đối phương tuy rằng Tu Vi cùng bọn họ tương lược, nhưng thương pháp cảnh giới lại xa xa cường với bọn họ quá nhiều, hai người liên thủ, mới có thể cùng hắn tranh tài một trận chiến. Hảo. Thiết Phi Vũ cười lạnh một tiếng, hắn cũng không nghĩ trong tay lây dính quá nhiều phạm nhân sinh mệnh, lập tức gật đầu, ba người cùng nhau, bay lên trời, trong chớp mắt, đã biến mất tại hạ phương đám người trong mắt. Tam quân nghe lệnh, tùy ta công. Đại Lang mắt thấy triệu Vân, Từ Đạt hai người cùng Tiết Phi Vu biến mất, ánh mắt nhìn về phía đối phương trận Doanh, trong tay Ngân Thương mở dẫn, lạnh lùng nói. Sắt. Trong phút chốc, Song Phương trận Doanh trung vang lên kinh thiên động địa hét hò, chiến thuyền chiến hạm trên mặt sông chạm vào nhau, bắt giặc bắt vua trước. Nam tiên hỏa Thần tướng ánh mắt nhìn về phía Đại Lang, cười lạnh một tiếng. Năm người liên thủ, muốn thắng Đại Lang dư giả, không có Dương Đại Lang, này Hoài Nam Đại Doanh còn không phải mặc cho bọn hắn vứt ve. Chanh. Liên tại năm người nhằm phía Dương Đại Lang hết sức, nguyên bản trôn vùi tại vô số tướng sĩ hét hò trùng khó có thể phân biệt tiếng đàn theo một cái giống như kim loại va chạm âm vụ tiếng đàn phảng phất thoát ly chiến trường, dần dần cất cao, nhưng kia cổ hùng hồn tiêu sát chi khí lại một chút không có ảnh hưởng đến song phương đích sĩ khí. âm vũ vang lên mấy mắt, chính nhằm phía đại lang năm tên hỏa thần tướng trong lòng đột nhiên phát lệnh, cơ hồ bản năng dơ lên từng người binh khí về phía trước chém tới. ken ken ken ken ken, liên tiếp năm thanh kim loại tiếng đánh chung, năm người chỉ cảm thấy nắm binh khí tay hơi hơi truyền đến một cổ tê dại, tuy rằng không ảnh hưởng hành động, nhưng nhìn về phía kim miến tử ánh mắt lại là chỉnh trọng lên. thiên quân nói không sai, nữ nhân này đơn liền này tay mạnh lĩnh, năng lực chỉ sợ còn tại dương gia bốn hổ phía trên môi đối, nữ nhân này đến tận cùng là từ đâu nhi thoát ra tới? liên nhau, năm người ăn ý từ bộ đại lang, hướng tới cầm đại phương hướng bay tới. Chênh chênh chanh. Liên tục không ngừng âm phủ nhảy lên mang theo nhẹ nhẹ sát phạt chi khí, phản phất thật sự hóa thành hữu hình binh khí tự bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, tuy là năm người đều là tiên nhân chuyển thế, đối mặt loại này thuần túy âm luật công kích phương thức cũng là chưa bao giờ gặp qua, trong lúc nhất thời, đỡ trái hở phải, càng khủng bố chính là, phía dưới hét hò dần dần biến mất không thấy, toàn bộ trong thiên địa, tựa hồ chỉ còn lại có âm luật tiếng động. Năm người từng người hoảng sợ, bọn họ tự nhiên biết này đại biểu cho cái gì này phương tiên địa đã bị nữ tử này lấy một loại hiếm có phương thức lặng yên không chế, bọn họ nhất thời đại ý khinh địch dưới làm chính mình lâm vào bị động cục diện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 10 chương 29, cái tắt vang dội, khói thuốc súng tràn ngập trên chiến trường, lại đột nhiên mất đi thanh âm. Nếu từ nơi xa nhìn lại, tựa như đang nhìn từng hồi mặt rộng lớn lừng lây không tiếng động địa ảnh. Song phương tướng sĩ si chém giết vẫn chưa đình chỉ, binh khí va chạm nước tuột mà ra hỏa hoa. Chiến sĩ sau khi bị thương thống khổ trở nên càng thêm điên cuồng biểu tình. hết thảy hết thảy, thuật nhìn đều phi thường đích tử tiết, nhưng vì gì lại là. Nhâm này đó chiến sĩ như thế nào ra sức đi huy động binh khí, tử vong khi như thế nào tuyệt vọng giống giận, lại trước sau vô pháp truyền ra một đinh điểm thanh âm, chẳng những ở bên ngoài quan chiến người nghe không được, chính là bọn họ thân mình cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, phảng phất trong nháy mắt này, toàn bộ trên chiến trường người tập thể thất thông, nhưng chiến đấu đã bắt đầu, liền tính thật sự tập thể thất thông đã gây cấn chiến đấu cũng không có khả năng bởi vậy mà đình chỉ. Tỷ tỷ, sao lại thế này? Cầm đáy dưới đối mặt như thế quỷ dị một màn, Nhậm Đình Đình thử khai mở miệng, có thể cảm giác được dây thanh chấn động, nhưng thanh âm tự dây thanh phát ra, liền quỷ dị biến mất nhưng này cũng không gây trở ngại nàng cùng Tiểu Chiêu giao lưu, thần thức truyền âm cũng không cần không khí làm chất môi giới. Tiểu Chiêu ngẩng đầu nhìn thiên, nhìn kia bị bao phủ tại tiếng đàn lĩnh vực bên trong năm tên hỏa thần tướng, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt vui sướng nói, đại tương vô hình, muội muội nàng rốt cuộc nội đạo. nói trong thiên địa thần bí nhất đồ vật cũng là thiên địa vạn vật diễn biến quy luật, một khi linh ngộ, sức chiến đấu trình bao nhiêu lần tăng lên, càng dai chiến đấu, không nói chơi. đại đạo bao điều điều có thể chứng nói, mà Kim Biến Tử giờ phút này linh ngộ, đó là thanh âm chi đạo, có thể hấp thụ thiên địa vạn vật tiếng động hóa thành chính mình lực công kích. Tiểu Chiêu đáy lòng có chút hâm mộ, nàng tuy rằng cơ duyên xào hợp hạ. Dựa vào công đức sáng tạo ra băng hỏa không gian, nhưng điều cũng không phải nói, muốn lĩnh ngộ băng hỏa chi đạo, nàng còn kém một cái cơ hội. Phi huyên, ngươi ở chỗ này bảo hộ Tam muội, chúng ta đi trợ giúp hai vị nguyên soái. Mắt thấy Kim Yến Tử thành công ngộ ra bản thân nói, Tiểu Chiêu cũng hơi hơi yên tâm xuống dưới, tu vi không sai biệt lắm dưới tình huống, Kim Yến Tử đồng thời đối chiến 5 tiên hỏa thần tướng đều không phải vấn đề, này 5 hỏa thần tướng mặc dù có tiên nhân cảnh giới, cùng Kim Yến Tử sắp xỉ tu vi, nhưng luận đối nói lĩnh ngộ, lại xa không kịp Kim Yến Tử, hơn nữa đại ý kinh địch dưới bị chim én kéo vào tiếng đàn lĩnh vực bên trong, Kim Yến Tử một người đã đủ để ứng đối. Lưu lại sư Phi huyên, cũng chỉ là bảo đảm vật nhất. Phu nhân tự đi. Sư Phi huyên nhàn nhạt gật gật đầu, lấy thần thức truyền âm nói: "Chúng ta đi." Tiểu Chiêu mang theo Nhậm Đình Đình tận trời mà thượng, gia nhập Triệu Vân cùng Từ Đạt chiến trường. Triệu Vân, Từ Đạt, giờ phút này đã mình đầy thương tích, liền giống như tương đồng tu vi dưới, Kim Yến Tử có thể trà đạp năm lựa lớn thần tướng giống nhau. Tiết Phi Vũ giờ phút này tại trên đường lĩnh ngộ viễn siêu Triệu Vân, Từ Đạt nhị đem, lấy một địch nhị, như cũng đem hai người đánh chật vật bất cam chỉ là này trong chốc lát công phu đã làm hai người nguy ngập nguy cơ băng phong vật lý tiểu chiêu nhảy vào chiến đoàn trong nháy mắt thi triển ra chính mình băng hỏa không gian đem toàn bộ chiến trường kéo vào chính mình băng hỏa không gian bên trong tự thành thiên địa một cổ dòng nước lạnh vọt tới thiết phi vũ lắc mình tránh đi kinh ngạc nhìn này đột nhiên xông tới nữ nhân liền tính là tại tiên giới có thể tự thành thiên địa thần tiên cũng không nhiều lắm mỗi một cái đều là một phương bá chủ cấp bậc nhân vật nhìn tiểu chiêu thiết phi vũ ánh mắt sáng lời chất phu nhân hảo thiên phú lưu tại này thế gian có chút đáng tiếc trăm năm sau bùn tọa trở về thiên đình nếu phu nhân nguyện ý Bổn tọa có thể dẫn độ phu nhân nhập thiên đỉnh, vị liệt tiên bang, không biết phu nhân ý hạ như thế nào. Đây chính là cái một bước lên trời cơ hội, chỉ cần tiểu chiêu gật đầu, trăm năm sau liền có thể một bước thuế phạm, thậm chí không cần trải qua thiên kiếp, liền có thể thành tựu tiên nhân chi khu, thưởng thụ trường sinh. Tiểu chiêu hơi hơi mỉm cười, đa tạ thượng tiên hảo ý, tiểu nữ tử phúc bạc, đảm đương không nổi thượng tiên hậu ái. Vì chắc nào sao? Tiết phi vũ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía tiểu chiêu nói, ngươi có biết ta là người phương nào? Phu quân từng có suy đoán. Tiểu chiêu nhìn về phía tiết phi vũ nói, thượng tiên hẳn là thiên đỉnh trưởng quản hỏa bộ thiên quan vô cùng có khả năng là hỏa bộ chính thần thậm chí hỏa bộ thiên quân, bởi vì bình thường tiên nhân là không có khả năng có cơ hội hạ phàm hưởng thụ nhân gian phú quý. A, hắn nhưng thật ra biết đến rõ ràng. Tiết Phi Vũ ánh mắt hơi hơi co rụt lại, khẩu khí tuy rằng bình đạm, nhưng trong lòng lại là trầm xuống, nguyên tưởng rằng chắc nạo bất quá là phàm gian một lần tán tu, không biết số trời, mới dám vọng tự tham dự nhân gian đế vương chi tranh, hiện giờ xem ra, đối phương nếu biết rõ chính mình thân phận, còn có can đảm cùng chính mình đối nghịch, tranh đoạt này thế gian đế vương chi uy, nền móng chỉ sợ không đơn giản. Bất quá giờ phút này lại là không thể yếu đi khí thế, cười lạnh nói: Vậy ngươi có biết, nguyên kia phu quân chú định thất bại, liền tính cuối cùng làm hắn được thế gian đế vương chi vị, lại cũng xúc phạm thiên vẻ, thiên điểu cũng không thể dung hắn, ngày sau chớ nói vị liệt tiên ban, thậm chí sẽ lọt vào thiên đình tức giận cùng trừng phạt. Ngươi chờ đi theo hắn bên người, là không có tiền đồ. Thiên điểu cũng không đại biểu thiên đạo, nếu thật sự là thiên đạo không dung, đại khả giáng xuống thiên phạt mới đối." Tiểu Chiêu cười lạnh nói. "Hừ, đối phạm nhân tới nói, thiên điểu cùng thiên phạt là cùng cấp, nếu các ngươi gàn bướng hồ đồ, khiến cho bọn toạ thu các ngươi." Tiết Phi Vũ hừ lạnh một tiếng, trong tay ngân hương rung, tuy rằng hiện giờ là tại tiểu Chiêu băng hỏa không gian bên trong, Hắn nói đã chịu trình độ nhất định áp chế, nhưng hắn cảnh giới quá cao, một thương sử xuất, như cũ uy thế vô cùng, làm cản. Triệu Vân cùng từ đạt đồng thời xông về phía trước, song thương đều phát triển, đem đối phương đâm tới thương cương rào toái. Đối phương đã chịu áp chế, mà bọn họ tự nhiên sẽ không có phương diện này lo lắng, thậm chí đã chịu không gian thêm vào, thực lực càng cường, bên này giảm bên kia tăng dưới, hai người liên thủ đã có thể cùng tiết phi vũ thế lực ngang nhau. Một thương rào toái tiết phi vũ thương cương, hai người đồng thời căm tức nhìn tiết phi vũ, thứ này đang làm gì? Dám cậy bệ hạ góp tưởng, này còn lợi hại lập tức đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai công hướng đối phương, tam cây giao triển ở bên nhau, tại không gian trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Đáng chết. Chiến đấu kịch liệt một lát, Tiết Phi Vũ phát hiện, tại đây tràn ngập băng hỏa chi lực không gian trung, chính mình chẳng những vô pháp giống như phía trước giống nhau áp chế đối thủ, thậm chí ẩn ẩn gian, phản bị đối phương áp chế, còn như vậy đi xuống, chính mình phải thua không thể nghi ngờ, cần thiết tưởng cái biện pháp, phá vết này không gian phong tỏa. Thần thức quét về phía tiểu tiêu phương vị, giờ phút này đối phương bên người, chỉ có một nữ nhân bảo hộ, trong lòng vừa động, nảy ra ý hay, bất động thanh sắc cùng hai người chiến đấu chung, yên lặng mà điều chỉnh phương hướng đột nhiên hư hoàng một thương, quay đầu hướng về tiểu triều phương hướng phóng đi. lớn mật, triệu vân cùng từ đạt kinh hãi, trong nháy mắt minh bạch đối phương ý đồ, đồng thời ra tay, lưỡng đạo thương cương đánh tới đối phương trên lưng. tiết phi vũ cũng đã tỏa định mục tiêu, tại không trung chỉ là miễn cưỡng vặn vẹo thân thể, tránh đi mũi nhọn, nên đón hai người một kích, tốc độ chẳng những không có rơi chậm lại, ngược lại nhanh hơn. hai người tuy rằng ra sức đuổi theo, lại chỉ có thể chớm mắt nhìn song phương khoảng cách nhanh chóng kéo dài. chỉ cần trong nháy mắt thời gian, bắt lấy nữ nhân này, chính mình liền có thể xoay chuyển cả khuôn. Tiết Phi Vũ trong mắt lập loè nguy hiểm quan mang, vừa lật tay, một cái diềm xích xuất hiện ở trong tay, đây là Thiên Đình chuyên vì đối phó một ít phạm sai lầm tiên nhân chuyên môn luyện chế ra tới một loại tiên khí, tên là Phược Tiên Khóa, có thể đóng cửa nguyên thần, lại cường tiên nhân, một khi bị Phược Tiên Khóa khảo trụ, cũng đến ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Hơn 10 dặm khoảng cách, tại đây loại cấp bậc đánh giá chung, chợt lóe rồi biến mất, trong chớp mắt, Tiết Phi Vũ đã vọt tới tiểu triều trước người, trong tay Phược Tiên Khóa đi phía trước một ném, mắt thấy liền muốn đem tiểu triều trói buộc, trước mắt đột nhiên một hoa, một đạo thân ảnh ngang ở tiểu triều trước mặt, Phượng Tiên Khóa giang giấp một tiếng khảo tại đối phương mạnh khành cánh tay thượng là cái kia cùng tiểu chiêu cùng đi nữ nhân. Tiết Phi Vũ cắn răng thầm giận, không nghĩ tới nửa đường sát ra cái trình giáo kim, phượng tiên khóa chỉ có một cái, giờ phút này cũng chỉ có thể thân thủ đem đối phương giải quyết. Thân thủ phách về phía Nhậm Đình Đình cà giận nói, cục ngay, ngươi làm gì? Nhậm Đình Đình mắt thấy này đang đổ tử thế nhưng tới sở chính mình mặt, thập phần sinh khí, còn dựa vào xiềng xích tay trái bắt lấy đối phương rối lại đây cánh tay, tay phải hung hăng mà một cái tát nổi hướng đối phương thể diện. Tiết Phi Vũ chỉ cảm thấy đối phương lấy mau đến không thể tưởng tượng tốc độ bắt lấy chính mình nguyên bản bắt hướng đối phương cánh tay, ngay sau đó một cổ mạnh mẽ vọt tới, mà hắn như thế nào dễ dừa? Đối phương kia thoạt nhìn nhỏ yếu cánh tay lại phản phất thiết đúc giống nhau, khó có thể tranh thoát. Ngay sau đó, một cái bàn tay tại hắn trong tầm mắt nhanh chóng phóng đại. Bang! Thanh thúy thanh âm vang vọng toàn bộ không gian. Vừa mới tới rồi triệu vân cùng từ đạt phi hành động tắc cứng đờ, nhậm đình đình liền giống như chụp rồi bỏ giống nhau một bạt hai chụp tại tiết phi vũ trên mặt, cùng với một tiếng thanh thúy tiếng vang, tiết phi vũ toàn bộ thân thể giống như đạn pháo tại băng hỏa không gian trung đâm ra một cái động lớn, bị đánh đi xuống. Trong không khí còn truyền đến lệnh người nha toan cốt cách vỡ vụn thanh cùng với tiết phi vũ kia xỉ nhục tiếng giống giận. Đây là cái gì? Nhậm Đình Đình to mò nhìn treo ở chính mình trên tay xiềng xích, lôi kéo, lại không có thể kéo đoạn, nhìn về phía Tiểu Chiêu nói. Tiểu Chiêu nghe vậy thân thủ đi lấy Vượng Tiên Khóa, chỉ là ngón tay mới vừa một đụng tới Vượng Tiên Khóa lại một cổ kỳ dị lực lượng vào tới, nguyên thần tức khắc một trận tròn váng, băng hỏa không gian cũng tại nháy mắt giải trừ. A, thuật không kịp phòng hạ, mất đi không gian chống đỡ Nhậm Đình Đình mới dực mình nhạo phát hiện chính mình nguyên thần không thể sử dụng, hoàn loạn kêu to tài đi xuống. Muội muội, Vượng Thiên Khóa ly thể, Tiểu Chiêu nguyên thần khôi phục, vội vàng phi đi xuống đem Nhậm Đình Đình tiếp được, nhìn Nhậm Đình Đình trên tay Vượng Thiên Khóa nói, nay hẳn là dùng để giam cầm nguyên thần đồ vật kia làm sao bây giờ? Ta về sau chẳng phải là không thể bay." Nhâm Đinh Đỉnh vẻ mặt đưa ra nói. Theo sau theo tới Triệu Vân cùng từ Đạt sắc mặt tối sầm, vấn đề mấu chốt, tựa hồ không ở nơi này đi. Tiểu Chiêu mỉm cười cười, quay đầu nhìn về phía Từ Đạt cùng Triệu Vân nói, hai vị nguyên soái, kia Tiết Phi Vũ bị Đinh Đỉnh một trưởng, tổn thương pha trọng, phu quân trước khi đi lưu lại một đạo ý chỉ, nếu lần này quyết đấu Tiết Phi Vũ bị thương lời nói, giao cho hai vị nguyên soái, như thế nào làm, thỉnh hai vị nguyên soái tự hành định đoạt. Nhìn tiểu Chiêu ném lại đây một bài, Triệu Vân vội vàng cung kính mà tiếp nhận, thần niệm ở trong đó đã qua, sắc mặt đồng thời biến đổi. Đối tiểu chiêu chắp tay nói, bệ hạ có lệnh, sấn thắng truy kích, ta trở đi trước cáo lui. Ta cùng hai vị muội muội cùng với phi huyên sẽ ở tại chỗ này, đại chiến sự sau khi chấm dứt, mới có thể rời đi, nếu có yêu cầu trợ giúp địa phương, hai vị nguyên soái cứ việc mở miệng. Tiểu chiêu gật gật đầu nói, mặt tướng cáo lui. Hai người gật đầu một cái, từng người hóa thân lưu quang, hướng về phía dưới mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, quy 10 chương 30, thuộc trung kinh biến. Không có thanh âm trong thế giới Tiết Phi vũ chật vật vạn phần tử bị chính mình tạm khai hố to trung bỏ ra tới, ít nhất thượng trăm tên chiến sĩ bị ương cập, nhưng giờ phút này hắn lại hiển nhiên bất chấp này đó. Cơ cơ có chút không rõ đầu, kia một cái tát cho hắn mang đến thương tổn lớn đến hắn khó có thể tưởng tượng, đầu lâu vỡ vụn, cả người nhiều chỗ cốt cách lệch vị trí, nội tạng nhiều chỗ vỡ tan, nhưng đối với hắn tới nói, này đó thương thế còn không tính quá nghiêm trọng, quan trọng là hắn nguyên thần đều đã chịu trình độ nhất định chấn động cùng thương tổn, nhưng quan trọng hơn lại là cái tia lực lớn vô cùng nữ nhân cấp chính mình mang đến xỉa nhủ. Cuộc đời lần đầu tiên có người như vậy không chút khách khí. Như thế dứt khoát cho hắn tới như vậy một chút, đem Tiết Phi Vũ đánh có chút không rõ, Thiên Quân Tôn Nghiêm đã chịu không lưu tình chút nào giẫm đạp cùng tra đạp, càng làm cho hắn khó có thể chịu đựng chính là kia nữ nhân ngay lúc đó ánh mắt, rõ ràng đem chính mình trở thành khinh bạc đang đồ tử, làm hắn có loại thực nén khuất cảm giác. Hắn là đường đường thiên quân, thật muốn nữ nhân lời nói, thế gian nữ tử khả nói ta cần ta cứ lấy, sao có thể đi khinh bạc một cái người khác lão bà, quan trọng hơn vẫn là phi lễ không thành phản bị phiến, xong việc vô luận hắn như thế nào giải thích, này vết nhơ chỉ sợ muốn tại người khác sinh trên đường vĩnh viễn để lại quất đủ, ngẽ quất, không có thua ở kia hai cái có thể nói tuyệt thế thống xoay trên tay, không có thua ở cái kia tự thành thiên địa nữ nhân trong tay, lại lấy như vậy một loại phương thức, bị như vậy một cái bạo lực nữ tử trên bầu trời cấp trụ được tới. Bình tĩnh, Tiết Phi Vũ nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, không cần bị lửa giận choáng váng đâu bóc, bởi vì hắn đã phát hiện, hai bờ sông đại doanh chiến sự cũng không có hướng chính mình trong tưởng tượng phát triển, song phương hiện giờ như cũ ở vào thế lực ngang nhau trạng thái, thậm chí phía chính mình như cũ ở vào hạ phong, đây là có chuyện gì? Tiết Phi Vũ thần niệm bay nhanh tại chung quanh đảo qua, sắc mặt cũng trở nên khó coi lên lại là một nữ nhân, lại còn có là một cái lĩnh nộ ra bản thân nói nữ nhân, năm hỏa thần tướng bị đối phương vây khốn lăn qua lộn lại trả đạn, đáng chết. Khi nào thì thế gian tiên tài một người tiếp một người xuất hiện, lại còn có tại cùng thời gian bị chính mình đụng tới, một cái hóa thần kỳ có thể đủ tự thành một phương thế giới nữ nhân còn chưa tính, này càng cũng bố. Nguyên Anh kỳ liền lĩnh nộ ra bản thân nói, chỉ cần tu vi đạt tới, đó là có thể đạp đất thành tiên tồn tại, liền tính là hiện tại chính mình, tại phong lớn trạng thái hạ cũng không có khả năng đem chính mình nói thi triển ra tới, còn có đối phương bên người cái kia nữ nhân. Kiếm pháp phía trên tạo nghệ cũng thập phần cao minh. Sa Sa vượt qua nàng hiện giờ tu vi cảnh giới, thế giới này, đến tột cùng làm sao vậy? Ngân Thương vừa chuyển, Tiết Phi Vũ phấn khởi toàn thân dư lực, cố nén trong đầu một đợt ba đánh út lại choáng váng cảm, một lưỡi lề hướng không trung. Phanh. Trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng kịch liệt nổ vang. Thất ở trong đó năm tên hỏa thần tướng đồng thời cả người run lên, máu tươi không ngừng tự thất khiếu tròng trào ra, đó là Tiết Phi Vũ mạnh mẽ phá vỡ kim miên tử thanh âm lĩnh vực kiếp nổ trong đó thanh âm, mặc dù lấy năm lửa lớn thần tướng thân thể cũng đã chịu bị thương nặng, thậm chí nguyên thần đều thiếu chút nữa tại kia âm ba dưới tàn loạn. Lư Bình mạnh mẽ đem này lên cổ họng máu tươi nuốt đi xuống, nhìn lướt qua lung lay, thậm chí không do năm tên hỏa thần tướng, đối phía trước chỉ huy chiến đấu hỏa thần tướng thần thức truyền động nói, chiến tranh đánh tới nơi này, đã không có biện pháp lại tiếp tục đi xuống, chính mình hiện tại trạng thái, tuyệt đối không phải kia hai nữ nhân đối thủ, trên chiến trường có này cầm đạo thiên phú lệnh rất nhiều tiên nhân đều phải xấu hổ nữ nhân ở chỗ này, năm đã chịu bị thương nặng hỏa thần tướng chỉ có bị ngoạn nhi phân, tuy rằng không cam lòng, nhưng trượng đánh tới hiện tại, tiếp tục đánh tiếp cũng chỉ là tự dứt lấy nụ, cho nên chỉ có thể lui, tuy rằng tổn thất có lẽ sẽ rất lớn. Thậm chí toàn bộ Hứa Châu cũng sẽ bồi đi vào, nhưng hắn cần thiết lui, ít nhất còn có Sơn Đông Sáu Phủ, thậm chí còn có toàn bộ Hà Bắc làm cái chắn, chính mình thực tế thế lực như cũ muốn lớn hơn chắc nào. Làm một cái sống không biết bao lâu thần tiên tới nói, tuy rằng làm hỏa bộ thiên quân, nhưng hắn tính cách lại không giống hỏa giống nhau táo bạo, chân chính táo bạo người, là không có khả năng tại thiên đỉnh như vậy địa phương huân đến thiên quân như vậy địa vị, rất nhiều thời điểm thực lực cũng không đại biểu hết thảy. Mấy trăm năm trước đem thiên đình đánh uy nghiêm quét rác kia hầu tử chính là tốt nhất ví dụ, tuy rằng hắn kết quả không sai, nhưng tại Tiết Phi Vũ xem ra cũng bất quá là một cái bị dắt tuyến rối gỗ trước sau khó có thể đào thoát người khác khống chế một cái hứa châu, hắn có thể vứt bỏ chỉ cần cho hắn càng nhiều thời giờ chờ hắn thực lực khôi phục chớ nói chính mình liền tính thủ hạ sáu lửa lớn thần tướng bên trong bất luận cái gì một cái đều có thể dễ dàng đem đối phương kia một đám cao thủ nghiền áp quét ngang hiện tại hắn sợ khuyết thiếu chỉ là thời gian tại thực lực khôi phục phía trước trước mắt ba chân thế chân vạc cục diện cần thiết bảo trì xem ra chính mình cần thiết đi thụt trung một chuyến chạm rất cái tia hại nước hại dân yêu hậu nếu không lấy thụt vương hiện giờ kia trầm mê nữ sắp tâm tính nếu chắc nào có tâm tư đối thụt trung ra tay lời nói chỉ sợ không ai có thể ngăn được. Tiếp tục truy kích, đối phương Minh Kim thu binh, dựa theo quy củ, phía chính mình cũng có thể thu cũng hồi doanh, chỉ là từ trên trời giáng xuống từ đạn cùng triệu vân, lại đồng thời hạ đạn tiến công mệnh lệnh. Tuy rằng hai người giờ phút này trạng thái thoạt nhìn cũng không phải quá hảo, nhưng bên này sĩ khí chính vượng, hơn nữa hai vị nguyên xoáy trở về càng là phân chấn tinh thần, ra mệnh lệnh đạt một khắc, nguyên bản đã đình chỉ lệnh bước Giang Linh tinh nhuệ lần thứ hai buộc phát ra tràn đầy đích sĩ khí, thừa. Dị đối phương vừa mới thu binh hết sức, vượt qua trường giang, đối với trợ tay không kịp hoài Bắc binh lính cùng truy manh đánh, đáng giận. Tuy rằng sớm đã dự đoán được sẽ là cái dạng này kết quả. Nhưng nhìn giờ phút này trật vật bất kham đại doanh, Tiết Phi Vũ như cũng khó có thể áp lực trong lòng lửa giận. "Thượng quân, làm sao bây giờ?" "Trật, sĩ si khí đã tiết, khó có thể tái chiến, các ngươi sáu người trước hướng Thái Sơn phụ bố trí phòng tuyến, ta dẫn dắt đại quân áp sau." Tiết Phi Vũ mặt trầm như nước, trong đôi mắt mở mịt lạnh băng sắc khí. "Thượng quân, này như thế nào khiến cho?" Mặt tướng nguyện ý làm tướng quân càn phía sau. Mấy người kinh hai nói, "Các ngươi mấy cái lưu lại, chỉ là chịu chết." Nghe ta mệnh lệnh. Tiết Phi Vũ hừ lạnh một tiếng nói, lúc này hắn chợt nhìn bình tĩnh phảng phất mất đi mọi người loại vốn nên có cảm tình. Nhưng quen thuộc hắn các bộ hạ lại biết, đây là Tiết Phi Vũ lửa giận đã đạt tới một cái đỉnh điểm, lại bị mạnh mẽ áp chế đi xuống bình tĩnh, tất cả mọi người rõ ràng, đương kia lửa giận bộc phát ra tới thời điểm, sẽ cỡ nào khủng bố, cho nên giờ phút này, không còn có người dám nhiều lời một câu, ngoan ngoãn mang theo tinh nhuệ rời đi, đi trước Thái Sơn phủ bộ phòng. Triệu Vân, Tư Đạt các mang một chi binh mã thay phiên đối Tiết Phi Vũ bộ đội tiến hành đánh sâu vào, mà Đại Lang Tắc mang theo còn lại nhân mã bắt đầu chiếm lĩnh hứa Châu phủ các đại thành trì. Tiết Phi Vũ chẳng những bản lĩnh không kém, binh pháp cũng tương đương lợi hại, tại Tư Đạt cùng Triệu Vân đối giết hạ, tuy rằng một đường đều tại lui, nhưng vốn nên tán loạn binh mã lại trước sau không có tán loạn hóa thành hội quân, thậm chí tại lui lại trong quá trình, ngẫu nhiên còn sẽ đến một lần tuyệt địa phản kích, cấp triệu vân cùng từ đạt mang đến không ít bối rối. tại đây dạng dưới tình huống, khống chế được khổng lồ quân đội bại lui, có thể bảo trì lui mà không hội, đối một gã thông xoáy mà nói, đã là nhất kiện tương đương ghe gớm sự tình, nhưng hắn đối thủ đồng dạng không đơn giản, tiết phi vũ cho dù có tuyệt thế xoáy mới, cũng cuối cùng không có thể vãn hồi bại cục, từ hoài bắc một đường thối lui đến thái sơn, mười vạn đại quân cuối cùng trở lại thái sơn phủ cũng đã không đủ năm vạn, có rất nhiều bị giết chết, nhưng càng nhiều lại là tán loạn, liền tính là thần tiên cũng không có khả năng không chế đến nhân tâm. Nhìn một lần nữa thành lập lên phong tuyến, tư đặt cùng triệu vân cũng chỉ có thể từ bỏ tiếp tục tiến công ý niệm. Trận này truy đuổi chiến, đối tiết phi vũ tới nói hao hết tâm lực, nhưng làm truy đuổi một phương bọn họ đồng dạng cũng không nhẹ tùng. trưởng đánh tới nơi này, nếu tiếp tục đánh tiếp, chẳng những vô pháp mở rộng chiến quả, ngược lại sẽ tổn binh hao tướng. Đối với một gã thống xoáy tới giảng, xem xét thời thế là rất trọng yếu, không thể xem xét thời thế tướng lãnh, tuyệt đối sưng. Không thượng xoáy mới. Nhìn hai người rốt cuộc lưu bình, thẳng đến lúc này tiết phi vũ vẫn luôn căng thẳng tâm, mới hơi hơi lơi lỏng xuống dưới, sau đó một ngụm máu tươi phun ra trực tiếp ngất qua đi, trên người thương thế, tại đây bại lui hơn nửa tháng, chẳng những không có được đến khôi phục, ngược lại bởi vì quá độ lao tâm, có càng thêm nghiêm trọng su thế, hơn nữa tâm lực hao tổn, đến cuối cùng cơ hồ là toàn bằng ý chí tại cùng tư đạt, triệu vân chống lại, hiện giờ căng thẳng tâm thần trận buông lỏng, máy mắt liền ngất qua đi. Lúc này đây hôn mê, thẳng đến 5 ngày sau, tiết phi vũ mới chậm rãi tỉnh lại, chỉ là đương tiết phi vũ tỉnh lại thời điểm, thứ nhất tin tức làm hắn như bị xét đánh, chắc nạo binh ra võ quan, đánh lén trường an, tiết phi vũ không thể tưởng tượng nhìn chính mình trong tay tình báo, quay đầu nhìn về phía sáu gã hỏa thần tu nói. Ta đến tuột cùng hôn mê bao lâu? Ai có thể nói cho ta biết chắc nạo binh mã vì cái gì sẽ từ Hán Trung ra tới? Thượng quân, ngài hôn mê năm ngày. Một gã hỏa thần tướng thấp giọng nói. Năm ngày. Tiết Phi Vũ thanh em đột nhiên cất cao mấy độ, nhìn sáu gã thuộc hạ, không cần nói cho ta. Năm ngày thời gian, chắc nạo chiếm linh tục trùng. Hơn nữa một hơi đánh tới Trường An. Không phải năm ngày. Lắc lắc đầu, một khắc danh hỏa thần tướng chua xót nhìn Tiết Phi Vũ nói. Tướng quân, chúng ta đều bị lừa. Từ lúc bắt đầu, chắc nạo mục tiêu chính là tục trùng. Hoài Nam, Nam Đồng Dương đều là chắc nạo sử xuất tới thủ thuật chém mắt khi sâu mấy hơi thở, tiết phi vũ làm tâm tình của mình bình tĩnh một ít, trầm giọng nói, ta phải biết rằng trong khoảng thời gian này đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, thục vương tốt xấu cũng là đường đường một phương chứ hầu, sao có thể tại ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, đem to như vậy thục mà đều bị bại sạch sẽ, liền tính đánh hạ thục mà, chắc nạo từ đâu ra binh mã, thế nhưng còn có thể xuất binh trường an, tấn công trường an là thục trung binh mã, hỏa thân tướng cười khổ nói, hắn dùng thần thông, tiết phi vũ ánh mắt sáng ngời, nếu chắc nạo vi phạm này thiên điều lời nói, kia hắn liền có lý do hướng thiên đỉnh thỉnh binh tới tiêu diệt chắc nạo, không có, hỏa thần tướng thở dài đem một phần tình báo đưa cho Tiết Phi Vũ nói, đây là Ngụy Vương vừa mới phái người đưa lại đây, bên trong ghi lại chắc ngạo bình định toàn bộ thuộc trung toàn quá trình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 10 chương 31, quyết đoán. Quyết định một cái thế lực mạnh yếu nhân tố có rất nhiều, địa vực, tài nguyên, nhân tài, dân cư, khoa học kỹ thuật, thương nghiệp, nhưng không thể phủ nhận, trực tiếp nhất nhân tố vẫn là thế lực thủ lĩnh năng lực hòa khí phách. Trắc ngạo cảm dĩ Tam vạn thủy quân tiến công tục trùng, tại đây điểm thượng, Tiết Phi Vũ cũng không tán thành, nhiều nhất cũng bất quá là một cái dân cờ bạc, mà làm đối thủ thuộc vương quá yếu cũng là một cái mấu chốt nhân tố. Tiết Phi Vũ cũng không có nghĩ đến Thục Trung sẽ nhanh như vậy liền luôn hãm. Theo đạo lý tới nói, liền tính Thục Vương lại như thế nào không tư tiến thủ, nhưng thủ nói khó đi, có như vậy thiên nhiên cái chắn, chỉ là mang theo quân đội tại Thục Trung đi một chuyến xuống dưới, cũng đến một tháng công phu, chắc nạo đánh lén thành công xử lý Thục Vương, nhưng toàn bộ Thục Trung người không có khả năng bởi vì Thục Vương bị xử lý liền đối chắc nạo cúi đầu xương thần mới đối, vô luận như thế nào xem, chắc nạo đều không thể tại không đến 2 tháng thời gian đem hấp thụ, mà thu vào trong túi hơn nữa còn có thừa lực tiến công Trường An, hắn mang chính là thủy quân a vốn là không tốt với lục chiến. Tổng chi số lượng cũng bất quá kẻ hèn tam vạn, mà thuộc trùng các phương diện quân đội thêm lên, 20 vạn ít nhất là không thành vấn đề, này không thể không làm Tiết Phi Vũ hoài nghi chắc náo cướp lấy trong tay vận dụng thủ đoạn. Chỉ là nhìn trong tay tường tận tình báo, Tiết Phi Vũ trầm mặc, không muốn tin tưởng, nhưng lại không thể không tin tưởng, chắc náo tại đây một lần diện thuộc chi chiến trung, đánh ra một cái kỳ tích. Chắc náo thủ đoạn kỳ thật cũng không phức tạp, hắn tại công chiếm thành đô lúc sau, trong tay có tam vạn thành đô hàn quân, này cũng không khó lý giải, chắc náo có thể thành công công chiếm trình độ chiếm xuất kỳ bất ý tiện nghi, căn bản không có để lại cho thủ quân quá nhiều phản ứng thời gian. Thụ vương đã bị bắt sát, đồng dạng điều kiện hạ. bất luận cái gì một cái xuất sắc thông xoáy thậm chí thượng tướng phải làm đến điểm này kỳ thật cũng không khó. nhưng làm người kinh ngạc cảm thán chính là chắc nạo kế tiếp động tác, dựa theo người bình thường tâm tính. không có người dám tại đây loại tứ phía toàn địch dưới tình huống dùng này đó hàng quân một cái không tốt, này đó hàng quân phản chiến tương hướng lời nói, ngược lại sẽ đối tự thân tạo thành cực đại mà hưởng. nhưng chắc nạo cố tình liền dùng. hơn nữa thành công đem này đó tân hàng quân đội chuyển hóa trở thành chính mình thế lực phương pháp kỳ thật tại song việc thoạt nhìn cũng không khó, trước đem ban đầu trong quân tướng lãnh hoặc giết chết hoặc tù cấm, sau đó một lần nữa tại trong quân tuyển chọn bước phát triển mới tướng lãnh, những người này, thường thường là cái loại này dĩ vãng bởi vì các loại quan hệ, có tài năng lại bị thuộc vương dòng chính hoặc là thuộc trung thế lực lớn chen ép nhân vật, nhưng tại trong quân lại có không sai hy vọng. Bất luận cái gì một chi trong quân đội, người như vậy, kỳ thật đều có, chẳng sợ tại trách ngạo hoặc là tiết phi vũ dưới trướng, đồng dạng tồn tại người như vậy. Những người này bởi vì đủ loại nguyên nhân, đối thuộc vương không có nhiều ít lòng trung thành, thậm chí ẩn ẩn cứu thị, mà trách nạo cho bọn họ cơ hội cùng địa vị. Tự nhiên trong lòng đối tác ngạo mang ơn đội nghĩa, cũng càng thêm chân thành ủng hộ Trác Ngạo, bọn họ thân mình tại thủ quân bên trong, lại có nhất định lực ảnh hưởng, hơn nữa đối thủ quân Trạm Vượng có lẽ so với kia chút tướng lãnh hiểu biết đều phải thấu triệt, cũng nhanh chóng đem này đó hàng quân chuyển hóa vì Trác Ngạo thân tín bộ đội. Bộ đội sức chiến đấu cùng tín nhiệm này khó nhất vấn đề giải quyết. Kế tiếp sự tình tự nhiên chính là công thành đoạt đất, hơn nữa nuôi tiếp theo thành, Trác Ngạo liền sẽ lưu lại một bộ phận lao binh lưu thủ, mà tân hàng quân đội tất theo nếp bảo chế. Giống nhau đánh đặc, bộ đội thông thường đều là càng đánh càng thiếu, liền tính lại lợi hại quân đội. Trong chiến tranh cũng tổng hội có thiệt hại, mà chắc ngạo một trận, lại là càng đánh càng nhiều, đến cuối cùng, đương chắc ngạo đánh tới Hán Trung thời điểm, chẳng những đem toàn bộ thuộc trung lấy Bắc khu một lần nữa cọ rửa một lần, đánh thượng chính mình nhãn, càng đạt được một chi hơn 10 vạn nhân đại quân, trực tiếp binh ra võ quan, nhất cử đem trường An thành bắt lấy, lại liên tục chiến. Đấu ở các chiến trường hàm quốc quan, thẳng đến lúc này, thế nhân mới phản ứng lại đây. Làm thiên Đình năm đại thiên quân một trong, tiết phi vũ là một cái thực kiêu ngạo người, này phân kiêu ngạo, tại hạ cao nhân gian lúc sau, thậm chí bắt đầu hướng tự phụ phương diện phát triển, nhưng giờ phút này, nhìn trong tay này phân tình báo, Trầm mặc thật lâu sau lúc sau, cũng không thể không ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Bởi vì hắn biết, nếu dễ mà mà chỗ lời nói, chính mình chưa chắc có thể làm được như vậy nông nổi Bất quá thở dài lúc sau, theo sát mà đến lại là khôn kể phiền não, ba thủ, hán trung trường an lập tức bị chát ngạo đập đi, càng không duyên cớ nhiều 20 vạn quân đội, chẳng những đánh vơ hắn cho tới nay cảm giác về sự ưu việt, cũng làm hắn cảm giác được người này gian đế vị cùng chính mình chi gian khoảng cách đang ở dần dần kéo xa. Nhân gian đế vị... Đặc biệt là loại này khai quốc hoàng đế chí vị, tại thiên đỉnh cao tầng trong mắt, chính là cái tăng lên thực lực thứ tốt, chỉ cần có thể tại đây khai quốc hoàng đế đế vị phía trên nghỉ ngơi 10 năm, mượn dùng đế vương long khí, đủ rồi trợ giúp chính mình phá tan bình cảnh, tiến vào càng cao cảnh giới, này cũng là thiên đỉnh bồi dưỡng cao thủ quen dùng thủ đoạn, các đời lịch đại khai quốc chi quân, hoặc nhiều hoặc ít, cùng thiên đỉnh có thể lây dính một ít quan hệ. Ai biết đến phiên chính mình thời điểm, thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy trạng huống lại là hắn bất ngờ. Chuẩn quân, hiện tại làm sao bây giờ? Hỏa thân tướng nhìn về phía Tiết Phi Vũ, lo lắng nói: Làm sao bây giờ? Ti phi vũ cười khổ một tiếng, Trường An, Thục trung đều rơi xuống trong tay hắn, cục diện đối chúng ta bất lợi, nướng hỏa, ngươi mang hai người đi Lạc Dương, bảo hộ Ngụy Vương, Thiên Hạ Tam Phần, chắc nào đã đến thứ hai, chúng ta bên này đã không cần phải tiếp tục chia làm hai cái bộ phận, ta phải nhanh một chút nắm giữ sở hữu địa bàn, mới có khả năng cùng chặc nào nhất quyết xuống mái. Chặc nào bắt lấy Trường An, càng nhiều 20 vạn binh mã, cơ hồ đưa hắn cùng Ngụy Vương lánh địa đều vây quanh, như vậy cục diện hạ, muốn tiếp tục ba chân thế chân vạc căn bản không có khả năng, cần thiết đem còn lại tài nguyên đều chỉnh hợp, mới có khả năng tại kế tiếp Thiên Hạ cuộc đua trùng, tranh thủ một tia cơ hội. Cứ như vậy, Ngụy Vương Tầm Quan Trọng liền đột hiện ra tới, Ngụy Vương bên người khả không có gì cao thủ bảo hộ, Tiết Phi Vũ thực lo lắng, chắc chắn sẽ nhắm vào điểm này xuống tay, liền tính bất động dụng pháp thuật, Ngụy Vương một giới phàm nhân, lấy chắc nậu thủ đoạn muốn giết hắn liền quá dễ dàng. Mà Thái Sơn phủ bên này, cần thiết từ chính mình tới tòa chấn, nếu không không ai đối phó được kia hai cái tuyệt thế thông soái, Là, thuộc hạ cái này đi. Bị Điểm đến Nướng Hỏa Thần Tướng gật gật đầu, mang theo mặt khác hai gã Hỏa Thần Tướng nhanh chóng rời đi. 3 ngày sau, Nướng Hỏa mang theo mặt khác hai gã Hỏa Thần Tướng lái đến Lật Dương, gặp mặt Ngụy Vương, nhìn đến Ngụy Vương bình yên vô sự, Hai người không khỏi đồng thời nhẹ nhàng thở ra, hướng Ngụy Vương biểu lộ ý đồ đến, cũng âm thầm đưa ra tiết phi vũ sắp nhập yêu cầu. Ngụy Vương mỉm cười an bài hai người trụ hạ lúc sau, ngồi ở chính mình cung điện trung, nhìn này ngày xưa hoàng cung cảnh tượng, từ từ thở dài. "Chủ nhân vì sao thở dài?" Một gã quản gia trang điểm trung niên nhân đi lên trước tới, giúp Ngụy Vương thay đổi nước trà, vẻ mặt quan tâm nhìn Ngụy Vương, giờ phút này Ngụy Vương, thoạt nhìn giống như lập tức già rồi hơn 10 tuổi. "Có một số việc, các ngươi không hiểu." Nhìn thoáng qua chính mình vị này quản gia, Ngụy Vương cười, "Quản gia kêu hứa Hải, theo chính mình chỉ có 4 năm, nhưng Ngụy Vương lại đối hắn thập phần yên tâm." Coi như tâm phúc đến xem, bởi vì Hứa Hải tuy rằng đi theo hắn chỉ có 4 năm, nhưng sớm tại hơn 20 năm trước, hai người cũng đã nhận thức, Hứa Hải còn không ngừng một lần đã cứu hắn mệnh, cho nên đối với với chính mình vị này quản gia, Ngụy Vương thập phần yên tâm, bất quá ngay cả như vậy, có chút lời nói cũng không thể nói. Nay không chỉ có quan hệ chính mình thân gia tánh mạng, càng quan hệ chính mình tiếp sau phú báo, bí mật này, hắn không chuẩn bị cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Lúc trước Tiết Phi Vũ có thể thuyết phục Ngụy Vương âm thầm hướng hắn thần phục, sử dụng chính là tương lai thập thế phú quý hứa hẹn, chỉ tiếc, dù vậy, mắt thấy chính mình vất vả dốc sức làm xuống dưới cơ nghiệp liền phải chấp tay làm người trong lòng như cũ có chút hụt hẫng, Hứa Hải hơi hơi cúi người hành lễ, lui đi ra ngoài, này cũng là Ngụy Vương coi trọng hắn một chút, không nên hỏi sự tình, tuyệt không hỏi nhiều một câu, người như vậy, nếu phóng tới quan trường thượng, tương lai tiền đồ nhất định không sai, hắn đã chuẩn bị tại chính mình thoái vị lúc sau, đem Hứa Hải giới thiệu cho Tiết Phi Vũ, cũng coi như toàn năm đó ân cứu mạng đi. Chương An, hoàng hôn hoàng hôn vì nhân gian bỏ ra cuối cùng một sợi kim sán, vừa mới trải qua quá một hồi chiến tranh cổ thành, giờ phút này đắm chìm trong hoàng hôn bên trong, mang theo một chút tiêu điều cũng rất nát, làm lục triều cố đô, nó chứng kiến quá nhiều triều đại thay đổi hưng suy. Lịch sử bánh xe luôn là cùng với lần lượt chiến tranh đang không ngừng chuyển động, phảng phất tuyên cổ bất biến, lục triều cố đô là tòa thành trì này vinh quang, đồng dạng cũng là nó bi ai, hoàng hôn vô hạn hảo, chỉ là cận hoàng hôn, đáng tiếc, này chờ cảnh đẹp lại chỉ có chính mình một người tới thưởng thức. Thất Lang đi vào thành lâu phía dưới, nhìn thành lâu thượng, kia nói cô tịch bóng dáng, tự nhiên vô pháp thể hội chắc ngạo giờ phút này trong lòng kia cổ đế vương mạc danh cảm xúc, thực trực tiếp đi lên đi, chúa công, có tin tức. Chắc ngạo quay đầu nhìn về phía thất lang, trong ánh mắt kia mạc tịch liêu đã biến mất, thay thế lại là một cổ sâu không lường được cảm giác. Ân, người đã tới rồi, hơn nữa Ngụy Vương hôm nay cảm xúc tựa hồ không cao. Thất Lang gật gật đầu nói, nếu mọi người nghiệp liền như vậy bị người lấy rớt, cảm xúc sao có thể cao đến lên. Chắc Nạo cười nhạo lắc đầu, anh hùng tuổi xế chiều, lại nhân vật lợi hại, chờ đến già rồi, luôn là sẽ có rất nhiều cố kỵ, đối với quỷ thần nói đến cũng càng thêm kính sợ. Thiên đình sẽ không nuốt lời sao? Thất Lang nhíu mày nói, ngươi tại làm, Thiên đang nhìn, đương thần tiên cũng không phải là người tưởng như vậy nhẹ nhàng, đặc biệt là loại này liên quan đến thiên hạ sự tình, giống bọn họ loại người này, nói là làm ngay, nếu không thể thực hiện lời hứa, sẽ tự có nhân quả tới người chắc nạo cười nói, hơn nữa có một số việc đối thường nhân tới nói, tựa hồ khó có thể tưởng tượng, nhưng đối với khống chế tam giới thiên đình tới nói, cũng không có mọi người trong tưởng tượng như vậy khó khăn. huyết tộc phân thân hiện giờ liền tại địa phủ, tuy rằng âm phủ cường giả khắp nơi, không hào phát triển, nhưng một ít tin tức chắc nạo vẫn là có thể bắt được, ít nhất muốn so thường nhân biết đến nhiều rất nhiều. thông chi tứ lang, toàn quân chuẩn bị chiến tranh, làm tốt xuất binh chuẩn bị. là, chúa công, không cần nói cho từ đạt cùng triệu vân hai vị nguyên soái sao? thất lang nghi hoặc nói, bọn họ sẽ có chính mình phán đoán, không cần ta tới nhọc lòng. chắc nạo cười nói, mau đi chuẩn bị đi thống nhất thiên hạ thời cơ đã tới rồi là thất lang nghe vậy trong mắt hiện lên một mặt hưng phấn ánh sáng đáp ứng một tiếng xoay người đi nhanh rời đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 10 chương 32 kế thành liên hoàn tết trung nguyên đối với thế giới này người tới nói cũng không phải một cái ngày lành bách quỷ dạ hành ở chỗ này cũng không phải cái gì truyền thuyết đương ngày này tiến đến thời điểm liền tính là phồn hoa như lạc dương cũng sẽ trở nên tiêu điều vô cùng ở trên phố trừ bỏ ngẫu nhiên xuất hiện tại đầu đường cuối ngõ binh lính ở ngoài rất khó tái tìm đến một bóng người ngày xưa hoàng cung cũng là hiện giờ Ngụy Vương tại Lạc Dương trong vương phủ, bọn hạ nhân chuẩn bị buổi tối tế bái quỷ thần đồ vật, tại đây dạng thế giới, đối mấy thứ này nếu hơi có bất kính, là tuyệt đối có khả năng tai họa trước mắt. Hứa Hải a, chúng ta nhận thức đã bao nhiêu năm? Thư phòng, Ngụy Vương phụng một quyển sách tùy ý là xem, đột nhiên nhìn về phía hầu hạ tại bên người Hứa Hải mỉm cười nói. Hứa Hải giật mình, tựa hồ không rõ Ngụy Vương vì sao có này vừa hỏi, nhưng vẫn là cùng kính nói, không sai biệt lắm, có 20 năm. Là 21 năm 3 tháng, lúc ấy ta còn không phải vương gia. Lắc lắc đầu, Ngụy Vương mang theo vài phần hồi tưởng trở dài, ta còn nhớ rõ Ngươi đã cứu ta mệnh, ít nhất 3 lần. Có thể nhận thức Vương Gia đã là tiểu nhân phúc phận, Vương Gia ngoại thân theo Đại Khí Vận người, liền tính không có Hứa Hải, Vương Gia cũng sẽ gặp dư hóa lãnh, gặp nạn thành tường. Hứa Hải nhãn trung hiện lên một màn phức tạp chi sắc, thái độ vẫn như cũ cung kính. Ha ha, Đại Khí Vận, thật là Đại Khí Vận a. Tựa hồ nghĩ đến cái gì vui vẻ sự tình, Ngụy Vương gật gật đầu, nhìn về phía Hứa Hải, trong mắt mang theo tán dương chi sắc, hắn nhất thưởng thức Hứa Hải địa phương chính là cũng không cậy sùng mà kiêu, khắc tận buồn phận, càng sẽ không đem kia ân tình treo ở bên miệng. Ân cứu mạng là đại, nhưng nếu có như vậy cá nhân thường xuyên tại ngươi bên thay nhắc nhở ngươi lời nói, lâu rồi cũng sẽ cảm thấy chán ghét. Này cũng là ân đại thành thù đạo lý, đặc biệt là giống Ngụy Vương như vậy thân cư địa vị cao người, càng là như thế, này cũng là hắn thích Hứa Hải địa phương. Nhìn Hứa Hải, Ngụy Vương vung quyển sách trên tay thì nói, tuy rằng ngươi cũng không nói, nhưng bản vương lại không thể thật sự đem chuyện này quên mất. Hứa Hải, bản vương có thể với ngươi lộ ra một việc. Này Ngụy Vương chi vị còn có hà bất nơi, qua hôm nay, ta sẽ bắt đầu chậm rãi chuyển giao cấp tiết phi vũ. Vương gia, Hứa Hải ngẩng đầu, trong mắt mang theo kinh giận ánh mắt chính là kia Tiết Phi Vũ uy hiếp vương gia, đừng kích động, không tính là uy hiếp. Ngụy vương lắc lắc đầu, nhìn Hứa Hải nói, xem như một cuộc giao dịch đi. Giao dịch? Hứa Hải khó hiểu, này thiên hạ, có cái gì đồ vật có thể cùng đế vương chi vị so sánh với? Không tin. Ngụy vương cười nhìn Hứa Hải nói, kỳ thật ngay từ đầu, bản vương cũng không tin. Nói xong, từ từ nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, bất quá, trên đời này, có quá nhiều phàm nhân sở vô pháp lý giải đồ vật, so đế vương chi vị càng chân quý đồ vật, quá nhiều. Đương người địa vị đạt tới nhất định độ cao, phạm nhân có khả năng đủ có được đồ vật ta cần, ta cứ lấy thời điểm tâm tính cũng sẽ phát sinh một ít biến hóa, sở theo đuổi đồ vật cũng sẽ hướng càng cao trình tự dảo bước tiến lên, tỉ như trường sinh, tỉ như giải quyết. Từ xưa đến nay, nhiều ít đế vương đau khổ tìm kiếm trường sinh mà không được, hiện giờ cơ duyên xảo hợp dưới, hắn lại có như vậy cơ hội. Tuy rằng đối phương vẫn chưa đáp ứng cho hắn trường sinh, nhưng với hắn mà nói, tiếp sau phú quý cũng là một cái không sai lựa chọn. Hơn nữa đối mặt trước mắt thiên hạ, vị kia hùng hổ do người, mũi nhọn tiệm lộ chắc nạo, ngụy vương trong lòng có cột không kể cảm giác vô lực. Là cái gì, bản vương không thể nói cho ngươi, bất quá bản vương sẽ cho ngươi một cái tốt tiền đồ, đem ngươi để cử cho bọn hắn. Ngụy Vương quay đầu, nhìn về phía Hứa Hải nói, Bản Vương nhìn ra được tới, ngươi có năng lực, bọn họ có thể cho ngươi càng tốt tiền đồ. Hứa Hải lắc lắc đầu nói, Hứa Hải chỉ nghĩ trung thân phụng dưỡng Vương gia tà hữu. Ha ha, ngươi nha. Vương gia lắc lắc đầu, có vui mừng, cũng có thở dài, người muốn hướng chỗ cao xem, nếu ngươi không có bản lĩnh, bản Vương cũng sẽ không làm điều thừa. Kim sinh kim thế, đi theo bản Vương bên người, tuy không nói đại phú đại quý, nhưng cũng áo cơm vô ưu, nhưng bản Vương biết, ngươi có bản lĩnh, tương lai phong hầu bái tướng tuyệt đối không khó, không cần đi theo ta này tao lão nhân, không duyên cớ mai một tài hoa. Nếu là có cơ hội. Không nói được, ngày nào đó bản vương còn muốn dựa vào ngươi đâu." Ngụy Vương cười nói. "Vương gia ân đức, hứa hải khắc trong tấm hàm." Hứa Hải đột nhiên quỳ xuống, hướng về Ngụy Vương hành một cái đại lễ. "Không cần như thế." Ngụy Vương thân thủ đưa hắn nâng dậy tới, tựa hồ nhớ tới cái gì, hỏi, "Nghe nói, ngươi từng có một cái thế tử, lại còn có vì ngươi sinh hạ một cái hài tử, vì sao mấy năm nay chưa bao giờ nghe ngươi nhắc tới quá?" Hứa Hải nhìn Ngụy Vương, hắn biết, Ngụy Vương âm thầm nhất định điều tra qua chính mình, nếu không sao có thể đem một cái không biết nền tảng người lưu tại bên lỡi, trên mặt lộ ra một mặt thống khổ thần sắc thở dài, "Đã chết." đã chết. Ngụy Vương đột nhiên trừng mắt, quay đầu nhìn về phía Hứa Hải Bi phẫn biểu tình, trầm giọng nói, "Như thế nào chết? Nếu là bình thường tử vong, Hứa Hải có lẽ sẽ bi thương, nhưng tuyệt không sẽ lộ ra loại này bi phẫn biểu tình." Vương gia còn nhớ rõ năm đó lại bộ thượng thư dương đại nhân. Hứa Hải còn không có trả lời, mà là trên mặt mang theo vài phần bi thương biểu tình nhìn về phía Ngụy Vương. Tự nhiên nhớ rõ, lại bộ thượng thư, đương triều nhất phẩm, xem như triều đình trung thực quyền nhân vật, hắn năm đó cũng là từ vị trí này thượng đi ra. Tiểu nhân này đó năm, kỳ thật vẫn luôn đều ở tại kinh thành, bởi vì ta thế tử, nàng thích cái loại này phồn hoa hư tở. Hứa Hải trên mặt mang theo một mạt hồi ức thân sắc. không biết vì sao, Ngụy Vương trong lòng sinh ra một cổ khôn kể trầm trọng, hắn không biết này phân trầm trọng cảm từ đâu mà đến, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên kia ti báo động lại làm hắn trong lòng sinh ra mạc danh bất an. Ta thê tử thực thích náo nhiệt, cũng từ cái mộ hư vinh, chỉ là nàng thật sự thực mỹ, thậm chí liền lại bộ thượng thư công tử đều trầm mê tại nàng sắc đẹp bên trong không thể tự kiềm chế. Hứa Hải giờ phút này lại không có như thường lui tới giống nhau chú ý Ngụy Vương sát mặt, mà là trầm mê tại chính mình thế giới không thể tự kiềm chế. Ngụy Vương trong lòng thở dài, kế tiếp sự tình, hắn trong lòng hiểu rõ ái mộ hư vinh nữ nhân, thông thường là sẽ không tình nguyện bình phạm. Đối như vậy nữ nhân tới nói, lại bộ thượng thư công tử trên người sở tự mang mỹ lực, tuyệt không phải lúc ấy không có công danh phú quý trong người Hứa Hải có khả năng so sánh. Chỉ là ta không nghĩ tới nàng sẽ như vậy ác độc, thậm chí liền chính mình thân sinh nhi tử cũng không chịu buông tha. Hứa Hải ánh mắt dần dần trở nên dữ tợn lên, ta chưa bao giờ có trách nàng rời đi ta, nhưng ta không thể tưởng được, nàng sẽ liền chính mình nhi tử đều không buông tha. 8 tuổi hải tử, chẳng qua bởi vì kêu nàng một tiếng mẫu thân, đã bị vị kia dương công tử sống sờ sờ đánh chết. Ngụy Vương trong lòng đột nhiên có chút phát trầm, loại sự tình này, tại đây dạng thế giới kỳ thật cũng không hiếm thấy, nhưng phát sinh tại chính mình bên người nhân thân ngược nghi, vẫn là có chút oán giận cảm giác, nhìn về phía Hứa Hải giữ tận khuôn mặt, vết hầu có chút khô khốc, khốc, lúc ấy, vì cái gì không tới tìm ta? Hữu dụng sao? Hứa Hải trên mặt lộ ra một mạt cười thảm. Đúng vậy, hữu dụng sao? Ngụy Vương trầm mặc, đối với Hứa Hải sự tình, hắn tại điều tra Hứa Hải thời điểm nhiều ít cũng biết một ít, chỉ là hắn càng quan tâm chính là Hứa Hải có thể hay không là người khác phái tới gia thế, đến nỗi mặt khác sự tình Lại không, có quá mức để ý, lúc này nghe vậy, trong lòng cũng không cấm cười khổ. Năm đó Ngụy Vương, khả không có hiện giờ như vậy phong cảnh, ngay lúc đó lại bộ thượng thư với hắn mà nói, là một tòa không thể vượt qua núi lớn. Sau lại đâu? Không khí có chút nặng nề, Ngụy Vương nói sang chuyện khác nói. Sau lại? Hứa Hải dân mình, mấy năm trước, hộ quốc pháp sư từ hàng phổ độ mang theo cả triều văn võ ra ngoài, sau đó không còn có trở về, Bất Quá Dương gia cũng theo đó bị thua, lúc sau, ta liền gặp Ngụy Vương. Ngụy Vương gật gật đầu, cái đoạn thời gian, Yêu Phi còn chưa nhập hoàng cung, thiên hạ cũng không đại loạn, bất quá bởi vì cả triều văn võ thiếu hụt, cũng làm hắn có cơ hội trở thành hiện giờ ngụy vương, cái gọi là tam triều nguy lão, đều là sau lại ngụy vương quật khởi sau người khác cho hắn tròn lên quan hoàn. Trên thực tế, hắn tuy rằng trải qua tam triều, nhưng chân chính tại trên triều đỉnh quật khởi vẫn là bởi vì kia một lần sự kiện. đều đi qua. thở dài, ngụy vương cười nói, lấy ngươi hiện giờ địa vị, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy, không có quá khứ. Hứa Hải lắc lắc đầu, nhìn về phía ngụy vương nói, vương gia có biết ta lúc trước tại kinh Sư gặp ai? Nữu nữu mày, hôm nay Hứa Hải nói chuyện có chút khác người. Tiêu Cổ bất an cảm giác tựa hồ lại mãnh liệt rất nhiều. Ngụy vương bản năng lui một bước, ai? Hứa Hải mỉm cười nói, với ta mà nói, cuộc đời của ta như thế nào, kỳ thật đã cũng không quan trọng, quan trọng là ta như tử, không phải đã chết sao? Ngụy Vương nhíu mày nói, là đã chết, bất quá có người có thể đủ làm chúng ta phụ tử gặp lại, thậm chí vĩnh viễn ở bên nhau. Hứa Hải cười nói, cùng người chết gặp lại, kia chẳng phải là gặp quỷ sao? Ngụy Vương lại lui một bước, đột nhiên cả người run lên, cúi đầu, không thể tưởng tượng nhìn về phía chính mình ngực, một đoạn cây tiễn hoàn toàn đi vào ngực bên trong, tiên bôi hãy còn run rẩy không thôi. Vương gia đối Hứa Hải ơn chi ngộ, Hứa Hải vô cùng cảm kích, Vương gia cũng nói, ta đã cứu ngươi ba lần tính mạng. Hôm nay, xin mời vương ra dùng một mạng tới để đi. Thở dài, Hứa Hải cũng không có đem trong tay cường nọ thu hồi, mà là quay đầu, nhìn về phía phía sau, phá cửa mà vào nướng hỏa thần tướng. Người đáng chết. Nướng hỏa nhìn mềm mại ngã xuống trên mặt đất ngụy vương, lấy hắn nhãn lực nhìn ra được tới, tiêu cây tiễn phía trên, đổ kiến huyết phong hầu độc dược, ngụy vương đã không cứu, ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía Hứa Hải. Có lẽ đi. Hứa Hải cũng không nói nhiều, giơ tay chính là một tiền bắn ra, nhưng mà lệnh nướng hỏa ngạc nhiên chính là, hắn bắn không phải chính mình, mà là hắn bản nhân. Phút. Huyết hoa bắn quay trung, Hứa Hải nỗ lực đem cường nỏ ném hướng nướng hỏa. Đột nhiên lên tiếng thê lương rất lớn, vương gia bà, không tốt. Nướng hỏa thần tướng biến sắc, đã minh bạch trung kế. Hứa tiên sinh, chỉ là nướng hỏa thần tướng này một lát chậm trễ, đã sớm bị Hứa Hải an bài tại chúng quanh hộ vệ sôi nổi lao tới, kinh giận nhìn đã bị mất mạng ngụy vương còn có bị thương Hứa Hải, trong đầu tự nhiên đem hiện trường hoàn nguyên. Ta giết ngươi. Nướng hỏa giận dữ, một trường đem Hứa Hải đánh chết. Thông chi các vị tướng quân, vì vương gia báo thù. Sinh mệnh cuối cùng một khắc, Hứa Hải cuồng loạn lưu lại cuối cùng di ngôn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 10 chương 33, nhất thống thiên hạ. Trinh hỏa Thần tướng tại ra tay kia một khắc cũng đã hối hận, này một trưởng đánh ra đi, cố nhiên có thể phát tiết, nhưng đối với trước mắt không song thế cục không có một chút tác dụng, chẳng những không có tác dụng, thậm chí sẽ làm sự tình hướng tới càng thêm bất lợi phương hướng đi phát triển. Triết Gian, Hứa Hải sinh mệnh cuối cùng một khắc, đem kia phân bi trắng, kia phân trung thành diễn quá hảo, mà sinh mệnh trùng kết, cũng vì này phân bi trắng cùng trung thành họa thượng một cái hoàn mỹ dấu chấm câu. Giờ này khắc này, chúng canh thấy một màn này thị vệ, đã hoàn toàn bị này phân bi trắng sở cảm nhiễm, thế cho nên xem nhẹ rất nhiều chi tiết đồ vật. Tỷ như nọ tên có thể một trưởng đem một người vây thành bốn mịện cao thủ, nếu thật muốn ám sát nguy vương, cần gì phải dùng nọ tên loại này làm điều thừa phương thức. Huống chi, còn tôi độc. Đây là chân chính chết gian, dùng sinh mệnh bi tráng đem mọi người trong lòng lựa giận bất lửa, người tại phẫn nộ thời điểm, thông thường vô pháp đi lý trí tự hỏi vấn đề, này đó thị vệ là như thế này, chính hỏa thần tướng đồng dạng là như thế, bởi vậy, hắn tại đây một khắc, lại tái phát một cái trí mạng sai lầm, giết cậu. Nếu sự tình đã vô pháp giải thích rõ ràng, vậy làm này đó hiểu lầm thị vệ vĩnh viễn câm miệng. Chính hỏa thần tướng thử quyết đoán, phàm nhân sinh mệnh, với hắn mà nói chỉ cần không phải đại quy mô tử vong đều sẽ không có vấn đề cho nên tại nao nao dưới tình huống lập tức hạ quyết tâm sát một cái chuyển thế thần tướng cho dù đã không có chuyển thế phía trước tu vi muốn sát mấy chục thượng trăm phẩm nhân cũng là nhất kiện thực chuyện dễ dàng ra tay không có chút nào do dự nhưng hắn hiển nhiên xem nhẹ phẩm nhân tại rất nhiều thời điểm kín đáo trình độ đồng dạng cũng xem nhẹ hứa hải ngụy vương trong phủ một màn này từ trích hỏa thần tướng xông tới kia một khắc đã bị rất nhiều người sở chú ý trong đó bao gồm ngụy vương thủ hạ bốn vị đại tướng nắm giữ ngụy vương thủ hạ ít nhất một nửa trở lên quân đội đại tướng bọn họ đối ngụy vương trung thành và tận tâm Cơ duyên xào hợp dưới, bọn họ chính mắt thấy một màn này. Ngươi làm gì? Cổ thần kéo lại vẻ mặt bạo nộ ngũ mãnh. Ta phải vì vương gia báo thù. Ngũ mãnh là ngụy vương trướng hạ đệ nhất mãnh tướng, liền như tên của hắn giống nhau, tất chiến dũng mãnh. Nếu không có có chắc nào, Tiết Phi vu những người này lọt nhập. đủ rồi bài nhập đương thời trước mười mãnh tướng chi liệt, giờ phút này đỏ ngầu hai mắt, Điềm như nói, ngươi đánh thắng được hắn. Cổ thần đồng dạng phẫn nộ, nhưng giờ phút này lại là bốn người trung tỉnh táo nhất một cái, đánh không lại cũng muốn đánh. Vương gia đại ta ân trọng như núi, liền tính là thiên hoàng lão tử, ta cũng muốn đem hắn đầu chặt bỏ tới. Nữu Mánh giận dữ hét: "Ta tưởng hắn nhất định thật cao hứng ngươi làm như vậy, nói vậy, Tiết Phi Vũ liền có thể dễ dàng mà đem ngươi trong tay binh quyền khống chế, không nói được, liền chúng ta cũng khó thoát được thủ." Cổ Thần trầm giọng nói: "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy tính?" Nữu Mánh cả giận nói: "Đương nhiên không thể." Cổ Thần cùng mặt khác hai người đem Nữu Mánh kéo xuống dưới, nhìn về phía ba người nói: "Vương gia vừa chết, Hà Bắc tất loạn, chúng ta phải nhanh một chút đem tin tức này rải rác đi ra ngoài, lệnh Tiết Phi Vũ không thể tại ta Hà Bắc dừng chân, Mạc Khắc bung ra hàm quốc quan, làm chắc náo nhân mã tiến vào, phóng tấn tiên hạ." cũng chỉ có bọn họ mới có thể đối phó tiết Phi Vũ. Ngươi tưởng dẫn sói vào nhà?" Một khắc danh đại tướng khẽ nhíu mày nói. "Nhập thất." Cổ thần cười thảm lắc đầu nói, "Chúng ta còn có thất khả nhập sao?" Ba người nghe vậy, đồng thời trầm mặt xuống dưới, Ngụy Vương vừa chết, đại biểu cho Hà Bắc thế lực thiên cũng sụp, nếu là ba năm trước đây lời nói, bọn họ có lẽ còn có thể tự lập đỉnh núi, tranh thượng một tranh, nhưng trước mắt, thiên hạ tam phân, chắc nạo đã đến thứ hai, hiện giờ Ngụy Vương vừa chết, Hà Bắc chú định chia năm xẻ bảy, chỉ cần có chút tầm mắt người đều nhìn ra được tới. Theo Ngụy Vương vừa chết, chắc nạo nhất thống thiên hạ cơ hồ khả nói lại không có bất luận cái gì chỉ hoãn mặc kệ ba vị như thế nào tưởng nhưng ngụy vương chi thủ cổ mỗi nhất định phải báo chỉ cần chắc nạo nguyện ý giúp ngụy vương báo thủ ta sẽ hướng hắn nguyện trung thành Cổ thân trầm giọng nói hảo lão nhiêu với ngươi làm chỉ cần hắn chịu vì ngụy vương báo thủ hướng hắn nguyện trung thành lại như thế nào lũ mánh giọng căm hận nói lập tức quay đầu nhìn về phía mặt khác hai người nói các ngươi đâu chúng ta còn muốn suy xét một chút mặt khác hai người trầm mặc sau một lát lắc lắc đầu tuy rằng đại thế đã định nhưng chắc nạo trung quy còn không có được thiên hạ hơn nữa bọn họ hai cái tay cầm trọng bình nếu cứ như vậy đầu qua đi, ai biết có thể hay không bị tá ma giết lửa. Lịch sử thượng chuyện như vậy cũng không thiếu. Ai có chi nấy, mọi người đồng liêu một hồi, cổ mẫu sẽ không khó xử mọi người. Cổ thần không có nhiều lời, chỉ là trầm giọng nói, bất quá ngụy vương sự tình cần thiết mau chóng truyền ra đi. Cổ tướng quân yên tâm, ngụy vương ấn đức, chúng ta sẽ không quên. Hai người gật gật đầu, bốn người thương nghị một phen lúc sau, từng người rời đi. Ngay kế, ngụy vương phủ mãn môn bị đồ tin tức đã truyền đổ nào huyền não, trong quân truyền đến tin tức, đầu mâu thẳng chỉ trích hỏa thần tướng. Đại ca, làm sao bây giờ? hai gã thần tướng lo lắng nhìn về phía trích hỏa thần tướng, ai cũng không nghĩ tới, vốn dĩ thực thuận lợi sự tỉnh, sẽ tới này một bước. Ta đã thông chi thiên quân. trích hỏa thần tướng có chút bực bội, nhìn mọi người nói, trước mắt quan trọng nhất chính là bảo trụ lạc dương cũng mất, các ngươi hai người lập tức đi trước quân doanh tiếp nhận quân quyền, dám can đảm không từ giả. sắt là. nhưng mà, đương hai gã thần tướng đuổi tới quân doanh thời điểm, cổ thần cung liễu manh đã biến mất, còn lại hai gã đại tướng bị hai người không lưu tình chút nào chém giết, lạc dương quân đội bị hai người tạm thời khống chế. nhưng mà tình huống cũng không giống trích hỏa thần tướng đoán trước chung như vậy thuận lợi liền tại hắn tiếp nhận lạc dương quân đội ngày hôm sau tiện tuyến truyền đến tình báo làm hắn không rõ hàng quốc quan hổ lao quan phân biệt tại nữ mánh cùng cổ thần thuyết phục hạ tướng chắc nạo đầu hàng nam dương đại quân đã chiếm cứ hổ lao quan dương tứ lang dẫn dắt đại quân thẳng đến lạc dương không song chính là trương an phương hướng chẳng những hàng quốc quan bị chắc nạo chiếm lĩnh dương thất lang càng là đã vượt qua hoàng hạ, nhốt đánh vào thái nguyên cảnh nội chỉ là một ngày tri gián lạc dương cơ hồ bị hoàn toàn cô lập thành lạc dương nội càng là quân tâm di động chỉ là một cái buổi sáng thời gian liền có mấy chục cổ sĩ tốt ý đồ mở ra cửa thành hoặc trực tiếp tại quân doanh bất ngờ làm phản tuy rằng cuối cùng bị bọn họ lấy thiết huyết thủ đoạn chấn áp đi xuống nhưng mặt ngoài bình tĩnh hạ tiêu dựng dục mánh liệt mạch nước ngầm cũng đã tới rồi áp chế không được cục diện tướng sĩ ly tâm lạc dương bị chiếm đóng đã cơ hồ thành kết cục đã định cùng lúc đó hoài bắc nơi từ đạt cùng triệu vân đã được đến tin tức tuy rằng trác ngạo còn không có truyền đến minh sát chỉ thị cùng mệnh lệnh nhưng việc đã đến nước này quyết không thể làm tiết phi vũ có rời đi cơ hội lập tức không chút do dự đối thái sơn phúc triển khai thế công càng mời tới tiểu chiêu bốn nữ áp trận chuyên môn đối phó tiết phi vũ theo thời gian trôi qua, ngụy vương chi tử chân tướng đã không ai lại đi để ý, hà bắc đã rối loạn, ít nhất bên ngoài thượng sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng tiết phi vũ. đồng thời theo ngụy vương chi tử, ngày xưa ngụy vương cùng tiết phi vũ âm thầm đặt thành hiệp nghị tự nhiên trở thành phế thải. tại hà bắc không ai sẽ cho rằng ngụy vương sẽ đem hết thể quyền lợi giao cho tiết phi vũ. tiết phi vũ rất muốn lập tức đổi tới hà bắc chủ trì đại cục, nhưng sơn đông sáu phủ chính là hắn căn cơ, cũng là hắn tại hoàng hà lấy nam cuối cùng một khối cái chắn, một khi ném, lấy trắc ngạo thủy quân lực lượng có thể dễ dàng vượt qua hoàng hà, công kích hà bắc. quan trọng hơn chính là, hà bắc hiện giờ cũng không thuộc về hắn liền tính hắn chạy về Hà Bắc, còn muốn nhanh chóng chấn áp nội loạn. trong khoảng thời gian ngắn, liền tính hắn là thần tiên, cũng vô pháp tổ chức khởi hữu hiệu, phong ngự. nửa tháng sau, thiết Phi Vũ Như cũng bị Triệu Vân cùng Từ Đạt gắt gao mà kéo tại Sơn Đông, mà Lạc Dương lại tại ngày thứ ba liền tại cổ thần ra mặt thuyết phục hạ, vô số binh lính khai thành đầu hàng, tam đại thần tướng bất đắc dĩ chỉ phải bỏ thành mà đi. Lạc Dương, Huỳnh Dương đội chủ, Dương Thất Lang công hàm Thái Nguyên, Sơn Tây cảnh nội, Thất Lang đại quân nơi đi qua, các đại thành chỉ sôi nổi đầu hàng, bảy gia bị Thất Lang nhanh chóng đẩy mạnh đến nhạn muôn vùng, chắc ngạo đồng thời mệnh tứ lang vị xoáy, binh tiến Hà Bắc không ít phủ chủ mắt thấy đại thế đã mất ít có người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hoặc khai thành đầu hàng hoặc từ quan mà đi hai lộ đại quân không nói ba cánh đường hẹp hoa nên nhưng cũng là thế như trẻ tre chỉ dùng hai tháng thời gian liền hoàn toàn đem Hà Bắc nơi chiếm cứ Ngụy vương thế lực hoàn toàn bị thanh trừ trước mắt chỉ còn lại có sơn đông sáu phủ như cũ cố chấp ngoan cố chống lại đáng tiếc hiện giờ chắc nạo cơ hồ tận đến Thần Châu thiên hạ Tiết Phi vũ ngoan cố chống lại thoạt nhìn càng như là một loại hấp hối dây rùa ba tháng lúc sau Trang nạo lênh minh đổ bộ giờ phút này Tiết Phi Vũ đã không có dư thừa binh lực tới phòng bị chắc nạo, bị chắc nạo dễ dàng mà đoạt đi tam phủ nơi. Bình tĩnh mà xem xét, Tiết Phi Vũ có thể tại binh lực không chiếm ưu thế dưới tình huống, đem từ đạt, Triệu Vân Bách không được tiến thêm, luận thống soái khả năng, liền tính là chắc nạo cũng không thể không thừa nhận, nếu đơn luận binh pháp thao lược, chiến trường bố cục, chính mình tuyệt không phải Tiết Phi Vũ đối thủ, đáng tiếc, người này cũng chỉ ngăn tại đây, đế vương phải làm, không phải ra trận giết địch, cũng không phải cầm binh đánh giặc, đế vương phải làm là chủ tính trung toàn cung. Mắt thiên hạ, đem nhất thích hợp người đặt ở nhất thích hợp vị trí đi lên, cho nên chắc nạo chướng hạ không chỉ có Triệu Vân, từ đạn. Dương gia bốn hổ, hắn còn có gia cát ngoại lòng, còn có rất rất nhiều phạm nhân cao thủ, bọn họ tuy rằng không giống triệu vân từ đạn, dương gia hổ tướng như vậy loa mắt, nhưng lại là cấu thành chắc nạo toàn bộ thế lực hòn đá tảng. Mà tiết phi vũ, từ đầu đến cuối, chứng hạ cũng đều là lục đại hỏa thần tướng, địa bàn lớn nhất thời điểm, cũng bất quá sơn đông sáu phủ cộng thêm một cái hứa châu phủ, không có ngụy vương duy trì, liền hoàn toàn mất đi chế bá thiên hạ điều kiện. Đương nhiên, nếu có thời gian, chắc nạo cũng tin tưởng. Tiết Phi Vũ có thể dần dần hấp thụ giao hấn, một chút trở thành một cái đủ tư cách đế vương, nhưng thực đáng tiếc, trăm ngạo cũng không có để lại cho hắn quá nhiều thời giờ đi tiêu hóa này, đó thất bại kinh nghiệm, tranh thiên hạ cũng đều không phải là trò đùa, cho nên, Tiết Phi Vũ bại, bại thực bi trắng. Nương cuối cùng tam phủ nơi, cùng Triệu Vân, Từ Đạt, giữ môn hổ tướng Chu Toàn cận một năm thời gian, cuối cùng, hao hết tam phủ cuối cùng một chút lực lượng, không cam lòng mang theo lục đại hỏa thần tướng quay trở về thiên đỉnh. Một tháng lúc sau, tiểu hoàng đế tại Lạc Dương tiến hành rồi nhường ngôi đại điện, đem ngôi vị hoàng đế chính thức chuyển cho trăm ngạo từ đây, thiện nữ ưu hồn chuyện xưa cũng cơ bản kết thúc, nhưng mà thuộc về chắc ngạo tại đây cái thế giới chuyện xưa lại chỉ là mở ra một mảnh tân văn chương chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện quy 10 chương 34, đế vương bất quá 100 năm thời gian cùng năm tháng đối với phạm nhân tới nói luôn là thực ngắn ngủi trăm năm thời gian đối với phạm nhân thế giới tới nói đã là thương Hải tăng điển cảnh còn người mất nhưng đối với chắc ngạo tới nói cũng bất quá là hắn giải lâu nhân sinh bên trong một đoạn nhân sinh mà thôi chắc ngạo tên này đối với rất nhiều hiện giờ phạm nhân tới nói đã trở nên thập phần xa lạ vì vậy tên chủ nhân hiện giờ đã là này phiến người trong thiên hạ tộc cấp chủ nhân gian đế vương tôn sư phong kiến thời đại hoàng đế tên tự nhiên không phải có thể thuận miệng tới đều một không cẩn thận liền dễ dàng cho người mở cớ lạc dương trải qua trăm năm tu chỉnh cùng xây dựng thêm hiện giờ lạc dương đã khả nói là thần châu đệ nhất đại thành mỗi ngày đều sẽ có vô số tiểu thương tiến vào chiếm giữ này tòa thế giới danh thành càng có các quốc gia quý tộc mộ danh mà đến chiêm ngưỡng này tòa thế giới thành trì nhưng mà chắc nạo trong mấy năm nay tham dò thế giới này thời điểm đi cũng phát hiện nhất kiện kỳ quái sự tình nơi này cũng không phải địa cầu nếu lấy địa cầu đảm đương tham chiếu vật lời nói thế giới này tuyệt đối sẽ điên đảo rất nhiều địa lý học gia đối thế giới nhật chi có phải hay không trời tròn đất vong trước mắt còn khó mà nói nhưng chắc nạo từng hảo kỳ dưới phí 10 năm công phu trước nay tự mặt các quốc gia quý tộc hoặc thương lữ nơi đó đạt được các nơi bản đồ trải qua 10 năm khâu cùng hoàn nguyên lúc sau đến ra tới thế giới bản đồ lại làm chắc nạo nổi lên hung trí toàn bộ thế giới thối cũng không giống đã từng trải qua thế giới như vậy này đây địa cầu vì khuôn mẫu toàn bộ thế giới chia làm bốn phiến đại lục, giống như hoa đoàn cẩm thóc giống nhau, vây quanh ở bên nhau, lẫn nhau chi gian, cách hải tương vọng, đúng là Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết tứ đại bộ châu bộ giáng, nơi này là chân chính thần thoại thế giới. trăm năm tới, chắc nạo cũng không có vội vã đi quyết trương lãnh thổ, nhất thống thế giới, nơi này bất đồng với mặt khác thế giới, đây là từ tiên phật sở chủ đạo thế giới. nhân tộc ở chỗ này là kẻ yếu, mù quáng quyết trương, không thể nghi ngờ sẽ chạm vào tiên phật tích lợi. chắc nào đế tâm trải qua mấy năm nay mấy cái thế giới mài rũa, đã dần dần dưỡng thành, hắn sẽ không sợ hãi bất luận cái gì được nhân, nhưng không sợ hãi cũng không tương đương lỗ mãng mù quáng đi cấp chính mình gây thủ chuốc quán, kêu kêu chết cho nên những năm gần đây chắc nào không có đi hướng ra phía ngoài quyết trường mà là đang không ngừng trải vớt chính mình đế quốc cường binh làm dân giàu 3 năm trước đây hắn vượt qua lần thứ tư đế vương kiếp cùng trước vài lần bất động hiện giờ đế tâm đã thành lúc này đây đế vương kiếp tuy rằng uy lực so tiền tam thứ càng thêm khủng bố nhưng lại không cách nào dao động hắn ý chí đế vương kiếp thân mình chính là nhằm vào người linh hồn ý chí chỉ cần ý chí kiên nếu ban thạch. đế vương kiếp liền vô pháp đối hắn sinh ra bất luận cái gì thương tổn càng trợ hắn đem trăm năm tới tích lũy nhân quả nghiệp lực lao đi đế tâm thông thấu minh tâm thấy tính Chắc Nạo tuy rằng vẫn luôn đè nặng Tu Vi, không có đột phá độ kiếp, tiến vào đại thành cảnh giới, nhưng theo Đế Tâm thông thấu, nhìn trời mà vạn vật lĩnh ngộ cũng càng thêm thấu triệt. Này vốn là một chuyện tốt, nhưng giờ phút này, Chắc Nạo tâm tình lại không tốt. Hoàng cung, Trường Sinh Điện, một đạo thân ảnh lỗi lạc mà đứng, mặc dù tại đây nhân gian nhất cụ uy nghiêm địa phương, tựa hồ cũng cũng không có cảm nhận được áp lực quá lớn. Thiết Phi Vũ, chúng ta cũng sắp có trăm năm không thấy đi. Nhìn trước mắt bóng người, Chắc Nạo phảng phất gặp được nhiều năm không thấy lao bằng hưu giống nhau, mỉm cười nói. Thiết Phi Vũ là buồn tọa thế gian phạm nhân tiên lý. Thiết Phi Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía Chắc Nạo. Ánh mắt có chút phức tạp, lắc lắc đầu thở dài, bổn tọa lại thiên đình hỏa bộ thiên quân, bệ hạ khả sương ta vì hỏa đức thiên quân. Thiên quân. Trác Nạo gật gật đầu, đối với thiên đình chức quan, hắn cũng chỉ là đến tự với thần thoại truyền thuyết, đến nỗi như thế nào hệ thống phân chia, hắn cùng đại đa số người giống nhau, không rõ nguyên do. Nhìn về phía Tiết Phi Vũ nói, kia không biết hỏa đức thiên quân hôm nay tới đây là vì chuyện gì. Bổn tọa nhân gian rèn luyện kỳ mãn, cũng nên hồi thiên đình phục mệnh, lần này tiến đến tìm bệ hạ, là tới cáo biệt, đồng thời cũng cấp bệ hạ một cái lời khuyên. Hỏa đức thiên quân đạo nhân nói, nga. Trác Nạo đạo mạc nhìn về phía đối phương đến nội trong triều đại thần nhưng không ai dám mở miệng đây là bệ hạ cùng thiên đình thần tiên chi gian đối thoại bọn họ này đó phàm phu tục tử căn bản không có ngắt lời được sống đế vương bất qua trăm năm đây là thiên điều sở quy thế gian đế vương bất luận kẻ nào tại vị thời gian đều không được vượt qua trăm năm hiện giờ bệ hạ tại vị thời gian đã đạt trăm năm chi kỷ cũng là thời điểm lựa chọn công thành lối thân hòa đức thiên quân nhìn về phía chắc não đạm nhiên nói làm cản đại điện phía trên triệu vân tiến lên một bước lãnh liệt ánh mắt nhìn về phía hòa đức thiên quân nói tiết phi vũ hiện giờ thần châu tại bệ hạ thống trị hạ ba thánh cơm no ấm An cư là nghiệp, bệ hạ cũng không phạm quá bất luận cái gì sai lầm, người đó là thiên đỉnh tiên quan, nhưng lại có gì tư cách quản chúng ta gian việc. Hoa Đức Thiên quân ánh mắt nhìn về phía Triệu Vân, lãnh giọng nói, đây là thiên điều sở quy, phi ta lời nói, bổn tọa này tới, chỉ là nhắc nhở cho các ngươi. Thử Long, lui ra. Trác Nạo phất phất tay, làm còn tưởng nói cái gì nữa Triệu Vân lui ra, ánh mắt nhìn về phía Hoa Đức Thiên quân nói, nếu chẳng không tử, thiên đình hay không liền phải phái hạ thiên binh thiên tướng tới trấn áp. Sẽ không. Hoa Đức Thiên quân nhìn về phía Trác Nạo, lắc lắc đầu nói, đây là thiên điều, cũng là thiên ý, nghịch thiên mà đi chưa chắc sẽ có cái gì háo kết quả. chắc nạo ánh mắt nhìn lướt qua trường sinh điện trung, ánh mắt khác nhau một đám văn võ đại thần, hỏa đức thiên quân, này tới chân chính mục đích, chỉ sợ cũng là vì bệnh dịch tạ nhân tâm đi. tuy nói những năm gần đây, có chính mình tồn tại, không ai dám động cái gì vài cân não, nhưng hỏa đức tiên quân như vậy vừa nói, đã có thể không dòm mới, thiên ý đều làm chắc nạo thoái vị, hơn nữa chắc nạo cũng vẫn luôn không có con nối roi, này chẳng phải là nói, thiên hạ sắp một lần nữa tẩy bài. bất luận cái gì thế giới, đều cũng không khuyết thiếu có dạ tâm người, một người nếu không có dạ tâm, kia hắn thành tựu tuyệt đối hữu hạn, đồng dạng một người nếu không có phương diện nào đó dã tâm, kia hắn lớn dần cũng liền khuyết thiếu động lực, năng lực cũng giống nhau hữu hạn, mà quyền lợi hoàn toàn chính là trên đời này dễ dàng nhất thôi phát dã tâm đồ vật. Trâm đã biết. gật gật đầu, Trác Nạo nhìn về phía Hòa Đức Thiên Quân, đột nhiên hơi hơi mỉm cười, trăm năm không gặp, lại nói tiếp, người ta kỳ thật cũng liền gặp qua một mặt, lưu lại uống một chén, tự ôn chuyện đi. Hòa Đức Thiên Quân nhìn về phía Trác Nạo, trong lòng thầm thở dài thở khí, gật gật đầu, cũng được. Trác Nạo tại trong Hoàng Cung bày một bàn Niên Hội, đương triều bên trong có tư cách có thể cùng Hoa Đức Thiên Quân ngồi cùng bàn người không nhiều lắm, cũng không cần thiết đại bãi buổi tiệc, tham dự cũng chỉ có Trác Nạo, Tiết Phi Vũ, Triệu Vân, Từ Đạt cùng với Dương Gia bốn đem, một hồi tục rượu, nhưng lại không vui sướng, trừ bỏ Trác Nạo ở ngoài, không ai cấp Tiết Phi Vũ sắc mặt tốt xem, bất quá Tiết Phi Vũ cùng Trác Nạo chi gian, nhưng thật ra khách và chủ tận hoan, ít nhất mặt ngoài. Là như thế này. Màn đêm buông xuống, Hỏa Đức Thiên Quân cáo biệt Trác Nạo, trực tiếp quay trở về Thiên Đình, Trác Nạo đứng ở trường sinh điện trước, yên lặng mà nhìn bầu trời đầy trời tinh quang. "Vệ hạ." Triệu Vân cùng Từ Đạt đi vào Trác Nạo bên người, trầm giọng nói, "Kia Tiết Phi Vũ lần này lại đây, chỉ sợ không có hảo tâm." Trác biết. Trác Nạo gật gật đầu kia bệ hạ vì sao triệu vân cùng từ đạt khó hiểu nhìn về phía chắc nạo trước kia chúng ta tung hoành các thế giới thông thường chúng ta thực lực đều đứng ở thế giới cao nhất đoan cho nên có chút đồ vật chúng ta là xem không rõ lắm chắc nạo thở dài nhàn nhạt nói có hay không nhìn đến cả triệu văn võ tại tiết phi vũ nói ra câu nói kia thời điểm biểu tình cùng thần thái bọn họ từ đạt thần sắc vừa động mọi người bên trong hắn xem như tương đối bình tĩnh cái kia lúc ấy trên triều đỉnh mọi người biểu tình hắn tự nhiên cũng xem tại trong mắt chỉ là lúc ấy chỉ tưởng hòa đức thiên quân chân ngõi vẫn chưa thâm tưởng hiện giờ chắc nạo nhắc tới tới hắn mới nghĩ đến chút mặt khác đồ vật ngươi nột chính là như vậy mâu thuẫn, chắc nạo lắc lắc đầu, loạn thế thời điểm, nhân tâm tư định, mà thái bình lâu rồi, mọi người rồi lại sẽ bất mãn với hiện trạng, trăm năm thời gian, đối chúng ta tới nói có lẽ không dài, nhưng đối với người thường tới nói, trăm năm đã đủ sinh sản bốn đời, nếu dựa theo bối phận tới tính, hiện giờ cả triều văn võ phần lớn là chúng ta chắc trái bối, ra cát ngoại long đi, linh thải thần cũng chết giả, năm đó đi theo chấm sớm nhất kia phê thần tử, hiện giờ lại còn có mấy người, nhìn không chung, chắc não đôi mắt giống như kia đầy trời đầy sao giống nhau, trở nên rất sáng, lệnh người có loại không dám nhìn thẳng cảm giác, hẳn là cảm tạ thế giới này cảm tạ thiên đình, bởi vì bọn họ tồn tại làm ta xem tới rồi tự thân không đủ, nhìn đến cho tới nay bị chúng ta xem nhẹ đồ vật. Quay đầu, Trang Nạo nhìn về phía phía sau Từ Đạt cùng Triệu Vân, dục vọng là một loại thực đáng sợ đồ vật, nhưng nhân loại đi tới lại không rời đi nó, nếu không có nó, thế giới nhân loại liền sẽ giống cục diện đáng buồn, đồng dạng cũng sẽ mất đi sinh cơ cùng sức sống, triều đại diễn biến, thế sự thay đổi, dùng đến hảo, hắn sẽ là chúng ta không ngừng tiến bộ, không ngừng cường đại tốt nhất trợ lực, nhưng nếu mất không chế, nó chính là hủy diệt chúng ta căn nguyên. Đế vương kiếp. Ha ha. Trang Nạo đột nhiên mỉm cười nói, cho tới nay chấm đều cho rằng nó là giúp chấm loại bỏ ràng buộc đồ vật, bởi vì có nó, chấm không cần lo lắng nhân quả quân thân, tự phước bước chân, lại chưa nghĩ tới tại hắn giúp chấm loại bỏ nhân quả đồng thời, chấm cùng này quốc gia liên lụy cùng tồn tại cảm cũng đồng dạng bị loại bỏ. một cổ khôn kể hiểu ra tại đây một khắc này lên trong lòng, linh hồn thức hải trung đại biểu trắc nạo nguyên thần thần hồn giờ phút này phảng phất được đến nào đó thăng hoa, càng thêm tinh ánh diệu đấu, giống như thuần tịnh lưu ly đắp nạn, quanh thân càng tản ra một cổ nhàn nhạt kim sắc vầng sáng, đồng thời trắc nạo hai mắt bên trong hiện lên một mạn kim sắc ánh sáng, ngay sau đó trắc nạo trong mắt thế giới đột nhiên thay đổi không hề là một mảnh đen nhánh, ngẩng đầu nhìn đi, này, hoàng thành trên không bị nồng đậm kim sắc quang mang sở bao trùm, đó là đại biểu cho này quốc gia khí vận quang mang. đế vương vọng khí thuật, chắc nạo vọng khí thuật tại đây một khắc, rốt cuộc đạt được thăng hoa, thành công lộ sắc vì đế vương vọng khí thuật có thể quan chắc thiên hạ khí vận đi hướng, thậm chí có thể nhìn đến một tia thiên đạo quy tích. bệ hạ, ngài tựa hồ cảm nhận được trắc ngạo trên người biến hóa, từ đặt cùng triệu vân cả kinh, vội vàng câm muộn. vô phương, ý thức chung, tựa hồ qua đi rất dài một đoạn thời gian, nhưng trên thực tế, này thiên biến hóa chỉ là giây lát tri gián, trắc ngạo quay đầu nhìn về phía hai người nói, đi chuẩn bị đi. Chuẩn bị cái gì? Chắc nào chưa nói, hai người cũng không có hỏi, chỉ là yên lặng mà cáo từ rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 10 chương 35, Thiên Đình tranh luận. Trên đầu có thiên, nhưng thiên phía trên lại là cái gì? Nếu đặt ở địa cầu hiện đại, chỉ sợ không có người sẽ không biết. Thiên ngoại chính là vũ trụ, nhưng nơi này không phải địa cầu, nơi này là thần thoại thế giới, trời tròn đất vung. ở trên đầu thanh thiên ở ngoài, mọi người suy đoán, ngọc hoàng đại đế thiên đình liền ở nơi nào? Cũng có người suy đoán tại thanh thiên phía trên, cho là vô tận hỗn độn. Trên thực tế, thiên ngoại Thật sự cái gì cũng không có, thiên địa phân tâm giới, thế nhân đều nói được đến vi tiên, nhưng trên thực tế, tại đây phiến đại địa tượng, có thể ngự không mà đi người rất nhiều, nhưng không ai có thể bằng vào phi hành, liền tìm đến tiên giới hoặc là nói thiên đỉnh tồn tại. Đó là một cái từ đại năng giả sáng lập ra tới độc lập không gian, bất đồng với chắc ngạo nội thiên địa, này không gian có thể tự động hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí, càng có thể nạp lấy thiên hạ khí vận. Công đức, tại thiên đỉnh bên trong, có vô số công đức tường vân, mỗi một đóa công đức tường vân đều đại biểu cho nhân gian một loại công phu, như thần tài, họa tinh, phúc tinh, căn cứ từng người công đức nhiều ít không đồng nhất. Tường Vân lớn nhỏ tự nhiên cũng bất động, mà ở hôm nay đỉnh không gian trung lớn nhất, vô tận tường Vân, khí vận hội tụ hình thành giống như không trung đại lục giống nhau địa phương, chính là thiên đỉnh chân chính nơi. Lăng Tiêu Bảo Điện, một hồi quay chung quanh chắc ngạo thảo luận giờ phút này đang ở lăng Tiêu Bảo Điện triển khai. Bệ hạ, hạ giới có nhân gian đế vương, tham luyến quyền thế, dựa vào chính mình tu vi cao thâm, thọ nguyên viễn siêu thường nhân, tại vị thời gian đã qua trăm năm, lại như cũ chiếm cứ nhân gian đế vương chi vị, lấy xúc phạm thiên quy, thỉnh bệ hạ quyết đoán. Lang Tiêu Bảo Điện phía trên, Thiên Lý nhãn hỏa thuận phong nhị tiến vào, hướng về Ngọc Đế bẩm báo nói, xúc phạm thiên quy. Tự nhiên tiếp thu thiên phạt, ngọc đế gật gật đầu, lập tức nữu mày nói, chỉ là nhân gian đế vương, thân theo nhân gian công đức khí vận, chẳng không nên trực tiếp trừng phạt, không biết các khành giả có gì kế sách. Thiên địa nhân tam giới, tại lúc trước vu yêu nhị tộc biến mất, lúc sau nhân tộc hứng khởi khi, đã có minh sát phân chia, đối phương tuy rằng không phải nhân hoàng, nhưng thân theo nhân gian đế vương chi khí, liền tính là ngọc đế, cũng không hảo trắng trận táo bạo ra tay, liền giống như lúc trước phong thần chi chiến giống nhau, chủ vương mạo phạm nữ oa thánh an, thậm chí đề ra dâm thơ đối một cái thánh nhân mà nói, tuyệt đối là lớn lao vũ nổ. Nhưng dù vậy, nữ oa thân là thánh nhân cũng không có trực tiếp ra tay diệt trụ vương, mà là phái ra đát kỷ tâm yêu, tiến đến bệnh dịch tả trụ vương giang sơn. liên thân là thánh nhân, vạn kiếp bất diệt nữ hoa đều không muốn trực tiếp đối nhân tộc đế vương ra tay. ngọc đế chấp chưởng nhiều năm như vậy thiên đỉnh, trong đó lợi hại lại như thế nào không biết. Vậy hạ, này có khó gì? bất quá là một lần phàm nhân, liền tính hiểu chút pháp thuật thần thông, lượng hắn cũng không bao lớn bản lĩnh, không bằng phái vài tên đại tiên hạ phẩm. loạn này giang sơn liền có thể. vũ khúc tinh khoe miệng mang theo vài phần khinh thường cười lạnh, tiến lên nói, không sai, nhân gian đã bình yên hương thịnh trăm năm, phàm nhân đối ta thiên đỉnh cung phụng cũng ngày càng giảm bớt. Chính cả mượn cơ hội này, ráng xuống hai nạ, gần nhất dự báo kia phàm nhân đế vương, đồng dạng cũng khả cảnh giác thế nhân. Vương Linh Quan tiến lên bổ sung nói, "Có lý." Ngọc Đế nghe vậy, không cấm đoán chính mình dâu gật gật đầu, làm Thiên Đình chi chủ, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được mấy năm nay đặc biệt là mấy năm gần đây thời gian, thế gian cung phụng hương khói đã không bằng ngày xưa thành kính, toàn bộ Thiên Đình công đức tiến trướng chính là so trước kia thiếu không ít, tuy rằng Thiên Đình của cải phong phú, nhưng tiêu hao đồng dạng cũng đại, Thiên Đình vì cái gì có như vậy nhiều ngày mới được bảo, kia nhưng đều là dụng công đức đôi ra tới, chỉ là một Cái bàn đạo viên, mỗi ngày muốn tiêu hao công đức chính là một cái khủng bố con số, mặt khác duy trì thiên đình này không gian cũng là yêu cầu công đức cùng với lực, nếu có một ngày nhân loại không hề sinh ra công đức nguyện lực, ngày đó đỉnh không dùng được bao lâu cũng sẽ tiêu tán. Vậy hạ. Hỏa Đức Thiên Quân tiến lên, không người nói. Nga. Hỏa Đức Thiên Quân còn tưởng hạ phàm. Vũ Cốc Tinh nhìn về phía Hỏa Đức Thiên Quân, ngoài cười nhưng trong không cười lời nói, lần này Hỏa Đức Thiên Quân hạ giới, còn mang theo Hỏa Bộ 6 đại thần đem cùng nhau hạ giới, vốn là hưởng thụ nhân gian đế vương phú quý, ai biết lại bị phàm nhân cấp đánh bại, tại thiên đình người trong mắt không thể nghi ngờ thành một cười to bĩnh hừ hoa đức thiên quân kêu lên một tiếng liếc liếc mắt một cái vũ khúc tinh mạnh mẽ đem trong lòng chi hỏa đè ép đi xuống đối với ngọc đế chắp tay nói vậy hạ thần nhất vi chắc nào người này không thể coi thường cũng là vũ khúc tinh cười nói có thể đem chúng ta hỏa đức thiên quân đuổi đi hồi thiên đỉnh nhân vật ta chờ làm sao dám xem thường đâu vũ khúc tinh hoặc là cấm miệng hoặc là đi ra ngoài đánh với ta một hồi hoa đức thiên quân quay đầu lạnh lùng nhìn về phía vũ khúc tinh hắn là thiên đỉnh nam bộ thiên quân một trong địa vị tôn sủng hiện giờ liên tiếp bị người chảo phúng Nếu còn có thể nhịn xuống đi, kia cũng có thể cùng Thủy Đức Thiên quân đổi một đội chức vị. Đi liền đi, sợ ngươi không thành." Vũ khúc Tinh hừ lạnh một tiếng, không cam lòng yếu thế. "Hảo hảo." Ngọc Hoàng Đại Đế khoát tay áo, bất đắc dĩ nhìn hai người nói, "Nơi này là Lăng Tiêu Bảo Điện, các ngươi hai cái muốn làm gì?" "Bệ hạ thứ tội." Hai người vội vàng không người nói. Ngọc Đế hừ một tiếng, nhìn về phía Hỏa Đức Thiên quân nói, "Hỏa Đức Thiên quân, ngươi nói trước vừa nói, kia chắc nào hẳn là chính là phạm nhân đế vương tên đi, hắn lại như thế nào không đơn giản pháp?" Hỏa Đức Thiên quân nghĩ nghĩ, cười khổ nói, "Bất luận tu vi, đơn luận văn thao võ lực, thần xem hôm nay đỉnh chúng quan viên chúng chỉ sợ không người có thể ra này hữu không sợ bệ hạ chế cười thần tại nhân gian tuy rằng bại cấp người này lại cũng bị bại tâm phục khẩu phục người này chẳng những năng lực xuất chúng dùng người cùng mượn sức nhân tâm thủ đoạn cũng có một bộ này tướng hạ nhân mới xuất hiện lớp lớp triệu vân từ đạt, đều là ngàn năm khó gặp tướng soái chi tài còn có dương gia tứ hổ cũng là trăm năm khó gặp hắn tướng lại đều cam tâm tình nguyện vì hắn hiệu lực có thể thấy được này đế vương dấp tâm chi lợi hại thần đã sống mấy cái nguyên hội gặp qua đế vương cũng không ở rối nhưng có thể cùng này so sánh với giả trừ bộ thượng cổ nhân hoàng ở ngoài chỉ sợ cũng chỉ có bệ hạ có thể áp hắn một đầu ngọc đế nghe vậy không cấm cười nói ngươi này hòa đức thiên quân hiện giờ lại cũng học xong đuốt muông ngựa tuy là đang cười mắng bất quá trên mặt lại không có nhiều ít không mau chi sắc ha không thể tưởng được nhân dân cũng có thể xuất hiện như thế nhân vật vũ khúc tinh diễn ngược nhìn về phía hòa đức thiên quân nói không phải là bởi vì hắn đánh bại đạt được thiên quân thiên quân vì không mất mặt mũi mới như thế tôn sùng người này đi vũ khúc tinh ngươi hôm nay hay không nhất định phải cùng ta thấy cái cao thấp hòa đức thiên quân lạnh lùng nhìn về phía vũ khúc tinh trên mặt lại không có nhiều ít sắc mặt giận dữ nhưng ánh mắt lại lãnh doạ người mọi người cũng biết, đây là Hỏa Đức Thiên Quân thật sự nổi giận. Vũ Khúc Tinh đáy lòng hơi hơi cứng lại, lại không có lại nói tiếp, mà là xoay người hướng Ngọc Đế ôm quyền nói, "Vậy hạ, thần cho rằng, Hỏa Đức Thiên Quân lời nói, nhiều có không thật chỗ, thần nguyện ý hạ phàm một chuyến, sẽ sẽ người này, nhìn xem là như thế nào cái lợi hại phương pháp, thế nhưng làm ta Thiên Đình năm đại thiên quân đứng đầu có thể hổ thẹn không bằng." "Ngươi?" Hỏa Đức Thiên Quân nghe vậy, lại là không giận, lạnh lùng liếc Vũ Khúc Tinh liếc mắt một cái, ngửa mặt lên trời đành cái ha ha nói, "Khảo a, Vũ Cốc Tinh nhiệm năm chưa từng hạ phàm, bổn Thiên Quân cũng muốn nhìn một chút Vũ Cốc Tinh bản lĩnh đến tột cùng như thế nào." Vậy cầu chúc Vũ Khúc Tinh kỳ khai đắc thắng, mà đáo thành công. Ngươi là nói ta sẽ thua." Vũ Khúc Tinh nhìn về phía Hỏa Đức Thiên Quân, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta khả không nói như vậy, chẳng lẽ Vũ Khúc Tinh lỗ thai xảy ra vấn đề? Ta là nói, chúc Vũ Khúc Tinh kỳ khai đắc thắng, vì ta Thiên Đình dương uy." Hỏa Đức Thiên Quân cười lạnh nói, "Hảo, Thiên Quân liền rửa mắt mong chờ, xem ta như thế nào thu thập vị này bị Thiên Quân khen đến nhân gian ít có nhân gian đế vương." Vũ Khúc Tinh hừ lạnh một tiếng, quay đầu không hề để ý tới Hỏa Đức Thiên Quân, hướng tới Ngọc Hoàng Đại Đế không người nói, còn tỉnh bệnh Hạ Ân Chuẩn, làm thần hạ phàm diệt một diệt nhân gian này đế vương kiêu ngạo khí thế. Các ngươi ngọc đế thực bất đắc dĩ, này hai người xảo đến hứng khởi, tựa hồ đã quên chính mình còn không có làm ra quyết định, nhìn về phía mọi người nói, dù sao cũng là nhân gian đế vương, tuy rằng xúc phạm thiên quy, nhưng hắn trung quy không biết, hơn nữa mấy năm nay, nhân gian tại này thống trị hạ, cũng sát thật quốc thái dân an, tùy tiện hàng hai, luôn là không tốt, không biết các vị khanh gia có vô giải quyết chi biện pháp. Mọi người nghe vậy, không cấm hai mặt nhìn nhau, nếu phạm vào thiên quy, vậy nên phạt, đến nỗi nhân gian thái bình cũng không, quản bọn họ chuyện gì, thậm chí có đôi khi, thần tiên là không quá hy vọng nhân gian thái bình. Bởi vì nhân gian thái bình, tựa như hiện tại, hương khói cung phụng ngày càng giảm bớt, người chỉ có tại loạn thế bên trong, tâm tư thái bình, mới có thể hướng về phía trước thương cầu nguyện. Bất quá thông minh một ít, tất nhiên là có thể nhìn ra Ngọc Đế ý đồ, Ngọc Đế trong tầm tay thiếu người, đạo không phải nói thiên đình thiếu người, chỉ là hiện giờ thiên đình đủ loại qua lại, phần lớn là phong thần chi chiến khi bị phong thần thượng bảng xiển tiệt hai giáo đệ tử, liền giống như trước mắt Hỏa Đức Thiên quân cùng Vũ Khúc tinh giống nhau, làm cho Ngọc Đế mặt liền dám khai làm. Tuy rằng nhiều năm như vậy xung dưới, Ngọc Đế cũng có một đám thuộc về chính mình thế lực, nhưng hoặc là, chính là Thái Bạch Kim Tinh như vậy quân văn hoặc là chính là cự linh thần loại này, diệu, mặt khác đều là chút nghe điều không nghe tiếng động lớn đại thần căn bản chỉ huy bất động. nếu không năm đó tôn hầu tự đại náo thiên cung ngọc đế cũng sẽ không bị khi dễ như vậy thảm. thái bạch kim tinh không thể nghi ngờ là người thông minh, hơn nữa làm ngọc hoàng đại đế tâm phúc, nháy mắt minh bạch ngọc đế tâm tư, bài khai đám người vài bước tiến lên, đối với ngọc đế bài nói, vậy hạ, nếu hỏa đức thiên quân như thế tôn sùng người này, không bằng đưa hắn chiêu trời cao tới làm quan, người này nếu có thể trở thành nhân gian đế vương, nói vậy cũng minh chút lý lẽ, hơn nữa người này tại thế gian tố có người vọng, nếu có thể đưa hắn thỉnh thượng thiên đỉnh, hương khỏi cung. Phụng tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Hắn là nhân gian đế vương, này quan khả không hào phong. Ngọc đế khó xử nói. Sao nam đầu lục tinh chỗ trống, không bằng lấy thiên phụ chi vị đại chi. Thái bạch kim tinh thử nói. Hoang đường. Vũ khúc tinh nghe vậy không cấm giận dữ nói. Thiên phụ là sao nam đầu đứng đầu, thống xoáy sao nam đầu lục tinh. Hắn kẻ hèn một người gian đế vương, còn xúc phạm thiên quy, có tài đức gì ngồi thiên phụ chi vị. Vũ khúc tinh thả chớ tức giận. Thiên phụ tinh tuy rằng tôn quý, lại cũng chỉ là một cái nhàn dỗi chức vị. Tại thiên đỉnh cũng không bất luận cái gì thực quyền. Hơn nữa nếu là phong chức quan quá tiểu, hắn là nhân gian đế vương, lại có thể nào chịu được? Thái Bạch Kim Tinh ôn tồn quy nủ, Chê cười, ta cũng không tin, hắn buồn sự lớn như vậy. Vũ Khúc Tinh khinh thường nói, hảo, Ngọc Đế phất phất tay, nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh nói, việc này trầm ý đã quyết, liền lấy Thiên phủ Chi vị tương đái, Thái Bạch Kim Tinh, ngươi tự mình hạ phàm một chuyến, đi thỉnh người này tiền đến. Thần tuân chỉ. Thái Bạch Kim Tinh không người nói, hừ. Vũ Khúc Tinh trong mắt hiện lên một mặt lê mang, phất tay hào vùng, không để ý tới mọi người, trực tiếp rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, quy mười chương ba Thái Bạch Kim Tinh, bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm. Những lời này cũng không biết từ đâu khi bắt đầu truyền ra, nhưng nếu cẩn thận nghĩ đến, chỉ do vô nghĩa. Nếu thật sự là như vậy, bầu trời tu luyện một ngày, trên mặt đất đã qua đi một năm. liền tính thiên đỉnh linh khí là mặt đất mấy ngàn mấy vạn lần, nhưng đương tu vi đạt tới nhất định cảnh giới lúc sau, đều là thông qua không ngừng tìm hiểu thiên đạo tới đột phá tu vi, linh khí pháp lực ngược lại là thứ yếu, không có đủ thời gian lắng đọng lại cùng tích lũy, tái hảo hoàn cảnh điều kiện cũng không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn đắp nặn một cái mạnh. Hơn nữa thiên đỉnh tồn tại ý nghĩa, trừ bỏ tiếp thu phạm nhân cung phụng ở ngoài, còn muốn giúp phạm nhân tới giải quyết tai nạn không có khả năng chỉ lấy tiền không làm sự, nếu không thời gian dài, ai còn cung ngươi, cho nên bầu trời cùng trên mặt đất thời gian tốc độ chạy, ít nhất là nhất trí. Thế gian, lạc dương, nhìn này tòa khí thế hùng hồn thật lớn kiến trúc, liền tính là thái bạch kim tinh, cũng không thể không tán thưởng vài tiếng. Như vậy kiến trúc đàn tại thiên đình xuất hiện hoặc là tại rất nhiều động tiên xuất hiện cũng không đủ vị kỳ, nhưng tại đây phàm nhân thế giới có thể thành lập khởi như thế rộng lớn kiến trúc, lại cũng xem như một đại kỳ tích. Lão tiên sinh, bệ hạ cho mời. Ngoài hoàng cung, một gã thị vệ đi lên trước tới, không tiêu ngạo không xiềng đĩnh đối với thái bạch kim tinh không người nói. Làm thiền cũng không có cảm thấy chậm trễ. Thái Bạch Kim Tinh vì Ngọc Đế bảy mưu tính kế nhiều năm, cũng ẩn nhẫn nhiều năm, cho nên trên người cũng không có giống nhau. Thần Tiên gặp được Phạm Nhân thời điểm kia cổ tiêu căng ngạo mạn cảm giác. Ngược lại đối với này đó thị vệ tố chất tương đương tán thưởng, ít nhất tại lễ thiết thượng, này đó thị vệ cần thiết nhiều ngày binh làm đều phải hảo. Nghĩ đến thiên đình, Thái Bạch Kim Tinh cũng là bất đắc dĩ thở dài. Ngày xưa Phật giáo đông truyền, Phật môn cùng Ngọc Đế liên thủ diễn một vở diễn, nhưng cuối cùng Phật giáo dầm dộ, Ngọc Đế lại chẳng những không có được đến chỗ tốt, ngược lại bởi vì tôn hậu tự sự tình làm cho hy vọng giảm đi. Nếu là tại một năm trước liên tính này đó nghe điều không nghe tiếng động lớn thần tiên nóng ít nhất cũng không dám như ngày trước vu khúc tinh giống nhau làm cho một chúng tiên quan tại lăng tiêu bảo điện phía trên cấp ngọc đế ném sát mặt nghĩ vậy chút thái bạch kim tinh cũng vô tâm tư đi lãnh hội này phạm nhân đế vương cung đỉnh bố cục lại tinh diệu cũng không có khả năng so thiên đình càng tốt theo thị vệ lập tức đi vào trường sinh điện trường sinh điện ngang đầu nhìn nhìn bảng hiệu thái bạch kim tinh cười phạm nhân đối với trường sinh luôn là phi thường khát vọng đó là vị này đã có đạo hạnh hoàng đế cũng khó tránh khỏi ngoại lệ đâu bần đạo gặp qua bệ hạ nhìn thấy chắc nạo Thái Bạch Kim Tinh được rồi một cái đạo ra lễ nghi, mỉm cười nhìn về phía Trác Nạo, Lão Đạo đã biết là Bệ Hạ giáp mặt, vì sao không bái? Trường Sinh Địa Thượng, Thất Lang bất mãn nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh nói, hạ một viên hạt tướng. Thái Bạch Kim Tinh không có đáp lời, mà là kinh ngạc nhìn về phía Thất Lang, có thể trở thành ngọc hoàng đại đế bên người người nhiều ưu trí, kiến thức tự nhiên sẽ không thấp, không nói Trác Nạo như thế nào, đơn liền vị này máy tướng, chẳng những tu vi cao, hơn nữa trên người kia cổ sát khí cùng kia sắc bén như đao quan mang, này tuyệt đối là trải qua quá vô số đào sơn biển máu mới có thể tôi luyện ra tới, cùng tu vi không quan hệ. Quan trọng hơn chính là, như vậy tướng lãnh, tại đây trường sinh địa thượng, thế nhưng lập tức ra tới sáu, làm hắn không khỏi kinh hãi. "Lão đạo, hảo sinh vô lễ, ta đang hỏi ngươi lời nói đâu." Thất Lang nhíu mày nhìn lấy dâm loạn ánh mắt không được đánh giá chính mình lão đạo, lao ra hỏa này sẽ không có cái gì bất lương đam mê đi. "Bần đạo thất lễ." Lắc lắc đầu, Thái Bạch Kim Tinh nhìn về phía Trác Nạo nói, cũng không là bần đạo không bái, chỉ là này phàm nhân thế giới, không ai thừa nhận đến khởi bần đạo nhất bái. "Làm càn." Dương Thất Lang giận tím mặt, liền phải động thủ hủy đi này lão sơn cốt. "Thất Lang, lui ra đi." Trác Nạo đột nhiên mở miệng, phất phất tay nói, Chính là, Hắn Thất Lang bất mãn nhìn Thái Bạch Kim Tinh, muốn nói cái gì, lại bị Trác Nạo lấy ánh mắt ngừng. "Bỏ đi, ngươi khả đánh không lại hắn." Trác Nạo cười nói. "Hắn?" Thất Lang kinh ngạc nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, bệ hạ nói, tự nhiên sẽ không sai, nhưng thấy thế nào lão nhân này đều như là cái lừa ăn lừa uống thần côn, thực sự có như vậy bản lĩnh. "Hảo, chư vị ái khanh, hôm nay triều hội liền đến nơi này, chấm cùng vị này đạo trưởng có việc thương nghị, bài triều đi." Trác Nạo không có giải thích, tuy rằng còn chưa biết rõ ràng Thái Bạch Kim Tinh thân phận, nhưng kia một thân tiên khí lại là lừa bất quá hắn đôi mắt. Thần chờ cáo lui. Một chúng thần công nghe vậy không người cáo lui, to như vậy Trường Sinh Điện chúng, chỉ còn lại có Trác Ngạo cùng Thái Bạch Kim Tinh. Không biết là Thiên Đình vị ấy tiên quan buông xuống. Trác Ngạo cúi đầu, nhìn xuống Thái Bạch Kim Tinh, bất quá trên mặt thật không có quá nhiều cung kính biểu tình. Bần đạo Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh lại lần nữa hành lễ nói. Nguyên lai là Thái Bạch Kim Tinh, ngồi. Trác Ngạo trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, trong mắt lại không có quá ăn nhiều kinh thần sắc, chỉ chỉ đại điện hạ tay một phen ghế giữa nói, ngồi. Bệ hạ tin tưởng. Lúc này nhưng thật ra đến phiên Thái Bạch Kim Tinh dần mình Hắn nguyên bản đã chuẩn bị tốt rất nhiều lý do thoái thác tới chứng minh chính mình thân phận, không nghĩ tới chắc nạo như thế dễ dàng liền tin, làm hắn nhiều ít có chút không thích ứng. Chẳng vì sao không tin? Chắc nạo hỏi ngược lại. Ách Thái Bạch Kim Tinh lắc lắc đầu, bệ hạ thoạt nhìn cũng không giống quá dễ dàng tin tưởng người khác người. Hoàng đế từ xưa đang nghi, không có cái nào hoàng đế sẽ như thế dễ dàng mà tin tưởng người khác, nếu không cũng không có khả năng ngồi vào hoàng đế vị trí. Có lý, bất quá tính tính tiết phi vũ rời đi thời gian, thiên đình cũng nên có điều phản ứng. Chắc nạo tùy ý cười cười nói lộ đơn giản hai điều, hoặc phải người bệnh dịch tại trong thiên hạ hoặc phái người hạ phàm chiếu ăn, thượng thiên làm nhàn quan, Bất quá theo chấm biết, thiên đình tuy rằng trên danh nghĩa thông xoáy tầng dưới, nhưng trên thực tế, phong thần chi chiến về sau, thiên đình có thể cấp ra vị trí không nhiều lắm. chấm chân chính kinh ngạc chính là thiên đình sẽ trước phái người tới chiếu ăn. Vậy hạ thật đúng là băng thẳng. Thái bạch kim tinh cảm giác có chút không tốt, tại đây dạng người trước mặt, phàm phất chính mình hết thảy bí mật đều không chỗ nào độn hành giống nhau. So sánh với loại người này, hắn càng nguyện ý cùng tôn hầu tử giao tiếp, ít nhất hảo hứng. Đây là chớm không nhiều lắm mấy cái ưu điểm một trong. Trang Nạo rất có hương trí nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, nói nói, Ngọc Đế chuẩn bị cho chấm cái cái gì quan hàm. Thái Bạch Kim Tinh xấu hổ cười cười, loại này bị người năm cái mũi đi cảm giác cũng không dễ chịu. Ngọc Đế bệ hạ đặc biệt tân chuẩn, thỉnh bệ hạ thượng tiên đỉnh, đảm nhiệm sao nam đầu đứng đầu, thiên phủ tinh chi vị, địa vị không ở, nhưng không có thực quyền, đúng không? Trang Nạo cười đánh gãy Thái Bạch Kim Tinh lời nói, đứng dậy, đi đến Thái Bạch Kim Tinh trước người. Thái Bạch Kim Tinh theo bản năng đứng lên, hắn cũng không biết vì sao sẽ ở này tu vi rõ ràng không bằng chính mình phạm nhân đế vương trước mặt như thế câu đệ phản ứng lại đây thời điểm, người đã đứng lên. Kim Tinh à. Này trong đó nguyên nhân, ta liền không nói, nếu muốn ta thừa tiên, không phải là không thể, thiên phủ tinh chi vị cũng đúng, bất quá lại có một điều kiện. Vô Vô Thái Bạch Kim Tinh bà vai, làm hắn ngồi xuống, chắc nạo mỉm cười nói: "Không biết ra sao điều kiện, nếu lao đạo có thể làm được, định sẽ không làm bệ hạ thất vọng." Thái Bạch Kim Tinh cũng không có cam đoan, hắn biết, đối phương tuy là phàm nhân, nhưng đều không phải là giống nhau phàm nhân, tu vi đã tiếp cận tiên nhân, hơn nữa lại là nhân gian đế vương, loại người này nói ra yêu cầu, chỉ sợ sẽ không đơn giản. "Yên tâm, các ngươi nhất định có thể làm được, thậm chí thiên đình sẽ không có bất luận cái gì tổn thất." Trắc Nạo Vô Vũ Thái Bạch Kim Tinh bà vai, từ giờ trở đi, chấm muốn nhân gian 500 năm đế vương chi vị, 500 năm sau, chấm tự nhiên tự tiên, chờ đợi Ngọc Đế sai phái, giúp hắn vượt qua cửa hải khó khăn, cũng coi như hiểu rõ này cuộc nhân quả như thế nào. Đế vương kiếp, hắn đã vượt qua 4 lần, còn kém 5 lần, liền có thể đạt được nhân hoàng chi vị, đến lúc đó, chỉ cần đem thiện nữ u hồn thế giới cuối cùng một cái nhiệm vụ hoàn thành, tùy thời có thể rời đi này giới, đến nôi giúp Ngọc Đế vội, kia chỉ là lời nói khách sáo, đến lúc đó còn không phải từ chính mình. Chuyện này không có khả năng. Thái Bạch Kim Tinh lại lần nữa đứng lên, nhìn Trắc Nạo nói: Không nói bệ hạ có thể hay không đáp ứng, kia chư thiên thần Phật cũng không có khả năng đáp ứng. Vì cái gì? Trạm ngạo quay đầu, nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh nói, đây là chấm yêu cầu duy nhất, đối thiên đình tới nói, cũng không tính quá phận, chấm chủ trưởng nhân gian này trăm năm, khả nói quốc thái dân an, đối thiên đình mà nói, cũng cũng không tổn thất, đừng lấy cái gì đế vương bất quá trăm năm lời nói tới nói, theo chấm biết, thượng cổ thời kỳ, Tam Hoàng Ngũ Đế, người nào tại vị thời gian, đều xa xa vượt qua trăm năm. Thái Bạch Kim Tinh lắc lắc đầu nói, sự tình quan trọng đại, thứ lao đạo vô pháp đáp ứng, không chỉ là lao đạo việc này liền tính là bệ hạ cũng tuyệt không sẽ đáp ứng, bệ hạ khả đổi cái điều kiện, vô luận là điều kiện gì, lao đạo tất nhiên dốc hết sức thúc đẩy. Chấm chỉ có yêu cầu này. lắc lắc đầu, trác ngạo thở dài, 500 năm đế vương chi vị, chấm nhất định phải. một khi đã như vậy, bần đạo cáo tử. thái bạch kim tinh đứng lên, lại lần nữa đối với trác ngạo hành lễ. người tới, đưa đạo trưởng ra cung. trác ngạo phất phất tay, đạm nhiên nói, một ga tiểu thái dám chạy chậm ra tới, hướng về thái bạch kim tinh thân thủ một dẫn, mang theo thái bạch kim tinh rời đi. sau đó không lâu, triệu vân từ đạn từ đại điện ở ngoài tiến vào, hướng trác ngạo hành lễ nói bệ hạ như thế nào lắc lắc đầu chắc nạo thở dài nói xem ra vẫn là ta xem thường nhân hoàng chi vị quan trọng kế tiếp 500 năm có ngọn nhi thân chờ nguyện vì bệ hạ giải ưu từ đạt cùng triệu vân quỷ một gối xuống đất nói hảo tử long ta cho ngươi huấn luyện kia chi nhân mãi như thế nào chắc nạo quay đầu nhìn về phía triệu vân nói đã sơ cù quy mô bất quá tu vi còn thấp nếu muốn cùng thiên đỉnh nhân mã đối kháng chỉ sợ triệu vân cười khổ nói yên tâm chấm tham luyện đế vương chi vị xúc phạm chính là thiên điều nhưng thiên binh thiên tướng ra ngựa xúc phạm chính là thiên đạo thiên đỉnh sẽ không trực tiếp ra tay nhiều nhất cũng chỉ là giống Tiết Phi Vũ như vậy, thông qua tiên nhân chuyển thế tới nhiễu loạn nhân gian." Trác Nạo cười lạnh nói, "Nếu Tiên Đình thật sự phái ra thiên binh thiên tướng tới trấn áp hắn lời nói, kia cũng không cần đánh, trực tiếp thu thập về nhà là được, không cần phải nói 10 vạn thiên binh thiên tướng, liền tính chỉ là 100 thiên binh thiên tướng xuống dưới, đều có thể đem Trác Nạo trước mắt quốc gia đánh cho tàn thế, bất quá thiên đạo dưới, hiện nhiên sẽ không làm như vậy không công bằng sự tình xuất hiện, liền tính là Tiên Đình, cũng không thể vượt qua." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 10 chương 37, Vũ Cốc tinh giáng thế. Phanh! Tinh xảo ngọc cán bị bỗng nhiên chụp vang, chấn đến toàn bộ lăng tiêu bảo điện đều phảng phất đang run động giống nhau, ngọc đế sắc mặt xanh mét nhìn về phía thái bạch kim tinh, kiềm chế không được tức giận nói, thế nhưng cùng chấm nói điều kiện, thật sự là làm cản, bệ hạ bất giận. thái bạch kim tinh vội vàng nói, kia trác nạo chắc là không biết quý củ, cho nên mới tùy tiện đưa ra như thế vô lễ điều kiện, thần nguyện ý lại lần nữa hạ giới. Hướng kia trác nạo trần minh lợi hại, ta tưởng hắn nhất định sẽ cảm nhận được bệ hạ thành ý. ha ha, vũ khúc tinh không âm không dương cười nói, một phàm nhân đế vương, thế nhưng vọng tưởng chiếm cư nhân gian đế vương khí vận năm năm, hắn muốn làm gì? thượng một lần độ. Hẳn là đã là lần thứ tư đế vương cấp đi. Thái Bạch Kim Tinh vừa nghe liền biết muốn tao, quay đầu lại đoán hận trừng mắt nhìn Vũ Cúc Tinh liếc mắt một cái, cười khổ nhìn về phía Ngọc Đế nói, "Bệ hạ, đủ rồi." Ngọc Đế quả quyết nói, "Trẫm đã đã cho hắn cơ hội, chẳng lẽ hắn kẻ hèn một người gian đế vương, thật sự còn tưởng thành tựu nhân hoàng tôn sư sao? Chiêu hắn thượng thiên đình việc, đừng vội nhắc lại." Thái Bạch Kim Tinh âm thầm thở dài, đối bất luận cái gì một cái đế vương tới nói, nhất cố kỵ, chính là có người mơ ước hắn thiên đế chi vị, hiển nhiên, chắc nào yêu cầu đã phạm vào Ngọc Đế kiêng kỵ, bất đắc dí gật gật đầu, lui trở về. "Bệ hạ, thân nguyện chờ lệnh." Chuyển thế hạ phàm, không ra ba mươi năm, định tiêu kia thần võ đế quốc tan thành mây khói. Vũ Khúc Tinh tiến lên nói: "Tiên nhân chuyển thế cũng không phải là mượn thể hoàn hồn, mà là lấy nguyên thần trải qua đặc thủ thủ đoạn phong ấn lúc sau, tiến vào luân hồi, đầu thai phàm nhân chi thân, đại sau trưởng thành, phong ấn tự động bại trừ, khôi phục hết thệ ký ức." "Hảo, chấm liền phái lục đinh lục giáp âm thầm bảo hộ cùng ngươi." Đến nỗi người nào tương trợ Ngọc Đế nhíu nhíu mày, nhìn về phía cả Triều Tiên Quan. Đã là đồng thời hạ giới, kia hạ giới lúc sau, ai là chủ, ai vị thứ chính là cái vấn đề quan trọng. Nếu dùng võ khúc tinh là chủ, kia những người khác địa vị liền không thể cao hơn vũ khúc tinh, thậm chí đồng cấp cũng không được, nhưng quá kém, hạ giới sau liền như lúc trước hỏa đức tiên quân chướng hạ 6 gã hỏa thần tướng giống nhau, chuyển thế lúc sau, không gì trọng dụng. bậy hạ hà tất lo lắng? vũ khúc tinh cười lạnh liếc hỏa đức tiên quân liếc mắt một cái nói, nói vậy hỏa đức tiên quân lần trước hạ giới, cũng là chuẩn bị không đủ. thân lần này hạ giới chỉ cần mang ta vũ khúc tinh tỏa hạ thập nhị võ thần tướng có thể, nghĩ đến một đám phẩm nhân, liền tính lại lợi hại, bất quá một nhiều năm thời gian, cũng không có khả năng quá lợi hại. hỏa đức tiên quân nghe vậy, lại là cực kỳ không có phản đối gười lạnh đứng ở tại chỗ không nói lời nào. Hảo, trẫm liền cho ngươi 50 năm thời gian, chuẩn ngươi tọa hạ thập nhị võ thần tướng đi theo hạ giới. Trẫm chờ ngươi tin tức tốt, ngươi còn có gì yêu cầu? Ngọc Đế thấy không ai phản đối, lập tức gật gật đầu đáp ứng nói: hy vọng vương linh quan tọa hạ thái tinh có thể trợ ta giúp một tay. Vũ khúc tinh nhìn về phía vương linh quan cười nói: hiện giờ thần võ đế quốc dân phú quốc cường, như vậy thùng sắt giang sơn muốn cậy giả khả không dễ làm. cái gọi là quốc chi đem vong, thiên tất có triệu, hai tinh gian thế, đặc biệt là liên tục không ngừng dưới tình huống cũng đem biểu thị này quốc gia đem vong. Đương nhiên, Liên Tính Ngọc Đế tay cầm tam giới quyển to, cũng tuyệt không dám thật sự làm thế gian liên tiếp không ngừng mà phát sinh tai họa, như vậy cho dù có Thiên đỉnh phù hộ, cũng khó thoát thiên đạo trừng phạt, cái gọi là thai tinh giáng thế, chủ yếu vẫn là trước một năm. "Hạo, 20 năm sau, ta làm thai tinh đi một chuyến nhân gian." Vương Linh Quan gật gật đầu, thai tinh tại Thiên đỉnh không có gì địa vị đáng nói, thuộc về người gặp người ghét cái loại này, bất quá rất nhiều thời điểm, rồi lại không rời đi hắn. Vũ Cốc Tinh nghe vậy gật gật đầu, 20 năm sau, đúng là hắn ký ức dạy phong lúc sau đệ tử 5, có 4 năm thời gian, nên làm chuẩn bị cũng đều làm, chỉ cần thai tinh giáng thế liền có thể sấn loạn dựng lên. Hoa Đức Thiên Quân yên tâm, "Buồn đem đến lúc đó tất sẽ vì ngươi báo thù." Vũ Khúc Tinh nhìn về phía một bên Hoa Đức Thiên Quân, không khỏi cười to nói, "Buồn tọa cũng hy vọng, Vũ Khúc Tinh ngươi có thể nói được thì làm được." Hoa Đức Thiên Quân nhìn Vũ Khúc Tinh liếc mắt một cái, khinh thường cười lạnh nói, "Ngươi là nói, ta không phải đối thủ của hắn." Vũ Khúc Tinh lạnh lùng nhìn về phía Hoa Đức Thiên Quân nói, "Buồn tọa khả không có như vậy nói." Hoa Đức Thiên Quân lắc lắc đầu, không có lại để ý tới Vũ Khúc Tinh. Vũ Khúc Tinh hừ lạnh một tiếng, đối với Ngọc Đế chắp tay nói, "Bệ hạ, kia thần đi trước chuẩn bị." Nguyên thần nhập luân hồi chúng quy vẫn là có chút nguy hiểm, tuy rằng dùng võ khúc tinh bản lĩnh hơn nữa thiên đình bảo hộ, trên cơ bản sẽ không ra cái gì vấn đề. Ngay kế, vũ khúc tinh đầy cõi lòng tin tưởng mang theo chính mình thập nhị võ thần tướng hạ phàm, nhất cử càn quét trác ngạo thần võ đế quốc, đồng thời còn muốn hung hăng mà quét một phen hỏa đức thiên quân thể diện. Hai người chi gian kết toán, từ phong thần chi chiến thời điểm cũng đã bắt đầu. Hiện giờ tuy rằng khi cách nhiều năm, nhưng như cũ như nước với lửa, tuy rằng thiên đình bên trong không thể giết hại lẫn nhau, nhưng cho nhau vào mặt, ngầm xử ngáng chân sự tình nhìn mãi quấn mắt. Lần này liền tính thái bạch kim tinh thật sự thuyết phục trác ngạo, chỉ sợ ngầm cũng sẽ có người ngăn cản Trác Ngạo thượng tiên làm quan, hiện giờ Trác Ngạo tự đoạn sinh lộ, tự nhiên là không ít người nguyện ý nhìn đến kết quả. Thế gian, lạc dương, hoàng cung, bệ hạ, ngài tìm ta. Thứ Lang đi vào Trác Ngạo bên người không người nói. Thứ Lang. Trác Ngạo gật gật đầu, nhìn về phía Thứ Lang, ánh mắt ngưng trọng nói, trẫm chuẩn bị tân kiến một chi đặc thù nhân mã, chuyên môn giám sát thiên hạ tham quan ô lại, này nhất bộ quyền bính cực đại, cho nên cần thiết là chấm nhất tín nhiệm nhân tài có thể đảm nhiệm. Các ngươi huynh đệ trung thành, trẫm biến tâm, nhưng việc này cần thiết từ tâm tư kín đáo người mới có thể đảm nhiệm, cho nên trẫm hy vọng. Ngươi có thể giúp chấm chấp trưởng này chi đặc thù bộ đội. Bệ hạ, thần nguyện ý vì bệ hạ làm bất luận cái gì sự. Dương Tứ Lang vội vàng dập đầu nói. Lên. Chắc Nạo thở dài, nhìn về phía Dương Tứ Lang nói, ngươi là đại tướng chi tài, nhưng đảm đương này trọng trách lúc sau, chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian trong vòng, ngươi không thể lại đương tướng quân. Bệ hạ yên tâm. Dương Tứ Lang trầm giọng nói, ta Dương gia một môn đã có sáu vị tướng quân, cũng không kém thần một cái. Hảo, ngươi trước lên. Trắc Nạo khoát tay hào nói, hiện giờ thần võ Trần Bình trăm năm, quan viên tay cầm quyền bính, khó tránh khỏi này sinh xuất từ tư trí tâm, chấm chuẩn bị thành lập một vệ. Tên là Cẩm Y Lệ Vệ, chuyên môn phụ trách buôn tàu thiên hạ, duy trì trật tự hại nước hại dân tham quan ôn lại, trách nhiệm trọng đại, lại cũng dễ dàng đắc tội với người. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Dương Tứ Lang rất nhanh minh bạch trong đó ý nghĩa, Cẩm Y Lệ Vệ quyền bính khả vì cực đại, thậm chí không chút khách khí nói, chính là trác nạo treo ở cả triều văn võ trên đầu một phen lợi kiếm, cả triều văn võ đều phải xem hắn sắc mặt hành sự. Nhưng đồng dạng, nếu trường mực nắm giữ không tốt, rất có thể khiến cho cả triều văn võ cùng triều đỉnh nội bộ lục đủ, tuyệt không phải nhất kiện chuyện dễ dàng. Đồng dạng cũng cực dễ đắc tội với người. Bệ hạ yên tâm, thần chắc chắn đem hết có khả năng. Dương tứ lang lại lần nữa hứa hẹn nói, cẩm y lìa vệ trước mắt còn chưa đủ hoàn thiện, bất quá này thiên hạ chắc nạo lắc lắc đầu, đích sắc trần bình lâu lắm, này giúp quan viên nhạ tử, có lẽ cũng là thoải mái quá nhiều. Bắt đầu tĩnh cực tư động, bất quá tứ lang phải nhớ kỹ, Chấm muốn chính là dân tâm, quân tâm, thần tâm, nhưng tuyệt phi quan tâm, hết thảy lấy ba thánh là chủ, cẩm y lìa vệ tồn tại, là vì chấm rõ ràng thịt cá ba thánh quan, cũng là cho ba thánh cung cấp một cái tương đối công bằng sinh tồn hoàn cảnh, cẩm y lìa vệ hành sự, tuyệt không có thể lan đến gần ba thánh đích lợi, hiểu không? Là thần nhớ kỹ. Dương tứ lang trịnh trọng gật gật đầu. Người được chọn chính mình tới chọn, quy mô khống chế tại 3000 người, đến nỗi tiêu dùng chi phí, từ chấm nội kho bỏ ra, trước bắt 10 vạn lượng bạc trắng làm tổ kiến quân phí, nhớ kỹ, cẩm y li vệ là chấm trực thuộc bộ đội, mỗi một cái đều phải là tinh Anh, hiểu không? Trác Nạo Trịnh trọng nói. Đối với thành lập cẩm y li vệ, cho tới nay, Trác Nạo đều cảm thấy không cần thiết, nhưng từ lần trước họa Đức Thiên quân hướng cáo biệt khi, Trác Nạo liền phát hiện, chính mình đối với trong chiều quan viên giám sát lực độ phong quá tùng, người tại không có ước thúc dưới tình huống, thực dễ dàng bị các loại dục vọng ăn mọn, đặc biệt là thân ở địa vị cao thời điểm càng là như thế không biết bệ hạ đối cẩm ý gì vệ có hay không yêu cầu khác Dương Tứ Lang gật gật đầu lại dò hỏi thà thiếu không đủ chắc nạo trả lời rất đơn giản là thần minh bạch. Dương Tứ Lang trịnh trọng không người nói mấy ngày sau Dương Châu nô ra, làm Dương Châu chi Châu nô thái quan thanh vẫn là không sai chỉ là gần nhất thiên hạ đồn đại vớ vẩn bay lẩy trời nói cái gì quốc gia đem vong ngôn luận thậm chí còn truyền ra có tiên nhân tự mình hạ phạm chỉ điểm bệ hạ bệ hạ lại gàn mướn hồ đồ không chịu từ bỏ nhân gian phú quý cự tuyệt tiên giới mời chào ngày sau ad gặp trời phạt ngôn luận làm Ngô Thái nhiều ít có chút mở miệng đối với thần võ đế quốc lòng trung thành vẫn là rất mạnh nhưng làm một cái quan trường thượng lao bánh quậy, tuy rằng chưa chắc sẽ tin này đó giả dối hư hảo đồ vật nhưng nhạy bén chính trị khử rác vẫn là làm hắn gửi được một cẩu nguy hiểm tới thở trong triều có người gây sóng gió chỉ sợ không dùng được bao lâu sẽ lại là một hồi thổi quét toàn bộ triều đình rửa sạch gió lốc đến tận cùng nên đi nơi nào nô thái trong lúc nhất thời cũng vô pháp quyết định khoảng cách triều đình quá xa rất nhiều tin tức trời truyền tới dương châu thời điểm đã thay đổi hương vị bất quá lúc này nô thái lại cũng bất chấp đi tự hỏi trên triều đình. Quan trưởng thượng vài thứ kia, trung quy khoảng cách hắn quá mức xa xôi, lúc này hắn chính canh giữ ở một gian xương phòng ở ngoài, nhìn ra ra vào vào bà đỡ, nha hoàn còn có lão mẫu tử, ngày thường nho nhã phong độ hiện giờ lại sớm đã tìm không thấy. Hoa. Rốt cuộc, một thanh âm vang lên lượng anh để đánh vỡ khuôn kể nặng nề, nô thái trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, vội vàng bước nhanh chạy hướng cửa. Chúc mừng lão gia, là vị công tử. Ha ha, ta có nhi tử. Cũng khó trách Nô Thái như thế vươn vấn, hắn năm nay đã bốn có sáu, cưới qua tám phòng phu nhân, lại liền cái trứng cũng chưa sinh quá, mắt thấy tuổi càng lúc càng lớn, lại trước sau không chỗ nào ra, trong lòng nôn nóng cũng là khó tránh khỏi. Hiện giờ trời thấy còn đường, rốt cuộc làm hắn thứ tám vị tuổi trẻ phu nhân có thai, cũng thuận lợi sinh hạ một cái lân nhi, cái loại này già còn có con vui sướng, tuyệt phi thường nhân có thể lý giải. Lao ra chạy nhanh cấp công tử lấy cái tên a, bà đỡ nhìn Nô Thái cười nói, đã sớm nghĩ ký rồi, liền đặt tên vì trác, ta nhi tử, tương lai tất nhiên hơn người. Ngô Thái cười và nói, vung tay lên nói, mọi người giống nhau thưởng bạc mười lượng, nhưng mà còn chưa chờ mọi người cao hứng sau, trong phòng một cái nha hoàn đội vã lao tới, lao ra bắt phu nhân đổ máu quá nhiều, đã qua đời. Ân, Ngô thái nhíu nhĩ mày, khẽ thở dài một cái, nhìn bị bà đỡ ôm vào trong ngực nhị tử, trong lòng lại là vui vô cùng, đến nỗi lao bà đã chết, chết thì chết, hắn còn có bảy phu nhân, chỉ là đáng tiếc này thủy linh tiểu nha đầu, vây vây tay nói, giúp nàng hậu táng, mặt khác cho hắn người nhà 500 lượng bạc. Là đi theo quan gia gật gật đầu, một bên bà đỡ nhìn Ngô trắc trong lòng ngực trẻ con, lại là âm thầm nhĩ mày, tiểu tử này mới sinh ra liền khắc đã chết chính mình mẫu thân, không phải cái hảo dấu hiệu a, bất quá nhìn Ngô Thái bộ dáng, thở dài, chung quy vẫn là đem đến miệng lời nói nuốt đi xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 10 chương 38, Vũ Khúc Tinh xui xẻo. Từ thần võ trăm năm đến thần võ 120 năm, đối với thần võ đế quốc tới nói, trong khoảng thời gian này, tuyệt đối là một đoạn nhiều hai nạn khí đoạn, đầu tiên là có thể tướng ra cát nguyên lãng lưu đồ bí mật tạo phản, tham dự tạo phản nhân số chính là chắc ngạo đều có chút lưu lơi, Thần Châu 72 phủ, thế nhưng có 18 phủ trực tiếp tham dự lần đó phản loạn. Năm đó Hỏa Đức Tiên quân rời đi khi lời nói Sắc thật cấp trác ngạo tạo thành không ít ảnh hưởng. Đối với rất nhiều người tới nói, hoàng đế tại vị thời gian quá dài cũng không phải một chuyện tốt. liền cầm ra cắt nguyên lãng tới nói, hắn tổ phụ gia cắt ngoại lòng cũng đã đi theo trác ngạo đánh thiên hạ, đến bây giờ làm gia cắt ngoại lòng đời thứ tư tôn tử đều đã 60 tuổi hạng, mà trác ngạo lại như cũ tuổi xuân năng độ. Lúc trước gia cắt ngoại lòng đối trác ngạo trợ giúp đích sắc rất lớn, trác ngạo tại hắn lúc sắp chết từng hứa quá gia cắt ngoại lòng tam đại phú quý. Trên thực tế, trác ngạo cũng làm tới rồi, từ gia cắt ngoại long nhi tử bắt đầu đến gia cắt nguyên lãng tổ tôn tam đại đều đứng hàng tể tướng tri vị, không chế quy to. Đối gia cắt một nhà chắc nạo khả nói là hết sức cấn sủng, nhưng không ai nghĩ đến cái thứ nhất này ra phản đối chắc nạo tạo phản, thế nhưng sẽ là gia cắt gia hậu nhân. Có đôi khi người quá thông minh liền sẽ chậm rãi tự cao tự đại, đặc biệt là tới rồi gia cắt nguyên lãng vùng này, từ tiểu liền có thần đồng chi sưng chắc nạo đối hắn cũng phá lệ chiếu cố, thậm chí có đôi khi một ít tiểu sai chắc nạo đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ là đã thói quen người khác dung làm ra cắt nguyên lãng cho tới nay đều này đây chính mình vì trung tâm chắc nạo đối hắn hảo, bị hắn coi như đương nhiên, thậm chí ngầm từng luôn thần võ có thể có hôm nay chi thịnh, thế đều là hắn ông cố. Vị kia thần võ đế quốc hai quốc trí giả thông thiên bác học sĩ ra cắt ngọa lòng mang đến. Vị cực nhân thần, nhưng hắn cũng không thỏa mãn, tổng cảm thấy hắn hẳn là lại tiến thêm một bước mới đối. Tổng cảm thấy nếu không có hắn ông cố, không có khả năng có hôm nay thần võ, hắn mới nên là chân chính chân mệnh thiên tử. Hắn gia đã đương bốn đời tể tướng, cũng là thời điểm tại tiến thêm một bước, mà vừa lúc ở lúc này, có người nói ra đế vương bất quá trăm năm lời nói, người kia là ai, kỳ thật cũng không quan trọng, quan trọng là có này một câu đã cũng đủ làm rất nhiều văn trường. Hắn tử tiểu đã bị gọi thần đồng, tự nhiên sẽ không quá buồn. Mấy năm nay chắc não cố ý mở một con mắt nhắm một con mắt cũng làm hắn ở trong chiều có cơ hội âm thầm nuôi trồng chính mình thế lực, chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ tới, này hết thảy đều là Trác Nạo mặc kệ hắn như vậy đi làm, trên thực tế hắn sợ làm hết thảy làm, đều tại Trác Nạo tầm mắt bên trong. Tại Trác Nạo trong mắt, gia cát nguyên lãng chính là một cái bị sủng hư hại tử. Hơn nữa thân mình đích sắc cũng đủ thông minh, chỉ tiếc hắn đi làm đường, đi rồi một cái không có khả năng quay đầu lại, cũng không có khả năng bị tha thứ lộ. Tại bất luận cái gì một cái triều đại, tụ chúng nữ phản đều là không có khả năng bị tha thứ, chẳng sợ ra cát ngọa long năm đó thật sự có như vậy đại công hiến. Nhưng này thiên hạ lại là Trác Nạo, mà trên thực tế Gia cắt ngọa lòng cũng, cũng không có thật sự làm ra đủ để bằng được hai đại nguyên soái công tích, này thiên hạ, là chắc ngạo một tay đánh hạ tới, đương gia cắt nguyên lãng bị đưa lên đoạn đầu đài kia một ngày, như cũ kêu gào những việc này, làm chắc ngạo có chút buồn cười, ngay lúc đó hắn đã là mau 80 tuổi người, lại trước sau thấy không rõ tình đời, tổng cho rằng người khác đều nên vây quanh chính mình chuyển, đương vọng tình kia một ngày, rồi lại vô pháp đối mặt hiện thực. Bất quá kéo hán phúc, chắc ngạo lúc này đây, nhất cử đem này đó đối đế quốc lòng mang bất mãn người tận diệt. Sau đó Cẩm Ý Liễu vệ đã bị nhân cơ hội này đẩy đến trước sân khấu, này thời cơ phi thường hảo, không ai có thể nói chắc mạo sai, cũng không có người dám tỏ vẻ phản đối, huống chi Cẩm Ý Liễu vệ tổng chỉ huy sự, vẫn là chiến công lớn lao dương tứ lang. Gia Cắt Gia hoàn toàn biến mất tại Thần võ Đế quốc, vô luận Gia Cắt ngọa long năm đó có như thế nào đại công tích, đều không đủ để mặt bình định quốc chi tội, hơn nữa cửu hận hạt giống một khi mọc rễ, cũng chỉ có thể lấy một phương hoàn toàn diệt vong tới kết, cho nên làm kẻ thất bại một phương, Gia Cắt Gia bị hoàn toàn diệt môn, liền tính chắc mạo tâm niệm cũng tỉnh, nhưng pháp không dung tỉnh, cái thứ nhất lại ra, nếu không thể lấy lôi đỉnh thủ đoạn thu thập rốt nếu không thể làm được ban tuyệt chỉ chu đầu đảng tội ác lời nói chỉ biết trở thành sau lại người tầm gương tạo phản đại giới không cao nhưng thành công thu hoạch lại là toàn bộ thiên hạ như vậy mua bán sẽ làm rất nhiều dân cờ bạc bí quá hóa liều cho nên gia cát nguyên lãng thực thông minh nhưng hắn tuyệt không phải một cái người thông minh người thông minh sẽ không không cho chính mình lưu lại đường lui người thông minh cũng tuyệt không sẽ đem chính mình cả nhà già trẻ đưa lên đoạn đầu đài bất quá gia cát nguyên lãng chết lại gần chỉ là một cái bắt đầu tạ hồ thượng thiên cảm thấy gia cát gia quá đáng thương cho nên tại gia cát nguyên lãng sau khi chết không lâu các loại thiên thai nhân họa bắt đầu tràn lan lên Đầu tiên là phía Nam lũ lụt, lại là phương Bắc đại hạ, đã thật lâu không có xuất hiện quá lưu dân thần Võ Đế quốc, đột nhiên chi gian, vô số ba cánh trôi dạt khắp nơi, toàn bộ thần Võ Đế quốc thiên hạ, tựa hồ lập tức lâm vào dung chuyển bên trong, nguyên bản theo ra các một nhà tử vong mà dần dần tiêu tán đồn đại vớ vẩn, đột nhiên lại cho tàn lại cháy lên, rất nhiều người cho rằng đây là ông trời đối thần Võ Đế quốc tiện sát trung thần trừng phạt, mặc kệ chân thật nguyên nhân là không phải. Như vậy, nhưng rất nhiều người lại đều tin tưởng này một bộ. Chẳng ngạo đối này, cũng không quá lớn phản ứng, chỉ là làm cầm ý liễu vệ xuất động, giữ gìn các nơi khai thương phóng lương. Thiên đình không thể trực tiếp đúng tay nhân gian đế vương việc, có thể sử dụng biện pháp cũng chỉ có thiên tai nhân họa gì đó, cho nên Trác Nạo rất sớm liền bắt đầu chuẩn bị ứng đối này đó tai nạn, quốc khố cùng với các châu phủ luyện dự trữ lương thực cũng đủ làm cho cả thiên hạ sử dụng 30 năm. Hơn nữa Trác Nạo phát triển mạnh nông công nghiệp, cũng làm bá cánh canh tác trình độ, tại đây 100 nhiều năm qua, bay lên 5 6 bậc thang, cho dù gặp được như vậy thiên tai nhân họa dưới tình huống, nếu đặt ở Dĩ Vãng triều đại, tuyệt đối là viên viên vô thu mùa màng, nhưng mà ở ngay lúc này, tuy rằng giảm sản lượng nghiêm trọng, nhưng còn xa không đến sát chết đói ngàn giảm trạng huống, hơn nữa triều đình phản ứng đúng lúc, Tuy rằng không thể tránh khỏi xuất hiện náo động, nhưng bởi vì có phủ kho lương thực cứu tế, cũng không có khiến cho bá tánh náo động. Tương phản, lần này cứu tế trong quá trình thượng trăm tên ý đổi nhân cơ hội phát một phen quốc nạn tại quan viên bị cẩm y yề vệ bắt được tới, tội trạng công chư với chúng cẩm y yề vệ tại dân gian danh vọng lập tức tăng nhiều, mà cùng chi tướng phản ở trong quan trường lại là người gặp người sợ, người gặp người ghét, rồi lại không ai dám phản đối, bởi vì tiếc như chấm đích thân tới ngự tứ kim bài đối với tham quan ô lại tới nói, tuyệt đối là một phen bừa đòi mạng, liền tính tướng phản kháng đều không được. Cẩm y yề vệ trung các đều là cao thủ, tâm thương huyện nha một gã cẩm y để vệ liền có thể liền căn cấp rút đến nỗi quân đội, chắc nào thực thi chính là quân chính phân cách thống trị phương pháp, địa phương quan phủ, căn bản không có năng lực điều động quân đội, mà ở này phê bị kê biên tài sản quan viên bên trong, liền có một thực bình thường, cũng thực đặc thù nhân vật, dương châu thứ sử, nô thái, vũ khúc tinh thực xui xẻo, ít nhất hắn là như thế này cảm thấy, gia cát nguyên lãng mưu đồ bí mật tạo phản thời điểm, hắn còn không có cởi bỏ phong ấn, mà đương hắn cởi bỏ phong ấn thời điểm, gia cát nguyên lãng đã muốn chạy tới người lạ, kế tiếp hai tinh giản thế. Lòng tràn đầy cho rằng thời cơ tới Vũ Cúc Tinh bắt đầu tích cực mà chuẩn bị tạo phản công việc, nhưng muốn tạo phản liền phải chiêu binh mãi mã, mà muốn chiêu binh mãi mã, nhất định phải có cũng đủ thuế ruộng, nếu không không ai sẽ nguyện ý với ngươi làm loại này rơi đầu sự tình. Nô gia mặc dù có tiền, nhưng tuyệt đối không tính là phú khả đế quốc, vì chủ bị tạo phản thuế ruộng, Vũ Cúc Tinh chuyển thế, cũng chính là Nô chắc thành công thuyết phục hắn tiện nghi phụ thân, tại cứu tế lương mặt trên làm văn. Đường đường Vũ Cúc Tinh vì phàm nhân tiền tài đi làm loại chuyện này, kỳ thật là nhất tiện thực mất mặt sự tình, nhưng không có cách nào, vì luận đổ này hủy bại bất khả đế quốc, vì tại hỏa đức thiên quân trước mặt diêu võ dương ai một phen. Cũng vì thực hiện lúc ấy 10 năm nội điên đảo thần võ đế quốc lời nói hùng hồn, mặc dù là loại này mất mặt sự tình, cũng cần thiết đi làm. Chỉ tiếc, có lẽ là sinh không phùng khi duyên cớ, chính gặp được cầm y hề vệ chân chính phát uy thời điểm, tuy rằng vũ khúc tinh làm thực sạch sẽ, sẽ, nhưng có chút đồ vật, là vô pháp che giấu, ba cánh bắt được trong tay lương thực cùng triều đình công bố không đối xứng, tự nhiên sinh ra bất mãn, mà bất hạnh chính là, dương châu vùng, làm khu vực thai hòa nặng, dương tứ lang tự mình tới đây tỏa chấn, bị bắt được vừa vặn ngâm chiếm cứu tế lương hướng cung cấp phản quốc, đây chính là Trác Nạo tại không lâu trước đây vừa mới ban bố mệnh lệnh. Hơn nữa lúc ấy đã có mấy chục cái tham quan ô lại xa lưới, thê thảm kết cục làm rất nhiều người nơm nớp lo sợ. Mà lúc này ngược gió gây án, hiện nhiên không phải một cái thông minh quyết định, cho nên làm bên ngoài thượng đầu não, nô thái tại hết thể chừng cơ vô cùng sát thực công chư với chúng lúc sau tại Dương Châu ba thánh hóa mạng trong tiếng bị áp thượng kết thúc. Đầu đài, cùng hắn cùng nhau, còn có con hắn Ngô Trác, còn có mãn môn già trẻ, làm vũ khúc tinh chuyển thế, hơn nữa thức tỉnh rồi ký ức, vũ khúc tinh tự nhiên không có khả năng cứ như vậy ngoan ngoãn đi vào khốn khổ, chỉ tiếc. Thức tình bất quá 4 năm hắn, một thân thực lực đừng nói khôi phục, liền một thành một thành đô không có, mà Dương Tứ Lang trải qua trăm năm tu luyện, tu vi so chi trăm năm trước tự nhiên càng thêm tiến tiến, chính là năm đó Tiết Phi Vũ, cũng không nhất định có thể thắng qua hiện giờ Dương Tứ Lang, huống chi giờ phút này Vũ Khúc Tinh thức tình. Thời gian quá ngắn, còn không bằng năm đó Tiết Phi Vũ, liền tính hơn nữa 12 vị võ thần tướng cũng không được. 12 vị võ thần tướng bị Dương Tứ Lang đương trường giết chết, chỉ để lại nguyên thần trốn trở về thiên đình, mà Vũ Khúc Tinh lại tại cùng Dương Tứ Lang kích đấu một ngày lúc sau, cuối cùng không được lại. Thao hết pháp lực bị Dương Tứ Lang bắt sống bắt sống, khuất nhục tại xe chở tù hưởng thụ ba tánh các loại trứng thú, Lạn Đồ An Diệp vui vẻ đưa tiễn, sắc mặt xanh mét đi lên kết thúc đầu đài, bị Dương Tứ Lang tự mình thao đao, chém xuống đầu, đi xong rồi này ngắn ngủi mà xui xẻo nhân. Sinh, vì diệt vong thần võ đế quốc, Thiên đình cũng chủ bị 20 năm lâu, chỉ cần Vũ Khúc Tinh có thể thuận lợi quật khởi, tự nhiên là một đường thẳng đường, các loại thiên thời thêm địa lợi hỗ trợ, đáng tiếc, Vũ Khúc Tinh không có thể chờ đến kia một ngày, liền bởi vì chỉ vì cái trước mắt, đem chính mình đưa lên kết thúc đầu đài, cũng làm Thiên đỉnh này 20 năm chuẩn bị biến thành một mảnh bột nước. Dương Tứ Lang tự nhiên cũng biết Vũ Khúc Tinh thân phận, chỉ là đương này đó đưa đến Trác ngạo Long án phía trước thời điểm, ngay cả Trác ngạo cũng ngạc nhiên sau một lúc lâu, vì đối phó Thiên Đình làm khó dễ, hắn cũng đồng dạng chuẩn bị 20 năm, kia cảm giác trên cơ bản cùng Thiên Đình không sai biệt lắm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 10 chương 39, Thiên Tôn văn trọng. Thiên Đình, Lang Tiêu bảo điện. Vũ Khúc Tinh sắc mặt khó coi đứng ở đại điện phía trên, tuy rằng không ai nói cái gì, nhưng kia từng đôi thỉnh thoảng từ chính mình trên người nhẹ nhàng sẹt qua ánh mắt, vẫn khiến cho hắn cảm thấy trên mặt nóng rát. Vũ Khúc Tinh, như thế nào không ở nhân gian nhiều đãi hai ngày? Hòa Đức Thiên Quân nhìn Vũ Khúc Tinh, trên mặt mang theo vài phần hài hước cùng kinh thường, trong mắt lại bao hàm thân thiết ý cười. Ngươi có ý tứ gì? Vũ Khúc Tinh sắc mặt khó coi nhìn về phía Hòa Đức Thiên Quân. Ta là nói Hòa Đức Thiên Quân quay đầu nhìn về phía Vũ Khúc Tinh nói, kỳ thật ngươi có thể tại nhân gian nhiều đãi mấy ngày, lãnh hội một phen nhân gian phong cảnh, tuy rằng không kịp thiên đỉnh, nhưng chung quy cũng là có chút hảo cảnh trí, khó được hạ giới du lịch, như thế vội vàng, chỉ là tại Dương Châu đi lên một tàu, thật sự có chút đáng tiếc. Người Vũ Khúc Tinh vốn là khó coi sắc mặt giờ phút này đã bắt đầu biến thành màu đen, nhưng đối mặt Hỏa Đức Thiên Quân chế nhạo, Vũ khúc tinh chúng quy không có biện pháp phản bác, lúc trước hắn khả không có thiếu chế nhạo hỏa đức thiên quân, ai có thể nghĩ đến, tự tin tràn đầy hạ giới, một trượng không đánh, đã bị nhân gia bắt được tới mãn môn sao chạm. Lúc trước hỏa đức thiên quân ít nhất còn cùng chắc ngạo có công có thủ, tranh giành thiên hạ, hiện giờ đến phiên vũ khúc tinh lại càng thêm bất ham, vừa mới thức tỉnh không bao lâu, còn không có tới kịp đại triển kế hoạch lớn, đã bị trục xuất hồi thiên đỉnh, như vậy kết quả, chỉ sợ cũng là hỏa đức thiên quân cũng không có nghĩ đến. Hảo, ngọc đế nhìn vũ khúc tinh liếc mắt một cái, ý bảo hỏa đức thiên quân chuyển biến tốt liền thu đi, lại nháo đi xuống, ai trên mặt rất khó coi, nói đến cùng. Vũ Khúc Tinh mặc dù có chút buồn cười, bất quá hai người cũng là chó chê mèo lắm lông, hoàn toàn không cần thiết sự tỉnh, tội gì đâu. Chuyện này, Vũ Khúc Tinh là có chút chỉ vì cái trước mắt, nhưng chấm này 20 năm qua, cũng nghiêm túc nghiên cứu quá kia thần vọ đế quốc, không nói không chê vào đâu được. Nhưng chấm phát hiện chắc nạo đối dân tâm thập phần coi trọng, sở thành lập luật pháp cũng nhiều lấy dân vì buồn, làm dân đoán khó khởi, đảo cũng không thể hoàn toàn quái Vũ Khúc Tinh. Ngọc Đế kéo nói, liên tính là thiên đình, không trực tiếp vận dụng vũ lực dưới tình huống, muốn bệnh dịch tạ thế gian đế quốc, cũng đều là từ dân tâm vào tay, thiên hai, giống nheo đối một cái vương triều mà nói, đều sẽ tạo thành dung chuyện, nhưng trác ngạo xử lý quá nhanh chóng, mà cầm ý liền vệ tồn tại ở ngay lúc này cũng khởi đến tương đương mấu chốt tác dụng, trực tiếp đem dẫn phát dân đoán tham quan ô lại trước một bước bóp chết tại nệ sinh bên trong, chẳng những không có làm dân tâm bởi vì thiên thai ảnh hưởng ra đời ra dân đoán, ngược lại làm trác ngạo tại trăm dưới họ trung lực ảnh hưởng càng tiến thêm một bước, tạo phản cũng liền không có sinh tồn thụn nhượng, đến nôi nói này 20 năm qua biểu hiện phi thường sinh động một đám quan viên, ha <cười> ha, nhìn xem ra các nguyên lãng hạ sào sẽ biết, nảy nót lại lợi hại, cũng để không trác ngạo một câu uy lực, kia mười phủ chi phủ vừa mới đánh ra cờ hiệu đã bị người cấp diện chỉ cần quân quyền tại trắc ngạo trong tay thần võ đế quốc quan viên cũng chính là một đám cao cấp người làm công thiên không dậy nổi bất luận cái gì bão sóng nhưng này cũng không phải hắn trắc ngạo vi phạm thiên điều lý do chư vị ái khanh không biết còn có gì kế sách có thể điên đảo này thần võ giang sơn chuyện vừa chuyển ngọc đế sắc mặt cũng nghiêm khắc lên nhìn về phía mọi người nói bệ hạ nếu vô pháp từ thần võ quốc nội bộ lật đổ sao không suy xét thần võ ở ngoài theo thần biết thần võ đế quốc trung anh cũng có rất nhiều cường quốc như đại tần la sát đại huyên ô tôn uy này đó quốc gia tuy rằng mỗi một cái đều không bằng thần võ cường thịnh, nhưng nếu có thể đem này đó quốc gia liên hợp lại, này quốc lực chỉ sợ còn tại thần võ đế quốc phía trên. Hoa Đức Thiên quân tiến lên không người nói, việc này, trẫm cũng từng nghĩ tới. Nếu như mày, ngọc đế thở dài, nhưng này đó quốc gia tín ngưỡng không đồng nhất, chỉ sợ khó có thể dung hợp. Hoa Đức Thiên quân sợ để mấy cái quốc gia, có tín ngưỡng Phật giáo quốc gia, cũng có tín ngưỡng địa ngục tu la quốc gia, ngược lại là thờ phụng thiên đình chư thần quốc gia cũng không nhiều thấy. Chúng ta muốn, chỉ là bọn hắn đánh vỡ thần võ đế quốc, chỉ cần trác ngạo mười bại, chúng ta tự khả phái người hạ phẩm thu phục mất đất đêm này đó quốc gia đuổi ra thần châu. hòa đức tiên quân mỉm cười nói. nay ngọc đế riu kéo nhìn về phía những người khác nói, không biết chư vị ái khanh có hay không mặt khác kế sách. vậy hạ thái bạch kim tinh bước ra khỏi hàng mỉm cười chắp tay nói, vậy hạ sao không nói theo ngày đó thánh nhân chi lưu. thánh nhân chi lưu ngọc đế ngẩn ra nhưng rất nhanh phản ứng lại đây. ngày xưa phong thần chi chiến nữ hoa tức giận trụ vương dâm loạn chính mình thần tượng phái hạ cựu vị thiên hồ bệnh dịch tả trụ vương giang sơn cuối cùng đem nhà ân sáu năm giang sơn bại cái sạch sẽ này pháp nhưng thật ra đang giá thử một lần. bất quá tự phong thần chi chiến lúc sau. Thanh cau một mạch cơ hồ đoạn tuyệt, hiện giờ đi nơi nào tìm một Cựu Vi Thiên Hồ tới. Ngọc đế kéo nói, lúc trước Tô Đát Kỳ tuy là phụng nữ Hoa mệnh lệnh, nhưng nàng tại trụ vương bên người làm chuyện xấu quá nhiều, cơ hồ đem sau lại đẩy trời tiên thần tai họa một lần, vì bình ổn nhiều người tức giận, nữ hoa cuối cùng cũng không có ra mặt đi cứu Tô Đát Kỳ, tùy ý Tô Đát Kỳ bị Khương tử nhà sư tử. Không phải vậy. Thái Bạch Kim Tinh Diêu kéo cười nói, "Bệ hạ, này thiên hạ, mỹ mạo nữ tử giữ dỗ nhiều cũng, lại đều không phải là chỉ có yêu hồ." Này Ngọc đế nghe vậy không cấm gật gật đầu, không biết chư vị trong lòng có người nào tuyển chắc ngạo là nhân gian đế vương, tầm mắt tất nhiên cực cao. nếu tùy tiện tìm cái tiên nữ phái đi xuống, chưa chắc có thể khởi đến cái gì tác dụng, nhưng muốn phái ai đi, lại làm mọi người có chút khó khăn. Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt vừa động, nhìn về phía Lý Tịnh nói, nghe nói tháp tháp Thiên Vương ngày xưa từng tại hạ giới thu đến một nghĩa nữ, chẳng biết có được không? Lý Tịnh nghĩa nữ chính là Tây Du là lúc muốn cưới Đường Tăng vị kia lão thử tình, cuối cùng bị Lý Tịnh lấy bảy sáo linh lung tháp thu. Tây Du lúc sau liền lưu tại Thiên Đình, kia tử yêu lúc trước đã có tự tin đi mê hoặc Đường Tăng, tự nhiên có vài phần tư sắc. Lý Tịnh còn không có trả lời, một bên Hỏa Đức Thiên Quân lại là kéo nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh nói, Kim Tinh cũng biết, kia chắc nào có ba vị phi tần. Này thì đã sao? Thái Bạch Kim Tinh nghi hoặc nhìn về phía Hỏa Đức Thiên Quân, chớ nói Thế Gian Đế Vương có Tam cung lục viện, chính là thế gian bình thường phú quý nhân gia, thế thiếp thành đàn cũng là thường có sự tình, này chắc nào bên người chỉ có ba nữ nhân, chẳng những không nhiều lắm, tại mọi người xem ra, còn có chút thiếu. Hỏa Đức Thiên Quân không cấm cười khổ giêu kéo, biết Thái Bạch Kim Tinh xuyên tạc chính mình ý tứ, trầm giọng nói, "Này 3 vị phi tần khả không đốn dạn, mỗi một cái đều thiên phú phi phàm." Bộ tọa lúc trước từng tại hạ giới cùng chác ngạo giữa trướng đại tướng giao thủ, hiện nhiên thắng, lại bị trong đó hai người liên thành trọng thương, một trong số đó đã có thể tự thành thiên địa, một cái khác lại là có đặc thù huyết mạch, lực lớn vô cùng, còn có một vị tinh thông âm luật, từng lấy một ngụm. Đàng cổ, lệnh thiên hạ thất thành, năm tên hỏa thần tướng liên thủ không được phá, quan trọng hơn chính là, này ba vị phi tần, mỗi một vị đều là nhân gian tuyệt sắc, mặc dù là tại thiên đình, lấy bổn tọa xem ra, có thể cùng này ba vị cùng so sánh giả, chỉ sợ cũng chỉ có Quảng Hàn cung hằng Nga tiên tử có thể hơn một chút. Này thái bạch kim tinh này vậy tâm nhìn thoáng qua ngọc đế đột nhiên trầm hạ tới sát mặt, cười khổ diu kéo, yên lặng lui ra. hằng nga chẳng những là thiên đình đệ nhất mỹ nữ, đồng thời ngọc đế đối hằng nga tâm tư, chỉ sợ toàn bộ thiên đình đều đã không phải cái gì bí mật. năm đó thiên đồng nguyên xoáy đơn giản là say rượu đùa dỡn hằng nga, liền bị ngọc đế trực tiếp ném xuống thế gian thành heo thai. tuy rằng trong đó cũng có làm thiên đồng nguyên xoáy gia nhập tây du ý tứ, nhưng khả chưa. nói muốn cho hắn đầu heo thay, trong đó chỉ sợ là ngọc đế động tay động chân, hiện giờ muốn cho hằng nga hạ giới đi lấy sắc ngu người, nếu thật sự có ai dám nói ra, phỏng chừng ngọc đế sẽ bảo cậu, cuộc sống gia đình cũng đừng nghĩ an ổn. hoa đức thiên quân cười nói. Ta Thiên đỉnh là tam giới chính thống, hà có thể làm thiên đỉnh nữ tiên đi lấy sắc ngu người, huống hồ hắn một người gian đế vương, chỉ sợ cũng vô phúc tiêu thụ, bệ hạ, ngài nói đi." Ân. Ngọc đế nhìn nhìn những người khác, gật gật đầu nói, "Một khi đã như vậy, không biết lúc này đây, vị ấy khanh gia nguyện ý hạ giới chủ trì đại cục. Nếu chỉ là Hoa Đức Thiên quân còn có thể nói là đại ý, nhưng ngấm lại lúc trước Vũ Cốc Tinh tự tin tràn đầy hạ giới, lại mà sáng mày cho bị gấp trở về, hai cái vết xe đổ, cũng đầy đủ thuyết minh này chắc ngạo sát thật khó đối phó, mọi người nghe vậy, không cấm đều rụt rụt cổ." Hoa Đức Thiên quân thấy thế, chắp tay nói, "Bệ hạ, Lần này hành động không giống Tinh, Thần nguyện tích một người ra ngựa. Nga, Ngọc đế mỉm cười nói, Hỏa Đức Thiên Quân cứ nói đừng ngại. Là, Hỏa Đức Thiên Quân mỉm cười nói, Cửu Thiên Đường Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn, thông hiểu binh pháp, linh thông thiên cơ, là như một người được chọn. Cửu Thiên Đường Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn, đời trước đó là Phong Thần Chi Chiến Kỳ, Thương Triều Thái Sư Văn Trọng, chẳng những võ nghệ, thuật pháp cao cường, hơn nữa biết binh địa dụng, Phong Thần Chi Chiến Kỳ, Thương Tinh Thần Phấn Chấn Số cơ hồ đã đoạn tuyệt, Chu Võ Vương đã chiếm, cứ lại thế, Văn Trọng lấy bản thân chi lực lực kháng khương từ nhà. Tuy rằng cuối cùng Minh bại tuyệt long lĩnh, nhưng ngay cả Khương Tử Nha cũng từng nói qua, phi hắn mạnh hơn Văn Trọng, quả thật thiên mệnh như thế. Nói cách khác, bại Văn Trọng kỳ thật đều không phải là Khương Tử Nha, mà là thiên mệnh. Văn Trọng sau khi chết, một chút chân linh tiến vào phong thần bảng, cuối cùng bị tôn sùng là cựu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn, trưởng quản thiên hạ và lôi tại thiên đình bên trong địa vị tôn sùng, luận uy vọng không ở ngũ phương đại địa dưới. Ngã, không biết người nào có thể thỉnh động thiên tôn. Ngọc Đế nghe vậy, không cấm hỏi, giống nhau xỉn tiệt hai giáo người, liền tính không vụ nhưng ít ra cũng sẽ cho hắn này ngọc đế mặt mũi, nhưng vị này thái sư cơ bản sẽ không được chiều. Muốn văn thái sư xuất lực, kia tuyệt đối so với lên trời đều khó. Nếu không năm đó tôn ngộ không đại náo thiên cung cũng sẽ không cản dỡ đến không người khả trị nông nỗi. Bậy hạ đợi chút, thần đi thỉnh thiên tôn tiền đến. Hoa đức thiên quân mỉm cười nói, hảo, ái khanh mau đi. Ngọc đế gật gật đầu nói, hoa đức thiên quân rời đi. Bất quá lúc này đây vẫn chưa mời đến văn trọng, bất quá lại mang đến văn trọng lời nói, muốn hắn hạ phàm có thể, nhưng người nào tùy hắn cùng nhau hạ phàm, đương từ hắn tới định. Ngọc đế nghe vậy tự đều bị khả, thái bạch kim tinh tự mình đi trước mời tới văn trọng liệt ra danh sách. Nhìn đến cái thứ nhất tên, Ngọc Đế trong lòng liền có chút không mau, bị liệt tại đệ nhất vị, thình hình đúng là quán Giang khẩu, nhị Lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn, này hạ còn có 28 tinh tú một trong khuê một lang Lý Duy, Thiên Cương tinh hoàng thiên tượng, ngoài ra còn có Hỏa Đức Thiên Quân, Vũ Khúc tinh cùng với Văn Khúc tinh tỉ can. Bệ hạ. Thái Bạch Kim tinh nhìn về phía Ngọc Đế, nhẹ giọng nói: "Hảo, liền y Thiên Tôn yêu cầu." Kít sâu một hơi, Ngọc Đế gật gật đầu, xem như đồng ý văn trọng yêu cầu, "Xin mời Thiên Tôn quyến hạ giới, giữ gìn thiên điều chỉnh thống đi." Là chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 10 chương 40, Sơn Vũ Dục lai phong mãn lâu. Tinh thế trong màn mưa bao phủ một tầng hơi mỏng sương ngủ, âm u không trùng, thật dày mây trắng, làm người có loại tâm tình áp lực cảm giác. Trước kia thường nghe người ta nói trong núi không năm tháng, nhưng hiện giờ xem ra đại tại trong hoàng cung, đồng dạng rất khó cảm nhận được thời gian trôi đi, đặc biệt là đối với bọn họ như vậy đã tu luyện thành công người tới nói, thời gian đã rất khó tại bọn họ trên người lưu lại dấu vết thời điểm, đối với thời gian quan niệm cũng sẽ dần dần chuyển đạo. Lặng lặng mà đứng ở cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mưa phủ trung, có vẻ càng thêm tươi đẹp hoa viên đến cũng làm kia phân vẻ u sầu tiêu tán rất nhiều. Phu quân, suy nghĩ cái gì? Chân bóng tế hoa ngó sen cánh tay từ dưới nách xuyên qua, nhẹ nhàng mà ôm chắc ngạo rộng lớn ngực, bên hai vang lên kim miến tử nhị non thanh âm. Cảm thụ được phía sau xoan nhị, chắc ngạo hơi hơi mỉm cười, lấy tay nhất chiêu nhất kiện áo ngoài tự động bay tới, Khoác tại kim miến tử bóng loáng mượt mà vai ngọc phía trên cũng che lấp kia lũ xuân sắc. Tuy rằng lấy bọn họ hiện giờ cảnh giới sớm đã hàn thử không sâm, nhưng kia miến tử vẫn là thực hưởng thụ loại này đến từ nam nhân tinh tế quan tâm, hơi hơi mỉm cười, tùy ý chắc ngạo trở tay đem chính mình ôm sát, chả yên lặng mà tựa vào chắc ngạo trên vai cùng chắc nạo cùng nhau thưởng thức ngoài cửa sổ màn mưa ta suy nghĩ lại là 20 năm qua đi thiên đình phái xuống dưới người theo lý mà nói cũng nên có điều hành động nhưng gần nhất này thiên hạ tựa hồ thái bình có chút quá phận chắc nạo rối rũ người nhìn về phía không trung kia thật dày mây trắng thiên đình nếu như thế dễ dàng liền từ bỏ đó là không có khả năng sở dĩ vẫn luôn chưa động chỉ sợ là đang âm thầm tích lũy cái gì liền giống như này thật dày tầng mây giống nhau hoặc là này thiên hạ có chính mình còn chưa từng nhìn đến manh khu cũng nói không trưởng Kim Miến Tử nghi hoặc nhìn chắc Ngạo hai tròng mắt trung dần dần nóng rực lên ánh mắt, có chút buồn cười nói, "Phu quân tựa hồ hy vọng địch nhân nhanh lên tới giống nhau." "Đúng vậy, bình tĩnh lâu lắm." Chắc Ngạo ôm Kim Miến Tử vai ngọc, nhìn về phía không trung nói, "Người thường thường phát hiện không đến tự thân khuyết điểm, chân chính có thể tìm được người khuyết điểm, vĩnh viễn là người địch nhân, chỉ có thông qua bọn họ, chúng ta mới có thể không ngừng hoàn thiện, không ngừng cường đại, thẳng đến có một ngày, hôm nay." Lại khó che khuất ta đôi mắt. Nói, đột nhiên vung tay lên, bầu trời mây trắng phảng phất bị một con vô hình bàn tay to mạnh mẽ đẩy ra rồi giống nhau, trong phút chốc, phía trước vẫn là mây đen dày đặc thời tiết biến thành tinh không vật lý tức giận trắng chắc nạo liếc mắt một cái kia phân mưa bụi mông lung sở mang đến nhàn nhạt vẻ u sầu cũng bị chắc nạo này một phát cho bắt đi rồi hôm nay không dùng tới chiều sao kim biến tử nghi hoặc nhìn phản hồi trên giường một lần nữa chui vào ổ chăn chắc nạo không cần hôm qua tây hán gần mấy năm qua hung mầm người tư liệu đuổi về tới phát hiện một ít vấn đề cả triều thần công hiện tại chỉ sợ còn tại vội vàng thanh toán đâu chắc nạo nhàn nhã mà nằm ở trên giường chút nào không có bởi vì chính mình không phụ trách nhiệm đem sở hữu sự tình giao cho thuộc hạ tới làm chính mình lại ở chỗ này lại giường mà cảm thấy hổ thẹn như vậy được sao Kim Yến Tử nghi hoặc nói, Hoàng đế trách nhiệm, là phân công nhiệm vụ, đem nhất thích hợp sự tình, giao cho nhất thích hợp người đi làm. Nếu thật sự việc phải tự làm, chẳng phải là nói chấm dứt này đó đại thần đều là nhất bang phế vật, ta thần võ đế quốc trong triều không người. Như vậy hoàng đế, kỳ thật thật sự rất bi thảm, chắc nào không sao cả nói, Phu quân luôn là có thể vì chính mình lười biếng tìm được đạo lý, cố tình lại làm người vô pháp cãi lại. Kim Yến Tử có chút buồn cười lắc lắc đầu, bắt đầu trang điểm. Đó là đương nhiên, nhiều năm như vậy hoàng đế lập tức tới, nếu bị người này tiểu nữ tử thuyết phục, kia mới kỳ quái. Chắc nào thưởng thức Kim Biến Tử bạo dáng mỉm cười nói: "Lúc trước bởi vì vũ Khúc Tinh kia chàng ngoài ý muốn, làm hắn lại nhiều 20 năm thời gian, này 20 năm qua, vì hoàn thiện lúc ấy vội vàng thành lập lên Cầm Ý Liệp Vệ. Đối với Dương Tứ Lang, tự nhiên không có gì không yên tâm, nhưng một cái triều đình, một cái thể chế tồn tại, muốn tận lực tránh cho đặc quyền giai tầng số lượng, mỗi người bình đẳng loại chuyện này, chỉ cần có người địa phương, liền không khả năng thật sự thực hiện, nhưng chỉ cần đem đặc quyền giai tầng khống chế tốt, hắn này đế vương mới có thể làm lâu dài. Nhưng Cầm Ý Liệp Vệ xuất hiện, không thể nghi ngờ là một cái phá hư cân bằng tồn tại, quyến bính quá lớn, nhưng có thể chế ước lại chỉ có chắc ngạo này hoàng đế." Già Cát Nguyên lãng sự tình, làm cho ngạo càng sâu khắc nhận thức đến nhân tính yêu ớt, Lương Đế Vương không thể vẫn luôn đem bên trong ổn định ký thác tại thần tử trung thành phía trên. Muốn cho một cái đế quốc có thể ổn định và hòa bình lâu dài, hơn nữa tích cực hướng về phía trước phát triển đi xuống, nhất định phải không ngừng hoàn thiện tự thân thể chất, làm thủ hạ người không có nảy sinh phản nghịch cơ hội, mà không phải dựa vào thủ hạ chức nghiệp hành vi thường ngày, lúc này mới xem như một cái hoàn thiện hình thái. Đáng tiếc, loại này hoàn mỹ hình thái là không có khả năng tồn tại, người tổng hội có tư tâm, hai người liền có thể thành răng hổ, thú chi to như vậy thiên hạ, hàng tỷ dân cư muốn hoàn toàn cân bằng là không có khả năng, hắn có thể làm, chỉ là không ngừng căn cứ thực tế tới một chút hoàn thiện này kết cấu hệ thống, làm hắn có thể càng ổn định. Vì tránh cho quan viên khủng hoảng do đó hình thành tiêu cực hình thái, chắc nạo tại Vũ Khúc Tinh án tử qua đi năm thứ 2, thành lập Đông Hán, dùng để chế hành cẩm y liệ vệ quyền lợi, nếu cẩm y liệ vệ tại sự quyết tham quan ô lại trong quá trình, xuất hiện oan giả sai án, có thể hướng Đông Hán trình báo, kinh Đông Hán xác minh lúc sau, tiến hành lật lại bản án, cũng đối tạo thành oan giả sai án cẩm y liệ vệ tiến hành xử phạt. Đồng thời, tại Đông Hán lúc sau, lại thiết lập Tây Hán, chủ yếu phụ trách thu thập thiên hạ tình báo đông hắn đối cẩm y lìa vệ thẩm tra cần thiết tại tây hàn giám sát hạ tiến hành đồng thời tây hán cũng không cụ bị bắt giữ cùng thẩm phán quyền lợi rồi lại thực tốt đền bù cẩm y lìa vệ tình báo phương diện không đủ ba cái trực thuộc với trác nạo cơ cấu chi gian, lẫn nhau chế hành không đến mức nhượng quyền lợi thất hành, đương nhiên như vậy tiền đề là có một có thể chấn được tam phương hoàng đế liền như trác nạo kiếp trước lịch sử thượng minh triều theo nhiều thế hệ ngu ngốc hoàng đế xuất hiện đồ vật nhị hán cùng với cẩm y lìa vệ chẳng những mất đi lúc ban đầu ước nguyện ban đầu ngược lại dị dạng bánh trứng trở thành triệu đình ngũ át tính bất quá tình huống như vậy, ít nhất tại Trác Ngạo trong tay hẳn là sẽ không xuất hiện, trừ phi ngày nào đó Trác Ngạo tính tình đại biến, hoặc là đột nhiên biến thành ngu ngốc, thậm chí trực tiếp quải rớt, kia này đó tình huống liền sẽ nổi lên. bất quá thật tới rồi kia một ngày, sau khi chết sự tình, Trác Ngạo cũng lười đến quẩn. Dương tứ lang tại cẩm y lìa vệ đi vào quỹ đạo, Đông Hán thành lập lúc sau đã bị Trác Ngạo triệu hồi quân đội, trung phi Dương môn hộ tướng, lớn hơn nữa tác dụng còn tại chiến trường mà không phải này đó lục đục với nhau sự tình mặt trên. Vậy hạn, ngoài cửa truyền đến đồng công công thanh âm Lưu Hán Du ý cầu kiến, nói là về hung mầm người các hạng tư liệu đã sửa sang lại ra tới nhanh như vậy, nhìn nhìn Kim Biến Tử nghịch ngậm ánh mắt, Trang Nạo bất đắc dĩ đứng dậy, khó được trộm cái lời, Hoàng đế thật đúng là không phải nhất kiện dễ làm sai sự, đối với ngoài cửa nói, làm hắn tại Thiên Điện trở chớ trớm, là ngoài cửa tiếng bước chân dần dần đi xa, Trang Nạo tại Kim Biến Tử hầu hạ hạ mặc hảo quần áo, tại một đám thái giám vây quanh hạ đi vào Thiên Điện. 20 năm trước, Trang Nạo tại Tây Hán bước đầu thành lập thời điểm, liền bắt đầu làm Tây Hán chú ý tái ngoại chư quốc hướng đi, bất quá theo sau lại phát hiện một ít quỷ dị sự tình. Liền cầm hung mầm người tới nói, đặc biệt là mấy năm gần đây, mưa thuận gió hòa đã không đủ để thuyết minh bọn họ sinh hoạt dễ chịu, căn cứ thô sơ giản lược thống kê, so với việc 20 năm trước, hiện giờ thảo nguyên thượng hung mầm người dân cư ít nhất phiên gấp 2, trên lưng ngựa dân tộc, kia chính là toàn. Dân toàn binh dân tộc, dân cư phiên gấp 2, cũng liền đại biểu cho bọn họ sức chiến đấu trình bao nhiêu tăng gấp đội trưởng. Không chỉ là hung mầm người, bao gồm tây vực quy tư. Càng vương Bắc Đại Tần hướng tây một ít La Sát, nếu cẩn thận hỏi thăm, liền sẽ phát hiện mấy năm nay, ông trời tựa hồ đặc biệt chiếu cố bọn họ, cơ hồ không có bởi vì tài nguyên đoạt lấy chiến tranh phát sinh, sản vật đây đã vẫn luôn dùng để hình dung thần châu hình dung tử, hiện giờ đã khả dĩ vãng bọn họ trên đầu quan, này cũng không phải một cái hiện tượng tốt, liền tính ông trời lại như thế nào bất công, nhưng đặc thù địa ngục chú định này đó thổ địa tận cối địa phương là không có khả năng vẫn luôn như vậy mưa thuận gió hòa đi xuống, một khi khôi phục qua đi khí hậu, kia mấy năm nay bùng nổ thức bành trướng dân cư sẽ trở thành một cái thật lớn gánh nặng lấy thảo nguyên, tây vực về điểm này tài nguyên. Liên tính mấy năm nay có điều chứa được, cũng tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu, chắc nào đã có thể dự kiến này đó Thảo Nguyên, Tây Vư người. Quy mô Nam Hạ xâm lấn cục diện chỉ sợ không xa. Cũng bởi vậy, chắc Nạo tại Tây Hán thành lập chi sơ, liền bắt đầu có ý thức đem mạng lưới tình báo hướng quanh thân quốc gia thẩm đấu, tùy thời hiểu biết quanh thân quốc gia nhất cử nhất động, lúc này đây, đúng là Tây Hán tại Thảo Nguyên thám tử nhận thấy được không đúng, mới lập tức chuyển quay lại tin tức, cũng gần mấy năm bắt được mới nhất tư liệu chuyển quay lại Thần Châu. Thần Tây Hàn Hàn Úy Lưu Tần Vân, tham kiến bệ hạ. Thiên Điệt Trung đã sớm chờ ở chỗ này, Tây Hán Hàn Úy Lưu Tần Vân thấy Trác Nạo tiến vào, vội vàng tham vừa nói đứng lên đi phất phất tay chắc nạo ngồi ở chính mình long nghị thượng nhìn về phía lưu tấn vân nói các hạng số liệu đã tổng kết ra tới không sai trải qua chư vị đại nhân trắng đêm tính toán hung mầm quy từ đại uyên nguyên thị này đó thảo nguyên cùng tây vực đại quốc tư liệu đã tập hợp ra tới đến nỗi xa hơn đại tần quốc cùng la sát quốc bởi vì tin tức lượng quá lớn duyên cớ còn chưa có thể thống kê nhưng liền trước mắt sở thống kê ra tới số liệu thần cho rằng cần thiết mau chóng làm bệ hạ biết được lưu tấn vân gật đầu nói nói chắc nạo gật gật đầu ý bảo nói là bệ hạ Lưu Tấn Vân mở ra một quyển hồ sơ, trầm giọng nói, căn cứ lại bộ quách đại nhân thống kê, chỉ đi năm một năm, hung mầm người người trưởng thành khẩu đã đạt tới 200 vạn chi cử, nhưng tương ứng, năm trước một năm thảo nguyên thượng dê bỏ ngựa không có như năm rồi giống nhau lần thứ hai bạo tăng, đàn năm một năm chung, hung mầm người bởi vì dê bỏ tranh đoạt mà bùng nổ chiến tranh, có ký lục liền có 87 lần, cơ hồ là năm rồi thập bội. 200 vạn nhân khẩu. Chắc Nạo lắc lắc đầu, tại 20 năm trước, hung mầm người dân cư đều này đây 10 vạn tới đo, 20 trong năm, dân cư bay lên đến 100 vạn cấp bậc, này còn chỉ là người trưởng thành khẩu. Chư lần đó ra, Tây vực đại uyên, vi Tư Trời Quốc từ năm trước bắt đầu, các hạng tài nguyên bắt đầu giảm sản lượng, đồng thời Tây Vực hộ thương bắt đầu tăng lớn tại quốc gia của ta đối với thiết khí mua lượng. Chỉ năm trước một năm, Tây Vực chư Quốc từ quốc gia của ta mua thiết khí cơ hồ là trước 10 năm tổng hòa. Mặt khác, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 10 chương 41, ngoài ý muốn ngoài đổ. Thiên Điện thực tĩnh, cả tòa đại điện chỉ có Tây hàn Hán Uy Lưu Tấn vân một người thanh âm tại quanh quận, hung mầm Tây Vực lại nói tiếp vẫn luôn là Thần Châu lịch đại hoàng triều họa ngoại sầm, bất quá cực hạn với địa vực cùng hoàn cảnh vấn đề sinh tồn gian an, hơn nữa tác phong lưu hãn quay lại như gió. Thần Châu lịch đại hoàng triều tuy rằng đều từng có đêm này bị thương nặng trải qua, lại trước sau vô pháp đêm này, đó hỏa ngoại xâm hoàn toàn trừ tận gốc. Lưu Tấn Vân hội báo rằng có 15 phút thời gian mới đình chỉ, thiên điện trung lâm vào ngắn ngủi trầm mặc giữa, thật lâu sau, thiên điện trung mới vang lên chác náo trầm ổn thanh âm. Tây Hán tăng lớn đối tái ngoại các tộc thẩm thấu lực độ cùng với tình báo chuẩn xác tính, vô luận tái ngoại các tộc có cái dạng nào gió thổi cỏ lay, châm đều phải tại trước tiên mới được. Là, Lưu Tấn Vân tiểu tâm nhìn thoáng qua chác náo sát mặt, nhưng lại như cũ bình tĩnh như thường, trong lòng lo sợ, không biết hay không bị hạ đối với Tây Hán tình báo công tác không hài lòng hơi hơi không người lúc sau cáo lui rời đi truyền cho ý chỉ mệnh triệu vân từ đạt, dương gia tứ tướng tức khắc vào cùng ngự thư phòng thấy chớm chống đông thiên điện trùng, chỉ có trác ngạo một người giờ phút này phảng phất là đối không khí nói chuyện giống nhau nhưng mau theo trác ngạo lời nói âm hạ xuống thiên điện trung vang lên một tiếng sâu kín trả lời là vậy hạ nếu là người nhát gan ở chỗ này chỉ sợ sẽ bị sợ tới mức gan liệt nhưng trác ngạo lại không có một tia ngoài ý muốn thần sắc đứng dậy rời đi thiên điện hướng ngự thư phòng phương hướng đi đến rất nhanh được đến đưa tin triệu vân tứ đạn đám người trước sau phân biệt đi vào ngự thư phòng trung tham kiến chắc nạo, mắt thấy sáu người đến đông đủ, chắc nạo đem trong tay tư liệu bồng, nhìn về phía sáu người nói, tình huống có chút nghiêm trọng. tái ngoại các tộc không lâu lúc sau đương sẽ xâm lấn trung nguyên, mà này phía sau màn, chấm hoài nghi có thiên đỉnh bóng dáng. bệ hạ, thần nguyện lãnh binh, vì bệ hạ dọn sạch hoàn vũ. triệu vân đám người cùng tê lên nói, lần này không thể so dĩ vãng, tây vực, thảo nguyên, thậm chí xa hơn la sát, đại tần đều khả năng tham dự trong đó. lục lang, trẫm phong ngươi vì tây vực điều bộ, tây lương, trương an mười phụ sở hữu binh mã nghe ngươi điều phái, thất lang vị phó điều bộ chợ ngươi phòng giữ tây vực, tây vực 36 quốc tạm thời có thể mặc kệ, nhưng tiêu quan tuyệt đối không thể bị công phá. chắc nào ánh mắt nhìn về phía lục lang, trầm giọng nói: thế giới này nguyên bản là không có tiêu quan, chắc nào hơn trăm năm qua vì càng tốt phòng bị ngoại thuê xâm nhập, liền tại tây vực vùng tuyển chỉ thành lập tiêu quan. bệ hạ yên tâm, chỉ cần thần tại một ngày, tất bảo tiêu quan không mất. lục lang trầm giọng nói: đại lang, ngươi chưa hướng nhạn môn quan vùng bổ phóng. tứ lang vì yến vân điều hộ, tổng đốc yến vân kiệu phủ chỉ binh mã. chắc nào nhìn về phía đại lang cùng tứ lang, trầm giọng nói: bệ hạ yên tâm định không gọi cường đạo đoạt ta nữa Tấp Giang Sơn. Đại Lang cùng Tứ Lang ôn quyền ứng tiếng nói. Bọn họ còn không có địch thủ, hai người các ngươi tạm thời lưu tại Lạc giường, phân phối binh mã lương thảo, chiến sự cùng nhau, hỏa tốc chạy tới tiền Tuyến. Chủ chi đại cục. chắc Nạo nhìn về phía Triệu Vân cùng tứ Đạt, Là, Thiên Đình tuy rằng cường giả như mây, nhưng xem ra cũng không thể trực tiếp nhúng tay nhân ra việc, Tây vực chư nước ngoài thêm Thảo Nguyên các tộc, trong lúc nhất thời hoặc khả cường thịnh nhất thời, nhưng tất không thể kéo dài, lúc này đây, liền tính Liều Mạc Nguyên Khí đại tướng cũng muốn bị thương nặng này, đó lòng ngông dạ thú đồ đệ, làm bọn hắn trong tương lai mấy trăm năm độ cũng không dám nhìn thẳng ta thượng quốc chi uy nghiêm, chắc nạo hừ lạnh một tiếng nói, thần chờ lĩnh mệnh, mọi người không người lĩnh mệnh lúc sau, cáo tử rời đi, từng người chuẩn bị. đồng viễn, tiên tính ngự thư phòng trung, chắc nạo đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi nào đó âm u góc vị trí, đạm mặt nói, Vậy hạ, âm u góc trung, không khí tựa hồ vặn vẹo một chút, một đạo giống như ấu linh thân ảnh chậm rãi hiện lên tại chắc nạo trước mắt, nhẹ nhàng không người, đúng là chắc nạo bên lời, đồng viễn, người này đi theo chắc nạo, đã có trăm năm tà hữu, phàm nhân tự nhiên không có khả năng sống hơn trăm năm, huống chi lúc trước đồng viễn đi theo chắc nạo là lúc. Đã 50 hơn tuổi, hiện giờ tính lên đã 150 hơn tuổi, nhưng giờ phút này thoạt nhìn, lại vẫn như cũ giống như một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân giống nhau, làn da nhăn nhủi, đủ để cho nữ nhân ghen ghét, một đôi lược hiện hung ác nham hiểm con người, hơi hơi liễm khởi qua mang, lặng lặng mà đứng ở trác ngạo trước mặt, tựa hồ không có chút nào nguy hại. Nhưng phóng nhan thần võ đế quốc, cả triều văn võ, cho dù là Triệu Vân đám người, đối vị này cũng sẽ bảo trì ba phần lễ nhượng. Trên thực tế, tự thần võ đế quốc thành lập tới nay, trong hoàng cung thái giám cũng không nhiều, ít nhất so với việc quá vãng các đời lịch đại tới nói, số lượng thiếu đáng thương, nhưng này đó thái giám tuổi tác phần lớn đại cực kỳ, trừ bỏ đồng viện ở ngoài, mặt khác tuổi trẻ nhất cũng ít nhất đều qua 80, nhưng nếu tiến vào hoàng cung đi xem, trong cung thái giám, thoạt nhìn lại đều thực tuổi trẻ. quý hoa bảo điện, lúc trước làm trắc nạo thực lực đại tướng tuyệt thế cấp võ công, hiện giờ đối trắc nạo mà nói, đã không có tác dụng gì, nhưng đối với người thường tới nói, như cũ có làm người thoát thai hoán cốt thần diệu công hiệu. bất quá, mọi người đều biết, này bộ công pháp giống nhau nam nhân là luyện không được, trắc nạo thành công, cơ hồ là không thể phục chế, duy độc thái giám, không chịu này hạn chế. đồng viện kỳ thật là tiền triều thái giám, lúc trước yêu phi bệnh dịch tả thiên hạ. Đồng Viễn lúc ấy tại trong hoàng cung chỉ là một cái không chấp mắt lao thái giám, nhưng người nhà lại bị lúc ấy yêu phi sủng thần hám hại mà chết, sau lại chắc nạo được thiên hạ, đưa hắn từ thiên lao chung thả ra, biết được tình huống của hắn lúc sau, vì hắn người nhà sửa lại án xử sai. Đồng Viễn cô độc cũng liền lưu tại trong cung, hầu hạ chắc nạo, chắc nạo thấy hắn năng lực không sai, hơn nữa không có vấn bận, liền đem Quỳ Hoa bảo điện truyền thụ cho hắn, không nghĩ tới đồng Viễn tại tu luyện phương diện lại có độc đáo thiên phú, vốn tưởng rằng có thể đột phá bẩm sinh, đã là dầm rộ, nhưng hơn trăm năm qua, đồng Viễn cần tu không ngã, hiện giờ càng là đột phá Quỳ Hoa bảo điện thân mình cực hạn, âm cực dương sinh lương kết ra bản thân kim đan, có 400 năm thọ mệnh. Chẳng những là, đồng dạng còn âm thầm trợ giúp Trác Nạo huấn luyện ra một đám đặc thù bộ đội. Ảnh vệ xuất động, dựa theo này chương danh sách phía trên người danh. Trác Nạo đem một chương lụa bố đưa cho Đồng Viễn, trong đôi mắt mang theo nhàn nhạt lấy mang, làm một cái cắt thiết hầu động tác. Là, Đồng Viễn tiếp nhận ghi lại một chuỗi tên lụa bố, hơi hơi không người nói. Nhớ kỹ, lần này đối phó người, cũng không phải người thường, chấm không hy vọng bất luận kẻ nào biết ảnh vệ tồn tại, minh bạch sao? Trác Nạo đạm nhiên nói. Bậy hạ yên tâm, dần mới biết được nên như thế nào làm. Đồng Viễn chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Ảnh vệ đều là tu luyện Quý Hoa Bảo Điện cao thủ, chưa bao giờ hiện với người trước, nhưng lại cũng có cái chí mạng quyết điểm, những người này đều là thái giám, một khi bị bắt sống thậm chí lưu lại thi thể, thân phận rất nhanh liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng, liền tính là tưởng giấu giếm đều giấu giếm không được, cho nên ảnh vệ giống nhau không ra tay, nhưng một khi ra tay, nếu không thể thoát đi, liền sẽ lập tức tự hủy. Chắc nạo nếu nói địch nhân không bình thường, làm chắc nạo bên người cẩn thận, tự nhiên biết kia đại biểu trò cái gì. 20 năm trước, Vũ Khúc Tinh một chuyện tuy rằng làm người bật cười, lại cũng quyết minh một việc đó chính là trên đời này cũng không có cái gì chân chính chân mệnh thiên tử này đó tiên nhân chuyển thế nhân vật tuy rằng âm thầm khả năng có thần minh bảo hộ nhưng nhưng tuyệt không phải không thể giết chết cũng bởi vậy những năm gần đây chắc nạo mệnh tây xương âm thầm lưu ý dân gian một ít thiên tài nhân vật tiên nhân chuyển thế tất nhiên bất phàm sau đó lại căn cứ bọn họ lớn dần gặp gỡ nhất nhất phân biệt danh sách mặt trên nhân vật đều là mấy năm nay tây hán trải qua tỉ mị sàng chọn ra tới vô cùng có khả năng là tiên nhân chuyển thế nhân vật đương nhiên cũng chỉ là khả năng lần này an bài ảnh vệ đi trước giám sát nếu có thể trước tiên đem chân chính chuyển thế tiên nhân gạt bỏ tự nhiên tốt nhất nếu không thể chắc não thân mình cũng không có quá lớn tổn thất, hơn nữa có thể tránh thoát ảnh vệ ám sát, tất phi phần người cũng có thể làm chắc não tỏa định chân chính mục tiêu, đến nỗi trong đó hay không sẽ thật sự có vô tội người, đó là nhất định. nhưng hiện giờ đại chiến đem khởi, chắc não tuyệt không cho phép thần võ đế quốc. cảnh nội có không xác định nhân tố tồn tại, nếu thật sự là vô tội, cũng chỉ có thể đái bọn họ vào âm phủ lúc sau, lại làm bồi thường. âm phủ không thể so dương gian, địa phủ trực tiếp khi chịu thiên đình không chế, trong đó các lộ quỷ tiên tụ tập, không nói minh hà, địa tạng loại này lao tổ cấp bậc nhân vật, đó là bình thường quỷ tiên, lấy chắc não hiện giờ thực lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó. Bất quá âm phủ này đó đại năng giả đối với này đó cô hồn giả quỷ quản lý tương đối lỏng, giống Hắc Sơn lão yêu như vậy chiếm sơn vì vương tồn tại không ít, chỉ cần không ảnh hưởng đến địa phủ vận hành, không có người sẽ đi quản. Nhưng muốn tại âm phủ lập quốc, cơ hồ là không có khả năng. Hiện giờ huyết tộc phân thân cũng chỉ là tại âm phủ hoa mà sừng vương, cùng Hắc Sơn lão yêu không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì có Dương Gian Đế vương thân nhân tố, thần võ đế quốc cấm hồn, chắc nạo nhưng thật, ra có thể rút ra một ít làm chính mình em phụ có dân. Thần võ đế quốc như cũng duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Bất quá theo khắp nơi tình báo quần cuộn không dứt hội tụ lạc dương, thảo nguyên thượng tài nguyên càng thêm cân trường đã bắt đầu có linh tinh thảo nguyên bộ lạc bắt đầu thử thăm dò muốn lướt qua biên quan nam hạ cướp bóc song vương ma sắt cũng dần dần mà bắt đầu thường xuyên lên đồng thời tây vực cảnh nội đột nhiên bỗng phát ra một hồi náo động đại uyên quy từ nguyễn thị chờ mấy cái tây vực đại quốc hoàng thất tại một tháng trong vòng thay đổi thay đổi triều đại cũng làm chắc não dự cảm đến một hồi sắp đã đến chiến tranh đã tại đây mặt ngoài bình tĩnh hạ kéo ra mở màn thần võ đế quốc của nội nhưng thật ra cũng không có xuất hiện cái gì dị thường nhưng cũng không đại biểu không có nguy cơ cẩm y li vệ đồ vật nhị hán thường xuyên xuất động, trong lúc chiến tranh, chắc nào tuyệt không cho phép quan trường này dây truyền thượng xuất hiện bất luận cái gì bại lộ, nhưng có bất luận cái gì có gan kéo chân sau qua lại, không hỏi nguyên do, chỉ cần chứng cơ vô cùng xác thực, lập trả ngũ xá. Trong lúc nhất thời, thần võ quan trường phía trên, thần hồn nát thần tính, liền tính chính trị khiếu giác lại trì độ người cũng cảm nhận được một cổ báo tấp tiến đến trước áp lực. Cứ như vậy, tại đây phân áp lực bình tĩnh bên trong, một hồi thình lình xảy ra chiến tranh hoàn toàn kéo ra trận này đại chiến màn che. Bất quá làm tất cả mọi người đoán trước không đến chính là, cái thứ nhất bậc lựa trận chiến tranh này ngoài đổ, không phải ngày càng hung hăng ngang ngược hung hầm cũng không phải trải qua trình hợp lúc sau Tây vượt liên quân, lại là Trác Nạo vẫn luôn cũng không coi trọng cao lệ cái thứ nhất bậc lửa này cùng ngoài nổ, Hơn nữa lên sân khấu Phương Thức cũng thợp. Phần bật mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 10 chương 42 Đại Chiến khai mạc. Thần võ lịch năm 141, đầu tháng 8, lạc Dương Hoàng Cung. Tuy rằng đối với dị tộc xâm lấn đã có cũng đủ chuẩn bị, nhưng vô luận Trác Nạo vẫn là cả chiều văn võ đều không có nghĩ đến, kéo ra trận này đại chiến mở màn, không phải hung ác xảo trá, quay lại như rõ hung mà người cũng không phải thanh thế to lớn Tây vực 36 liên minh quốc tế quân, chân chính kéo ra trận chiến tranh này mở màn, lại là cho tới nay, vô thanh vô tức, cũng chưa từng có người nào cảm thấy có thể sinh ra uy hiếp cao lệ, lấy một hồi làm mọi người trợ tay không kịp đánh. Bất ngờ, đem chiến hỏa rất trầm. Trường sinh điển thượng, một gã phong trần mệt mỏi biên quan giáo úy chua xót nói, người này đầu bóng lưỡng vô phát, bạc quan ngân giáp, con ngựa trắng ngân thường, Kiêu Dũng dị thường, ngày đoạt tẩm quan, ban đêm xông vào cựu trại, toàn bộ Liêu Đông phủ 10 ngày chi gian bị cao lệ tặc tự chiếm lĩnh, cùng đều hộ tại Liêu thủy chi bạn một hồi đại chiến, ước chừng chiếm 3 ngày 3 đêm, tứ tướng quân không địch lại bại lui. Đặc mệnh tiểu tướng đêm tối kiêm chỉnh chạy về lạc dương tứ tướng quân nói người này phi tử lòng, từ đặt hai vị nguyên soái ở ngoài đương triều bên trong không người khả địch có từng thăm đến người này tên họ kim giai phía trên chắc nào hơi hơi xúc khởi mày dương tứ lang tại dương gia tứ hổ bên trong tu vi tuy không phải mạnh nhất nhưng cũng tuyệt phi yếu nhất trăm năm khổ tu hiện giờ vô luận võ công vẫn là pháp lực chính là trăm năm trước tiết phi vũ lại đến cũng không tất là này đối thủ có thể chính diện đem này đánh bại tất là thiên đình người tới không thể nghi ngờ chỉ là chuyển thế chi thân trước sau bất quá hai năm thời gian liền có như vậy bản lĩnh liền tính là phóng nhãn thiên đỉnh, chỉ sợ cũng không mấy cái. Hồi Bệ Hạ, người này tự xưng tên là Hoàng Thiên Tường Tiểu giáo sắp thanh nói, "Hoàng Thiên Tường Trác Nạo mày hơi hơi một trọn, rất là kinh ngạc nói, "Bệ Hạ biết người này?" Từ Đạt kinh ngạc nhìn về phía Trác Nạo hỏi, "Ân?" Trác Nạo gật gật đầu, trầm giọng nói, "Nếu là hắn lời nói, sợ đúng vậy, xác yêu cầu hai người các ngươi một trong tự mình đi trước một chuyến." "Bệ Hạ, không biết người này có gì thần thông?" Từ Đạt dò hỏi, nếu Trác Nạo lộ ra như thế thần sắc, nói vậy người này tất là thiên đỉnh người tới, không gì thần thông trăn nặc lắc lắc đầu, nhưng một thân võ nghệ tinh vi, phong thần chi chiến, lấy phàm nhân chi khu, liền bại tiên nhân, cuối cùng nhân đại uy chúng địch nhân pháp thuật, thân bại bị bắt. Tứ lang nếu có thể cùng này lục chiến 3 ngày 3 đêm, nghĩ đến lúc này, người này tu vi chỉ sợ xa không kịp Tứ lang nổi. Phong thần chi chiến, đó là các lộ thần tiên trổ hết tài năng thời điểm, võ tướng tại trên chiến trường, cơ hồ sắm vai đều là phất cờ họ gieo nhân vật, phàm là sự luôn có như vậy chút ngoại lệ, này hoàng tiên tưởng, đó là trong đó xuất sắc nhất một cái. Ít nhất tại trác nặc xem ra, không có một tròng, có thể thuần dụng võ nghệ thắng thần tiên. Phong thần chi chiến, liền thánh nhân đều ra tay, khả không giống như bây giờ, thiên đình cũng không dám trực tiếp nhúng tay phạm nhân sự tình. Tại cái loại này thần tiên đầy đất bỏ thời đại, lấy một lần võ tướng chi khu tại trên chiến trường lưu lại huy hoàng nhân vật, mỗi một cái đều tuyệt đối không thể lấy khinh thường. Bất hạ, thân tưởng sẽ sẽ vị này thiên hạ đệ nhất manh tướng. Từ đạt hướng chát nạo thỉnh chỉ nói, nga, chát nạo nhìn về phía từ đạt, tuy rằng là chính mình hiện giờ trong tay lương đại nguyên soái, nhưng trọng điểm điểm cũng không giống nhau. Triệu vân võ nghệ tinh vi, thống soái phương diện, so chi từ đạt lượng có khiếm quyết. mà từ đạt lại hoàn toàn tương phản, võ nghệ tuy rằng không tầm thường nhưng so chi triệu vân vẫn là có chút chính lệch, không phải triệu vân cái loại này gặp mạnh càng cường hán tướng, nhưng thống soái binh mã, bay muưu lập kế, lại muốn so triệu vân cao hơn một bậc, chắc nạo buồn ý là muốn cho triệu vân tiến đến đối địch, cung cấp triệu vân một cái mài rúa cơ hội, không nghĩ tới lúc này đây, từ đạt thế nhưng chủ động tình chiến, thần tường sẽ sẽ vị này hoàng tướng quân, từ đạt mỉm cười nói, nhìn xem thần có thể hay không vì bệ hạ đưa hắn bắt giữ tới, ha ha, nguyên lai là tưởng dung trí, hảo, trẫm mệnh ngươi tức khắc khởi hành, bằng mau tốc độ chạy tới hiến châu phủ, chẳng những muốn đem hoàng thiên tường đánh đuổi, cao lệ cũng không có tồn tại tất yếu. Trác Nạo cười và nói, "Là, thần tuân chỉ." Từ Đạt trong mắt hiện lên một mạn sắc bén, không người lệnh mệnh. "Nếu chiến hỏa đã khơi mào tới, kia mặt khác vệ phương, cũng nên rất nhanh liền phải xuất binh, tử Long, ngươi tức khắc đi trước Tây vực, chủ trì Tây vực chiến sự." Trác Nạo trầm giọng nói, "Là, thần lĩnh mệnh." Triệu Vân tiếp được mệnh lệnh, lập tức nghi hoặc nhìn về phía Trác Nạo nói, "Vậy hạ, Nhạn Môn vùng phòng ngự, hiện giờ xem ra, Đại Lang chưa chắc có thể ứng phó đến tới." "Nhạn Môn sao?" Trác Nạo mỉm cười nói, "Chấm sẽ tự mình đi trước tọa trấn, Từ Long không cần lo lắng." Triệu Vân cùng Từ Đạt nghe vậy thoải mái, nhưng một đám đại thần lại không bình tĩnh trác não tại đây cái thế giới chiến tích đã là một trăm nhiều năm sự tình trước kia tuy rằng sách sử thượng cũng ghi lại trác não vài lần huy hoàng chiến tích nhưng chung quy một trăm nhiều năm chưa từng ra tiền tuyến tùy tiện đi trước nếu là thắng còn hảo nhưng nếu bại kia thần võ đã có thể xong rồi nếu nhạn môn bị phá thần võ đồng dạng môn xong hơn nữa cao câu lệ đều có hoàng thiên tưởng như vậy nhân vật làm chủ lực hung hầm la sát liên quân liên quân nhân vật chỉ sợ không đơn giản tuyệt không có thể làm hắn vượt lôi chỉ một bước chấm quyết nghị đem triều đình dọn đến thái nguyên phủ lấy thiên tử thủ biên giới này chiến nếu bại tắc thần võ vong nếu thắng tắc ta thần võ đế quốc bản đồ bắc đến bắc hải tây đến đại thần đông lâm biển rộng đem ta thần võ đế quốc cờ xí cám ơn thế giới này mỗi một tấc thổ địa phía trên ta chờ về sống chết đi theo bệ hạ mắt thấy trác nạo chủ ý đã định hơn nữa triệu vân từ đạn này hai khỏa trong triều không ngã tùng cũng ôm duy trì thái độ những người khác tự nhiên cũng không hảo phản bác cùng ngày trác nạo dẫn dắt trong triều quan tướng đi trước bắc thượng thái nguyên phủ mặt khác đại thần tắc phụ trách đánh điện hành trang chuẩn bị thiên hướng thái nguyên cùng lúc đó lương châu tiêu quan đen nhìn nghị quân đội xếp hạng cửa thành trước một tên ở ngoài một cổ áp lực hơi thở tiêu quan phía trên dương duyên chiêu nhìn trước mắt này chi phục sức khác nhau lại ngay ngắn có tự quân đội, trong mắt lập loè ngưng trọng qua mang, đây là đến từ Tây vực 36 quốc liên quân tiên phong bộ đội, xem vi biết, có thể đem một đám đến từ Tây vực các quốc gia tướng sĩ huấn luyện ngay ngắn có tự, này chi quân đội sau lưng nhân vật khả không đơn giản. Lục ca, vừa mới truyền đến tin tức, Liêu Đông bên kia, cao lệ đánh lại đây, mấy ngày thời gian, cơ hồ đem Liêu Đông phủ chiếm cứ, tứ ca sẽ không có việc gì đi. Thất Lang đứng ở trên tường thành, nhìn bên người nhìn ra xa địch tình lục lang nói, yên tâm, tứ ca bản lĩnh so ngươi đại, sẽ không có việc gì. Lục Lang lắc lắc đầu, Ánh mắt lại là tại đối phương trước trận bồi hồi, thế nhưng khó có thể tại đây chi rõ ràng Lâm Thời Khâu lên trong quân đội tìm được rõ ràng sơ hở, trầm giọng nói, ngược lại là chúng ta lúc này đây, tựa hồ gặp gỡ đại phi toái, chỉ là không biết, này chi bộ đội đến tụt cùng là người phương nào tổng soái. Này có khó gì, ta đi ra khỏi thành khiêu chiến, trước thăm thăm bọn họ đế lại nói. Dương Thất Lang nhìn trước mắt quân đội, hắn quân sự tiêu chuẩn tự nhiên không thấp, cũng có thể nhìn ra này chi bộ đội không dễ trọng, nhưng hắn trời sinh tính cách quật cường mạnh quá, lúc này hai quân đối chọi, tự nhiên không thể co đầu rút cổ ở trong thành không ra, yếu đi nhà mình khí thế. Cũng được, cẩn thận đối phó với địch không muốn chúng địch nhân kích tướng phương pháp nếu sự không thể trái liền lập tức trở về thành dương duyên chiêu dặn dò nói cổ đại chiến tranh khí thế là thực mấu chốt một vòng thất lang tuy rằng tại thất minh đệ trùng xem như tính cách tương đối hòa bạo một cái thường thường gặp rắc rối nhưng đồng dạng tại hai quân trước trận loại người này thường thường nhất có thể kéo sĩ khí thất lang được quân lệnh điểm khởi một chi kỵ binh như gió giống nhau tự thiên môn lao ra đi vào quân địch trước trận ngân thương một lóng tay quân địch bẽn lẽn nói gọi các ngươi tiên phòng giả tới nói chuyện liên quân bên trong lao ra bốn gã lưng hùm vai gấu đổ mồ hôi va lạp va lạp nói một hồi Thất Lang Lang là không nghe hiểu một chữ, nhưng đối phương kia phong phú biểu tình cùng tứ chi ngôn ngữ đã thuyết minh rất nhiều đồ vật. Lập tức hừ lạnh một tiếng, ai cho ta đi lên đêm này bốn cái hiếm lạ cổ quái đồ vật chém? Nhìn trúng mắt, thất tướng quân đợi chút, tiểu tướng đi đi liền sẽ. Một viên tiểu tướng đánh mã bao táp mà ra, xông thẳng kia bốn gã tướng lãnh. Thất Lang xem thú vị, kia bốn cái Tây vực tướng lãnh tuy rằng không vào hắn mắt, nhưng nếu lấy phẩm nhân trình độ tới nói, cũng coi như được với manh tướng, tên kia thuật cấp không kém, nhưng nhiều nhất cũng có thể đánh thắng một cái. Đồng thời đối tượng bốn cái, sợ làm muốn có hại, phất phất tay, làm phía sau vài tên tướng lãnh tiến lên lực trận kia bốn gã tây vực võ tướng mắt thấy đối phương có người ra tới, trong đó một người múa may một cây thụt đồng côn xuống lên, hiện nhiên cũng không chuẩn bị chiếm nhân số tiên nghi. thụt đồng côn tại không trung mang theo một tiếng bén nhọn tiếng hít gió, hướng tới kia tiểu tướng đầu liền nện xuống đi. cũng không thấy kia tiểu tướng như thế nào động tác, hơi hơi nghi người, liền tránh đi thụt đồng côn. hai mã sai đang hết sức, tẩn tẩn gian tựa hồ có nói ngân quang tại hai người trung gian hiện ra, kia tây vực võ tướng thân thể đột nhiên cứng đờ, sai khai chiến mã lúc sau, thẳng tấp vọt tới trước vài bước, đột nhiên một đầu từ trên lưng ngựa tài sụn dưới, mà tiểu tướng lại là bay thẳng đến mặt khác ba gã tây vực võ tướng phóng đi chút nào không để ý đến sau lưng Tây vực chiến tướng hiện nhiên đôi chính mình thủ đoạn thập phần tự tin Hảo thương pháp này tiểu tướng là ai Thất Lang ánh mắt sáng ngời Dương gia thất minh đệ vốn là lấy thương pháp nổi tiếng làm phần tử hiếu chiến Dương Thất Lang tại thương pháp trên dưới khổ công cũng không ít phía trước hai người giao thủ tuy rằng ngắn ngủi, nhưng tiểu tướng động tác tự nhiên không thể gạt được hắn đôi mắt kia tiểu tướng lại là tại song phương sai mã hết sức Ngân thương lấy một cái quỷ dị góc độ đâm xuyên qua kia Tây vực võ tướng huyết hồn chỉ là hắn tốc độ quá nhanh thế cho nên đối phương thẳng đến lao ra vài bước miệng vết thương mới hiện lộ ra tới hồi tướng quân người này là Hàn Mỗ bộ hạ Vốn là Dương Châu phụ tiếp theo danh Huyện Úy, hai năm trước có oa quốc lãng người tại Dương Châu vùng gây chuyện, bị hắn dẫn người treo cổ, lập hạ chút công lao, sau lại điều đến mặt tướng dưới trướng tùy quân tiến đến biên quan. Thất Lang phía sau, một gã võ tướng mỉm cười nói: "Ta đang hỏi ngươi hắn gọi là gì?" Thất Lang vô ngữ nhìn này làm nhảm tướng quân liếc mắt một cái, trước kia làm gì không trọng yếu, đơn liền này phân bản lĩnh, liền cũng đủ làm hắn trọng dụng. "Ách, là tướng quân, người này tên là Thích Kế Quang, hiện cư hành quân giáo úy chi chức." Hàn tướng quân vội vàng nói. "Thích Kế Quang." Thất Lang nhìn đã cùng ba gã Tây vực võ tướng chiến ở bên nhau tiểu tướng, cười nói: Hàn tướng quân, ta xem tiểu tử này không sai, về sau liền tại ta dưới trướng làm việc đi, không biết Hàn tướng quân khả nguyện bỏ những thứ yêu thích. Nay không khó, có thể bị tướng quân coi trọng, cũng là phúc khí của hắn." Hàn tướng quân cười nói. Lúc này, bên Diệp Thích Kế Quang cũng đã liền chọn hai gã Tây vực tướng lãnh, còn lại một gã Tây vực tướng lãnh đã bị giết sợ hãi, muốn chạy trốn, lại bị Thích Kế Quang nhân cơ hội một thương trọn sát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 10 chương 43, Thất Lang đạt doanh. Chỉ là một lát thời gian, liên chạm địch nhân tứ tướng, Thích Kế Quang đánh mã đi ở hai quân trước trận, mắt thấy đối phương không người lại đến ứng chiến năm bốn thất vô chủ chiến mã phản hồi bên ta trận doanh tiêu đóng cửa hạ tiếng hoan hô sấm dậy nhưng tây vực liên quân một bên tuy rằng xuất hiện một ít xôn xao lại không có xuất hiện sĩ khí rõ ràng giảm xuống tình huống còn không ra sao thất lang cười lạnh một tiếng từ trên lưng ngựa tháo xuống cung tiễn ánh mắt xem chuẩn đối phương tiên phong đại kỳ không chút khách khí một tiền bắn ra tên thốc tại trong không khí mang theo một chuỗi hỏa hoa giống như một đạo sao băng bắn về phía kia đón gió phất phối tiên phong đại kỳ kia vô cùng uy thế liền tính là tây vực liên quân một phương cũng không ai tin tưởng có người có thể đủ chặn lại này một tên keng lệnh người ngoài ý muốn chính là Cuối cùng này một tên không có thể thành công bắn trúng đại kỳ, một thanh thực bình thường loan đao bay ra tới, sinh sôi đem này chi uy thế vô cùng tên tốc chắn xuống dưới, binh khí va chạm sở sinh ra dòng khí đem tiên phong đại kỳ quát đến bay phất phới. Tây vực liên quân trung, đột nhiên tự trung gian tránh ra một cái thông đạo, một gã tóc chú phân, ngạch mang phối sức một thân hắc trồ áo gấm lanh tuấn thanh niên tự đại trong quân dục ngựa mà ra, lạnh lùng nhìn về phía Dương Thất Lang, nhà ai tiểu tử, không biết lễ nghĩa sao? Nguyên lai còn có cái người sống. Dương Thất Lang cười lạnh một tiếng, ngươi phạm ta thành trì, còn chạy tới hỏi ta lên nghĩa, thật sự buồn cười, mau mau hay xương tên ra, thất gia thương hạ không thu vô danh trí quỷ, hảo can dỡ tiểu tử, ta là mai sơn lục thánh, thẳng kiện. nếu tiểu tử tìm chết, liền làm ta đưa người đi diêm vương nơi đó đưa tin. người này dưới háng là một con cực kỳ thần tuấn, giống như bạch ngọc điêu khắc mà thành tây cực mã, bốn đá lại mang theo một sợi ngọn lửa ánh sáng, một khi chạy lên, giống như đạp hỏa mà đi, phảng phất muốn từ mặt đất bay lên tới giống nhau, mấy chục trượng khoảng cách, chỉ là trong phút chốc, liền đã tới rồi phụ cận, trong tay một thanh dài đến năm thước liên hoàn đến phách không chặt bỏ tới, nhưng thấy ánh đao xoan xoan, phảng phất trong nấy mắt, toàn bộ thiên địa đều chỉ còn lại có kia vô tận tràn ngập ánh đao giống nhau, hảo đao pháp. Thất Lang thấy thế, không cấm một tiếng reo hò, ngân thương giống như linh xà rọ ra, tuy rằng không giống đối phương như vậy đầy trời ánh đao, nhưng thương pháp lại thực sự thân diệu, mỗi một lưỡi lê ra, phản phất đều thẳng chỉ đối phương sơ hở, ngân thương nơi đi qua, đó là tảng lớn ánh đao biến mất. Người cũng không kém, thẳng tiện thấy thế hừ lạnh một tiếng, mắt thấy ánh đao vô pháp mê hoặc đối thủ. Đấu pháp đột nhiên biến đổi, đầy trời ánh đao khoảnh khắc biến mất, nhưng uy thế lại cực đại, mỗi một đao bộ ra, phản phất thiên địa đều phải bị xé rách giống nhau. Hai người tại tiêu quan dưới, đao tới thương hướng, ước chừng đánh một canh giờ, Thất Lang mới dần dần chiếm trụ thượng phong này đó chuyển thế tiên nhân, một đám đều là vô lại a. Thất Lang trong lòng lại là có chút buồn bực, hắn có hôm nay võ nghệ, không biết đã trải qua nhiều ít đại chiến, ăn nhiều ít đau khổ, mấy ngày này đỉnh hạ phạm tới võ tướng, đầu thai đến bây giờ cũng bất quá hơn 20 năm, lại bằng vào kiếp trước kinh nghiệm, ngạnh sinh sinh cùng hắn đánh lâu như vậy. Hơn nữa bọn người kia tu vi tăng trưởng rất nhanh, tại thế gian cơ hồ không có bình cảnh đang nói, lại quá mấy năm, đương đối phương tu vi bao trùm chính mình thời điểm, chính mình hiện giờ chỉ có một chút ưu thế, cũng sẽ tan thành mây khói. So với việc Thất Lang buồn bực, kia giờ phút này thẳng kiện trong lòng cũng chỉ còn lại kinh ngạc. Hàn tại Mai Sơn 6 hưu bên trong, tuy rằng là nhỏ nhất một cái, nhưng luận võ công pháp lực lại là Mai Sơn đứng đầu. Tuy rằng chuyển thế hạ phẩm, một thân tu vi không có, nhưng võ công kiến thức lại sẽ không đã chịu hạn chế. Mấy ngàn năm tôi luyện võ công, hiện giờ thế nhưng bị một phạm nhân tướng lanh tại võ công thượng áp chế xuống dưới, thật sự làm người không thể tưởng tượng. Song Phương lại chiến một khắc, Thất Lang duy chiếm thượng phòng, lại không cách nào song thắng, lại đánh tiếp cũng không có ý nghĩa. Đối luân nhất chiêu lúc sau, từng người trở về bộ trận. Kia thiếu niên lấy người võ nghệ, liền tinh tại thiên đỉnh, cũng khả xếp vào cao thủ chi liệt, như thế tài hoa, hạ tất hạ mình với nhân gian đế vương không bằng tùy ta thượng tiên làm quan. Thẳng kiện rốt cuộc lại lần nữa mở miệng nói, Chê cười, thất lang lắc lắc tay, khinh thường nói, thượng tiên làm gì, cùng một đám cả ngày ăn no không có chuyện gì người cùng nhau xem nhân gian khó khăn, vẫn là đi xem các ngươi cái kia bất tử ngọc đế xuất mặt. năm đó tôn ngộ không đại náo thiên cung, có thể nói là làm cho cả thiên đình đều mặt mũi vô tổn, hiện giờ bị thất lang như vậy không hề cố kỹ nói ra, cũng thật sự lệnh người hòa đại. Thẳng kiện kêu lên một tiếng, một khi đã như vậy, cũng đừng trách mồ không có nói tình ngươi, ta chỉ là tiên phong quan, phía sau nhà của ta đại nhân xuất năm vạn đại quân không ra ba ngày liền đến kẻ hèn tiêu quan, lại ngăn không được nhà của ta đại nhân, đến lúc đó ngươi còn muốn cầu xin tha thứ, đã có thể chậm. Phi, Thất Lang thoá khẩu nước miếng, thương chỉ thẳng kiện mắng, "Mệt các ngươi còn không biết xấu hổ tự xưng tiên đỉnh chính tông, vì bản thân tư dục, thế nhưng nhấc lên nhân gian hạo kiếp, đến thần châu vạn dân sinh, kế với không mạng, làm bậy thần linh. Mỗ không cùng ngươi làm miệng lưỡi chi tranh." Thẳng kiện sắc mặt tối sầm, hư lạnh một tiếng, mang theo binh mã lui quân 10 dặm hạ trại, chuẩn bị chờ đường lui lại quân toàn bộ đến đâu đủ, đi thêm tấn công tiểu quan." Thất Lang mang theo chúng tướng phản hồi tiểu quan phía trên, Lục Lang cười nói, "Lão thất, làm được không sai." này đó tiên nhân chuyển thế thật sự thực phiền nhân thất lang lắc lắc đầu ánh mắt đột nhiên sáng ngời, nhìn về phía lục lang nói lục ca lần này nhưng thật ra cô ý ngoại chi hỉ đã biết lục lang ánh mắt nhìn về phía đi theo thất lang phía sau tiểu tướng thích kế quang nói là khối đáng làm chi tài người đều thích kế quang phía trước thích kế quang liền chọn tư tướng lục lang tự nhiên cũng xem tại trong mắt về thích kế quang tên sớm đã tìm người hỏi tuy chức tham kiến tướng quân thích kế quang trong mắt hiện lên một mặt hưng phấn thần sắc không người thi lên nói kháng nguyện bái ta làm thầy lục lang mỉm cười nói vui lục đây chính là ta phát hiện người nột Thất Lang buồn bực nói: "Người ta huynh đệ, hà tất so đo này đó, huống hồ lớn nhỏ có thứ tự, ngươi tự nhiên ngay ta." Lục Lang cười nói, ánh mắt lại là nhìn về phía Thích Kế Quang. Thích Kế Quang bái kiến Sư Tôn, Thích Kế Quang ánh mắt sáng ngời, tự nhiên biết đây là thiên đại phúc phận, tại trung quanh liên can võ tướng hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt, vội vàng hạ bái nói: "Hảo." Lục Lang vừa lòng gật gật đầu nói: "Hiện giờ binh hung chiến uy, bái sư lễ liền tạm thời giản lược, chờ một trận đánh xong lúc sau, ta mang ngươi hồi Lật Dương, thỉnh bệ hạ tự mình chứng kiến." Hết vậy, mặc cho Sư Tôn phân phó, Thích Kế Quang mỉm cười nói: "Lục Lang vừa lòng gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía đối phương đại quân nói, lần này những người này người tới không có ý tốt nọ, ta vừa rồi xem qua bọn họ trận thế, riêng là này chi tiên phong quân, liền có 2 vạn chi chúng, phía sau còn có Tây vực liên quân, ta tiêu quan quân cũng coi dự bất quá 5 vạn, Tây lương, Trường An binh mã liền tính đều đều tới, cũng bất quá 10 vạn, binh lực kém cách xa, đối phương phía sau khẳng định còn có cao thủ tọa chấn, xem ra phải hướng bệ hạ viện binh. Luca, ta vừa rồi xem qua bọn họ trận thế quân dùng, quân kỳ tuy rằng nghiêm minh, nhưng dù sao cũng là không chính hiệu quân, đều không phải là không chê vào đâu được, hơn nữa kia thằng kiện tuy rằng bản lĩnh không kém, nhưng mang binh lại chẳng ra gì. Ta tưởng tối nay mang binh đi tập kích doanh trại địch. Thất Lang nhìn về phía Lục Lang nói, ta cũng đang có ý này, bất quá nhân số không nên quá nhiều. Lục Lang gật đầu nói, hắn vừa rồi cũng nhìn ra được, này phe quân đội tuy rằng rõ ràng trải qua chỉnh hợp huấn luyện, không phải đám mổ hợp, nhưng biến trận khó khăn, dừng ở võ tướng xuất thân, tinh thông binh pháp bọn họ trong mắt, tự nhiên sơ hở trồng chết. Hiện nhiên lãnh binh người đối binh pháp cũng không hiểu biết, chỉ là máy móc theo sách vở, nhưng doanh trại quân đội dựng lại hiển nhiên trước đó đã có quy tắc có sán, trung quy trung củ, nếu quy mô xuất động, rất khó tránh được đối phương. Hai mắt, năm người đủ rồi. Thất Lang tự tin nói chớ có tự đại, ta cho ngươi tám trăm người. Lục Lang lắc đầu nói, tập kích doanh trại địch bất đồng với chính diện công phạt, cũng không phải người càng nhiều càng tốt, quan trọng là tạo thành đối phương hỗn loạn, đặc biệt là đối phương cũng không phải tới tự một cái thế lực, mà là nhiều thế lực hỗn hợp mà thành pha trộn quân đoàn thời điểm. một khi xuất hiện rối loạn, tất nhiên sẽ đại loạn. lịch sử thượng, rất nhiều tập kích doanh trại địch tổn thất thảm trọng, trên thực tế này đó tổn thất binh mã tuyệt đại đa số là chết vào người muốn. nhà tay, mà tập kích doanh trại địch mục đích không phải giết chóc, mà là chế tạo hỗn loạn, không ngừng mà chế tạo hỗn loạn làm đối phương căn bản không có phản ứng thời gian. hảo, thất Lang gật gật đầu lập tức tại thủ thành binh Mã Trung, chọn lựa 800 tên hành động mạnh mẽ chiến sĩ, làm những người này ăn uống no đủ, bắt đầu nghỉ ngơi, chuẩn bị đêm nay đêm tập kế hoạch. Thẳng kiện cắm trại hạ trại lúc sau, bắt đầu dựa theo trận đồ bố phòng, tựa như Lục Lang nói như vậy, trung quy trung cụ, cũng có một ít phòng ngừa tập kích doanh trại địch thủ đoạn, nhưng tái hảo thủ đoạn, cũng phải nhìn là ai dùng, xuất sắc tướng lãnh có thể nhập ra tùy tụ, dựa theo thực tế tình huống làm ra biến động, mà bình thường tướng lĩnh tuy rằng làm từng bước, cũng có thể làm giống mô giống dạng, nhưng lại khuyết thiếu đối mặt đột phát trạng hoặc ứng biến năng lực. Màn đêm buông xuống, tiêu quan cửa thành lặng yên mở rộng, Thất Lang giống như U Linh mang theo 800 kỵ binh từ cửa thành trung vương ra, vó ngựa dùng vải bông bao vây, tận lực giảm bất có thể phát ra thanh âm, nhanh chóng hướng về đối diện Tây Vực liên quân Tiên Phong đại doanh thoáng qua đi. Phòng giữ viên môn Tây Vực chiến sĩ bị lặng yên không một tiếng động sở tới dũng sĩ cắt thiết hầu, theo sau cửa trại cứ như vậy bị dễ dàng công phá. Trong bóng đêm, một thốc ánh lửa đột nhiên sáng lên, ngay sau đó vô số chiến mã tê minh thanh âm, tại khổng lồ trong quân doanh nhấc lên từng đợt hỗn loạn. Thất Lang trước hết động thủ mục tiêu tuyển tại mã bằng, lần này Tiên Phong quân lấy kỵ binh làm chủ, mang theo đại lượng Tây Vực chiến mã, giờ phút này vừa lúc bị dùng để lợi dụng, một phen hỏa đem mã bằng tiêu hủy chấn kinh chiến mã không đầu rồi bỏ giống nhau tại trong quân doanh tán loạn, đem đỉnh đầu đỉnh lều chạy ném đi. Đồng thời, Thất Lang nhắc tới ngân thương, mang theo 800 tên tỷ mị chọn lựa chiến sĩ chia làm bốn cái phương hướng bắt đầu tại trong quân doanh đấu đá lung tung, vô số không rõ nguyên do Tây vực liên quân nhắc tới binh khí, chỉ cần nhìn đến cùng chính mình, tiểu dáng quần áo bất đồng người chính là một trận chém giết trong lúc nhất thời, liên quân đại doanh tiếng giết rung trời, loạn thành một mảnh. Thất Lang mang theo nhân mã từ mặt đông giết đến phía tây, hiệp những người khác mã, lại từ phía tây bắt đầu hướng nam mà sùng phong liều chết, làm vốn là hỗn loạn đại doanh, càng thêm hỗn loạn. Người nào dám can đảm lỗ mãng Thẳng kiện dẫn theo chính mình liên hoàn đao ra tới, nhìn hỗn loạn trường hợp, trong lúc nhất thời có chút không rõ, phía công muốn khống chế cục diện, nhưng đã sát đỏ mắt Tây vực liên quân cũng đã mất đi lý trí, vội vàng thấy, tuy là hắn có thần thông trong người, trong lúc nhất thời cũng vô pháp có thể tưởng tượng. Thất Lang giờ phút này đã đem viên môn trại tường đẩy nã, sớm đã mang binh tại doanh trại bên ngoài chuẩn bị tốt lục lang thu được tín hiệu lúc sau, lập tức mang binh xuất ra, vô số cây đốt sáng lên, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng phảng phất đều là quân địch. Sát đỏ mắt Tây vực liên quân lúc này mới thanh tỉnh một ít, nhưng giờ phút này không có chiến mã, lại làm một mảnh hỗn loạn đối mặt mãnh liệt mà đến thần võ đế quốc kỵ binh, rốt cuộc bắt đầu chạy tán loạn, tuy là thẳng kiện ra, sức hô quát cũng vô pháp ngăn cản đám người, ngược lại bị đám người bài trừ doanh môn, đi theo loạn quân cùng nhau mạn vô mục đích hướng trong bóng đêm chạy tới. Thất Lang cùng Lục Lang hợp binh một chỗ, theo đôi đuổi giết, vẫn luôn giết đến hưởng đông mới thu binh hồi doanh, lưu lại Tiêu Quan ở ngoài, đầy đất thi thể. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 10 chương 44, song thương chiến dương tiễn, thẳng kiện thực chật vật, tuy rằng hắn thân mình cũng không chật vật, không có tóc rối tung, quần áo cũng thực chỉnh tề, không chút cầu thả nhưng đương hắn bị một đám dân chạy nạn giống nhau binh lính vây quanh tại đám người bên trong thời điểm liền trở nên thực chật vật năm vạn tiên phong quân chỉ là như vậy cả đêm liền thiệt hại hơn phân nửa hiện giờ còn tại hắn bên người, đã không đủ một vạn còn có một ít đi rời ra đi lạc nhưng liền tính không có quá nhiều mang binh kinh nghiệm hắn cũng biết này đó đi tán binh lính muốn tái tìm trở về liền khó khăn ngồi ở trên lưng ngựa nghĩ đến tối hôm qua kia hỗn loạn làm hắn không hề biện pháp chiến trường không cấm khẽ thở dài một cái lập tức thiệt hại nhiều người như vậy mã thật không biết nên như thế nào hướng đi nhị ra công đạo nơi xa đột nhiên vang lên đủ, đủ tiếng võ ngựa này đó tàn binh bại tốt giống như chim sợ cảnh cong giống nhau, không ít người theo bản năng quay đầu chạy trốn. Hoàng cái gì? Thẳng kiện có chút tức giận hét lớn một tiếng. hắn nói chính là tiếng Hán, này đó Tây vực binh lính nghe không hiểu, nhưng kia hét lớn một tiếng, lại đem này đó binh lính chấn trụ. nơi xa đường chân trời thượng, một cái hắt tuyến tại thiên địa tương tiếp địa phương không ngừng mất máy biến thô, một chi khổng lồ quân đội dần dần tại trong tầm mắt trở nên rõ ràng lên. hội trong quân thỉnh thoảng vang lên từng tiếng hơi mang hương phấn mà chú lên, kia mặt bắt mắt đại kỳ đã dần dần rõ ràng lên, đó là thuộc về Tây vực ba quốc minh quân cờ sĩ. Thẳng kiện hề bài tiến vào đại quân, trực tiếp đi vào trung quân vị trí, xoay người xuống ngựa, trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình, nhị ra, thẳng kiện cho ngài mất mặt. Sự tình trải qua, ta đã đã biết, một gã thân cao tám thước, thân khoác bạc da. Ánh sáng trên trán, có một đạo dây nhỏ, phảng phất một con đóng lại đôi mắt giống nhau, nam tử tử trên xe ngựa đứng lên, phất phất tay nói, "Đứng lên đi. Ngươi cũng không thông binh pháp, gặp gỡ giống nhau đối thủ còn hảo, nhưng Tiêu quan thủ đem, là thần võ đế quốc hơn 100 năm trước liền tung hoành thiên hạ, phùng chiến tất thắng tướng tài, chuyện này, kỳ thật cũng trách không được ngươi." Lời tuy như thế, nhưng thẳng kiện vẫn là tức gáy náy. Nhị gia cũng không có lại khuyên nhiều an ủi, làm thẳng kiện đi theo chính mình xe giá lúc sau. Đến nỗi này đó hội quân, sĩ si khí đã tiết. Trong khoảng thời gian ngắn là không có biện pháp trở lên chiến trường, Nhị gia đưa bọn họ sắp xếp hậu cần bộ đội bên trong hỗ trợ áp giải lương thảo. Nhị gia, tự nhiên đó là kia quán giang khẩu Nhị Lang hiện thành chân quân. Lần này Phụng Ngọc đế ý chỉ hạ phàm tương trợ văn trọng cùng nhau hủy diệt thần võ Giang Sơn. Bất quá Nhị Lang thần thân mình cũng không phải quá vui. Cung tuyệt đại đa số chỉ biết là nghe lệnh hành sự thần tiên bất động. Nhị Lang thần này đây thân thể thành thánh, nói trắng ra là thật lâu trước kia. Hắn cũng là một phàm nhân, hiện giờ tuy rằng phong thần, nhưng trong xương cốt có rất nhiều cùng phàm nhân tương đồng quan niệm. Mấy ngàn năm trước phong thần chi chiến là vì lật đổ trụ vương chính sách tàn bạo, là chính nghĩa chi chiến, nhưng lúc này đây lại là trợ giúp người hồ xâm lược chính mình cố hương, tàn hại chính mình con dân, tâm lý thượng vốn là có điều mâu thuẫn, đến nỗi Tây vực binh mã tổn thất, nói thực ra, Dương Tiễn cũng không phải quá để ý. Hắn thủ hạ có 1200 thảo đầu thần, trong đó cũng không phải không có am hiệu lãnh binh tác chiến, nhưng lúc này đây hạ phạm chuyển thế, Dương Tiến lại không có mang, có lẽ tại trong tiềm thức, Dương Tiến vốn là không hi vọng trận chiến tranh này sẽ thắng lợi. 50 vạn đại quân, bên đen hướng về tiêu quan xuất phát, chặn vạm thời điểm, đã đến tiêu quan ở dưới, từ tiêu đóng cửa nhìn lại, thật sự là giống như một mảnh biển người giống nhau hướng tới tiêu quan đè xuống. Dương Tiến một bên cắm trại hạ trại, bên kia lại phái một đạo nhân mã khởi sướng một lần thử tính tiến công, ném xuống mấy trăm cổ thi thể lúc sau, liền lui trở về. Lúc này đây, vô luận là Lục Lang vẫn là Thất Lang, đều có thể cảm nhận được một cổ khôn kẻ áp lực, đối phương chủ soái là cái không đơn giản nhân vật, Hoàn Mỹ đem này 50 vạn đại quân khí thế cấp điều độc lên, còn chưa chính thức công thành, nhưng cái loại này mây đen đã thành Nguy cấp khí thế lại bị đối phương hoàn mỹ điều động lên, làm Tiêu Quan quân coi giữ, bao gồm Lục Lang cùng tất Lang ở bên trong, đều cảm thấy một cổ khôn kể áp lực. Còn chưa khai chiến, liền đem đối phương binh lực ưu thế hoàn toàn lợi dụng lên, đối phương thống soái cùng hôm qua tiên phong hoàn toàn không ở một cái mặt, chỉ sợ đó là Triệu Vân, từ đặt dễ mà mà chỗ, cũng không nhất định có thể đủ làm được càng tốt. Một đêm không nói chuyện, ngày kế sáng sớm, Dương Tiễn mang theo thẳng kiện ra tới, lần này Hạ Phạm, Ngọc Đế chỉ cho hắn một cái thủ hạ danh lệnh, cho nên lần này Hạ Phạm, hắn bên người cũng chỉ có một cái mai sơn sáu hưu bên trong thẳng kiện. Tiêu Quan cửa thành mở rộng, lúc này đây, Lục Lang. Thất Lang cùng ra trạm, Tiêu Quan Tắc để lại cho Tiêu Quan Nguyên thủ đem tạm thời phụ trách phòng thủ, Tiêu Quan ở dưới, hai đội nhân mã theo thứ tự rời khai, Dương Tiễn dẫn theo tam tiêm lượng nhận đạo, tọa hạ một con đen nhánh như mực bả mã, bên cạnh một đầu hùng trắng ngao khuyến phụ phục tại Dương Tiễn bên chân, một đôi so lão hổ ánh mắt đều phải hung ác con ngươi lạnh lạnh nhìn chằm chằm đối diện, lệnh Tiêu Quan một phương, kỵ sĩ chiến mã. Bất an sao đọc lên. Vẫn là bổ ra. Dương Tiễn nhìn hai người phía sau Dương tự lại kỳ, cười lạnh một tiếng, dục ngựa mà ra, ngựa đầu nhìn nhìn chừng 8 trượng cao, hơn nữa rõ ràng là trải qua tỉ mỉ thiết kế Tiêu Quan như vậy một tòa trạm kiểm soát nếu bất động dụng pháp thuật cơ hồ là một tòa khó có thể vượt qua hùng quan ít nhất này đó tây vừa người nếu không có giống hắn như vậy xuất sắc thống soái liền tính tấn công cả đời cũng không nhất định có thể đủ đánh hạ tới bốn tọa dương tiễn chốt mở hiến thành cũng miễn cho phá quan lúc sau trăm họ lầm than dương Tiễn đem ánh mắt thu hồi dừng ở hai người trên người đến nội những người khác dương tiễn không có nhiều xem hắn trên người có rất nhiều cao thủ tương đồng tính chất đặc biệt thị như nói ngạo khí không có nhất định bản lĩnh liền nhập hắn mắt tư cách đều không có trước mắt hai cái hoàn toàn là không nhiều lắm số có thể nhập hắn pháp nhãn người Nếu không nghĩ trăm họ lầm than, lui binh liền hảo, chiến tranh mới có thể trăm họ lầm than, nếu không có các hạ khơi mào việc binh đao, trăm họ lầm than, tự nhiên cũng có thể tránh cho. Lục Lang mỉm cười nói, nếu không dậy nổi việc binh đao, tây vực liền sẽ trăm họ lầm than, này lại không phải buồn tởa muốn nhìn đến. Ý ngoài lời, cùng với làm ta trăm họ lầm than, chi bằng cho ngươi đi trăm họ lầm than. Xem ra trên đời này, quả nhiên không có đẹp cả đôi đảng phương pháp giải quyết. Lục Lang lắc lắc đầu, đối phương lời nói thực tàn khốc, nhưng cũng là thẳng chỉ vũ khí lạnh thời đại chiến tranh trung tâm, đều là vì sinh tồn, tuy rằng không phải toàn bộ Nhưng tuyệt đại đa số chiến tranh này căn bản thượng đều là vì sinh tồn mà khiến cho. Ta tưởng là sẽ không có. Dương Tiễn gật gật đầu, đem Tam Tiêm lưỡng nhận dao hành ở trên ngựa, nhìn về phía hai người nói, xem ra hai vị là sẽ không đầu hàng. Lục Lang cùng thất Lang cũng giơ lên trường thương, bọn họ đương nhiên sẽ không đầu hàng. Song phương từ lúc bắt đầu liền không có quá nhiều tiếng nói chung, cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể dùng trong tay vũ khí tới thay thế ngôn ngữ, có đôi khi, bạo lực thường thường so ngôn ngữ càng thêm hữu hiệu, hiệu. Trước hết ra tay không phải Dương Tiễn, mà là Tất Lang, Dương Tiễn trên người khí thế đang không ngừng kéo lên là mấy ngàn năm trước liền giành chấn thiên hạ, tiên có bại tích thiên đình mãnh tướng, kia một thân khí thế nếu tùy ý hắn vô hạn chế kéo lên đi lên, kia đến cuối cùng hai người có lẽ xuất liên tục tay cơ hội đều sẽ không có. Từng đạo trắng bạch hồ quang dọc theo kỳ dị quỹ tích sẽ qua, Lục Lang cùng Thất Lang tức khắc cảm giác chính mình đâm ra đi trường thường phản phất lâm vào đến nào đó kỳ dị lốc xoáy bên trong, nếu không có hai người đồng dạng tại võ nghệ thượng có không tầm thường tạo nghệ, cũng có cũng đủ kinh nghiệm đối địch, chỉ này nhất triêu, hai người binh khí đều sẽ bị đối phương này kỳ dị chiêu thức tại trong nháy mắt chứt rớt, nhưng ngay cả như vậy, hai người cũng cũng không dễ chịu vốn không nên sinh ra giao thoa song thương tại kia thảm thiết hồ quang bên trong, phảng phất sinh ra lôi kéo chi lực, tươi hơi một bĩnh, liền giống như được đến tân sinh giống nhau, từ kia quỷ dị lực đạo trùng tránh thoát ra tới, hai người ánh mắt đều trở nên vô cùng nghiêm trọng, không nói pháp lực tu vi cảnh giới, riêng là đối phương tại võ nghệ phía trên tạo nghệ, so với bọn hắn hai người cường đã không ngừng một cái cấp bậc, đó là năm đó hỏa đức thiên quân, hoặc là kia bị dương tứ lang thân thủ bắt giết dương tứ lang, tại võ nghệ thượng cùng trước mắt người cũng đồng dạng không phải một cấp bậc. Dương Tiết trong mắt hiện lên một màn kinh ngạc thần sắc, lại không coi truy kích, khí định thần nhàn nhục nửa đứng ở tại chỗ rất có hương trí nhìn hai người mở miệng nói, các ngươi hẳn là biết ta lai lịch, không sai. Dương Lục Lang gật gật đầu, phàm nhân thế giới có thể cùng bọn họ sánh vai, trừ Bồ Thiên đỉnh phái hạ Phạm Gian chuyển thế chi thân, không làm hắn tưởng, đều không phải là bọn họ tự phụ, mà là bọn họ võ nghệ đã siêu việt phàm nhân cực hạn, có lẽ pháp lực tu vi phía trên thế gian có so với bọn hắn cường người, nhưng nếu luận võ nghệ, trừ Bồ Bệ Hạ cùng với hai vị nguyên soái ở ngoài, thế gian lấy hắn bốn huynh đệ vi tôn, nhưng các ngươi nhất định không biết, liền tinh tại Thiên Đình có thể thuần dùng võ nghệ tiếp được ta này nhất chiêu người cũng tuyệt đối không vượt qua ba cái. Dương Tiễn Đạm như nói. Phảng phất đang nói nhất kiện thực bình thường sự tình, không có chút nào tự đại hoặc tự phụ biểu tình. Lục Lang cùng Thất Lang ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đối phương, nay cũng không thể làm cho bọn họ vui vẻ, cho nhau gật gật đầu lúc sau. Lục Lang đột nhiên rục người quay lại, mà Thất Lang lại là lưu tại tại chỗ. Hiện tại muốn chạy, có chút chậm. Dương Tiễn hơi hơi mỉm cười, Tam Tiêm Lưỡng nhận đao lại lần nữa của lớn ra, hắn biết, chỉ cần bắt giữ này hai người, lại muốn chiếm Cư Tiêu quan liền không khó khăn, cũng có thể tránh cho một hồi nhân gian hậu kiếp thiếu một hồi rứt chóc. Tuy rằng đối với Ngọc Đế An Bại cũng không vừa lòng, nhưng trong nội tâm. Hắn đồng dạng không cho rằng nhân gian này Vương triều có năng lực ngăn cản Thiên Đình lúc này đây hung manh tiến công. Huynh đệ hai người tề thượng, đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở đối phương nhất thời, hiện giờ chỉ còn Thất Lang một người, tự nhiên càng khó ngăn cản, nhưng mà Thất Lang lại chặn, chuẩn xác mà nói, là Dương Tiễn thu tay lại. Hắn không thể không thu tay lại, bởi vì cách đó không xa địa phương, Lục Lang đã một lần nữa vênh khởi một chi mũi tên nhọn tỏa định Dương Tiễn. Bất đồng với Thất Lang tài bắn cung cứng mãnh, Lục Lang tài bắn cung thiên hướng âm nhu, bắn ra đi thường thường vô thanh vô tức, nhưng như vậy tên cũng là khó khăn nhất phòng thủ, đặc biệt là tại đang ở chiến đấu kịch liệt thời điểm, như vậy vô thanh vô tức rồi lại uy lực rất mạnh tên bắn lén, liền tính là Dương Tiễn, cũng không thể không cẩn thận. Thất Lang một người tự nhiên không có khả năng ngăn cản lâu lắm, thậm chí liền nhất chiêu cũng không nhất định có thể quá, nhưng này nhất chiêu thời gian, lại cũng đủ lục lang bắn ra tam chi tên thốc, đủ rồi đối Dương Tiễn sinh ra đủ rồi uy hiếp đến hắn cánh mạng uy hiếp, chung quy hắn hiện tại chỉ là chuyển thế chi thân, luận tu vi thân thể lời nói, thậm chí còn không bằng hai huynh đệ, trường hợp, trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 10 chương 45, Triệu Vân đã đến. Tên tốc vững vàng mà đáp tại dây cung phía trên, cũng không có bắn ra bắn ra đi tên thốc thường thường cụ bị thương tổn lực lại tuyệt không sẽ có làm người sinh ra uy hiếp cảm giác nhưng nếu không bắn ra đi chỉ là đáp tại dây cung thượng có tài không chế tuy rằng sẽ không tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thượng hải nhưng lại tại tâm lý thượng làm người sinh ra uy hiếp đây là một cái rất đơn giản sách lược thất lang phụ trách ngăn trở nhị lang thần mà lục lang lại lấy cung tiễn xạ kích nhị lang thần thủ đoạn tuy rằng so thất lang cao minh rất nhiều nhưng cũng tuyệt đối vô pháp làm được dây sát có lục lang kia vô thanh vô tức tại bắn cung làm uy hiếp hắn cũng không thể đem toàn bộ thể xác và tinh thần dùng tại thất lang trên người thông thường càng là đơn giản xét lược thường thường càng có hiệu quả thực tế. rằng co sau một lúc lâu lúc sau, Dương Tiễn đột nhiên quay đầu ngửa lại, chủ động rời khỏi vòng chiến, bởi vì bắt sát hai người tốt nhất cơ hội đã mất đi. Tiếp tục rằng co đi xuống, cũng bất quá là tại lãng phí thời gian. Dương Tiễn không thích làm lãng phí thời gian sự tình. Nhị gia, Thẳng Kiện tiến lên đây, khó hiểu nhìn về phía Dương Tiễn, bởi vì bọn họ cũng không phải không có cơ hội. Thẳng Kiện, Hào Thiên Quyển đều có năng lực đi bám trụ bọn họ bất luận cái gì một cái, nhưng Dương Tiễn lại chủ động từ bỏ lần này cơ hội, làm hắn thực không hiểu. Bất quá đối với Dương Tiễn quyết định sự tỉnh, Mai Sơn Hinh đệ liền tính lòng có nghi vấn cũng tuyệt không sẽ hỏi ra tới, bọn họ tin tưởng Dương Tiễn quyết định, đi thôi. Dương Tiễn cũng không có nhiều lời, chỉ huy đại quân, cứ như vậy nên ngang rời đi. Thẳng đến Dương Tiễn đại quân hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong thời điểm, Lục Lang cùng Thất Lang mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, người này cho bọn hắn mang đến áp lực, thật sự quá lớn. Mắt thấy Dương Tiễn sát thật rời đi sau, mới chậm rãi thu binh trở về thành, đồng thời lại đã phát một phong báo nguy công văn hướng lạc Dương đi. vô luận là Dương Tiễn vẫn là kia năm vạn đại quân, đối với Tiêu Quan tới nói đều quá mức cố hết sức, quan trọng hơn chính là, kia Dương Tiễn cùng Thẳng Kiện bất động, chẳng những võ nghệ siêu quần hơn nữa cầm binh năng lực cũng một chút không kém ngày hôm sau bắt đầu theo nước nở tiếng kèn trùng, tây vực đại quân tại dương tiễn tổ chức hạ bắt đầu đối tiêu quan phát động hung mãnh tiến công binh pháp chú ý công thành vì hạ công tâm vì thượng giống nhau tại vũ khí lạnh trên chiến trường công thành một phương đầu tiên sẽ tưởng các loại phương pháp đem địch nhân dụ ra khỏi thành tới tiến hành dã chiến công thành thông thường là cuối cùng biện pháp một khi tiến vào công thành hình thức kia đối công phương tới dạng thông thường là thực bất lợi đặc biệt là đối tiêu quan như vậy hung quan rất nhiều sĩ si tốt tiên thúc đều bắn không thượng nhân ra thành lâu mà trên tường thành tùy tiện ném xuống một khóa hòn đá đều có thể tạm chết một gã công thành binh lính. Bởi vậy, Phạm là Cổ Kim danh tướng, tại hành quân đánh giặc thời điểm, công thành thường thường là cuối cùng thủ đoạn. Vũ khí lạnh thời đại, công thành thủ đoạn qua qua lại lại đều là này đó, thang, tông cửa, cung tiễn, điều kiện cho phép lời nói, còn sẽ có đầu thạch xe, Giếng lan này đó đại hình công thành khí giới. Dương Tiễn lần này tụ tập tây vực 36 quốc toàn bộ lực lượng mà đến, thanh thế to lớn, chuẩn bị tự nhiên cũng thập phần đầy đủ hết, chỉ là đối mặt Tiêu Quan, tại không để dụng thần thông dưới tình huống, muốn anh mở cửa thành, như cũng vô lực. Tiêu Nốt tại thiết kế thời điểm, liên hội tụ thiên hạ ưu tú nhất thiết kế sư. Từ bố cục đến đối mặt các loại thủ đoạn đối ứng xét lược, còn có trung quanh địa thế, toàn bộ suy xét đi vào, đơn chính là kia cao tới 8 trượng độ cao, chính là Tây vực liên quân một cái vô pháp vượt qua nan đề. Không nói binh lính bình thường tên tốc bắn không đi lên, liền tính là thang, cũng rất khó đạt tới cái loại này độ cao, không thể không đem hai tòa thang điệp ở bên nhau tiến hành trèo lên, mà thủ thành một phương phòng ngự lên lại thập phần nhẹ nhàng. ao hình tường mặt thiết kế cùng với hơi nghiêng độ dốc, có thể cho trên tường thành cùng tiến thủ đối công thành địch nhân toàn phương vị vô góc chết tiến hành xạ kích, tường thành đích mặt ngoài còn có một cái lỗ trống, nội tạng binh lính có Thể từ này đó lỗ chống trung đối trải qua địch nhân tiến hành bắn chết, mà bởi vì hố động rất nhỏ, bên ngoài công thành binh lính cơ hồ không khả năng đối dấu ở lỗ chống trung thủ thành binh lính tạo thành thương tổn. Cuối cùng trực tiếp kết quả đó là, một ngày công thành sụt dưới, công thành Tây vực liên quân thương vong thảm trọng, mà thủ thành phương tổn thương lại có thể xem nhẹ bất kể. Nếu dựa theo như vậy tỷ lệ vẫn luôn tiêu hao đi xuống, trước hết tiêu hao xong nhất định là công thành 50 vạn liên quân. Đương nhiên, nếu thật sự là nói như vậy, phòng trường chiến tranh không đánh tới một nửa, này chi to lớn vô cùng Tây vực liên quân chính mình bên trong liền sẽ tự hành hỏng mất. Liên quân đại doanh trung, Dương Tiến mặt vô biểu tình nghe thuộc hạ hồi báo. Nhị ra, này trượt lại đánh tiếp, sợ là chúng ta sẽ trước khiêng không được." Thẳng kiện có chút buồn bực chỉ vào bản đồ nói, "Chúng ta đầu thạch xe nhiều nhất có thể đánh 180 bước, nhưng đối phương đầu thạch xe chẳng những so với chúng ta tầm bắn xa hơn, hơn nữa mượn dùng tường thành đức độ cao, có thể đánh tới 300 bước khoảng cách, chúng ta đầu thạch xe căn bản không có biện pháp tới gần, càng không có biện pháp điểm hộ giếng lan qua đi. Kém suất 120 bước tầm bắn, đối với di động thông thả đầu thạch xe cùng giếng lan tới nói, này 120 bước bên trong, cơ hội chính là sống đĩa ngắm giống nhau bị người ta hướng chết hoành, liền hoàn thủ cơ hội đều không có, chỉ cần là ngày này thời gian Tại công thành khi bị tạc hủy đầu thạch xe liền có hơn 10 giá, đến sau lại căn bản không dám đem đầu thạch xe đẩy đi lên, vừa lên đi chính là toi mạng. Tiêu quan trước mặt là một tảng lớn đất trống, không có bất luận cái gì che lấp, hơn nữa Tiêu đóng cửa thủ đệm tâm tư thập phân áp động, thấy chúng ta đầu thạch trên xe không tới, liền dùng đầu thạch xe phóng ra đá vụn, tuy rằng không có cự thạch chấn động, nhưng lực sát thương lại lớn hơn nữa, hôm nay tụ thương có hơn phân nửa là bị này đó đầu thạch xe vứt bắn ra tới đá vụn tạm thành. Một khắc nhận hiệu được tiếng hán tây vực võ tướng chua xót nói, "Đây là tại xâm lược a, còn quấy nhân gia thủ đoạn áp động." Dương Tiến nhìn thoáng qua kia võ tướng, Trong mắt hiện lên một mãnh khinh thường, nếu thượng chiến trường, nên có hẳn phải chết rất ngộ, đến bây giờ không nói nghị cách như thế nào giải quyết, lại đoán giận đối phương thủ đoạn bất nên nói, nếu không có bọn họ, này đó Tây vực mọi rợ, sợ là đánh thượng 100 năm cũng phá không được Tiêu Quan phòng ngự. Dương Tiến vung tay lên, một cái thật lớn sa bàn ở trước mặt mọi người bảy biện ra tới, tại một chúng Tây vực võ tướng kinh vi thiên nhân trong ánh mắt, sa bàn không ngừng mất máy, dần dần đem chúng quanh địa hình sơn xuyên cùng với Tiêu Quan hình dáng rất sống động bảy biện ra tới. Cường Công nếu không được lời nói, thử một lần đảo địa đạo, nhìn xem có thể hay không từ ngầm đào ra một cái trực tiếp đi thông Tiêu Quan nội bộ địa đạo. Dương Tiễn chỉ chỉ mặt đất nói: mặt khác, ở chỗ này, nơi này, muốn chúc khởi một trượng cao tường đất làm công sự che chắn, đem chúng ta triển tuyến, sau đó một tầng tầng đẩy mạnh đi, như vậy có thể đem tổn thất hàng đến thấp nhất." Theo Dương Tiễn lời nói, kia xa bản thượng tiêu quan phía trước vị trí bắt đầu không ngừng nô lên từng đạo ba thước nhiều khoan, một thước nhiều hậu tường đất, cứ như vậy, liền tính đối phương dùng đầu đá vụn phương pháp đi xuống đánh, cũng vô pháp tạo thành tảng lớn thương tổn, hơn nữa cũng phế đi đối phương tên tốc công kích năng lực, duy nhất khuyết điểm chính là, một cấu trúc như vậy khổng lồ công trình, tuyệt không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được, nhưng đối Mạc Tiêu, quan như vậy hùng quan, Nếu địa đạo phương pháp không thể thực hiện được lời nói, muốn công phá cũng chỉ có thể tốn thời gian. Bình thường lưu kế thủ đoạn, đối với hai cái thân kinh bách chiến ưu tú tướng lĩnh tới nói, là không thể thực hiện được. Tại Dương Tiễn xem ra, tiêu đóng cửa kia đối huynh đệ, tại chinh chiến phương diện này, tuyệt đối coi như ưu tú, hơn nữa là phi thường ưu tú. Đối với loại này nhân, chỉ vì cái trước mắt cách làm, thông thường kết quả sẽ cùng mong muốn kỳ vọng tương phản, hắn này một đường không phải chỗ công, có thể kiểm chế này hai huynh đệ, đã vậy là đủ rồi, hơn nữa có thể đại đại tiêu hao Tây vực 36 quốc quốc lực liền tính ngày sau thần võ bị phá, bọn họ những người này bình định, thay đổi đầu thương đối phó này đó tái ngoại hồ tộc thời điểm, cũng sẽ càng nhẹ nhàng một ít, cho nên, Dương Tiễn cũng không sốt ruột. Tiêu Quan, Đô hộ phủ, giờ phút này Dương gia huynh đệ lại là vui mừng khôn xiết nhìn trước mắt Triệu Vân, không nghĩ tới Triệu Vân lại là như vậy mau liền đuổi tới Tiêu Đóng, lại còn có mang đến 5 vạn tinh huệ. Nếu nói Dương Tiễn là thiên đình chiến thần, Tiêu Triệu Vân chính là thần võ đế quốc hoàn toàn xứng đáng chiến thần, Dương Tiễn võ nghệ lợi hại, nhưng Triệu Vân đồng dạng không tầm thường, đặc biệt là tại năm đó cùng dùng tên giả Vi Tiết Phi Vũ Hỏa Đức Thiên quân cuối cùng một trận chiến lúc sau, Thương pháp liền đột phá đến một cái tân độ cao, này một trăm nhiều năm qua, Triệu Vân thương pháp ngày càng tinh tiến, sau lại Triệu Vân từng thản ôn, nếu đem năm đó chiến đấu lại đến một lần, hắn có tin tưởng tại ba chiêu trong vòng, đánh bại ngay lúc đó Tiết Phi Vũ. Triệu Vân đã đến, cũng cho bọn hắn ăn một viên thuốc căn thần. Nói như vậy, đối phương chỉ có hai người, nghe xong hai người miêu tả, Triệu Vân nhàn nhạt nói, đối với kia 50 vạn Tây Vực liên quân, hiện nhiên vẫn chưa để ở trong lòng, làm Triệu Vân quan tâm vẫn là đối phương chuyển thế tiên nhân. Không sai, kia thẳng kiện nhưng thật ra cũng không lợi hại, Thất Lang có thể đem này áp chế, nhưng kia Dương Tiễn lại thập phần lợi hại tam tiêm lưỡng nhận đao quỷ dị vô cùng chúng ta hai người ra tay đều thiếu chút nữa bị hắn bắt giữ lục lang gật gật đầu nói dương tiễn triệu vân nghe vậy gật gật đầu trong ánh mắt mang theo một chút hư phấn. đại soái biết người này lục lang kinh ngạc nói nghe bệ hạ nhắc tới quá là thiên đình trận chiến đầu tiên em phong thần chi chiến tỏa sáng rực rỡ vì võ vương lập hạ công lao hắn mã cũng là trận chiến ấy chung duy nhất lấy thân thể phong thần thiên tướng chỉ tiếc bởi vì xuất thân không bị ngọc đế sở hỷ triệu vân gật gật đầu nói xuất thân lục lang cùng thất lang hai huynh đệ ánh mắt lộ ra một tia bắt quái chi hỏa này về sau lại nói nhìn hai người bộ dáng triệu vân cười cười nói nếu ta tới tự nhiên muốn sẽ sẽ hắn bất quá thất lang ngươi lập tức ních người chạy tới nhạn muôn quan trợ bệ hạ giúp một tay a thất lang nghe vậy có chút kinh ngạc tia tiêu quan tiêu quan có ta cùng lục lang toả chấn đủ rồi đối phó dương tiễn cùng cái kia thẳng kiện ngược lại là bên cạnh bệ hạ hiện giờ chỉ có đại lang một người nhưng các ngươi hẳn là rõ ràng nơi đó mới là chủ chiến trận tiêu quan chiến sự một chốc là không có khả năng đánh xong ngươi lập tức chạy tới nhạn muôn quan trợ bệ hạ rút một tay Triệu Vân lắc lắc đầu nói, nguyên nhân ta sau đó sẽ viết một phong thư tử, hướng bệ hạ giải thích rõ ràng. Hiện giờ chắc Nạo thủ hạ có thể đối phó tiên nhân chuyển thế, chỉ có 6 người, từ đặc Bị phái đến Yến Châu đối phó Hoàng Thiên tượng, Tứ Lang từ bên phụ trợ, trong lúc nhất thời vô pháp tránh ra, mà bên này đối thủ tuy rằng khó chơi, nhưng Triệu Vân xem qua chiến sự, kế tiếp chính là tiêu hao chiến, lưu lại 3 cái tướng lẫnh cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đánh tan Dương Tiễn xuất linh tây vực liên quân, chi bằng làm thất lang tiến đến trợ chiến, cũng có thể chia sẻ một ít chác nạo. Áp lực chung quy chác nạo liền tính lại lợi hại, hai đống cũng khó địch bốn tay, đến nỗi vài vị hoàng hậu còn có sư phi viên vô luận là chắc nào vẫn là triệu vân đám người không đến quan trọng thời điểm cũng không hy vọng làm nữ nhân thượng chiến trường đánh giặc dù sao cũng là nam nhân sự tình là thất lang nghe vậy gật gật đầu hắn càng thích đấu tranh anh dũng nhưng ở tại chỗ này ít nhất hiện tại xem ra cơ hội như vậy là không nhiều lắm chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 10 chương 46, thành trại dương tiễn không nghĩ tới ngọc đế sẽ phái hắn xuống dưới liền hắn đều chỉ có thể phụ trách phụ trợ lời nói chấm nhưng thật ra thập phần chờ mong hung mầm cùng la sát liên minh đại quân do hai người thống soái Thái Nguyên Phủ, chắc Nạo Lâm thời hành cung bên trong, nhìn Triệu Vân thư tử, chắc Nạo không cấm hơi hơi mỉm cười. Bệ hạ, Tiêu Ngọc Đế vì cái gì không thích Dương Tiễn? Thất Lang nhịn không được tò mò do hỏi, mặc kệ thấy thế nào, có thể bị gọi Thiên Đình Chiến Thần nhân vật, bất luận cái gì một cái quân chủ đều sẽ không không thích, chẳng lẽ là Thiên Đình truyền thống? Bởi vì Dương Tiễn là Ngọc Đế cháu ngoại trai. Chắc Nạo đem thư từ bông, cười nói. Ha! Thất Lang cảm giác chính mình tư duy có chút hỗn loạn, nếu là cháu ngoại trai, lại có năng lực, Ngọ Đế làm gì không hảo hảo dùng? Cháu ngoại trai không giả, nhưng cũng là Thiên Đình Hoàng gia một cọc xỉ nhục. Dương Tiến có thể có giờ này ngày này địa vị, là tại Ngọc Đế chen ép hạ chính mình giao tranh ra tới, cùng hắn huyết mạch không có gì quan hệ. Trác Nạo nhìn thất Lang trong mắt hừng hực bốc cháy lên bát quái chi hỏa, dùng thư tử gõ gõ hắn đầu, nhân ra ra sự, ngươi liền không cần luận nhọc lòng. "Nga." thất Lang gật gật đầu, nhưng trong mắt kia cổ bát quái chi hỏa lại không có chút nào giảm bớt dấu hiệu, ngược lại càng thêm nùng liệt. "Bệ hạ, Tây Hán truyền đến tin tức, hung mầm cùng La Sát Liên quân đã qua đạn Hansen, nhất muộn ngày mai, liền sẽ tới nhạn một quan." Ngoài cửa, một gã thái giám đi vào tới, nhẹ giọng nói, "Đã biết, truyền lệnh các thuộc cấp lãnh, hướng nhạn muôn quan tập kết." Chắc nạo gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía thất lang nói, nếu tới, liền theo chấm cùng đi nhạn môn quan nhìn xem, nhị lang chân quân dương tiễn, thiên cương tinh hoàng thiên tưởng, đều là thiên đỉnh không nhiều lắm han tướng, có thể chỉ huy động bọn họ người không nhiều lắm, nhìn xem còn có cái gì nhân vật. là, nghe được có trưởng đánh, thất lang tạm thời đem dương tiễn bắt quái vứt đến sau đầu, hưng phấn mà đáp ứng một tiếng. nhạn môn quan là một tòa lịch sử đã lâu chạm kiểm soát, chắc đứng nạo nghệ quốc lúc sau, chẳng những dựng lên tiêu quan, ra dự quan chờ hồng quan, đối trường thành cũng tiến hành quá tu chỉnh cùng trùng kiến, trong đó nhạn môn quan đó là quan trọng nhất một vòng, hiện giờ người hồ tưởng nhập trung nguyên trừ bỏ vòng qua Liêu thủy ở ngoài, cũng chỉ có thể từ nhạn môn quan thông qua. Văn Trọng tự phong lấn sau khi giác tỉnh, liền vẫn luôn nghiên cứu như thế nào tiến công Thần võ Đế Quốc, hoa 4-5 năm thời gian, cuối cùng đến ra kết luận, liên quân nếu tưởng đánh vào Thần võ Đế Quốc, chỉ có thể đi nhạn môn quan một đường. Nhạn môn không phá, muốn dựa ngoại lực xâm lấn Thần võ Đế Quốc, căn bản không có khả năng, cho nên, hắn mang theo trăm vạn đại quân tới. Nhìn trước mắt này tòa hùng quan, Văn Trọng không thể không cảm thán thiết kế giả tâm tư xảo diệu, này tuyệt không phải một người có thể thiết kế ra tới trạm kiểm soát. Nó sẽ làm mỗi một cái ý đồ công phá nó địch nhân cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng Văn Trọng cũng không có tuyệt vọng, hắn không tin thế giới này thượng có vô pháp công phá thành trì, đối chính mình có tuyệt đối tự tin, liền giống như năm đó tuy rằng biết rõ thành canh xã tắc đã chú định bại vong, nhưng hắn như cũng nghịch thiên mà đi, cuối cùng tuy rằng bại, nhưng không có bất luận cái gì một cái đối thủ có gan khinh thường hắn, mặc dù tới rồi thiên đỉnh. Xiển Tiết hai giáo người, đối hắn thậm chí so đối Ngọc Đế đều phải khách khí. Hiện giờ, hắn lần thứ hai hạ phàm, vô dụng người khác tên, hắn như cũ kêu Văn Trọng, hắn muốn cho hắn uy danh, lại một lần kinh sợ thế nhân. Trắc nào vẫn chưa mượn dùng trạm kiểm soát chi lợi theo hiểm mã thủ, lại đại hồng quan cũng không có khả năng cất chứa hạ 30 vạn hùng binh, Nhạn Môn Quan vốn là có cũng đủ binh mã, lúc này đây chắc Nạo Cảng mang đến 30 vạn hùng binh, tự nhiên không có khả năng đều đặt ở Nhạn Môn Quan bên trong, liền tính phóng đến hạ, cũng là một loại lãng phí, tuyệt đại đa số binh lực phái không tiền nhiệm gì tác dụng, chỉ là lưu tại Nhạn Môn Quan mất không lương thảo mà thôi. Trắc Nạo lớn lang tiếp tục phòng giữ Nhạn Môn Quan, tự lệnh 30 vạn đại quân với Nhạn Môn Quan ngoại tựa vào núi Hạ Trại, cùng Nhạn Môn Quan hộ thành kỷ rắc chi thế, văn trọng mặc dù có trăm vạn đại quân, nhưng Trắc Nạo lựa chọn Hạ Trại vị trí lại phi thường xảo diệu, chẳng những dựa núi gần sông, Hơn nữa nguồn nước là tự sơn nội chảy ra, ngăn chặn đối phương hạ độc khả năng đồng thời, cũng làm đối phương trăm vạn đại quân vô pháp trải ra khai, binh lực ưu thế khó có thể phát huy ra. Tới, còn muốn phòng bị đến từ nhạn môn quan tập kích quái rối, đồng dạng muốn tấn công nhạn môn quan, cũng muốn phòng bị trắc ngạo đánh lén. Nhân số tuy thiếu, nhưng lại có hiệu lợi dụng địa hình, một trận, hắn 20 năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, tuyển trí nơi, tự nhiên cũng là từng có trước tiên an bài, chẳng những doanh trại làm giống như một tòa tiểu thành, hơn nữa trại trùng chứa đượng lương thảo cùng nước trong, cũng cũng đủ 30 vạn đại quân 3 năm chi phí, trước một bước làm chính mình lập với bất bại chi địa. Thảo nguyên nơi liên tính trải qua mấy năm nay mưa thuận gió hòa cũng tuyệt không sẽ có quá nhiều tổ lương trăm vạn đại quân tuy rằng quần cuộn nhưng mỗi ngày người ăn mã nhai toàn bộ thảo nguyên hơn nữa trên lệnh cũng tuyệt đối chống đỡ không dậy nổi này chi trăm vạn đại quân liên tục ba năm đại quân nếu đối thủ thật sự dám cùng hắn đánh mất hao chiến chắc nạo tuyệt đối sẽ vỗ tay hoan nghênh dùng này một trăm vạn nhân đem toàn bộ thảo nguyên kéo vào vạn kiếp bất phụ sau đó lại thông dòng thu thập làm cho cả đại thảo nguyên trở thành hắn bãi cỏ văn trọng tự nhiên đồng dạng rõ ràng đạo lý này Thậm chí so chắc ngạo rõ ràng hơn, Thảo Nguyên tình huống tuyệt đối muốn so chắc ngạo đoàn kế càng thêm áp lực, trăm vạn đại quân, nếu một năm trong vòng vô pháp công phá nhạn một quan, tiến vào thần châu nội địa, vậy sẽ tự động hỏng mất, khi đó Thảo Nguyên sẽ là chân chính ngàn giặm không người yên. Tuy rằng trong xương cốt cùng Dương tiện giống nhau, cũng không để ý những người này chết sống, nhưng hắn yêu cầu chính là thắng lợi, cho nên tại dọ thám biết chắc ngạo bố trí lúc sau, lập tức làm ra chia quân chi sách, Mười vạn binh mã đi kiểm chế nhạn muôn quan, hắn tác dẫn dắt còn lại đại quân hướng tới chắc ngạo đại trại mà đến, bởi vì hắn biết, muốn phá nhạn một quan, trước hết cần đem chắc ngạo đinh ở chỗ này này viên cái đinh cấp độ. Phá chắc náo kỵ rắc chi thế, mới có thể toàn lực đi tấn công nhạn môn quan. Mười vạn hung mầm kỵ sĩ tự nhiên không có khả năng cưỡi ngựa đi công thành, nhưng kiềm chế nhạn môn binh mã làm bọn hắn vô pháp ra khỏi thành lại là không khó, bởi vì nhạn môn quan thân mình binh mã cũng không nhiều. Nếu nhạn môn quan nhân mã thật sự ra khỏi thành, tuyệt đối sẽ bị quay lại như gió hung mầm kỵ sĩ ăn liền xương cốt bột phấn đều không dư thừa. Như vậy Văn Trọng sẽ thực vui vẻ, hắn không ngại thay đổi một chút sách lược, trước đem chắc náo cấp vây khốn ở chỗ này, đi trước một bước, tấn công nhạn môn quan, đem chắc náo này chi nhân mã biến thành nguồn mình, chậm rãi hao chết. Chắc náo tự nhiên sẽ không làm Văn Trọng có thay đổi sách lược cơ hội. Sở dĩ dùng đại lang tới thủ nhạn môn quan mà không phải tác chiến kinh nghiệm càng nhiều thất lang đi thủ, lớn nhất một nguyên nhân đó là đại lang tính cách trầm ổn, hơn nữa có thất lang sở không có cái nhìn đại cụ, cho nên, tại chiến tranh phân gia thắng bại phía trước, vô luận văn trọng như thế nào đi dụ, đại lang đều sẽ không ra tới, văn trọng chỉ có thể tới cường công chác ngạo đại doanh. Nhưng này tòa đại doanh, tuy rằng không tính chân chính thành trì, nhưng muốn công một tòa có 30 vạn nhân đóng ở chắc chắn đại doanh, này khó khăn, tuyệt không so trên đời bất luận cái gì kiên thành kém, thậm chí càng cao. Doanh trại tường vây tuy rằng chỉ có 2 trượng, nhưng lại là từ thổ thạch xây nên, viên môn cũng tuyệt phi bình thường ý nghĩa thượng viên môn, ít nhất muốn công phá nó, ít nhất muốn tại đây trước cửa ném xuống hơn 1000 điều mạng người, nhưng liền tính công phá, tại viên môn bên trong, còn có một đạo nội môn cùng hùng thành, như vậy một tòa doanh trại, liền tính đối phương binh lực chiếm gấp 3 ưu thế, nhưng này ưu thế lại không cách nào thi triển ra tới, muốn phá được, cũng chỉ có thể dùng Mạng người đi thêm. Dương Văn Trọng nhìn đến này tòa cơ hồ đã có thể tính làm thành trì doanh trại khi, mày thật sâu mà nhíu lại, đối phương có chơi, hiển nhiên đã đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Văn Trọng, doanh trại trên tường thành chắc nạo tay đáp mái che nắng nhìn kia bắt mắt đại kỳ có chút kinh ngạc nhưng cũng không có kinh ngạc thiên đình bên trong có thể làm nhị lang chân quân dương tiễn cùng với thiên cương tinh hoàng thiên tưởng nhân vật như vậy cam tâm tình nguyện túi đầu người vốn là không nhiều lắm mà văn trọng hoàn toàn chính là trong đó một cái đối diện văn trọng đã phái ra một đạo nhân mã tiến đến đối chiến này cũng là vũ khí lệnh thời đại lợi thường đại chiến bắt đầu phía trước trước tới vài lần thử nếu đối phương kết chiến tự nhiên si khí đại lạc, cho nên giống nhau đều sẽ nên chiến bệ hạ ta đi chiến hắn nhìn đối phương tại doanh trại ngoại một chữ liệt khai nhân mã thất lang thỉnh nói cũng được chắc nạo gật gật đầu, hắn không biết Lý Duy là người nào, nhưng ít ra Tu Vi không có thất lang cao, Thiên Đình xuống dưới người, không thể lấy Tu Vi tới phân rõ mạnh yếu, nhưng Thiên Đình phải tính đến mạnh tướng, một cái Dương Tiễn giờ phút này đang ở Tây Vực tiêu quang hắn dưới, một cái khác Hoàng Thiên tưởng thì tại Liêu Đông, Văn Trọng thân mình thực lực đồng dạng không yếu, nhưng làm tam quân chủ soái, tự nhiên không thể dễ dàng ra ngựa, còn lại tới lấy thất lang giờ này ngày này tiêu chuẩn, Thiên Đình bên trong có thể lấy chuyển thế chi thân thắng hắn cũng không nhiều lắm, Văn Trọng xuất lĩnh một chi bộ đội tiến đến vì đối phương lược trận, chắc nào tự nhiên cũng không có khả năng tại ngay từ đầu liền yếu đi khí thế, cũng mang theo một đạo nhân mã ra tới vì tất lang lục trợ, nhạn môn quan ngoại, tinh kỳ tế không, mấy vạn nhân mã tại doanh trại phía trước giang co, tiêu diệt khí thế di hạng, tựa hồ liền không khí đều trở nên nóng lên. văn trọng chỉ là nhìn thoáng qua đối phương trận hình, liền từ bỏ nhân cơ hội đánh bất ngờ tính toán, tuy rằng đều là bộ binh, nhưng đối phương trận thế vốn là là thủ thế, hơn nữa một loạt bại ngưng thần lấy đái nỏ binh theo thứ tự sắp hàng, tại đây dạng địa phương, chính mình này đó kỵ binh xông lên đi, cũng bất quá là cho đối phương nỏ binh đương sống bịng ngóng. tên là lý duy người ra tới khiêu chiến, tuy rằng không rõ ràng lắm đối phương thân phận, nhưng chỉ là kia nhìn quanh giàn tuốt ra tới khí thế cùng nạo khí tuyệt không phải một cái dễ dàng đối phó người thất lang thúc ngựa mà ra trong tay ngân thương như điện thương cấp sai nhà đống nhân gian đã vượt qua mấy chục trượng khoảng cách một thương hướng tới đối phương giết hầu liền buôn qua đi kia lý duy kêu lên một tiếng trong tay một cây nanh sói sóc một sóc phong bế thất lang ngân thương tùy thế vừa chuyển phản thứ thất lang lại bị thất lang một thương băng khai hai người vừa ra tay song phương chủ xoáy liền đồng thời ngưng xúc ánh mắt thất lang võ công tại dương gia huynh đệ tuyệt đối là đứng đầu mà khoe một lang lý duy năm đó chính là có thể cùng tôn ngộ không so chiêu nhân vật chẳng sợ hiện giờ tu vi không đủ nhưng đối võ nghệ cũng không có quá lớn ảnh hưởng hai người một giao thủ dưới, thế nhưng là đem ngộ lương tài, ai cũng không làm gì được ai cục diện. Luận võ nghệ, Lý Du chiếm ưu, luận tu vi, Thất Lang càng cao chút, nhưng kém đều không phải quá lớn. Hai người tại hai quân trước trận ngươi tới ta đi, đánh ước chừng hai cái canh giờ, lại vẫn như cũ khó phân sản sản như nhau. Văn Trọng bên người, Vũ Cúc tinh lại ngồi không yên, thượng một lần hắn xuất sư chưa tiệp thân chết trước, lúc này đây lần thứ hai hạ phảng, mắt thấy thực lực so với chính mình còn cường khuê một lang thế, nhưng bắt không được đối phương, trong lòng thất kinh, mắt thấy Văn Trọng cũng không tỏ vẻ, trong lòng lại kiềm chế không được, lập tức giục ngựa lao ra. Muốn lấy mà lệnh một, trước một bước đem này tiểu tướng bắt lấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 10 chương 47, Giao Phong Văn Trọng. Chiến tranh, bất đồng với giang hồ đấu loạn, không có quy củ nhiều như vậy, chiến tranh quy tắc, chỉ có thắng bại, thông thường là sẽ không chú ý công bằng, thích chú ý công bằng người, cũng tuyệt không phải một cái tốt thông soái. Văn Trọng tuyệt đối là một cái ưu tú thông soái, cho nên hắn sẽ không chú ý cái gì công bằng, 90 vạn đánh 30 vạn, vốn là không phải công bằng sự tình, cho nên đương Vũ Cốc tinh ra tay thời điểm, hắn không có ngăn cản, trên chiến trường, chỉ cần có thể lấy được thắng lợi, thủ đoạn chỉ cần không phải quá mức thái quá tàn nhẫn. Thiên nội nhân đoán, là sẽ không có người ra tới chức trách gì đó, từ xưa đều này đây thành bại tới luận anh hùng, nếu có thể đem đối phương này viên đại tướng gắt bỏ, thủ đoạn gì đó kỳ thật cũng không phải quá trọng yếu nhân tố. Khuê Mục Lang tuy rằng không phải nhị thập bát tinh tú đứng đầu, nhưng luận võ nghệ lại là nhị thập bát tinh tú một trong, có thể cùng hắn bất phân thắng bại, tên này tướng lãnh bản lĩnh tự nhiên không kém, đối với địch nhân, văn trọng trước nay đều là tản nhẫn bạc, sẽ không lưu tình, không thể vì ta sử dụng, kia liền diệt trừ cho sạch khoái. Đối diện, Trác Nạo ngẩng ngẩng đầu, nhìn song lên tiến đến Vũ Khúc Tinh tự nhiên sẽ không ngồi xem hắn tham dự vây công, tuy rằng hắn cũng đồng dạng không cho rằng chiến tranh nhất định phải công bằng, nhưng cũng tuyệt không sẽ làm người tại chính mình mỹ mắt phía dưới đi vây hầu chính mình ái đem. Đang muốn ra tay, bên cạnh một gã tiểu tướng lại là trước hắn một bước ra tay, một quả tên thốc mang theo rất thấp tiếng xé gió bắn ra, đang muốn vây công Vũ khúc Tinh không trả dưới, bị một tên bắn trúng cánh tay, tuy rằng này một tên chắc không thâm, nhưng lại cũng làm Vũ khúc Tinh đình chỉ động tác, hướng bên này xem ra. Thiên Thiên cảnh giới. Chắc nạo kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh tiểu tướng, ngay tại bắn cũng có chút giống như đã từng quen biết đâu, hơn nữa tuy rằng không có tạo thành quá lớn tướng tổn, lại thành công phá yếu nhiều vũ khúc tinh núng tay, nhưng liền này phân nhãn lực còn có tài bắn cung, này tiểu tướng tiền đồ không thể hạn lượng đâu. Đê tiện, thế nhưng tên bắn lén đả thương người. Vũ khúc tinh một phen nổ cánh tay thượng tên đốc, tức giận mắng một tiếng, cũng không hề để ý tới thất lang, đánh mã hướng tới Trác Nạo xung tới, tuy rằng là đang mắng kia tiểu tướng, nhưng hắn mục tiêu lại là Trác Nạo, xem ra là đánh bắt giặc bắt vua trước chủ ý. Bất quá hiển nhiên, hắn gọi loạn số bản tính. Song Vương cách xa nhau vài chục trượng khoảng cách, Trác Nạo đột nhiên vội tay ra thương, kỳ quái chính là, không có bất luận cái gì cương khí hoặc là thương mang hình thành. Phản phất đối phương chỉ là cánh tay mệt mỏi, lắc lắc cánh tay giống nhau. Nhưng mà Vũ Khúc Tinh lại giống như bị một liệt xe lửa đánh bay người qua đường giống nhau, tiêu thảm bay ngược đi ra ngoài, ước chừng bay ra vài chục trượng xa, mới giống như pha túi giống nhau rơi xuống đất, há một một ngụm máu tươi hỗn loạn nội tạng toé khối từ trong miệng đổ ra, lại là bị chác ngạo này cách không một thương bị thương nặng. Văn trọng ánh mắt đột nhiên một ngừng, như vậy thủ đoạn tuyệt đối là cuộc đời ấy thấy. Lấy trước mắt mọi người tu vi, nếu muốn bị thương nặng Vũ Khúc Tinh cũng khó, thậm chí cách không bị thương nặng Vũ Khúc Tinh cũng không phải chuyện khó khăn lắm tình, nhưng liền tương cương, thương mang đều không có xuất hiện, vậy có chút khủng bố. Văn trọng đôi mắt rất sáng, người khác nhìn không ra đồ vật, hắn lại thấy rõ. Tại kia trong máy mắt, chắc ngạo cũng không phải là đơn giản ném thương như vậy đơn giản, mà là tại kia trong máy mắt, chém ra hàng trăm thứ thương, đem trước người không khí áp xúc đến một cái cực hạn thậm chí vỡ vụn trình độ, hình thành một cổ thương áp, thông qua không khí truyền bá lại đây, cách vài chục trượng, đem vũ khúc tinh đánh bay. Đây là thuần túy lực lượng cùng tốc độ kết hợp, không phép tính thuật, thậm chí liền võ nghệ đều không tính là, nhưng lại càng thêm khủng bố, bởi vì hắn nghe nói qua, chắc nào là một cái thương thuật cao thủ hiện giờ liền thương pháp cũng chưa dùng, thuần túy bằng vào thân thể lực lượng cùng tốc độ liền cách không đem vũ khúc tinh đánh thành trọng thương, này yêu cầu cỡ nào cường đại thân thể cùng với đối lực lượng cùng tốc độ hoàn mỹ không chế mới có thể làm được. ít nhất tại văn trọng nhận thức người bên trong có thể đem thân mình lực lượng cùng tốc độ phát huy đến loại trình độ này người cơ hồ không có, hoàng thiên tường làm không được, nà cha làm không được, thậm chí nhị lang thần dương tiễn đồng dạng làm không được, chính hắn tự nhiên cũng làm không đến. văn trọng quay đầu nhìn về phía bên người hỏa đức thiên quân nói, hỏa đức thiên quân, thiên đình trung tướng bên trong lấy ngươi cùng kia chắc ngạo tiếp xúc thời gian dài nhất, người này thực lực như thế nào? Nại Hỏa Đức Thiên Quân nhìn mắt sắc mặt trắng bệch Vũ Khúc Tinh, cười khổ lắc đầu nói, không dối gạt Thiên Tôn, trăm năm trước tại Hạ cũng chỉ là cùng với thủ hạ hai viên đại tướng Triệu Vân, Từ Đạt từng có giao thủ, nhưng thần có thể khẳng định, này Dương Thất Lang hiện giờ bản lĩnh đã không thua kém với trăm năm phía trước Hạ phạm tại Hạ. Trăm năm phía trước, chưa hầu tranh giành thiên hạ, nếu luận cá nhân thực lực, lúc ấy Hỏa Đức Thiên Quân chuyển thế chi thân Tiết Phi Vũ không thể nghi ngờ là mạnh nhất, Triệu Vân, Từ Đạt hai người liên thủ đều không phải đối thủ, nhưng hiện giờ, năm đó rõ ràng kém một bậc số Dương Gia Tứ Hổ, đã có không thua kém với năm đó Tiết Phi Vũ thực lực. Đến nơi chắc ngạo người này Tiết Phi Vũ cười khổ nói, Tuy có qua đối mặt, lại chưa từng chính diện giao phong, nhưng hắn kia vài vị phu nhân lại đều rất lợi hại, năm đó thần đó là bị hắn một vị phu nhân đánh thành trọng thương. Nói cách khác, hắn tuy rằng đi vào nhạn môn quan, nhưng thần võ đế quốc bên trong cũng không phải không có cao thủ tọa trấn. Văn trọng nhíu nhíu mày nói, hẳn là như vậy. Hoa Đức Thiên quân gật gật đầu, ngưng thần nói, hơn nữa người này cực thiện dấu mối, không đến cuối cùng một khắc, không ai biết hắn cuối cùng át chủ bài là cái gì. Năm đó thần tự cho là vạn vô nhất thất, thiên hạ đều ở ta chưởng, nhưng thẳng đến cuối cùng, hắn được thiên hạ, thần mới biết được bị hắn lừa, hiện giờ trăm năm qua đi, thần hoài nghi Tỷ Can Tinh Quân tại Thần Võ Đế Quốc bên trong sự tình, chưa chắc có thể như nguyện, có lẽ hắn mang binh ra tới, chính là muốn dụ Tỷ Can Tinh Quân. Bại lộ. Văn Trọng nhíu nhíu mày nói, Tỷ Can hoàng thúc lưu trí hơn người, tâm tư nhạy bén, hơn nữa bên người có 12 thần tướng bảo hộ, hiện giờ Thần Võ Đế Quốc cao thủ cơ hồ đều bị kiểm chế bên ngoài, Thần Võ Quốc nội, chỉ là kẻ hèn mấy người phụ nhân lợi nói, chưa chắc thương hắn. Chỉ mong đi. Ánh mắt tại sắc mặt xanh mét Vũ Khúc Tinh trên người lướt qua, Hỏa Đức Thiên Quân thở dài, không có nhiều lời nữa. Ken Ngân Thương cùng Mành Sói Sóc không hề xinh đẹp đối bính một tích, chiến đấu kịch liệt chung hai người thân hình đột nhiên tách ra. Không phải hai người không nghĩ tiếp tục đánh tiếp, lấy hai người tu vi, liền tính đánh thượng ba ngày ba đêm, cũng không tất sẽ cô hết sức, nhưng bọn hắn tọa hạ tọa kỵ tuy rằng là bảo mã lương câu, nhưng lại hảo cũng chung quy phàm là mã, loại này lực lượng cấp bậc chiến đấu, liền tính chiến đấu kịch liệt bên trong hai người đã chú ý bảo hộ tọa kỵ, tận lực đem lực đạo tiếp ra, nhưng riêng là không ngừng truyền đến lực phản chấn, đã vượt qua hai thất bảo mã thừa nhận năng lực, giờ phút này đã. Miệng vui xuất huyết, hiện giờ theo hai người cuối cùng một kích kết thúc, hai thất chiến mã cũng rốt cuộc không chịu nổi, thảm tê một tiếng, chết bất đắc kỳ từ mà chết. Thất lang, trở về. Chắc nạo nhìn đối diện trận hình, đột nhiên triệu Hoàn nói: đồng thời trong tay lơ đãng gian làm ra mấy cái kỳ quái thủ thế. Kỵ binh xung phong, mắt thấy đối phương tựa hồ muốn trở về thành, văn trọng trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh, vung tay lên gian, sớm đã chuẩn bị tốt hung mầm đại quân diệt gào hướng về đối diện trận doanh tiến lên. Lý duy cũng nhân cơ hội thay đổi một con toạ kỵ, mang theo đại đội cùng nhau tiến lên. Bàn tên, Chắc nạo cười lạnh một tiếng, nguyên bản làm bộ rụt lui binh lính đột nhiên xoay người, mỗi một sĩ binh trong tay đều chỉ một phen kính nhỏ, mấy trục trưởng xa khoảng cách, đối với quay lại như gió hung mầm kỵ binh tới nói, bất quá chớp mắt thời gian liên đã nhảy vào đối phương trăm bước trong vòng, nhưng này trăm bước khoảng cách lại giống như một đạo tử vong mang giống nhau, vô số nỏ tên đan chéo hình thành dày đặc mưa tên, thành phiến thành phiến hung mầm binh lính tại bước vào này phiến, tử vong mang lúc sau liền bị bắn thành con nhím. chắc nạo lần này ra trại, tuy rằng chỉ dẫn theo 3.000 binh lính, nhưng mỗi một sĩ binh trên người sở đeo nỏ tên lại không phải bình thường tương nỏ, mà là trải qua công bộ tỉ mỹ chế tạo liên phát nỏ, mỗi một trận nỏ đều có thể liên tục phóng ra cựu chi nỏ tên, tại đây phiến dung lượng hữu hạn mảnh đất, ba ngàn phát nỏ lại có thể hình thành vạn nhân tên trận đều khó có thể bằng được lực sát thương. trừ bỏ Lý Duy. Không ai có thể phá tan này, nói tên tốc đan chéo mà thành hỏa lực vong, nhiều nhất cũng tuyệt đối hướng bất quá 50 bước khoảng cách, liền bị phảng phất có mặt khắp nơi mưa tên bắn thành con nhím, hướng càng mạnh mẽ, chết càng thảm, Cố Tình Kỵ binh một khi khởi xướng xung phong, tuy rằng lực đánh vào cường đại, nhưng đồng dạng cũng mất đi tính cơ động, đặc biệt là nơi này đặc thù địa hình, càng là hạn chế bọn họ chiến thuật biến hóa không gian, căn bản không thể đỉnh, chỉ có thể vẫn luôn đi phía trước hướng, thẳng đến tử vong. Văn Trọng mặt vô biểu tình nhìn 5000 danh hung mầm kỵ binh cứ như vậy che giả mang mọc chết ở xung phong trên đường, chỉ còn lại có lý duy một người, một bên che đậy mưa tên một bên lui về phía sau, tuy rằng này đó nọ tên cũng không thể cho hắn mang đến thương tổn, nhưng người thường không được, Thất Lang lại có thể, nếu hắn không mang tất cả trở về chạy, Thất Lang tên nhất định sẽ ở hắn trên người khai một cái độc lớn. Nhìn đối diện quân dung trình tề, căn bản không có một tia hốt hoảng nên chiến bộ dáng thần võ quân, Văn Trọng biết, chính mình bị cháy ngạo lửa, lửa đi rồi năm ngàn dành tinh nhuệ hung mầm chiến sĩ mệnh, đồng dạng cũng lửa đi rồi sĩ khí, nhưng hắn lại không có tức giận, ngược lại cười. Thiên Tôn, Ngai Hỏa Đức Thiên Quân nhìn Văn Trọng, có chút lo lắng nói, không sai, đã thật lâu không ai có thể độ tại trên chiến trường lửa đến La Phu. Văn Trọng cười nói, "Là Lao phu đại ý, bất quá, một trận vừa mới vừa mới bắt đầu, Lưu binh." "Đúng vậy, vừa mới vừa mới bắt đầu." Nhìn kia 50 bước đoạn đường thượng, phủ kín thi thể, Hỏa Đức Thiên quân cười khổ lắc lắc đầu, 5000 người thương vong, đối với trăm vạn đại quân tới nói, bất quá là như mối bỏ biển, hơn nữa chắc nào có thể tiểu thắng một phen, lại không đại biểu hắn, có thể vẫn luôn thắng đi xuống, chỉ là không biết, dựa theo loại này tiến độ, liền tính cuối cùng công phá nhạn môn quan, này trăm vạn đại quân cuối cùng lại có mấy cái có thể xông qua nhạn môn quan, tiến vào Thần Võ Đế quốc bên trong." Nghĩ đến đây, Hỏa Đức Thiên quân rộng mở cả kinh, có lẽ Đây mới là Trác Nạo chân chính mục đi đi. 30 vạn đại quân, nghe tôi khổng lồ, nhưng lấy thần võ đế quốc dân cư, liền tính này 30 vạn đại quân toàn bộ chôn cốt ở chỗ này, nhưng chỉ cần Trác Nạo trở về, ra lệnh một tiếng, liền có thể một lần nữa tụ tập 30 vạn đại quân, nhưng thảo nguyên dân cư rất thưa thớt, này trăm vạn đại quân nếu tổn thất hầu như không còn, thảo nguyên mấy năm nay tích cóp hạ điểm ấy của cải, chỉ sợ kinh này một trận chiến, liền sẽ nguyên khí đại thương, lại khó đối Trác Nạo sinh ra uy hiếp. Nhìn văn trọng bóng dáng, Hỏa Đức tiên quân không biết đối phương có phải hay không đồng dạng nghĩ đến, có lẽ nghĩ tới, nhưng cũng không có để ý, chung quy thảo nguyên người chết sống. Đối Thiên Đỉnh Tới nói căn bản không trọng yếu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 10 chương 48, Chiến Thần Thê Lương. Kế tiếp một tháng thời gian. Đối với chú ý trận chiến tranh này, người Tới nói, tuyệt đối là nhất xuất sắc một đoạn thời gian. Nhạn môn Quan Ngoại, Trác Nạo Dự biết trọng các xính thủ đoạn, âm yêu, dương yêu, sở hữu lịch sử thượng có, không có thủ đoạn, đều dùng tới. Đối với quân sự sở thích giả Tới nói, này tuyệt đối là một hồi đủ rồi trong lịch sử lưu lại dày đặt một bút sử thi cấp chiến dịch. Hiện giờ Trác Nạo cùng Văn Trọng chỉ huy đại quân, liền giống như hai cái tuyệt thế cao thủ quyết đấu giống nhau. Theo lý mà nói, Văn Trọng có 90 vạn đại quân, mà Trác Ngạo lại chỉ có 30 vạn, gấp 3 binh lực trên lệnh còn đánh rằng có không dưới. Ít nhất thống soái đi lên nói, Văn Trọng là tuyệt đối không bằng Trác Ngạo. Nhưng hành quân đánh giặc, đặc biệt là loại này lấy mấy chục vạn, thượng trăm vạn quy mô triển đến dịch, binh lực cũng không thể thuyết minh vấn đề. Cố nhiên binh lực nhiều ít tại vũ khí lạnh thời đại là nhất kiện trọng yếu phi thường nhân tố, nhưng tại một hồi hình thành rằng có chiến dịch chung, binh lực nhiều một phương, chưa chắc chính là thắng một phương. Lịch sử thượng lấy yếu thắng mạnh ví dụ cũng không hiếm thấy. Nếu đêm này hai chi quân đội so sánh hai gã cao thủ lời nói, tiêu binh lực nhiều ít liền tương đương với cao thủ trong cơ thể chân khí, nhưng quyết định hai cái cao thủ quyết đấu nhân tố lại tuyệt không gần là chân khí lượng, chân khí lại nhiều, cũng không có khả năng dùng một lần phát ra, mà chắc nạo xào rượu mà trước một bước chiếm cứ địa lợi ưu thế, cũng biến tướng khống chế đối thủ phát ra, vô luận hắn có bao nhiêu binh mã, tại chắc nạo tuyển định trên chiến trường, văn trọng có thể một lần đầu nhập chiến trường binh lực là cố định, thành công lảng tránh chính mình binh lực không đủ nhược điểm, tại phát ra tương nhược dưới tình huống, khảo giáo chính là song phương thủ đoạn, du địch thâm nhập dựa vào phòng ngự thế công tới tiêu hao đối phương binh lực. Mà Văn Trọng làm phong thần thời kỳ số một thống soái hình nhân vật, tự nhiên không có khả năng yếu thế. Mỗi khi dẫn xả xuất động, hoặc lấy mệnh binh chi thuật mệnh địch, phương tiện ngày hôm sau tiếp tục tấn công thời điểm càng dễ dàng một ít. Chắc nào tự nhiên cũng sẽ không là nguyện ý có hại chủ, chắc mấy ngàn cái người bù nhìn, địch nhân nếu dùng mệnh binh chi thuật, liền em này đó người bù nhìn dựng thẳng lên tới, lại tại doanh trại trùng khua chiên gõ trống, dọa lui địch binh. Mỗi ngày ít nhất có một nửa người là mang theo nhị trang ngủ, những người khác tất mang giáp mà miên, phòng bị địch nhân xuyên qua chính mình nự kế lúc sau chuyển hư vì thật, trực tiếp phát động công thành. Chờ đối phương sống yên ổn xuống dưới sau, liền phái ra kỵ binh. Cũng không thua chiêng gõ trống, vây quanh đối phương doanh trại phóng một hồi hỏa tiện lúc sau, mặc kệ hiệu quả, trực tiếp hồi doanh. Văn Trọng tương kế tự kế, làm người làm ra doanh trại cháy bộ dáng, đem một đội thần võ kỵ binh tiến cử tới An luôn, nhưng theo sau ngày hôm sau lúc sau, thần võ kỵ binh tuyệt đối sẽ không lại quản đối phương doanh trại hay không thật sự cháy, một hồi hỏa tiện lúc sau, lập tức về doanh, tuyệt không ham chiến thẳng công, nếu Văn Trọng dám phái người đuổi theo, trên đường tuyệt đối hội nộ đến phục kích. Một tháng thời gian, tuy rằng không có đại quy mô chinh chiến, nhưng quy mô nhỏ đánh nhau chết sống lại chưa từng đình chỉ quá. Như vậy cao cường độ chiến đấu, trên đời bất luận cái gì một cái nguyên xoáy, liền tính là làm bằng sắt thân mình cũng sẽ bị mệnh suy sụp. Chắc nào thân mình tự nhiên không phải làm bằng sắt, nhưng hắn cũng không có mệnh suy sụp. Ngược lại càng đánh càng hư phấn. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên có loại kỳ phùng địch thủ cảm giác, cái loại này không ngừng tiến công, phòng ngự luân phiên chiến đấu kịch liệt, chẳng những không làm hắn cảm giác được mệnh, ngược lại càng đánh càng hư phấn. Hơn nữa hắn là thần võ đế quốc chi chủ, hắn cũng không thể mệnh, bởi vì trận này chiến dịch, quan hệ đến thần võ đế quốc hư suy, văn trọng cũng không có mệnh, hắn đã tại thiên đình nhàn mấy ngàn năm, hắn yêu cầu một hồi cũng đủ phân lượng thắng lợi làm chính mình uy danh lại lần nữa truyền khắp tầng giới, cho nên hắn không mệt, cũng không thể mệt. Hai người đều có cũng đủ lý do cùng động lực đi duy trì chính mình nhiệt tình, làm chính mình không mệt, nhưng những người khác lại bất động, cho dù là Lý Duy, Hỏa Đức Thiên Quân tại đây dạng trong chiến đấu cũng cảm thấy một tia mỏi mệt, không phải thân thể, mà là đến từ tinh thần mỏi mệt, Kiêu Chiến như thất lang cũng có đồng dạng cảm giác. Tuy rằng mỗi ngày phát sinh chiến đấu quy mô cũng không lớn, nhưng bọn hắn đều biết bọn họ đối thủ cường đại, cái loại này tâm lý thượng mang đến áp lực, mới là làm cho bọn họ cảm giác được mệt cân nguyên, nếu đổi một cái đối thủ lời nói, tin tưởng bọn họ đã tại từng hồi hàm sướng lâm ly thắng lợi chung quên mất mọi mệnh hai chữ nên như thế nào viết. Bất quá cùng nhạn môn quan so sánh với cao lệ bên này, tại trải qua hai tháng trước kia hàm sướng lâm ly sau khi thắng lợi, nên đón lại là vô tận bi thương cùng dị quạnh. Cao lệ đô thành, Seun, tòa thành trì này không có lạc dương phồn hoa cùng hùng tráng, cũng không có trường an cổ vận, nhưng nó lại là sở hữu người cao ly trong lòng nhất thần thánh địa phương, mà hiện giờ cũng là cao lệ cuối cùng một tòa thành trì. Seun thành lâu phía trên, hoàng thiên tường, này bị người cao ly coi làm cao lệ chiến thần nhân vật, giờ phút này hắn trên người lại nhìn không tới thuộc về chiến thần vốn nên có khí phách an hải, cao lớn băng dáng. Giờ phút này thoạt nhìn lại là như thế hư quạng, làm người vô cơ sinh ra một cổ anh hùng mặt lộ cảm giác. Tại hắn phía sau, là 3000 danh im lặng vồ ngư cao lệ binh lính, cũng là tòa thành trì này chung, cận tồn sức chiến đấu, tuy rằng đã đã trải qua hơn 10 chảng đánh bại, nhưng bọn hắn nhìn về phía tấm lưng kia ánh mắt như cũ nóng rực, đó là một loại tôn giáo tín đồ nhìn đến bọn họ tín ngưỡng thần linh giống nhau ánh mắt, chẳng sợ vị này thần đã tại ngắn ngủn 2 tháng thời gian, đã trải qua hơn 10 chảng đánh bại, mang theo cao lệ tử uy hoàng đi hướng con đường cuối cùng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ kiên định bất di thờ phụng hắn, tin tưởng hắn có thể dẫn dắt bọn họ lại sang huy hoàng xuyên ổn bên trong, hiện giờ còn có 6 vạn bà tánh, đây là cao lệ cuối cùng bà tánh, chỉ là bọn hắn ánh mắt, lại không giống này đó chiến sĩ giống nhau kiên định, bọn họ trong mắt, trừ bỏ đối ngày mai mê mang ở ngoài, còn lại, cũng chỉ có nhàn nhạt tuyệt vọng. Bình dân bà tánh, tự nhiên không giống này đó đại nhân vật giống nhau, có rộng lớn khát vọng cùng lý tưởng, bọn họ sở cầu chỉ là một cái yên ổn sinh tồn hoàn cảnh, có thể không giàu có, nhưng ít ra có thể làm cho bọn họ có có thể sinh tồn đi xuống hy vọng, nhưng mà điểm này điểm nho nhỏ hy vọng, lại không có một thượng vị giả sẽ để ý tới. Vì cái gì muốn đánh giặc? Vì cái gì muốn đi trêu chọc kia cường đại thần vọ đế quốc? bọn họ không biết vị kia bị gọi chiến thần người có bao nhiêu vĩ đại, hắn qua đi có bao nhiêu huy hoàng, bọn họ chỉ biết là là hắn mang theo này quốc gia đi lên tuyệt lộ, là hắn hủy diệt bọn họ kia đáng thương một chút hy vọng, làm cho bọn họ nhìn không tới ngày mai. Hoàng Thiên Đường cũng thực mệt mỏi, hắn không có không mệt mỏi lý do, làm một cái tiêu ngạo người, làm một cái có cũng đủ xứng đôi hắn ngạo khí năng lực người, tại thất bại trước mặt, hắn cùng rất nhiều ngạo khí mười phần người giống nhau, vô pháp tiếp thu thất bại suy sụp, hắn mệt mỏi bất đồng với thất lang còn có lý duy bọn họ, mà là một loại tại vô lực dưới diễn sinh ra tới mọi mệnh có năng lực lại có ngạo khí người, thường thường sẽ lâm vào một loại chủ nghĩa anh hùng tình cảm giữa. Hắn cho rằng chính mình cấp này dân tộc mang đến hy vọng, nhưng cuối cùng mang đến, trừ bỏ kia ngắn ngủi huy hoàng ở ngoài, chỉ còn lại có vô tận tuyệt vọng. hết thảy đều nguyên với một người, một phàm nhân. Mấy ngàn năm trước phong thần, tuy nói bởi vì thân thể hủy diệt, chỉ là nguyên thần phong thần, nhưng ngay lúc đó hắn đã là thiên hạ đứng đầu cứng giả, thậm chí có thể lấy phàm nhân chi khu, chém giết đạo đức chi sĩ cũng chính là hiện giờ cái gọi là thiên nhân tồn tại. này phân chiến tích nhìn chung cổ kim đều không có người có thể đạt tới, tuyệt đối không có. nhưng mà hôm nay hắn lấy thần tiên nguyên thần buông xuống trọng hoạch thân thể vốn nên này đây vô địch khắp thiên hạ tư thái quét ngang thiên hạ nhưng hiện thực lại vô tình lần lượt đưa hắn trong lòng ngạo khí phá hủy nguyên phái quân địch tới một đạo mang theo sợ hãi thanh âm tại bên thay vang lên hoàng thiên tường cung hạt tương phản hắn thị lực tương đương hảo liền tính không bằng vào nguyên thần cũng có thể thấy rõ ràng mười dặm bên ngoài một mảnh lá cây kia giống như màu đen nước lũ giống nhau mang theo phảng phất muốn đem thiên địa đạp phái uy thế mà đến quân đội hắn tự nhiên cũng thấy được xe cũng không tiểu ít nhất nếu rộng mở đại môn Tuyệt đối cất chứa hạ này chi không đủ 5 vạn nhân quân đội, nhưng giờ phút này, tại đây màu đen nước lũ quân đội trước mặt, lại giống như báo tắc trung, chạy tại sóng gió mãnh liệt mặt biển phía trên một diệp cô chu, kia nặng nề khí thế, làm người có loại cùng thiên địa đối kháng cảm giác. Đối với một cái hạ phàm tiên nhân tới nói, này không thể nghi ngờ là một loại thực buồn cười so sánh, làm người sinh ra cùng thiên đối kháng cảm giác, vốn nên là hắn này tiên nhân mới đối, nhưng giờ phút này, hắn lại cười không nổi, bởi vì hắn đích nhân, một đám phàm nhân tạo thành quân đội, lại làm hắn sinh ra như vậy cảm giác. Kia mặt thật lớn xoáy kỳ thượng, dương nhanh múa vút thần võ hai chữ, giờ phút này thoạt nhìn, thập phần chói mắt. Nam Phương Thiên họa kích tay bởi vì quá độ dùng sức, làm chỉ tiết trở nên trắng bệnh, kích côn mặt trên, truyền đến lạnh băng kim loại khuynh hướng cảm xúc, làm hắn nỗ lực khát chế chính mình cảm xúc, không cho phẫn nộ lần thứ hai hướng hôn chính mình đấu bóc, bởi vì hắn giờ phút này là thống soái, là tòa thành trì này, này quốc gia hy vọng cuối cùng, hắn cần thiết bình tĩnh, không thể giống một cái võ tướng như vậy xúc động. Qua đi hai tháng, đã vì chính mình xúc động, trả giá quá nhiều đại dối, chuẩn bị chiến tranh, vung tay lên, hắn thanh âm vẫn như cũ to lớn vang dội mà hữu lực, nhưng tại đây tòa cô độc thành trì trung, lại phía một cổ khôn không kể vô lực cùng tiêu diệt, nhưng hắn leo như cũ định đến thắng táp. Hắn không thể làm chính mình lộ ra chút nào khí phái. "Suôn sao? 3000 binh lính, theo hắn thanh âm, nguyên bản trên mặt sợ hãi tiêu tán khói ít, thay thế chính là một mặt cùng nhiệt, Hung ác nhìn chằm chằm ngoài thành này đó đáng chết kẻ xâm lược, phảng phất trong nháy mắt hóa thành một đầu đầu hung ác sói đói. Từ đạt ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái xe quân phương hướng, xem ra chính mình dùng khí thế tới phá hủy địch nhân sĩ khí kế hoạch không có biện pháp tiếp tục thi triển đi xuống, vung tay lên, năm vạn đại quân chỉnh tề dừng lại, tuy rằng nếu như vậy một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm công đi lên, nhất định có thể đánh hạ tòa thành trì này, nhưng đối phương giờ phút này sĩ khí đã đạt tới đỉnh giờ phút này xông lên đi, cho dù đánh hạ tòa thành trì này, thương vong cũng sẽ nhiều ra rất nhiều, cho nên hắn không có lựa chọn tiến công, duyên không thể lâu. này đó binh lính thần kinh đã tới rồi cực hạn, như vậy đích sĩ khí không có khả năng vẫn luôn duy trì đi xuống. tứ lang, từ đạt quay đầu nhìn về phía dương tứ lang ý bảo một chút, là dương tứ lang gật gật đầu, dùng ngựa mà ra, cũng không để ý tới thành thượng kia một đám cựu hận nhìn về phía chính mình cao lệ binh lính, lập tức đi vào dưới thành, ánh mắt dừng ở hoàng thiên tường trên người, kia cường tráng thân ảnh cũng không khó lấy phân biệt. hoàng tướng quân, nhà của ta nguyên soái muốn mời ngươi ra khỏi thành một tự. Thứ Lang cao giọng nói: "Nguyên Soái, không thể, này đi tất nhiên sẽ lại chúng hắn tặc gián kế." Một gã cao lệ lao tướng vội vàng nói. Hoàng Thiên Tường khẽ miệng không khỏi run rẩy vài cái, tựa hồ chúng kế đã thành một loại lệ thường giống nhau, cái này làm cho hắn thập phần bực bội, rồi lại không chỗ phát tiết, chỉ là lắc lắc đầu, trầm giọng nói: "Một mình ta ra khỏi thành, các ngươi nhắm chặt cửa thành có thể, nếu bọn họ thật sự nhân cơ hội công thành, kết lực thủ thành đó là, bọn họ không làm gì được ta." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 10 chương 49, vô đề. Mặc dù đã cùng đường bị lối, nhưng Hoàng Thiên Tường vẫn như cũ có thuộc về chính mình kiêu ngạo lợi tuy có chút uổng vọng nhưng cũng là sự thật chỉ cần hắn nguyện ý liền tính đối mặt không phải 5 vạn mà là 50 vạn hắn vẫn như cũ có thể lao ra đi chân chính chói buộc hắn ở tại chỗ này trừ bỏ sau lưng này đó sùng bái nóng rực ánh mắt ở ngoài trong lòng kia phân nạo khí cũng không cho phép hắn lấy một cái kẻ thất bại thân phận chật vật rời đi cửa thanh mở ra tại cao lệ các tướng sĩ khẩn trương trong ánh mắt thần võ đế quốc quân đội không có nhân cơ hội công thành tương phản theo từ đặt lệnh kỳ huy động này đó tướng sĩ chủ động bắt đầu lui lại một mực tối lui năm dặm mới dừng lại tới cao lệ tại từ đặt trong mắt đã vong sở dĩ như thế mất công lưu lại tòa thành trì này vì chỉ là lưu lại hoàng thiên tường hắn biết nếu không có tòa thành trì này ràng buộc hoàng thiên tường phải đi nơi này không ai ngăn được liền tính hắn cũng không được cho nên hắn mới lưu lại seoul làm cao lệ có một tia kéo dài hơi tàn cơ hội nhìn bước trầm trọng nhẹ bước từ cửa thành trung đi ra hoàng thiên tường từ là người đây là cái rất có ý thức trách nhiệm nam nhân chẳng sợ nơi này cũng không phải hắn quê nhà nhưng hắn vẫn như cũ nguyện ý bồi bọn họ chiến đến cuối cùng một khắc, trong xương cốt hắn là một cái thuần túy quân nhân chỉ tiếc thiên đình phóng sai rồi hắn vị trí nếu là làm tướng người này thành tựu muốn so hiện tại lớn hơn rất nhiều, ít nhất tại Từ Đạt xem ra, Thiên Đình hẳn là đem kia hỏa đức thiên quân đặt ở nơi này, liền tính hỏa đức thiên quân vũ lực hiện giờ đã lạc đơn vị, nhưng liền thống soái mà nói, tuyệt đối so với Hoàng Thiên Tưởng càng thích hợp đương thống soái. Một người vị trí nếu bại sai rồi, kia vô luận hắn như thế nào nỗ lực, cuối cùng kết quả thông thường đều sẽ không quá hảo. Bất quá Thiên Đình tựa hồ thích dùng võ lực tới quyết định địa vị, còn nhớ rõ chúng ta đánh của sao? Nhìn chằm mắt không nói Hoàng Thiên Tưởng, Từ Đạt mỉm cười nói, ngươi vẫn luôn là lấy đê tiện thủ đoạn bức ta đi và khốn khổ, không tính là anh hùng hảo hán. Hoàng Thiên Tưởng gửi lệnh nói. Ta chưa nói quá chính mình là anh hùng hảo hán, một cái anh hùng hảo hán, thông thường không phải là một cái đủ tư cách thống soái. Từ Đạt lắc lắc đầu nói, chúng ta là tại đánh giặc, người ta cũng là một quân thống soái, không phải trước trận dũng tướng, chúng ta mục đích là vì chiến tranh thắng lợi, mà không phải bình xét hay mới là anh hùng hảo hán. Hoàng Thiên tường không cấm im lặng, thật lâu sau mới nói, nhưng ngươi cuối cùng một lần, còn chưa đem ta bắt. Lúc trước tại liêu Thủy chi bạn, Từ Đạt cùng Hoàng Thiên tường từng có đánh cuộc, nếu Từ Đạt có thể bắt Hoàng Thiên Tuế ba lần, Hoàng Thiên Tuế liền cúi đầu đầu hàng. Nay tại Hoàng Thiên Tuế xem ra không thể nghi ngờ là một cái chế cự, lấy hắn bản lĩnh dưới bầu trời này có mấy người có thể bắt hắn nhưng Từ Đạt lại làm được liên tục hai lần lấy binh lính tương áp chế làm Hoàng Thiên Tường không thể không từ bỏ chạy trốn cơ hội nghẹn khuất bị Từ Đạt bắt lại phong thích hiện giờ tới rồi lần thứ ba này cũng không giống như quá khó Từ Đạt nhìn mắt sê uốn phương hướng mỉm cười nhìn về phía Hoàng Thiên Tường nói hơn nữa lúc này đây lợi thế còn không ít đừng quên Hoàng Thiên Tường tức giận nhìn về phía Từ Đạt lấy ngươi ta hiện tại khoảng cách ta muốn bắt ngươi không phải vì khó này ta tin tưởng Từ Đạt thản nhiên nói luận võ nghệ ta thần võ đế quốc trừ bệ hạ ở ngoài chỉ sợ cũng chỉ có triệu vân tướng quân có thể cùng ngươi ganh đua cao thấp triệu vân là thần võ chiến thần nhưng từ đạt không phải tuy rằng hai người cảnh giới tương đồng nhưng luận võ nghệ triệu vân tự nhiên nằm cùng tiết phi vũ một trận chiến lúc sau tiến bộ vượt bậc đã tới rồi một cái từ đạt xem không hiểu cảnh giới từ đạt hiện giờ thực lực cũng chỉ là so dương ra bốn hổ cao một ít nhưng so triệu vân lại kém một đoạn hơn nữa triệu vân trên người có cổ võ nhân không sợ có thể ở trong chiến đấu càng đánh càng hăng mà từ đạt trên người lại không có loại này đủ vận cho nên triệu vân là chiến thần mà từ đạt lại là quân thần nếu hoàng tướng quân tưởng bắt ta xác thật không khó nhưng ta kết luận hoàng tướng quân sẽ không từ đạt mỉm cười nói Chê cười hoàng thiên tường khinh thường cười lạnh nói ta có cũng đủ lý do bắt ngươi tiêu kêu lấy cớ nhưng bùn xoay lý do lại chỉ có một cái từ đạt mỉm cười nói cái gì hoàng thiên tường khó hiểu nhìn về phía từ đạt bởi vì ngươi kêu hoàng thiên tường từ đạt đứng lên nhìn hoàng thiên tường mỉm cười nói ta vì biểu thành ý lui binh năm giảm chỉ cần ngươi hoàng thiên tường chịu ra khỏi thành ta liền tuyệt không tấn công seoul kẻ hèn seoul cũng không đủ tư cách làm ta tự mình tới đánh ta này tới chỉ vì ngươi hoàng thiên tường ta đã biểu lộ thành ý Kia lại như thế nào? Hoàng Thiên Tường kêu lên một tiếng nói, chỉ là ở trong lòng hắn, cũng thừa nhận Từ Đạt cách nói, hắn xác thật sẽ không ở ngay lúc này đối từ Đạt động thủ. Nếu ngươi lúc này còn muốn khăng khăng cùng ta động thủ, kia Hoàng Thiên Tường cũng liền không có tư cách làm ta phí như vậy chắc trở tới thu phụ, bởi vì ngươi không xứng. Từ Đạt đứng dậy, cười lạnh nói, Hoàng Thiên Tường, là một cái thuần túy võ nhân, ân tất còn, thủ tất báo, y ân cứu. Hoàng Thiên Tường mặc không lên tiếng. Nếu đổi làm là Hoa Đức Thiên Quân, Vũ Quốc Tinh lại hoặc là Nhị Lang Thần, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy một cái cơ hội, nhưng ngươi Hoàng Thiên Tường sẽ không. Từ Đạt thở dài nói, ta biết, liền tính lúc này đây, ngươi như cũng bị ta bắt sống, nhưng ngươi giống nhau sẽ không tâm phục. Hoàng Thiên Tường im lặng, hắn đích xác sẽ không tâm phục, bởi vì Từ Đạt chưa từng có thật sự chiến thắng qua hắn, vẫn luôn là lấy hiếp bất phương thức. Đáng tiếc, ta đích xác không có biện pháp chính diện đem ngươi đánh bại, cho nên này đánh cuộc, lưu tại nhạn môn quan giải quyết đi. Từ Đạt cười nói. Vì sao? Hoàng Thiên Tường có hiểu, bệ hạ vô luận ưu kế vẫn là võ nghệ, thắng ta gấp trăm lần, hắn nhất định có thể cho ngươi vừa lòng. Từ Đạt cười nói, không có khả năng. Ta là Hoàng Thiên Tường hừ lạnh nói. Ta biết, ngươi là Phong Thần Chi chiến trung, thiên hạ đệ nhất võ tướng, lấy Phạm Nhân Chi khu, chém giết tiên nhân. Từ đạt đánh gãy Hoàng Thiên Tường lời nói, nhưng bệ hạ từng nói qua, ngươi cuối cùng kết cục cũng không tốt, là sau khi chết Phong Thần, Nguyên Thần Ký Thác Phong Thần bảng. Không sai. Hoàng Thiên Tường gật gật đầu, trên thực tế, thiên đình phía trên, Nguyên Thần Ký Thác Phong Thần bảng chiếm tuyệt đại đa số, bao gồm Văn Trọng ở bên trong cũng là như thế. Ta còn nghe nói, Nguyên Thần Ký Thác Phong Thần bảng lúc sau, tu vi cảnh giới liền sẽ cố hóa, không tránh thoát Phong Thần bảng, vĩnh viễn sẽ không lại có tiến bộ, cho nên hiện tại tướng quân, tại đã không có tiên thể lúc sau cùng Phong Thần là lúc thực lực kém kỳ thật không lớn, đúng không?" Từ đã hỏi. "Là Hoàng Thiên Tường vô pháp phản bác, bởi vì đối phương nói chính là sự thật. Phong Thần chi chiến thiên hạ đệ nhất võ tướng, cũng không đại biểu hiện tại thiên hạ đệ nhất võ tướng." Từ Đạt Vô Vô Hoàng Thiên Tường bả vai cười nói, dùng bệ hạ lời nói tới nói, thế gian so thiên đỉnh lớn nhất ưu thế chính là thế gian đang không ngừng tiến bộ, mà thiên đỉnh đại đa số người lại vĩnh viễn cũng không có tiến bộ không gian, mà ngươi, thực bất hạnh, đúng là kia đại đa số người bên trong một cái, cho nên mấy ngàn năm qua, ngươi không có bất luận cái gì tiến bộ, mà chúng ta bất đồng, trong năm trước, một cái Hỏa Đức Thiên Quân chuyển thế chi thân, ra cùng với Tử Long Liên Thủ đều, không phải đối thủ, không có khả năng. Hoàng Thiên Tưởng không tin nói, Hỏa Đức Tiên Quân cùng hắn bất đồng, là thái ất cảnh giới cao thủ, nhưng võ nghệ lại không kịp hắn, chuyển thế phàm nhân lúc sau, lại là không bằng hắn, mà trước mắt Từ Đạt, tuyệt đối so với Hỏa Đức Tiên Quân chuyển thế trước, mà nghe Từ Đạt ý tứ, cái kiếp tiêu triệu vân người hẳn là so Từ Đạt càng cường, hai người liên thủ, trăm năm trước thế nhưng không phải Hỏa Đức Tiên Quân chuyển thế chi thân đối thủ, Hoàng Thiên Tưởng vô pháp tiếp thu. Nhưng đây là sự thật, rất nhiều người đều biết, ngươi có thể tự mình hơn lựa Đức Tiên Quân chứng thực. Từ Đạt không sao cả nói, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ngươi thiên hạ đệ nhất là mấy ngàn năm sự tình, mà ngươi tại thiên đỉnh một ngày, liền vĩnh viễn không có khả năng tiến bộ, mà chúng ta lại có thể, có lẽ lại hơn trăm năm, ngươi liền ta đều đánh cung lại. Hừ, chẳng lẽ đi theo các ngươi bệ hạ, có thể thay đổi cái gì sao? Hoàng Thiên Tưởng cười lạnh nói, nguyên lai vòng một vòng lớn, vẫn là tại khuyên chính mình đầu hàng sao? Nhìn Từ Đạt, Hoàng Thiên Tưởng cười lạnh nói, vậy ngươi nhóm bệ hạ có hay không đã nói với ngươi, ngọc đế khống chế được phong thần bảng, cũng đồng dạng khống chế được chúng ta sinh tử. Tự nhiên biết, nhưng đều không phải là không có biện pháp giải quyết. Từ Đạt mỉm cười nói, nga, các ngươi có thể giúp ta thoát ly phong thần bảng. Hoàng Thiên Tường ánh mắt sáng ngời, không có người thích cái loại này bị khống chế sinh tử cảm giác, hắn tại nhân gian là thiên hạ đệ nhất chiến tướng, nhưng tại thiên đỉnh lại liền thượng triều tư cách đều không có, khác thần tiên có cung vụng, nhưng hắn không có, muốn nói đối thiên đỉnh không có oán hận, đó là không, có khả năng, nếu bọn họ có thể giúp chính mình thoát ly phong thần bảng, kia nguyện trung thành với vị Tiêu Nhân Gian Đế Vương lại như thế nào? Cùng với ở trên trời đương cái hữu danh vô thật thần tiên, chi bằng tại nhân gian tới thông khoái. Không thể. Nhìn Hoàng Thiên Tường tức giận thần sắc, từ đạn cười nói, ít nhất ta không có nảy phân năng lực. Vậy ngươi còn nói cái gì? Hoàng Tiên Tưởng cả giận nói, Nhưng bệ hạ chưa chắc không có cách nào, ta cũng không có cho ngươi hiện tại liền gia nhập ta Thần Võ Đế Quốc, nhưng ta hy vọng, nếu bệ hạ có thể làm tướng quân tân phục, đồng thời cũng có biện pháp trợ tướng quân thoát khỏi phong thần bảng thời điểm, tướng quân có thể vì ta Thần Võ Đế Quốc hiệu lực." Từ đạt nói, "Nếu thực sự có như vậy một ngày, ta đáp ứng ngươi." Hoàng Thiên Tường Yên lặng gật gật đầu, hắn cũng không có do dự, trong nội tâm, hắn sớm đã chán ghét thiên đình, cái loại này không hề tồn tại cảm sinh hoạt, càng không thích cái loại này sinh tử bị người khống chế cảm giác, nếu có cơ hội, hắn tự nhiên nguyện ý. Kiếm một trận, còn cần thiết lại đánh tiếp sao?" Từ đạt chỉ chỉ Cú nói. Hoàng Thiên Tường nhìn nhìn Seoul, nơi đó có từng đôi lo lắng ánh mắt hướng bên này hội tụ lại đây, hít sâu một hơi, tuy rằng biết kết quả cơ hồ đã chú định, nhưng làm hắn cứ như vậy từ bỏ rời đi, hắn làm không được, trầm giọng nói, đại trưởng phu làm việc, tự nhiên đến nơi đến trốn, ta đáp ứng quá bọn họ muốn mang cho bọn họ huy hoàng, hiện giờ tuy rằng vô pháp làm được, cũng muốn bồi bọn họ đi đến cuối cùng một khắc. Tội gì, nếu ngươi có thể chiêu hàng bọn họ, chẳng phải miễn đi một hồi hậu kiếp. Từ đạc lắc đầu thở dài, "Ta là cái võ tướng, ngươi nếu có thể chiêu hàng bọn họ, ta sẽ tự rời đi." chỉ cần bọn họ còn có một người nguyện ý chiến, ta sẽ bồi bọn họ chiến đấu hang hái rốt cuộc. Hoàng Thiên Tường hư lạnh một tiếng, xoay người, hướng tới Côn Vương hướng đi đến. Cũng thế, cho phép nhìn Hoàng Thiên Tường bóng dáng, lắc đầu khẽ cười một tiếng, vậy làm cho bọn họ chính mình đầu hàng đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 10 chương 50, lấy thi điển thành. Rách nát thành trì tại hoàng hôn xuống trở nên phá lệ cô tịch cùng thê lương, từng khối thi thể bị nâng ra khỏi thành ngoại đốt cháy, có địch nhân, cũng có người một nhà, vô luận cỡ nào thắng lợi huy hoàng, cũng vô pháp che giấu chiến trận thân mình tàn khốc trong thành bá tánh thấp thỏm mà sợ hãi nhìn này đó sầm lớn giả tuy rằng cũng không có đã chịu thương hại nhưng đối với tương lai mê mang cùng sợ hãi làm cho bọn họ trở nên chết lặng từ đặt tay vịn tường chắn mái nhìn này phiến hoàng hôn hạ tản cảnh thật sâu mà hít vào một hơi trận chiến tranh này rốt cuộc kết thúc bất quá hắn biết cao lệ chẳng qua là trận này có một không hai đại chiến bên trong bái phụ chân chính ảnh hưởng trận chiến tranh này cuối cùng thắng bại địa phương tại tiêu quan tại nhàn môn thậm chí khả năng sẽ ở thần võ đế quốc bên trong đến nổi cao lệ từ chiến tranh khai hỏa kia một khắc thời cũng đã chú định nó bi kịch kết cục từ xoáy đã phát ra báo cáo chiêu an Bên trong thành dư nghiệt cũng đã quét sạch, bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Tứ Lang đi đến từ đạt bên người, nhẹ giọng dò hỏi. "Quân đội ở tại chỗ này, chiến tranh thắng lợi cũng không đại biểu này dân tộc thân phục, muốn đem này đó người cao ly thiên hướng nội địa, phân tán đến các nơi, làm cho bọn họ không có biện pháp tổ chức lên, không, có quân đội không được." Từ Đạt tự nhiên biết Tứ Lang đang hỏi cái gì, bỉm cười nói, "Chính là, bệ hạ bên kia Tứ Lang nhíu mày nói, "Yên tâm đi, bên cạnh bệ hạ chính là cả nước tinh nhuệ nhất bộ đội, này 5 vạn đại quân khởi không đến cái gì tác dụng." Từ Đạt nhìn về phía Tứ Lang nói, ta muốn lập tức chạy tới tiêu quan, ngươi cũng mau chóng khởi hành, tiến đến chủ công nơi đó chi viện. kia bên này làm sao bây giờ? tứ lang nao nao, nhìn nhìn này tòa rách nát thành chỉ, người cao ly khẩu tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thêm lên cũng có hai ba mươi vạn, muốn toàn bộ đưa đến quốc nội, tuyệt đối là một cái to lớn công trình, cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành. những việc này, giao cho này đó quan văn là được, bọn họ đối này so người ta lành nghề. tư đạt nhìn về phía xa xôi phía tây nói, ta đi trước tiêu quan, đem lục lang thay thế, các ngươi huynh đệ bốn người cũng có thể tại nhạn môn đoàn tụ, ngươi chờ này đó văn thần đã đến lúc sau cũng mau chóng khởi hành đi là thứ lang gật gật đầu cao lệ chiến sự đối với hiện giờ chiến tranh mà nói chỉ có thể xem như điểm suyết liền tính hoàng tiên tương bại đối văn trọng đại cục cung cũng không cũng có ảnh hưởng đồng dạng đạt được cao lệ chiến cuộc thắng lợi cũng sẽ không cho trác ngạo tăng thêm nhiều ít phần thắng bất quá lại vì trác ngạo đảng ra hai viên đại tướng nhưng văn trọng bên này cũng nhiều ra một viên tuyệt thế manh tướng tiêu quan tăng trượng cao to lớn tường thành trải qua 2 tháng chém giết hiện giờ cũng chỉ còn lại năm trưởng đều không phải là tường thành biến lùn mà là mặt đất biến cao Dương Tiễn tự nhiên sẽ không đi phá hư quy tắc sử dụng pháp thuật, hắn vẫn luôn là một cái thực thủ quy củ người, bởi vì hắn thân phận, bất luận cái gì không tuân thủ quy củ sự tình, một khi làm ra tới, liền sẽ bị thiên đình người vô hạn phóng đại, cho nên hắn đi mỗi một bước đều thực quy củ. Hắn không có sử dụng pháp thuật, chỉ là làm 50 vạn nhân ngày đêm không ngừng. Thay thiên công bao cắt công thành, người đã chết, không ai sẽ thu thập, không dùng được bao lâu, liền sẽ bị vùi lấp tại vô tận cắt đất bên trong, cứ như vậy ngày đêm không ngừng công hơn 2 tháng, sinh sôi đem tiêu quan phía trước mặt đất cất cao ba trượng nhiều, hiện giờ từ tiêu quan ở ngoài xem qua đi, trước mắt tiêu quan tuy rằng như cũ hưng vị nhưng lại đã không giống hai tháng trước như vậy làm người tuyệt vọng. Chỉ là ai có thể đoán được, này ba trưởng cao thủ địa hạ, mai táng không dưới 10 vạn tây vực chiến sĩ, này ba trưởng cao thủ địa, hoàn toàn chính là lấy huyết nhục đúc thành, ngay cả thủ quan Triệu Vân cùng Lục Lang đều cảm giác một trận sợ hãi. Đủ ngoan, cũng đủ tuyệt, này không thể nghi ngờ là một cái làm người khủng bố đối thủ. Đặc biệt là đương nhìn đến đối diện bất chi bất giác trung dựng thẳng lên 6 trượng cao thổ đài khi, Triệu Vân cũng không thể không bội phục Dương Tiễn thủ đoạn cùng kiên nhẫn, hắn trước nay không trông cậy và quá có thể sử dụng 10 vạn nhân mệnh tới công phá tiêu quan, hắn sở muốn, chỉ là làm này 10 vạn nhân, vì hắn cung cấp một cái suy yếu tiêu quan ưu thế ngôi cao. 6 trượng cao thổ đài, nguyên bản là không có biện pháp đúc liền, liền tính xây nên, phù phiếm thổ đài cũng không có bất luận cái gì thừa trọng năng lực, nhưng Dương Tiễn chẳng những xây nên, lại còn có đem 18 giá đầu thạch cơ cũng thả đi lên, hơn nữa 3 trượng cao mặt đất, đầu thạch cơ độ cao đã cao hơn tiêu quan tường thành. Tuy rằng đối phương đầu thạch cơ không có thần võ đế quốc đầu thạch cơ ưu tú tầm bắn cũng không đủ, nhưng một triệu độ cao trên lệnh lại có thể đem kỹ thuật thượng vấn đề chế tiêu. Trên mặt đất tân thủ thạch tác nghiệp lại bắt đầu làm người hoài nghi Dương Tiễn có phải hay không muốn trực tiếp đem tiêu quan điền bình, sau đó trực tiếp xuống lên. Dương Tiễn tự nhiên sẽ không như vậy đi làm, mặc dù có đầu thạch xe áp chế đối phương đầu thạch xe cũng không có khả năng tái giống như qua đi như vậy không kiêng nhẫn gì công kích, nhưng thật muốn đem nơi này để mình, này năm vạn đại quân đều điền đi vào, chỉ sợ cũng không đủ dùng. Hơn nữa hắn cũng không như vậy nhảm chán, này đó tướng đất có thể thực tốt che đậy thành thượng phóng tới tên tốc, ít nhất có thể làm binh lính ở cạnh cận cửa thành phía trước, thương vong hàng đến thấp nhất. Nhất trực quan hiệu quả, chính là tiêu quan quân coi giữ phòng thủ áp lực rõ ràng gia tăng rồi, bọn họ bắn không chúng tại tường đất hiểm hộ bên trong tây vực binh lính, nhưng lại không thể không bảo trì đối bọn họ áp chế, một khi từ bỏ áp chế, này đó tây vực binh lính tên liền sẽ trái lại áp chế bọn họ. Rất lợi hại a. Từ đạt tới đạt tiêu quan thời điểm, gặp được đúng là tình huống như vậy, nhìn không được tán thưởng nói. Lúc này còn nói nói mát. Triệu Vân bất đắc dĩ trợn trừng mắt, nhìn đối diện tổ đại nói, hôm nay nhưng thật ra đập nát hai tòa thủ đài nhưng như vậy xa khoảng cách, cơ hồ đã tới rồi đầu thạch cơ tầm bắn cực hạn. Hơn nữa kia thổ đài này đây giá gỗ vì không xương, nếu không thể đánh nát kia cố định thổ đài giá gỗ, căn bản vô pháp phá hủy thổ đài. Lục Lang gật gật đầu nói, còn có cái này mặt tướng đất, chúng ta mui tên bắn không đi vào, bọn họ lại chuyên môn có một chi thần tiễn thủ, một khi chúng ta đình chỉ áp chế, liền sẽ nhanh chóng xạ kích. Này hai ngày, đơn liền chết ở này đó thần tiễn thủ hạ tướng sĩ đã không dưới ngàn người. Hoa hai tháng làm loại chuyện này, còn điền thượng mười vạn nhân mệnh, thật sự là cái buồn biện pháp. Từ Đạt lắc đầu nói, biện pháp là bổ điểm, nhưng hiện giờ xem ra hiệu quả lại không sai. Triệu Vân bất đắc dĩ nói, càng đơn giản biện pháp, thoạt nhìn buồn, nhưng hiệu quả thường thường cũng phi thường lộ rõ. Không phải sở hữu buồn biện pháp đều hữu dụng." Từ Đạt cười nói, "Nga, thứ huynh có biện pháp." Triệu Vân ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Từ Đạt nói, "Có cây chậu sao?" Từ Đạt không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Thự nhiên có." Triệu Vân gật gật đầu, bởi vì tiêu quan thiết kế đã thủ, phải dùng cây chậu, nhất định phải đem trên tường thành này đó lỗ thông phong kín, dùng qua sau, muốn một lần nữa mở ra liền không dễ dàng, cho nên cây chậu vẫn luôn không có phái thượng công dụng. "Đều dọn lại đây, dùng nút thạch cơ tung ra đi." tận lực vứt đều đều một ít. Từ đạt nói, hảo, lục lang lập tức chỉ huy binh lính đem một vò đàn cây chậu dọn thượng tường thành, làm tây vực đệ nhất đại quan, các loại thủ thành vật tư thập phần phong phú, cây chậu ước chừng thả một cái kho hàng, phía trước vô dụng, giờ phút này lại là thập phần sung túc. bạch bạch bạch bạch, cùng với vứt thạch cơ từng đợt trầm đục trong tiếng, một vò đàn cây chậu bị bỏ xuống đi, đánh vào tường đất mặt trên, trong khoảnh khắc, tảng lớn thổ địa bị cây chậu tập lước. dùng hỏa tiễn. Từ đạt đối triệu vân nói, triệu vân cùng lục lang tự nhiên không phải ngu ngốc, rất nhanh minh bạch đến từ đạt ý tứ, theo lục lang ra lệnh một tiếng. Mấy ngàn cái hỏa tiễn bay lên trời, tại Tây vực tướng sĩ tuyệt vọng giống lên một tiếng Trung, Tiêu con Hạ, trong nháy mắt vô số ngọn lửa thoáng khởi, vô số bị dẫn châm thân ảnh tại một mảnh biển lửa bên trong giấy rụi, Tiêu Thảm Thiết, giống giận, trong phút chốc, nguyên bản thảm thiết chiến trường hóa thành một mảnh địa ngục biển lửa. Nhị gia, làm sao bây giờ? Thẳng kiện ngơ ngẩn nhìn trước mắt một màn, mấy cái cây trụ vại không ngừng nện ở thổ đài phía trên, theo sau thổ đài cũng bị bập lửa, một trận giá đầu thạch cơ hoặc bị đất hủy, hoặc trực tiếp theo sập thổ đài ngã xuống dưới, tập dập nát, hai tháng vất vả, 10 vạn tướng sĩ dùng sinh mệnh điển ra tới thổ đài, nháy mắt tan thành mấy khói. Minh Kim Tu Bình Dương Tiễn lần đầu nhìn nhìn Tiêu Quan phương hướng, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền nghĩ ra phá giải chi sách, làm chính mình 2 tháng khổ tâm kinh doanh đốt quách cho rồi. Thu, Thu Minh, thẳng chuyện khó hiểu nhìn về phía Dương Tiễn, không rõ vì sao phải làm như vậy, lại là mấy cái cây chổm vại bắn ra tới. Lúc này đây mục tiêu lại không phải thổ đài, mà là bên này quân đội, cây chổm vại tự nhiên muốn so cồng kềnh hòn đá nhẹ rất nhiều, đồng dạng lực đạo hạ, bị vứt bắn ra tới khoảng cách tự nhiên xa hơn, có thể trực tiếp vứt đến bọn họ quân trận bên trong. Hơn nữa lúc này đây cây chổm vải bất động, là trực tiếp bầm lửa, dừng ở trong đám người, trực tiếp đổ tung trong phút chốc dẫn đốt mười mấy sĩ tốt nguyên bản nghiêm cẩn trận thế trong nháy mắt xuất hiện hỗn loạn thẳng tiện rốt cuộc minh bạch vì cái gì Dương Tiễn muốn lựa chọn lùi binh công kích của địch nhân mặt bao trùm quá quãng không lùi binh cũng chỉ có thể ở nơi này đương bìa ngắm phía trước là biển lửa một mảnh căn bản không có biện pháp tiếp tục công thành trừ bỏ thu binh bọn họ không còn hán pháp tại Dương Tiễn chỉ huy hạ đại quân nhanh chóng triệt thoái phía sau một trận chiến này tuy rằng nhìn thảm thiết nhưng bị thiêu chết tướng sĩ kỳ thật cũng không nhiều chân chính tổn thương vẫn là sĩ khí vấn đề hai tháng hy sinh cùng nỗ lực trong nháy mắt hóa thành bọt nước kia phân tâm lý thượng mất mát cùng người hoài làm Tây vực liền quân đích sĩ khí trong nháy mắt liền hàng tới rồi đánh cốc. Mà tiêu quan phía trên giờ phút này lại là tiếng hoan hô sấm dậy, triệu vân hung hăng mà tại từ đạt ngược thượng đánh một quyền cười nói, không hổ là ta thần võ đế quốc quân thần, chỉ là một kế, liền làm Dương tiễn hai tháng khổ tâm bổn phí. Bất quá mà vẫn là làm hắn cấp điện bình, chúng ta cây chậu chúng quy hữu hạ kế tiếp chính là chân chính khổ chiến. Từ đạt xoa xoa phát đau ngực, lắc đầu nói, Lục Lang, ngươi lập tức đi trước nhạn môn quan tri viện bệ hạ, Dương tiễn giao cho ta cùng Tử Long tới đối phó. Là. Lúc này đây, Lục Lang không có do dự, hắn ở tại chỗ này tác dụng không lớn hơn nữa có thần võ đế quốc quân thần cùng chiến thần liên thủ liền tính là dương tiễn cũng mơ tưởng phái quan lập tức lĩnh mệnh cáo tử cao lệ trượng đánh xong triệu vân nhìn về phía từ là nói tiêu hoàng thiên tường sát thật lợi hại bất quá lại là một dũng chi phu không đủ vì theo hiện giờ trốn trở về văn trọng đại doanh chúng ta cần thiết mau chóng kết thúc bên này chiến tranh từ cánh chi viện bệ hạ từ đạt gật gật đầu nói hảo ta sớm tưởng gặp một lần này dương tiễn triệu vân gật đầu cười nói chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy mười chương năm dương tiễn dưới ánh trăng đấu triệu vân Tiêu Quan cũng từ lãnh, chẳng sợ hiện giờ mùa hè còn không có hoàn toàn qua đi, nhưng tới rồi buổi tối, nơi này đã lãnh làm người có chút chịu không nổi, nhưng đối với tiêu quan ngoại Tây vực người tới nói, lạnh hơn chính là tâm. Đồng chí bỏ mình, làm cho bọn họ bi thương, nhưng bọn hắn là chiến sĩ, mặc kệ trở thành chiến sĩ lý do là cái gì, nhưng từ trở thành chiến sĩ kia một ngày khởi, liền chú định bọn họ lưu huyết nhất định sẽ so nước mắt nhiều rất nhiều, làm cho bọn họ thương tâm, không chỉ có là đồng chí bỏ mình, còn có nhìn không tới ngày mai hy vọng. Kia tòa giống như hồng hoàng manh thú giống nhau hùng quan, hiện giờ đã thành bọn họ ác mộng, làm cho bọn họ nhìn không tới ngày mai hy vọng. Cảm xúc là một loại sẽ lây bệnh lực lượng, cái loại này bi thương cùng tuyệt vọng cảm xúc đan chéo tại trong quân doanh thời điểm, liền tính là thẳng kiện như vậy tiên đạo chi sĩ cũng khó tránh khỏi bị cái loại này cảm xúc cảm nhiễm, tâm tình trở nên hạ xuống lên. Dương Tiến nhìn bị bi thương không khí bao phủ quân doanh, nếu như, như mày, hắn sẽ không bị loại này không khí cảm nhiễm. Bi thương mà cảm xúc, đã thật lâu sẽ không xuất hiện tại hắn trên người. So với việc giống nhau thần tiên tiêu giao tự tại, khái hoạt thăng tiên, hắn thăng tiên chi lộ có thể nói trải qua nhấp nô, một lõng sớm đã cứng cỏi vô cùng, bất luận cái gì sự tình đều khó có thể ảnh hưởng đến hắn cảm xúc, chỉ là trước mắt tình huống còn muốn công thành, trước hết cần đem hiện giờ hạ xuống đích sĩ khí một lần nữa phân chấn lên mới được. nếu không trong quân nhất định sẽ sinh biến. nhị gia, thẳng tiện đi vào dương tiên bên người. nếu mày nói quân địa đạo lũy thổ điền thành có thể sử dụng kế sách chúng ta đều dùng tới, hiện tại các tướng sĩ đích sĩ khí đều rất thấp lạc, còn muốn công thành chỉ sợ cũng khó khăn. dương tiên thở dài, nhàn nhạt gật gật đầu, hắn rất ít phát sầu, nhưng giờ phút này cũng có chút hết thời cảm giác trọng chấn sĩ khí với hắn mà nói cũng không khó, khó chính là bây giờ còn có cái gì thủ đoạn có thể sử dụng. trừ bỏ cường công, hắn cũng nghĩ không ra quá tốt biện pháp. Bọn họ cây chậu Trung Quy hữu hạng, không bằng chúng ta thẳng kiện cũng nghĩ đến một cái buồn biện pháp, vì đơn thành, có thể hy sinh 10 vạn binh lính, kia vì háo quang bọn họ cây chậu, có phải hay không cũng có thể dùng như vậy phương pháp. Trung Quy cây chậu thuộc về quý trọng vật tư chiến lược, liền tính đối phương từ cả nước điều động, cũng không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn triệu tập quá nhiều, lấy Dương Tiến chỉ huy trình độ, nhất định có thể dùng nhỏ nhất đại giới đưa bọn họ cây chậu tiêu hao không còn. Không thể. Dương Tiến quả quyết lắc, lắc đầu, như vậy những người này đầu tiên sẽ bất ngờ làm phản, đừng quên, bọn họ cũng không phải là đến từ cùng quốc gia. Đối với này đó Tây vực tướng sĩ chết sống, Dương Tiễn có thể không màng. Nhưng hắn còn cần này đó Tây vực quân đội vì chính mình công thành đoạt đất, một khi quân tâm tán loạn, bên trong xuất hiện vấn đề, kia cũng không phải là sĩ khí vấn đề. Nhưng như vậy vẫn luôn háo đi xuống, cũng không phải biện pháp a. Thẳng kiện như mày nói, Tây vực tri quốc nội bộ hay không sẽ bùng nổ mâu thuẫn điểm ấy không phải hắn suy xét, nhưng gần nhất lương thảo cung ứng dần dần bắt đầu có chút khẩn trương lên, lại là một cái không tranh sự thật, liền tính không hiểu binh pháp cũng biết này, đó phẩm nhân binh lính một khi không có lương thảo cung ứng, tuyệt đối sẽ loạn lên. Trước ổn định quân tâm mặt khác phá người thúc giục cư duyên nguyệt thị mau chóng cấp pháp lương thảo dương Tiến bất đắc dĩ nói chuyện tới hiện giờ trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra quá tốt biện pháp là thẳng kiện gật gật đầu rời đi dương Tiến bên người nhìn nhìn bầu trời ánh trăng hôm nay là cái hảo thời tiết trên thực tế càng đi bắc địa phương thời tiết luôn là càng sáng sủa đặc biệt là nơi này còn tới gần sa mạc mưa rầm nhật tử ngược lại không thường thấy một mình dạo bước đi ra quân doanh tuy rằng hắn sẽ không bị ảnh hưởng nhưng lại không đại biểu hắn thích như vậy không khí tiêu quan ở ngoài vùng đất bằng thẳng phóng nhãn nhìn lại. Mặc dù là vô biên trong bóng đêm, cũng sẽ sinh ra một loại dũng cảm chống lại tình cảm, không có trong quân doanh cái loại này không khí ảnh hưởng, tâm tình cũng mạc danh hào lên, theo lý thuyết hắn không nên có hảo tâm tình, nhưng có đôi khi, hảo tâm tình là yêu cầu đối lập, chật tự một cái tràn ngập áp lực địa phương đi đến một cái lệnh nhân tâm tình chống lại địa phương, chẳng sợ lúc này không nên có cái gì hảo tâm tình, nhưng câu lạc bộ đêm cảm giác được tâm tình thoải mái. Cổ nhân tâm tình tốt thời điểm, thường thường sẽ muốn tìm người uống vài chén, Dương Tiễn tuy nói không phải thích rượu như mạo tự quỷ, nhưng tâm tình tốt thời điểm, cũng khó tránh khỏi sẽ tưởng uống rượu, đáng tiếc nơi này không có rượu có lẽ đối diện hùng quan bên trong sẽ có nhưng muốn uống nơi đó rượu lại không dễ dàng ít nhất cũng muốn chờ hắn đánh vỡ tiêu quan thời điểm mới có thể uống đến tuy rằng trước mắt tình huống đối hắn cũng không lợi nhưng lại tuyệt không có thể bởi vậy mà mất đi tia tưởng người một khi không có tia tưởng liền sự tình gì đều làm không thành một quân chủ soái không có tia tưởng có thể ảnh hưởng đến tính mạng hơn nữa dương tiễn cũng cũng không cho rằng chính mình thất bại ý nghĩ bất chi bất giác đến lại về tới chiến tranh thượng dương tiễn nao nao có chút buồn cười ngẩng đầu về phía trước phương nhìn lại lại nhìn đến một đạo thân ảnh một đạo vốn không nên xuất hiện ở chỗ này thân ảnh nhưng hiện tại lại cố tình xuất hiện tại này hắn vốn không nên xuất hiện địa phương dưới ánh trăng một đạo lược hiện đơn bạc thân ảnh không biết khi nào xuất hiện dưới ánh trăng dưới tựa vào một viên nham thạch liền một ngụm một ngụm rượu hắn động tác cũng không dũng cảm nhưng lại làm nhân sinh ra một cổ nam nhi đương như thế hào khí rồi lại không có chút nào không hài hòa cảm giác tràn ngập rượu hương làm dương tiễn không cấm có chút thèm ăn lập tức đi lên đi nhìn tựa vào trên tảng đá đánh giá chính mình nam nhân khoẹ miệng nổi lên một mặt mỉm cười này hẳn là người ta lần đầu tiên chính thức gặp mặt đi không sai Đối diện người thực nghiêm túc gật gật đầu, bất quá đối với ngươi, ta lại không xa lạ. Nhận thức ta người rất nhiều, này cũng không kỳ quái. Thân thủ tiếp nhận đối phương ném lại đây bầu rượu, Dương Tiễn ngửa đầu rót một ngụm, quay đầu nhìn về phía đối phương nói, bất quá ngươi đảo cùng ta trong tưởng tượng có chút bất đồng. Ta đó là ta, tự nhiên sẽ không theo ngươi trong tưởng tượng giống nhau. Triệu Vân cũng không quay đầu lại đánh giá đối diện quân doanh, xem ra ba ngày đã kích đối với ngươi binh lính ảnh hưởng rất lớn, là có chút khó làm, bất quá cũng không phải vấn đề lớn. Dương Tiến quay đầu nhìn về phía Triệu Vân nói, Tại ta trong ấn tượng, ngươi là cái thực nghiệm cần người, ít nhất không nên nửa đêm chạy đến nơi đây tới uống rượu, nhưng ngươi lại chạy tới, thuyết minh tiêu quan phía trên, xuất hiện ngươi cho rằng có thể hoàn toàn đem tiêu quan phó thắc người, cũng là người này, đem ta 2 tháng tới khổ tâm kinh doanh tùy tay phá giải, cho nên ngươi mới dám lớn mật như thế ra tới mà không lo lắng bị người bắt đi. Không hổ là phong thần thời kỳ sống sót nhân vật. Triệu Vân không có phủ nhận, ngược lại nhìn về phía Dương Tiên nói, hơn nữa, ta cũng không cho rằng ngươi có năng lực này đem ta bắt đi. Tự tin là chuyện tốt, nhưng quá độ tự tin, thường thường chỉ biết chuyện xấu. Dương Kiến lắc lắc đầu, Hắn có này tự tin, chẳng sợ Triệu Vân được xưng nhân gian mạnh nhất chiến thần, phàm là người trùng quy chỉ là phàm nhân. Rất nhiều chuyện kết quả, thường thường luôn là ngoài dự đoán mọi người. Triệu Vân đem đã không rất vỏ rượu vứt bỏ, nhìn về phía Dương Tiễn nói, rượu cũng uống xong rồi, ta tưởng, chúng ta nên làm một ít chính sự. Ngươi tối nay chính là chuyên môn giả tới tìm ta. Dương Tiễn nhíu những mày, tuy rằng hắn không cho rằng Dương Tiễn là chính mình đối thủ, nhưng cái phân vân đạm phong khinh thái độ sát thật làm hắn xem trọng đối phương liếc mắt một cái. Không biết, Triệu Vân lắc lắc đầu, chỉ là bĩnh vật khí, bất quá ta vận khí tựa hồ không sai là không sai, nhưng là không phải vận may liền không được biết rồi. Dương Tiến đem trong tay vỏ rượu vứt bỏ, rượu còn không có uống xong, nhưng hắn hiện tại đối uống rượu đã không có hứng thú, thế gian có thể làm chính mình nhắc tới hứng thú động thủ người không nhiều lắm, nhưng trước mắt người tuyệt đối tính một cái. Trung quanh đột nhiên trở nên tĩnh xuống dưới, tuyệt đối thế nhưng, thậm chí liền trung quanh không khí đều theo bị áp lực vô pháp lưu, vô hình rồi lại chân thật tồn tại khí trường tại trong im lặng va chạm ở bên nhau. Hai người trung gian vốn là không quá rắn chắc mặt đất xuất hiện một đạo tinh tế cái khe, cái khe không hoang, nhưng lại rất trưởng, vừa lúc xuất hiện tại hai người trung gian vị trí ngân quang hiện ra, thương cùng đao đồng thời tại dưới ánh trăng xuất hiện va chạm ở bên nhau, nhưng quỷ dị chính là không có nửa điểm thanh âm. Thương là hảo thương, trải qua vô số đạo trình tự làm việc, tuyển dụng tối ưu chất khoáng thạch trải qua không ngừng tinh luyện rèn, lại dung nhập mấy trăm cái trận pháp. Tuy rằng không biết có tính không bảo vật, nhưng luận thực dụng tính, tuyệt không so bất luận cái gì nhất kiện bảo vật ém. Đao tự nhiên không phải vật phàm, lấy nhị lang chân quân thân phận, phế vật đao hắn cũng sẽ không dùng, nhưng như vậy hai thanh binh khí va chạm, hơn nữa là đi qua hai vị tuyệt thế cao thủ trong tay phát ra, vốn nên là kinh thiên động địa mới đối nhưng giờ phút này lại quỷ dị không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Phanh! Một cổ cường han áp khí lấy hai người vì trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, nhấc lên mấy chục cái loại nhỏ long cuốn. Đồng thời hai người dưới chân phạm vi ba trượng mặt đất, đột nhiên quỷ dị trầm xuống ba thước, theo sát lại là từng đạo thổ lòng tự mặt đất đột ngột từ mặt đất bộc lên, hướng về bốn phía cuồn cuộn qua đi. Dương Tiến cùng Triệu Vân đồng thời thu hồi kia phó bình đảm biểu tình. Tuy rằng chỉ là một lần thử tiến công, nhưng đối với cao thủ chân chính mà nói, chỉ là lúc này lấy thử, đã có thể đại khái thăm dò đối phương đại khái tiêu chuẩn, không hề nghi ngờ trước mắt này bị gọi thần võ đế quốc chiến thần phàm nhân ít nhất tại võ nghệ phía trên đã có không thua kém với chính mình tạo nghệ tiêu trong nháy mắt giao phòng nhìn như đơn giản nhưng lại là song phương đồng thời chém ra trăm thứ công kết hình thành lực các bách liền giống như ngày đó trác ngạo cách không một thương dây sắt vũ khúc tinh chiêu thức giống nhau chỉ là tốc độ quá nhanh người ở bên ngoài xem ra chỉ là nhất chiêu bởi vì áp khí tác dụng hai người binh khí trên thực tế đến cuối cùng cũng không có thật sự va chạm không có va chạm tự nhiên sẽ không có thanh âm phát ra tiếp tục đánh sao triệu vân nhìn về phía dương tiến nói xem ra ta đích xác không có biện pháp bắt ngươi Dương Tiên chủ động thu hồi Tam Tiêm Lương nhận đau, nhìn về phía Triệu Vân, lắc lắc đầu. Triệu Vân đồng thời thu hồi chính mình Long Gan Thương. Hiện tại đích sắc không phải chúng ta quyết chiến thời điểm. Đúng vậy, đại ta công phá tiêu con này, chính là người ta nhất quyết sống mãi là lúc. Dương Tiên gật đầu tán thành nói, tuy rằng chỉ là Nhất Chiêu giao phòng, lại cũng có thể cảm thụ ra đối phương võ nghệ cũng không so với chính mình kém, đối thủ như vậy quyết đấu, thường thường sẽ có hai cái kết quả, Nhất Chiêu phân sinh tử, cũng khả năng đánh thượng mấy ngày mấy đêm cũng phân không ra thắng bại. Nhìn về phía Triệu Vân, mỉm cười nói, có lẽ, ngươi có thể bái ta làm thầy, trên đời này cũng không chỉ có võ công rất nhiều thần thông, là ngươi vô pháp tưởng tượng. Không cần, ta có ngươi sợ không có cơ duyên. Triệu Vân đương nhiên cự tuyệt nói, hơn nữa, ta không cho rằng ngươi còn có công phá tiêu quan khả năng. Dựa mắt mong chờ, Dương Tiễn lưu lại một đạo tiêu sái bóng dáng, đã là đi xa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 10 chương 52, Lãnh Thiên Sinh. Trường An. Biên cương chiến sự cũng không có ảnh hưởng đến này tòa cổ xưa thành trì phồn hoa, so với việc biên cương kỵ binh lấy mát, nơi này lại lộ ra một cổ thịnh thế phồn hoa, tuy không phải đô thành, nhưng lục chiều cổ vận tuyệt không phải có thể dễ dàng lao đi, sinh hoạt tại nơi này người có thuộc về bọn họ tiêu ngạo. tuy rằng mỗi ngày đều sẽ có đại lượng lương thảo vận đi phía trước tuyến, nhưng trường an Thành cũng không có cái loại này đại chiến bách cận gấp gáp cảm, bởi vì tất cả mọi người biết, tiêu quan, có triệu vân đóng ở thần võ đế quốc chiến thần, chỉ cần có hắn tại, tiêu quan liền nhất định sẽ không phá, đây là một loại khác loại tín ngưỡng, hoặc là nói tín nhiệm, liền giống như xe ưu trung này đó ba thánh cùng tướng sĩ đối với hoàng thiên tưởng tín nhiệm giống nhau, thần võ đế quốc con dân đối với bọn họ chiến thần có tuyệt đối tín nhiệm. Chí thần kết quả thường thường sẽ lấy bi kịch xong việc, nhưng chỉ cần hắn còn sống, có thể làm tại hắn phía sau người, có loại mạc danh cảm giác cá toàn, thẳng đến thần thoại rách nát kia một ngày. Một xe xe lương thực bị đưa hướng ngoài thành, không cần binh lính đi giữ gìn trật tự, quá vang ba tánh cùng thương lữ đều sẽ tự động nhường ra một cái thông đạo, không ai sẽ đánh này đó lương thực chủ ý, đó là đưa đi phía trước tuyến, cũng không ai dám đánh, cướp bóc quân lương, đặc biệt là chiến tranh thời kỳ, kia chính là trọng tội, cũng không phải là ngồi tù sum quân liền có thể, đó là muốn chém đầu, hơn nữa là liên lụy tụ tập cái loại này. Một người bạch tí văn sĩ ngồi ở một chỗ trà quán thượng, nhìn lương đội chậm rãi vận ra Trường An, trầm mặc một lát sau, đứng dậy, vương hai quả tiền đồng lúc sau, hướng tới tương phản phương hướng rời đi. Lãnh Tiên Sinh đi thong thả. Trà quán lao bản cười mỉm mỉm thu hồi hai quả tiền đồng, đối với văn sĩ bóng dáng tiếp đón một tiếng. Vị này Lãnh Tiên Sinh tựa hồ rất có danh khí, ven đường không ít bá tánh đều sẽ nhiệt tình lên tiếng kêu gọi. Lãnh Tiên Sinh cũng sẽ nhất nhất đáp lại. Lãnh Tiên Sinh kỳ thật cũng không lãnh, tương phản thập phần ôn hòa, ôn văn nho nhã, đối nhân xử thế cũng phá có phong độ. Tại Trường An thành trung, là rất có danh vọng học sĩ. Thoạt nhìn cũng không lớn, 20 tới tuổi bộ dáng, nhưng lại cho người ta một loại tương đương ổn trọng đáng tin cậy mà cảm giác. Lại nói tiếp, cũng là lệnh người tiếc hận. Lãnh Tiên Sinh từ tiểu đó là trường an nhà nhà đều biết thần thông, chỉ là đại khái 5 năm trước, tựa hồ là Lãnh Tiên Sinh thành niên kia một năm, được một hồi bệnh nặng, lầm lúc ấy khoa khảo, tuy rằng sau lại hết bệnh rồi, nhưng bất hạnh tựa hồ liên tiếp đã đến, cha mẹ hắn liên tiếp qua đời, hắn lại không thể không vi phụ mẫu giữ đạo hiếu. Nếu không có này đó suốt rượt sự, lấy Lãnh Tiên Sinh tài hoa, nhất định có thể khảo thượng trạng môn đi, trường ăn lão nhân mỗi khi nhắc tới Lãnh Tiên Sinh, tổng hội có chút thở dài. May mắn, Lãnh Tiên Sinh thoạt nhìn cũng không phải này, đó kinh không dậy nổi đả kích tư sinh, giữ đạo hiếu kỳ mãn lúc sau, tiếp mấy nhà tư thụ công tác, mỗi ngày một bên đọc sách, một bên giảng bài, ngược lại tại Trường An thành trung, càng bị người kính trọng. "Lãnh Tiên Sinh, nhà của ta chủ nhân cho mời." Một chiếc xe ngựa tại Lãnh Tiên Sinh bên người dừng lại. Một người thân hình gầy lớn lên nam tử tử trên xe ngựa xuống dưới, lập tức đi vào Lãnh Tiên Sinh bên người, không người nói, thanh âm có chút tiêm tế, bất quá khí thế lại không sai. Lãnh Tiên Sinh đồng tử hơi hơi co rút lại, lập tức khôi phục bình thường, trên mặt lộ ra một mạt nghi hoặc, không biết nhà ngươi chủ nhân là vị ấy. Trương An Thành làm lục triều cố đô, cũng là thần võ đế quốc quan trọng phồn hoa thành thị, nơi này phú quý nhân gia rất nhiều. Này Trương An Thành chúng, lãnh tiên sinh làm người địa phương, hắn ký ức thực hảo, đại môn nhà giàu trên cơ bản liền tính không quen biết, cũng có thể từ rất nhỏ chỗ phân rõ ra tới. Nhưng trước mắt vô luận là người vẫn là xe giá, đều không thể cùng hắn trong trí nhớ bất luận cái gì một nhà hào môn ăn cướp. Đặc biệt là ánh mắt rơi xuống, dừng ở đối phương thân thể nào đó bộ vị, lãnh tiên sinh cười lắc lắc đầu, xin lỗi, hôm nay chỉ sợ không phải quá phương tiện. Hắn không hỏi đối phương chủ nhân là ai, liền tính đối phương chịu nói, đáp án chưa chắc là chính mình nguyện ý nghe có đôi khi khó được hồ đồ mới có thể càng tốt sống sót cũng có thể sống càng dài. Quấy dậy ra ngoài Lanh Tiên sinh dự kiến đối phương cũng không có trương hiện ra cùng đối phương khí thế tương đồng bá đạo tại được đến đáp án lúc sau chỉ là gật gật đầu liền xoay người lên xe ra xe ngựa cũng không quay đầu lại đi rồi sờ sờ trên môi cũng không đồng đọng lâu Lanh Tiên sinh hơi hơi nhựu nhự mày theo sau tiếp tục về phía trước đi đến sự tình hôm nay lộ ra chút cổ quái nhưng chính mình vẫn luôn tàng thật sự bí ẩn hẳn là sẽ không bị phát hiện lôi lối nhưng trong lòng luôn có chút dự cảm bất hảo vậy nha lộ đột nhiên trở nên có chút dài lâu dài lâu đến làm lãnh tiên sinh trong đầu không tự giác hồi tưởng khởi rất nhiều sự rất nhiều vốn không nên ở ngay lúc này hồi ức sự tình bất quá lại lớn lên lộ cũng tổng hội có kết thúc một khắc nhìn nhắm chặt ra môn lãnh tiên sinh không biết vì sao trong lòng đột nhiên có chút thấp thỏm lên nay cũng không phải một cái hào dấu hiệu hắn có một viên khác biệt với thường nhân tâm đối nguy hiểm có cực kỳ nhạy bén biết trước giờ phút này cái loại cảm giác này thập phần máy liệt nguyên bản đẩy cửa tay đột nhiên ngừng lại phản phất đụng tới gián độc giống nhau lùi về tới nhà này không thể trở về tuy rằng không biết đến tận cùng là cái gì nguyên nhân nhưng hắn loại này nguy hiểm dự cảm minh bạch không có lầm nói cho hắn, chính mình bại lộ. Nhưng mà không đợi hắn có tiếp theo cái phản ứng, trước mắt môn đột nhiên khai, nguyên bản không nên khai cửa mở, một đạo cũng không cường tráng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời, như có như không tiếng đàn tại vốn nên thuộc về chính mình trong viện vang lên. Lãnh Tiên Sinh quá môn mà không vào, không biết là có gì chuyện quan trọng. Trước người người, lớn lên tự tuấn tiếu, nhưng nói chuyện thanh âm lại là người có loại sởn tóc gáy cảm giác, này không nên là bình thường nam nhân vọng lại thanh âm, đương nhiên lại càng không nên là nữ nhân phát ra thanh âm, tại Lãnh Tiên Sinh trong ấn tượng, có thể phát ra loại này thanh âm. Thông thường chỉ có một loại tên là thái giám sinh vật. Không biết công công đến Hàn Xá là vì chuyện gì. Lãnh tiên Sinh như cũ vẫn duy trì khí định thần nhàn bình tĩnh chi sắc, đồng thời cảm giác nhanh chóng hướng tứ phương lan tràn đi ra ngoài, tìm kiếm đường lui. Hắn đều không phải là chiến đấu hình nhân tài, liền tính tại thế gian cũng là huống, có một thân tu vi, nhưng cũng không có thể phát huy này đó tu vi thủ đoạn. Hảo tu vi. Tại Lãnh tiên Sinh nguyên thần dò ra trong nấy mắt, trước mắt vị này công công lại là nhạy bén đã nhận ra, lắc đầu thở dài, thượng tiên thật đúng là làm tại hạ hảo ti nốt. Lãnh tiên sinh trong lòng lạnh lùng, cảnh giác nhìn về phía bốn phía đột nhiên vụt ra tới mười mấy đồng dạng là thái giám sinh vật, nhưng lại cùng hắn trong ấn tượng vẻ mặt nô tài tương thái giám bất đồng. Những người này trừ bỏ khuyết thiếu làm nam nhân nào đó quan trọng khí quan ở ngoài, một thân khí thế, không có một tiên nô tài tương cho người ta cảm giác, ngược lại càng giống tử sĩ, hơn nữa là rất lợi hại cái loại này. Văn khúc tinh hạ phàm vốn nên là ta thần võ đế quốc chi hạnh mới đối, bất quá tỷ can đại nhân làm những chuyện như vậy, tựa hồ với ngươi chức trách cũng không tương xứng. U lanh thanh âm tự trong sân truyền ra, là cái nữ nhân, hơn nữa nghe thanh âm lợi nói, hẳn là vẫn là cái thật xinh đẹp nữ nhân. Lăng tiên Sinh, cũng chính là Tỷ Can giờ phút này lại là nhựt nhựt mày, lui về phía sau một bước, nhưng phía sau lại có hai gã thái giám tiến lên, bước hướng hắn, không cấm trầm giọng nói, đã biết là bổn tọa lâm phạm, an giám mạo phạm. Theo hắn lời nói âm hạ xuống, cũng không rộng mở trong viện đột nhiên nhiều thập nhị đạo thân ảnh, hộ tại Tỷ Can trung quanh, phía trước vây khốn hắn mấy cái thái giám, trong nháy mắt liền bị đánh bay, liền hư cũng chưa hư một tiếng, ảnh vệ thành hình thời gian quá ngắn, xa không có hình thành cũng đủ sức chiến đấu, đối mặt này đó thần tướng chuyển thế chi thân, căn bản liền phản kháng đều làm không được. Kia cầm đầu Thái giám lại không có lộ ra hoảng sợ thần sắc, chỉ là mang theo còn lại hai gã Thái giám, lui vào viện môn, tựa hồ vào nơi đó, bọn họ liền an toàn, liền tính này đó thần tướng chuyển thế chi thân, cũng vô pháp nghề hà bọn họ giống nhau. Này không thể nghi ngờ là thực buồn cười, nơi đó là Tỷ Can sân, hiện tại làm hắn đích nhân, thế nhưng đem chính mình sân trở thành chỗ tránh nạn, nhưng mà Tỷ Can lại cười không nổi, bởi vì hắn biết, trước mắt này đại Thái giám cũng không phải bình thường Thái giám, nếu hắn nhận định bên trong an toàn, nơi đó mặt liền nhất định an toàn, hơn nữa trong lòng kia cổ báo động chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm mạnh lên. Thương ta trong cung người hầu Tỷ can đại nhân việc này làm nhưng không tính địa đạo, có vi khách nói, tiến vào tạ tội đi. Kêu bình đạm lại rất dễ nghe thanh âm lại lần nữa vang lên. Thanh âm kia tựa hồ có loại vô cùng ma lực giống nhau, Tỷ can buồn không chuẩn bị tiến kia sân, nhưng theo đối phương thanh âm, thân thể lại không tự giác mà đi vào, không chỉ là hắn, chung quanh 12 danh thần tướng cũng nhắm mắt theo đôi đi theo hắn tiến vào, trong lòng không khỏi kinh hãi. Quen thuộc sân phía trước vị kia công công giờ phút này chính cung kính hầu đứng ở một nữ tử phía sau, nữ tử trên mặt che một tầng sa mỏng, thấy không rõ khuôn mặt, điện tĩnh ngồi ở chính sân cửa, trước người là một trận đàn cổ, kia động lòng người giai điệu đúng là tự này đàn cổ trung phát ra. Thinh quân, này tiếng đàn có cổ quái. Một người thần tướng sắc mặt khó coi nói, nói chuyện thời điểm cũng không có quay đầu lại đi xem tỷ can, không phải không nghĩ mà là căn bản làm không được. Không cần hắn nói, tỷ can cũng cảm nhận được thân thể hắn giờ phút này cũng đã không còn chịu chính mình thao tác, trong lòng không cấm kinh hãi, thần võ đế quốc một chúng danh tướng hiện giờ đều tại biên quan không nghĩ tới trác ngạo trong tay, thế nhưng còn có như vậy nhân vật lợi hại, thậm chí tại đối phương tiếng đàn trúng, liền nguyên thần đều phảng phất bị giam cầm giống nhau. ngươi muốn như thế nào? tỷ can sắc mặt khó coi, mặc cho ai tại đây loại giống như rối gô giống nhau bị người thao túng dưới tình huống, tâm tình đều sẽ không quá hảo. Tinh quân hà tất biết rõ cố hỏi, nữ tử ngẩng đầu, thanh lanh trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt trào phúng. tinh quân mấy năm nay tại trường an động tác không nhỏ, âm thầm thao túng lương thường, nếu bổn cung đoán không sai, không dùng được bao lâu, ngươi liền sẽ lợi dụng trong tay tài nguyên, thao túng lương dưới, nhiễu loạn dân sinh, làm ta thần võ đế quốc phía sau đại loạn do đó phối hợp tác chiến quan ngoại này đó dị tục đi triều đại hưng thế vốn là là thiên đạo cho phép thần võ đế quốc đừng có nảy một tiếc thị can hử lạnh nói một khi đã như vậy tinh quân hiện giờ đang ở kiếp trùng hiện giờ thân bại bị bắt cũng nên có đường tủ binh giác ngộ đi người muốn bắt ta thì can khẽ nhử mảy hắn đã làm tốt thân chết tính toán không sai tinh quân trên người có bệ hạ cảm thấy hứng thú đồ vật kim Yến tử hơi hơi gật đầu kéo một cây cầm huyền đột nhiên buông tay tranh một tiếng tranh minh tỷ can bên người mười danh thần tướng sắc mặt đột nhiên một bạch ngực đột nhiên nổ tung máu tươi giống như suối phun phun ra tới Tỷ Can trong lòng hoảng hốt, lại là tại trong ngáy mắt, là 12 danh thần tướng trái tim bạo liệt, nhưng quỷ dị chính là, Tỷ Can cùng với Kim Yến Tử bên người kia ba cái thái giám, lại ảm đạm không việc gì, bất quá Tỷ Can bất đắc di phát hiện, này trong ngáy mắt, hắn tu vi bị phong. Đồng tổng Quảng, đưa Tinh quân hồi cung. Kim Yến Tử chậm rãi thu tay lại, biểu tình có chút ngượng mệt nói, "Là chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 10 chương 53, bài vị phong thần. Lãnh tiên sinh biến mất, cũng không có cấp trường an khiến cho quá lớn dung chuyện." Tuy rằng hắn tại trường An Thành đích sắc có không sai thanh danh, nhưng hắn không duyên, cơ biến mất, cũng chỉ là làm người cảm giác được nghi hoặc mà thôi. So với việc này đó, trường An các gạo hành đột nhiên thay đổi lão bản nhưng thật ra làm bá tánh càng thêm chú ý. Chiến loạn thời kỳ, tổng hội có người nhân cơ hội quá độ quốc nạt tài, trong đó đặc biệt lương giới nhất quan trọng, bất quá làm người tùng khẩu khí là lão bản đổi mới cũng không có làm lương giới sinh ra dao động. Trường An phủ nha bên trong, đồng viện cung kính mà đem một quyển sổ sách giao cho tiểu triều, "Nương nương, đây là cuối cùng một quyển." Nay tỷ can nhưng thật ra thông minh, không nghĩ tới trực tiếp động thủ đoạn Bất quá nếu thật làm kế hoạch của hắn thành công, đối ta thần Võ Đế quốc mà nói, có thể so cướp đoạt một đám lương thảo nguy hại lớn hơn. Tiểu Chiêu tùy ý phiên phiên sổ sách, lắc lắc đầu, mắt đẹp trung hiện lên một kia lạnh băng. Một đám lương thảo, mặc kệ là bị cướp vẫn là bị thiếu, bên ngoài thượng tổn thất lại nhiều cũng nhiều không đến chạy đi đâu, nhưng tỉ can kế hoạch, lại là lấy thương nghiệp bắt loạn toàn bộ thần Võ Đế quốc lương thực thị trường, chiến tranh thời kỳ, quốc khố tồn lương đều đã bị điều đi phía trước tuyến, nếu lúc này, đế quốc bên trong đột nhiên có người ác ý nâng lên lương dưới, các nơi châu phủ căn bản vô lực đi giao động kho lúa bên trong lương thực tới bình ức lương dưới toàn lại nương nương thần cơ diệu toán, trước tiên xuyên qua kẻ cắp âm lưu. Đồng viễn không nhẹ không nặng thanh âm nói, này vốn là một câu khen tặng lời nói, nhưng từ hắn trong miệng nói ra, lại không có nửa phần khen tặng cảm giác. Có thể tại hoàng cung loại địa phương này nghỉ ngơi một trăm nhiều năm người, đều có hắn sinh tồn chi đạo. Không coi là thần cơ diệu toán, loại này phương pháp, trước kia bệ hạ cũng dùng quá, bệ hạ cũng dùng quá. Đồng viễn trong mắt không có biểu hiện ra kinh ngạc thần sắc, nhưng trong lòng lại không khỏi tò mò. Chắc nào hiện giờ tại thần võ đế quốc chính là thiên, hắn qua đi lại tiểu nhân sự tình cũng sẽ bị phóng đại nhuộm đấm vô số lần sau đó nhuộm đấm ra tới làm chắc nạo bên người cẩn thận đối với chắc nạo quá vãng sự tích tự nhiên hiểu rõ với ngực nhưng lại chưa từng nghe qua chắc nạo dùng quá loại này thủ đoạn đừng đoán không phải ở chỗ này về sau ngươi có lẽ sẽ minh bạch bệ hạ khí phách có thể so tỷ can lớn hơn lúc trước lấy thương vị kiếm trực tiếp đem một quốc gia hủy diệt tựa hồ nhìn ra đồng viễn tâm tư tiểu chiêu mỉm cười nói đồng viễn nào đó ý nghĩa đi lên nói cũng coi như là người một nhà đến nỗi chắc nạo cuối cùng có thể hay không dẫn hắn rời đi vậy không được biết rồi Đồng viện trong lòng run lên, biết chính mình trong lúc vô ý tiếp xúc đến chác ngạo nhất trung tâm bí mật, không dám hỏi lại, có đôi khi, biết đến quá nhiều, chưa chắc là chuyện tốt. Muội muội, Tiểu Chiêu quay đầu, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Kim Miên Tử nói, "Kế tiếp, tây vực hành trình, còn muốn dựa ngươi. Chác ngạo phía sau, tự nhiên cũng cần phải có cao thủ tọa chấn, hiện giờ chỉ là xét xử một cái tỷ can, nhưng vô luận là chác ngạo vẫn là Tiểu Chiêu, đều không rõ ràng lắm Thiên đình hay không còn an bài những người khác, trung quy tiên nhân chuyển thế loại chuyện này. Vô căn vô điều, muốn điều tra ra quá khó, tỉ can cũng là thiếu niên ký ức chưa bài trừ khi mũi nhọn quá lộ bị chác ngạo theo dõi." Nếu không nếu ngay từ đầu tỷ can liền có ý thức rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, chắc nạo liền tính lại thần thông còn đại, cũng không có khả năng tìm được tỷ can chuyển thế chi thân. Là, tỷ tỷ yên tâm. Kim Yến Tử gật gật đầu. Lấy ngươi tu vi, an toàn thượng ta, nhưng thật ra cũng không lo lắng, bất quá lần này sự tình cũng không phải đi giết người, khiến cho Phi bồi ngươi cùng đi, nàng ngoại giao thủ đoạn chính là liền bệ hạ đều khen ngợi. Tiểu Chiêu mỉm cười nhìn về phía Sư Phi huyên nói: "Hoàng hậu tán thượng." Sư Phi Vân nhẹ nhàng nói: "Nay cũng không phải là buồn cùng khen ngươi, năm đó chính là bậy hạ chính miệng theo như lời." Tiểu chiêu đem một khối kim bài đưa cho sư phi huyên nói, đây là bệ hạ trước khi đi giao cho ta kim lệnh, bằng này nhưng điều động tây hán tại tây vượt hết thảy tài nguyên, chuyến này quan hệ trọng đại, ta nhưng làm chủ đem này kim lệnh giao thác với ngươi, làm tây hán toàn lực phối hợp các ngươi chuyến này nhiệm vụ. Là đa tạ hoàng hậu. Sư phi huyên tiếp nhận kim lệnh, thu vào trong túi. Trận này chưa, vô luận là văn trọng vẫn là dương tiễn, muốn chính diện đánh bại rất khó, đặc biệt là đối phương chiêm cứ binh lực ưu thế hơn nữa, chiêm cứ quyền chủ động thời điểm, nhưng chiến tranh loại này nổ vận, rất nhiều thời điểm quyết định thắng bại đều không ở chiến trường phía trên, mà ở chiến trường ở ngoài. Văn trọng hiện nhiên minh bạch đạo lý này, cho nên tỷ can bị an bài tại thần võ đế quốc bên trong, đáng tiếc, hắn thất bại, kẻ thất bại kết cục, thông thường sẽ không quá hảo, tuy rằng không có chết, nhưng tỷ can tình nguyện lúc trước ki miến tử giết chết chính mình, giờ phút này, tu vi, nguyên thần bị phong ấn, tử vong với hắn mà nói, đều là nhất kiện xa xỉ sự tình. Vô luận là ảnh vệ, vẫn là cẩm y vệ hay là đồ vật nhĩ hán, đối với như thế nào nghiêm hình bức cung đều có sở trường cho sống, tương ứng, nếu bọn họ không nghĩ làm nào đó người chết thời điểm, liền tính người này phi thường muốn chết, cũng đừng nghĩ chết dứt, cho nên, đương tỷ can bị áp giải đến trác não trước mặt thời điểm. Tuy rằng thoạt nhìn thập phần thê lương, nhưng hắn ít nhất còn sống. Văn Cúc Tinh chắc nạo cúi đầu, nhìn giờ phút này Tỷ Can có chút buồn cười, một cái tiên nhân lưu lạc đến loại tình trạng này, không nói không tiền phán hậu, nhưng cũng tuyệt đối hiếm thấy, cho dù là tiên nhân chuyển thế cũng giống nhau. Tỷ Can ngẩng đầu, nhìn về phía chắc nạo trong ánh mắt mang theo đầy ngập lửa giận, nghẹn nào thanh âm giống như lệ quỷ giống nhau, sĩ có thể sát, không thể nhục, chắc nạo, ngươi nhục ta quá đáng. Giờ phút này hắn, nào còn có trường an thành khí, kia phó phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, kia giữ tợn biểu tình, thoạt nhìn càng giống một con vừa mới từ 18 tầng trong địa ngục chạy trốn ra tới lệ quỷ hai quan hệ ngoại giao phong lột. Lắc lắc đầu, nhìn Tỷ Can nói, tỷ Can Hoàng thúc thoạt nhìn cũng không hiểu biết chiến tranh tàn khốc, nếu không ngươi cũng nhất định sẽ không nói ra nói như vậy. Mơ tưởng từ ta trong miệng hỏi ra nửa điểm tình báo, có cái gì bản lĩnh, liền tới đi. Tỷ Can một chút ngực, cương liệt nói: "Yên tâm, châm cũng không thích dụng hình, chấm là vua của một nước, luôn luôn đều này đây được phục người." Trác ngạo lắc lắc đầu, nhìn về phía Tỷ Can nói, hơn nữa chấm cũng không cảm thấy ngươi trên người có cái gì có giá trị tình báo. "Hử? Vậy ngươi bắt ta lại đây, là vì chuyện gì?" Thì Can căm tức nhìn Trác ngạo nói, trong gần nhất tu vi có điều đột phá thử một lần phong thần bảng lợi hại, cho nên, chấm đem ngươi tìm tới. Trác Ngạo mỉm cười nói, hô trưởng, ngươi bất quá một lần phàm phu tục tử, an dám mơ được phong thần? Thị can nghe vậy không cấm giận giữ nói, có đôi khi phàm phu tục tử có thể làm ra liền thần tiên đều chú mắt sự tình. lắc lắc đầu, Trác Ngạo thân thủ nhất chiêu, thị can đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình đã không chịu khống chế, bị phong cấm nguyên thần, đột nhiên bị mạnh mẽ lôi ra bên ngoài cơ thể, mất đi nguyên thần thân thể nháy mắt mềm mại ngã xuống trên mặt đất. một cái lập loè thất thải quang mang bảy màu tiểu nhân bị Trác Ngạo thiệp ở trong tay, phẫn nộ dây dưa, lại như thế nào tránh đến thoát Trác Ngạo thủ đoạn? Ý niệm vừa động, Chắc Nạo Nguyên Thần đã mang theo Tỷ Can Nguyên Thần tiến vào chính mình nội thế giới bên trong. Tự cả ngày mà, Tỷ Can kinh hãi nhìn xung quanh đột nhiên biến ảo cảnh sắc, lập tức nhìn về phía xuất hiện tại chính mình bên người, "Chắc Nạo Nguyên Thần, ngươi đến tột cùng muốn làm gì?" Châm đã nói, "Châm muốn nhìn một chút, Phong Thần bảng đến tột cùng có gì thần diệu?" Chắc Nạo đạm nhiên nói, cũng không có nóng lòng ra tay, mà là trong vòng thiên địa chi lực không ngừng thẩm thấu Tỷ Can Nguyên Thần. Nguyên Thần bị khắc lực lượng xâm nhập, tự nhiên sẽ không dễ chịu, nhưng Tỷ Can lại không cách nào phản kháng, thậm chí liên thanh âm đều không thể chuyển lại. Trác ngạo đem thần niệm dung nhập thiên địa chi lực, nghiên cứu tỉ can nguyên thần mỗi một chỗ chi tiết, cuối cùng đem thần niệm tập trung tại dấu ở nguyên thần chỗ sâu trong đích thực linh phía trên. Nếu nói linh hồn là nhân loại hết thảy sinh mệnh triệu chứng căn nguyên lời nói, kia chân linh đó là nguyên thần căn nguyên, một khi chân linh biến mất, cường hãn nữa nguyên thần, cũng bất quá là một cái đặc thù năng lượng tinh thể mà thôi. Nhưng giờ phút này, tại tỉ can đích thực linh phía trên, lại bị mặt khác một sợi năng lượng bao vây, không thuộc về tỉ can nguyên thần năng lượng, đồng dạng cũng không thuộc về Trác Nạo nội thiên điệu năng lượng, trong đó hỗn loạn năng lượng thực phức tạp, có chút thực thuần túy, nhưng có chút lại rất tạm, có chút cùng loại với tín ngưỡng chi lực nhưng này đó tín ngưỡng chi lực lại không có trực tiếp tác dụng tại tỵ can nguyên thần phía trên mà là trước liên tiếp tại kia thuần túy năng lượng phía trên lại bị kia thuần túy đặc thù năng lượng chuyển hóa thành thuần túy tín ngưỡng chi lực hơn nữa này đó tín ngưỡng chi lực cũng cũng không bị tỵ can sở hữu mà là bị kia đặc thù năng lượng ngưng kết ở bên nhau chắc não phát hiện này khối năng lượng cảnh giác có tầm bổ nguyên thần tác dụng nhưng lại bị mặt khác một cổ đặc thù năng lượng ngăn cách tỵ can nguyên thần cũng không chịu này đó năng lượng tầm bổ ngược lại đang không ngừng lớn mạnh kia đặc thù năng lượng vách ngăn đây là chắc não ánh mắt vừa động đem kia đặc thù năng lượng bao gồm ngăn cách nguyên thần cùng chân linh chi gian lực lượng chịu ra tới ông liên tại rút ra năng lượng máy mắt, kia cổ ngăn cách nguyên thần cùng chân linh chi gian lực lượng đột nhiên không chịu không chê dung động lên, thế nhưng trực tiếp tránh thoát chác não nội thế giới chói buộc, hóa thành một mạt lưu quang, đột phá nội thế giới trở ngại, bắn vào trong hư không biến mất không thấy. chúc mừng ký chủ đạt được đặc thù vật phẩm, thiên đình bài vị, văn khúc tinh bài vị, nên bài vị có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, trợ giúp có được nên bài vị người tầm bổ lớn mạnh nguyên thần, tầm bổ tốc độ vì bình thường người tu tiên nguyên thần tốc độ tu luyện hai lần, một khi sử dụng nên bài vị, có được nên bài vị giả đem tự động trở thành thiên đình văn khúc tinh. mặt khác, ký chủ nếu có thể thành tựu người hoàng tôn sư cũng nhưng đem lên bài vị ký thác với buồn quốc long khí bên trong tất nên thân là đem tự động trở thành ký chủ ngồi xuống bài vị không hề bị thiên đình chế ước. hệ thống thanh âm đột nhiên tại trong đầu vang lên nhưng giờ phút này chắc ngạo lại không có kích động hắn biết chính mình đã chạm đến thế giới này trung tâm phong thần bảng cái gì gọi là phong thần ít nhất hiện tại có chút mặt mày này phong thần bảng căn bản là là phong ấn này đó nguyên thần phong thần người bài vị công hiệu chẳng những làm cho bọn họ không chiếm được bài vị trợ rút ngược lại thông qua phong thần bảng không ngừng hạn chế bọn họ lớn dần không gian bọn họ tu luyện càng nỗ lực phong ấn ngược lại sẽ càng cường đại mà thân mình lại tu vi bất biến Đến nỗi giống Dương Tiễn như vậy, thân thể phong thần người thượng bảng có gì công hiệu, chắc ngạo liền không rõ ràng lắm. Mà liền tại chắc ngạo đem bài vị thu hồi nháy mắt, thiên đình phía trên, bài vị thiếu hụt cũng đồng thời khiến cho Ngọc Đế tức giận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 10 chương 50 từ, Văn Trọng phiền não. Có người cấp lấy thiên đình bài vị, nhạn muôn quan, Văn Trọng đại doanh, Văn Trọng ngồi ở chính mình xoáy vị phía trên nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại tỉnh, tại hắn trước người, Hỏa Đức Thiên Quân, Khê Mộc Lang Lý Duy, Vũ Khúc Tinh Quân còn có không lâu trước đây vừa mới phản hồi hoàng tiên tượng, mỗi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Văn Trọng, nhưng không ai nói chuyện. Có đôi khi Người đôi mắt có thể nhìn đến đồ vật, chưa chắc chính là sự tình bản chất. Nhắm mắt lại, tuy rằng vô pháp thấy trước mắt thế giới, nhưng lại có thể xem đến rất nhiều. Mở mắt ra thời điểm nhìn không tới đồ vật. Văn Trọng đồng dạng là nguyên thần phong thần thần tiên, nhưng hắn bài vị muốn nhiều lần làm cao quá nhiều. Hơn nữa hắn là tiệt giáo tam đại môn đồ, vô luận là thực lực vẫn là lãnh ngộ, đều không phải bình thường thần tiên có thể so sánh với. Thần tiên cùng tiên nhân là bất đồng, bởi vì thần tiên có bài vị, dùng phương tây thần hệ lời nói tới nói, chính là có thần trước. Thì như văn trọng, có thể thông qua bài vị điều động thiên hạ và lôi, hỏa đức thiên quân cũng có thể thông qua bài vị điều động thiên hạ tuyệt đại đa số ngọn lửa chi lực. Lử. Đây là bài vị công năng, cùng tu vi không quan hệ. đương nhiên, bài vị càng thấp có khả năng đủ điều động lực lượng cũng liền tăng ít. Tỷ như văn khúc tinh quân, tuy rằng nghe tới rất cao lớn hơn, nhưng cũng chỉ là chu thiên tinh đấu bên trong một viên, có thể điều động một tia tinh lực, đồng dạng cũng có thể hưởng thụ người đọc sách cung cấp nuôi dưỡng cùng tín ngưỡng hư khói. Nhưng cũng không hơn, tại thiên đỉnh, vô luận văn khúc tinh vẫn là vũ khúc tinh đều không tính cao cấp bài vị bất đồng chính là văn khúc tinh tỷ can là nguyên thần phong thần, mà vũ khúc tinh lại có chính mình mỗi cảnh, cho nên hai người tại thiên đình đại ngộ là hoàn toàn bất đồng. Bất quá có người thế nhưng có thể cướp đoạt thiên đình bài vị. Văn Trọng tự nhiên rõ ràng chuyện này sau lương sở mang đến thật lớn ảnh hưởng. Năm đó phong thần bảng thượng, cơ hồ đều là nguyên thần phong thần, vô lượng lượng kiếp trong vòng, tuyệt không nửa điểm đột phá khả năng, lại còn có muốn bị quản chế với phong thần bảng. Thử hỏi những người này, người nào là cam tâm tình nguyện vì thiên đình hiệu lực? Văn Trọng tuy rằng tâm động, nhưng hắn rất rõ ràng chính mình vị trí, hắn đầu tiên là thiệt giáo môn đồ, sau đó mới là thiên đình cựu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn, làm thánh nhân môn đồ. Cố nhiên được hưởng cao thượng địa vị, nhưng cũng đồng dạng có ngang nhau trách nhiệm, cho nên lúc này đây, hắn cần thiết đứng ở ngọc đế bên này. Muốn phong tỏa tin tức là không có khả năng, Phong Thần bảng thượng thần vị Hữu có cảm ứng, Văn Cúc tinh sẽ ra chuyện. Mặt khác bài vị có được giả tự nhiên có thể cảm ứng được. Chỉ hy vọng, nay trong đó, sinh ra tâm tư người sẽ không quá nhiều, nếu không cục diện đã có thể không hảo khống chế, nhưng hắn cũng biết, này cơ hội là không có khả năng, xiển giáo cùng tiệt giáo môn người trùng quy lưu hạ. Lúc trước phong thần một dịch, vì bổ túc phong thần chi số, nhiều ít tán tu phong thần, những người này, chỉ sợ sẽ không thờ ơ. Văn Trọng mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía mặt vô biểu tình Hoàng Thiên Tường, trên mặt lộ ra mỉm cười, Thiên Tường, chờ có hồi bài. Cao lệ thân mình cũng không cụ bị chiến lược ý nghĩa, lúc trước cho ngươi tiền đến, cũng chỉ là tưởng kiểm chế thần võ một bộ phận quân lực mà thôi, hiện giờ ném cũng liền ném, ngươi nói một chút kia từ đạt người này như thế nào. Từ đạt được xưng thần võ quân thần, nếu là Dĩ Vãng, Văn Trọng khẳng định sẽ không để ý, chẳng sợ trận này trợ bại, đối hắn cũng không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng hiện giờ lại bất đồng. Văn khúc tinh bài vị là bị ai cắt đoạn? Không có người rõ ràng, nhưng tuyệt đối cùng thần võ đế quốc thoát không được căn hệ, trận chiến tranh này ý nghĩa tự nhiên cũng liền thay đổi hương vị. Hoàng Thiên tưởng có lẽ có Dũng Ngô Ngưu, nhưng Dũng cùng Ngưu vĩnh viễn là tường đối, có thể tại như vậy đoạn thời gian nội bước cho Hoàng Thiên Tường trở về, như vậy thống xoáy nhưng không nhiều lắm thấy, hắn tin tưởng, nếu không có Hoàng Thiên Tường là hữu dũng vô mưu lời nói, kia giờ phút này Hoàng Thiên Tường có lẽ đã thành thần võ đế quốc tiếp được chi tụ. Là, Thiên Tôn, từ đại người này Hoàng Thiên Tường nghĩ nghĩ, do dự sau một lát, đem cao lệ chi chiến đại khái trải qua nói một lần." Văn Trọng lặng lặng mà nghe, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, bất quá trong lòng lại là cũng không bình tĩnh, nguyên tưởng rằng có thể cùng chính mình bằng được soái mới, này thế gian có một chắc nào đã thực không sai, hiện giờ xem ra, còn muốn lại thêm một cái từ đặt. Bất quá, để cho Văn Trọng bất an chính là Hoàng Thiên Tưởng đi tới hắn nơi này, nhưng Từ Đạt lại không có xuất hiện tại Trác ngạo Quân Doanh bên trong. Tới hai cái tướng lãnh, một cái là Dương Tứ Lang, Cao Lệ Chi chiến lúc ban đầu thống soái cũng là một viên khó được tướng tài, nhưng tại đối mặt Hoàng Thiên Tưởng khi lại bó tay không biện pháp, mà Từ Đạt chưa bao giờ cùng Hoàng Thiên Tưởng giao thủ, lại đem Hoàng Thiên Tưởng bức cho ném thành mất đất, cao thấp thực dễ dàng phân rõ. Một cái khác là Dương Lục Lang, Tiêu Quan Thủ đem nghe nói từng cùng Dương Thất Lang liên thủ bức lui Dương Tiễn, quá trình văn trọng tự nhiên cũng biết hiểu, Dương Tiễn vẫn chưa toàn lực ra tay, nhưng cũng coi như là một viên trí đem. Tiêu quan thủ đem vô duyên vô cớ đi vào nơi này, mà vốn nên xuất hiện ở chỗ này từ đạn lại không có xuất hiện. Văn trọng không cho rằng Trác Ngạo sẽ ở lúc này tuyết tàng từ đạn. Công Cao Trấn chủ loại chuyện này nhất định không phải Trác Ngạo lo lắng. Đối phương năng lực đủ rồi chấn được dưới chướng này phê danh thần mạnh tướng. Nếu không phải lo lắng Công Cao Trấn chủ vấn đề, Tiêu chỉ sợ giờ phút này Tiêu quan phía trên thủ đem đã đổi thành từ đạn cùng triệu vân. Như vậy tuyệt thế thống xoái đích sắc không cần phải dùng tại cùng cái trên chiến trường. Đó là một loại tài nguyên lãng phí. Dương Tiễn không phải Hoàng Thiên Tưởng, hắn không có Hoàng Thiên Tưởng như vậy rõ ràng nhược điểm. Hơn nữa Dương Tiễn bản lĩnh cũng, cũng không so Hoàng Thiên Tưởng kém thậm chí càng cao, mà Tây vực 36 quốc thêm lên quốc lực. Không thể nghi ngờ so cao lệ cường không chỉ thập bội, liền tính là tuyệt thế thống soái, cũng không có khả năng tại đây dạng dưới tình huống đánh bại Dương Tiễn, trừ phi. Văn trọng ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, hắn đại khái biết từ đạt mục tiêu là cái gì, Tây vực 36 quốc, thân mình chính là một cái vô pháp bỏ qua nhược điểm, Dương Tiễn đích xác khó đối phó, đặc biệt là Dương Tiễn thân mình còn chiếm cứ binh lực ưu thế dưới tình huống, nhưng hắn không ra vấn đề cũng không đại biểu phía sau sẽ không xuất hiện vấn đề. Tây vực 36 quốc sở dĩ chia làm 36 quốc mà không phải kêu Tây vực quốc, chính là bởi vì nó là từ 36 cổ thế lực ngưng tụ lên, Dương Tiễn tại Tây vực, tự nhiên có thể chấn trụ Tây vực này đó quốc gia nguyên thủ, làm cho bọn họ tạm thời buông ngăn cách, đem lực lượng ngưng tụ thành một cục. Nhưng đương Dương Tiễn rời đi, hơn nữa phía trước chiến sự không thuận dưới tình huống, đã không có Dương Tiễn áp chế, rất nhiều vấn đề đều sẽ trở nên bén nó lên, làm một người tuyệt thế thông soái, điểm ấy ánh mắt khẳng định sẽ có, văn trọng có thể khẳng định, từ đạt nhất định sẽ đem mục tiêu tỏa định tại Dương Tiễn hậu phương lớn, phía sau một loạt Dương Tiến liền tính lại lợi hại, cũng không có khả năng tại trên chiến trường còn có thể chiếu cố phía sau. Hỏa Đức, Văn Trọng nhìn về phía một bên Hỏa Đức Thiên quân. Thiên Tôn, đạt được Thiên Tôn đứng ra, không người nói, ngươi lập tức đi một chuyến Tây vực, trợ giúp Dương Tiến ổn định Tây vực 36 quốc, nhớ kỹ, tiêu quan công phá phía trước, tuyệt không có thể làm Tây vực 36 quốc lật lên. Văn Trọng nghiêm mặt nói. Thiên Tôn yên tâm, ta đây liền đi. Hỏa Đức Thiên quân gật gật đầu, phương diện này, hắn vẫn là tương đối am hiểu, hơn nữa phàm nhân mu muội, chỉ cần khống chế được mấy cái đại quốc, quốc vương, Tây vực liền loạn không đứng dậy. Thiên Tôn La sát quốc hội sẽ không lý duy nhĩu mày nhìn về phía văn trọng nói, sẽ không. Văn trọng lắc lắc đầu, lần này chúng ta đều đi rồi la sát quốc hơn phân nửa binh lực, liền tính thật sự loạn lên, cũng là nội loạn, hơn nữa la sát quốc khoảng cách nơi này quá xa, tin tức muốn truyền tới ít nhất cũng muốn một tháng, chỉ cần chúng ta mau chóng công phá nhạn môn quan, liền tính hung mầm, la sát đều rối loạn cũng không vương. Dù mục dân tộc nhưng không có quốc quan niệm, liền tính là bộ lạc, lòng trung thành cũng cũng không cường, trừ bộ đồng dạng thừa phụng trưởng sinh thiên ở ngoài, liền tính hung mầm bị người diện, bọn họ cũng sẽ không giống như hán nhân bị giết quốc như vậy mâu thuẫn, nhưng tiền đề là có thể công phá nhạn muôn quan làm cho bọn họ tiến vào Trung Nguyên Phồn Hoa nơi nếu không lợi nói những người này đồng dạng sẽ bởi vì Thảo Nguyên Lợi lợi mà sinh ra xung đột báo một người hung mầm tướng lánh từ bên ngoài vọt vào tới đối với Văn Trọng Thi Lễ nói đại nhân thần võ Đế Quốc quân đội tại Đại Doanh bên ngoài khiêu chiến một người Hán nhân võ tướng đã liên tiếp giết chúng ta tám gã dũng sĩ nga Văn Trọng Đảo cũng không có kinh ngạc nhàn nhạt nói xem ra là Dương gia huynh đệ lại tới khiêu chiến không đúng hắn cũng không họ Dương hắn nói hắn rất thích kế quang hung mầm tướng lãnh lắc lắc đầu nói không phải Dương gia huynh đệ chẳng lẽ chắc nào trong tay còn có manh tướng Văn Trọng cười lạnh một tiếng, đứng dậy nói: Đi, cũng làm cho bọn họ kiến thức một chút thiên tường lợi hại. Lập tức Văn Trọng mang theo nhất bang chiến tướng xuất quân gia doanh. Chính nhìn đến một viên tiểu tướng liền chiến hai gã hung mầm võ tướng. Người này tuy rằng không phải người tu hành, nhưng một thân võ nghệ lại là không tầm thường. Chỉ là này chỉ khoảng nửa khắc, thương ảnh liền lóe, liền đem hai gã hung mầm người chọn với mã hạ. Văn Trọng mày một chọn, không nghĩ tới đối phương trận doanh trung thế nhưng phái ra một người phạm nhân võ tướng, thực lực thế nhưng cũng như thế không tầm thường. Chính mình doanh trung, nếu không phái ra thần tướng, thế nhưng không người có thể chế người này. Nơi xa, chắc nạo một thân tử bảo, ngồi trên lưng ngựa hai sườn một chúng võ tướng đứng trang nghiêm phía sau là đen nghìn nhịn một mảnh quân đội liếc mắt một cái nhìn lại lại có không dưới 5 vạn chi chúng tự khai chiến tới nay chắc ngạo vẫn là lần đầu mang theo nhiều như vậy binh mã ra doanh chắc ngạo phất phất tay ý bảo thích kê quang hồi doanh dụng ngựa tiến lên đi vào hai quân trước trận nhìn về phía văn trọng nói văn thái sư hảo thủ đoạn nga không biết các hạ lời nói ý gì văn trọng nhíu nhíu mày khó hiểu nói thái sư cùng ta tại đây giang co lại phái người tại ta phía sau như toan loạn ta ra sơn chiêu này mình tu sạn đạo ám đội trận đường dùng thật sự tâm minh chỉ tiếc trẫm càng thêm tâm minh. Trác Nạo vỗ tay một cái, hai gã lực sĩ đệ nặng Tu Vi bị phí Tỷ Can từ phía sau ra tới. Tuy là hai người quen biết mấy ngàn năm, giờ phút này nhìn thấy Tỷ Can thê thảm bộ dáng, Văn Trọng cũng kém điểm nhận không ra. Hai người tự trụ vương thời kỳ liền cùng điện vi thần, quan hệ cá nhân thật dày. Giờ phút này nhìn thấy ngày xưa bạn tốt rơi vào như thế kết cục, Văn Trọng cũng không cấm tức sùi bọt mép. Trong tay Thư Hùng Thiên một lóng tay chắc Nạo, lạnh lùng nói: Thất phu, tìm chết, Thiên Tưởng, với ta đưa hắn bắt giữ. Là Hoàng Thiên Tưởng nổi giận gầm lên một tiếng, dùng ngựa nhắm phía Trác Nạo, trong tay Phương Thiên Hoạ kích một quyền. Đống Nhiên Gian đã xuất hiện tại Trác Nạo trước người. Hừ, Trác Nạo một tiếng cười lạnh, rồng ngâm thương xuất hiện ở trong tay, đồng nhiên hởi trụ. Ông một cổ thương áp, đem Hoàng Thiên Tường Phương Thiên Họa kích đánh thiên, thương thân bắn ra, ném hướng đối phương ốc nhi. Hoàng Thiên Tường Trung Quy có chút xem nhẹ Trác Nạo tiêu chuẩn, nhưng hắn Trung Quy là ngày xưa thiên hạ đệ nhất, tuy kinh không loạn, một kéo kích côn, một gia trụ Trác Nạo bắn súng, lại thấy đối diện Trác Nạo thân thủ một phách, tại văn trọng đám người kinh giận trong ánh mắt, Hoàng Thiên Tường cả người lẫn ngựa bị Trác Nạo trực tiếp thu vào nội thiên địa bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện